mà mục thiên mục tiêu chính là dị giới bên trong cấp độ thánh tử cường giả không thể không nói thiên đế tạo hóa thôn thiên mạch thực sự tuyệt vời mục thiên mấy ngày nay mang theo hai tiểu tử chung quanh săn giết cấp độ thánh tử cường giả thôn phệ đối phương linh mạch thu hoạch mấy môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cùng thiên đế ăn tươi nuốt sống không giống chính là mục thiên thôn phệ linh mạch sau sẽ tìm hiểu kỹ c à n g lĩnh ngộ r a thần thông tinh túy mục thiên có siêu tuyệt mộ tính hơn nữa phân tích tinh hải phụ trợ nguyên bản ở trong mắt thiên đế không thể nào làm được dườm ra sự tình dễ dàng bị mục thiên hoàn thành hơn nữa tiêu tốn tinh lực còn không nhiều thử nghiệm sau khi thành công mục thiên liền mê mội với săn g i ế t dị giới thánh tử lại như lúc trước chơi game on l i e tìm khắp nơi bờ ss bạo trang bị giống như vậy làm không biết mệt mà bên người mang theo hai thằng nhóc cũng là cao hứng mang thai mục thiên rất ít dẫn bọn họ chơi hiện tại mang theo bọn họ khắp thế giới lang bạn quá mỗi ngày hưởng thụ mỹ thực hoàn mỹ sinh hoạt quả thực như mậm nguyễn mục thiên ngồi trên mặt đất Tâm tư nhưng không chiến ó t ả ở trước mắt、Mỹ、thực trên. c Mỹ h tranh trước sau là một hồi bi kịch tuy rằng địa cầu không có luân hãm không có ngã vào dị giới hung manh tiến công dưới nhưng là mỗi ngày chết ở dị giới nhân thủ bên trong đồng bào đếm không x u ể điều này làm cho hết thể tồn tại người địa cầu thương cảm lệ mục ai đây là không cách nào tránh khỏi có điều t r u n g quy ở hướng về tốt phương hướng phát triển không phải sao mục thiên tự lẩm bẩm lúc này hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều người ở trong đầu của hắn sẽ qua đặc biệt hắn những k i a đồ đ ệ môn bọn họ thay đổi cùng trưởng thành để mục thiên khá là vui mừng ngày xưa dương thuần vẫn là cái kia đơn thuần ngây ngô tiểu hỏa nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên trở thành chấp trưởng đại cục đại lão không phải t r e o tức nữ trang đại lão mà là chân chính dậm chân một cái địa cầu run b a run đại lão tiền dịch vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con cái kia tên bại liệt mặt đều là lạnh như băng còn như không có một tia cảm tình tiểu tử trên thực tế này bề ngoài chất phát lạnh léo ra hỏa nội tâm có viên xích tử tri tâm nghe nói hắn vì cứu người một người nên chiến cường địch thế sống chết không lùi cuối cùng máu me khắp người hắn thủ hộ vô số địa cầu sinh linh còn có dương vô song con bé kia trước đây nàng thủ hộ quả phụ mục tiêu nhắm thẳng vào võ đạo đ ỉ n h bây giờ nàng cất bước giấc mơ trên đường chỉ có điều võ đạo đ ỉ n h cao thay đổi thủ hộ đối tượng cũng thay đổi m à tối làm người kinh ngạc chính là tô hữu tài cái kia tiểu bản tử luôn luôn coi tài như mạng không có linh thạch thiên tài địa bảo ép đáy hòm liền ngủ không được hắn vì địa cầu nắm giữ càng mạnh hơn chiến hạm càng mạnh hơn linh bảo hán khuynh hết thảy của cải toàn bộ cũng đi ra ngoài từ người ở bên cạnh liên tưởng đến những người khác mục thiên ở rất nhiều người trên người nhìn thấy trưởng thành vui mừng đồng thời cũng có mấy phần tin tưởng vai hùng người địa cầu huyền giới cũng có thể địch mục thiên tiếp nhận chính mình khuê nữ đưa tới thịt nướng cắn một cái hừng ăn xong nghỉ ngơi một hồi ba ba mang bọn ngươi đi đánh quái. k h o c h i ế n thế giới địa cầu ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía an bình nơi không còn tồn tại nữa cương giả tranh đấu chém giết bóng người sinh động trên địa cầu các góc đâu đâu cũng có tiếng nổ vang cùng với đi theo chính là máu chạy thành sông nhân gian thảm kịch đối lập với mãnh liệt mà đến dị giới sinh linh địa cầu một phương khá là bị động phần lớn sinh linh trốn vào thủ hộ linh trận ra chỉ chỗ che chở chống đỡ ma quỷ bình thường dị giới sinh linh ầm ầm ầm sắt quang này quần thổ làm chết này quần chưa khai hóa dị giới m a tử chiến đấu kéo dài song phương thần hồn thanh â m giao tạp ở kịch liệt địa trong chiến đấu cùng chân thực chiến đấu như thế mang chiến cũng là không thể thua song phương vừa đánh vừa chửi khí thế cực kỳ tăng vọn chúng ta tiếp nhận rồi vĩ đại huyền giới văn minh truyền thừa thổ các ngươi này còn không khai hóa thổ các ngươi mới là man tử đừng nói là các ngươi huyền giới chúng ta cũng không sợ các ngươi huyền giới chủ nhân đến địa cầu chúng ta cũng bị nhân hoàng đại nhân giết đến chạy chối chết mọi việc như thế m a n g chiến chỗ nào cũng có đương nhiên này vẫn tương đối phù hợp lo dịp mang chiến bình thường đều là dùng từng người lý n g ự thô tục mắng đại khái đều là giết chết n g ư ờ i đầu ngươi toàn tộc loại hình hung hăng tuyên ngôn cũng ngay vào lúc này chân trời xuất hiện một vệt sáng một đạo nhân hình tu sĩ xuất hiện ở cầu một phương thành trì trước thời khắc này dị giới trong đại quân cùng nhau hô to vương trong chốc lát địa cầu một phương rơi vào tuyệt vọng bên trong cấp độ thánh tử cường giả tuy rằng địa cầu một phương bài trừ lượng lớn cường giả kiềm chế lại dị giới cấp độ thánh tử cường giả nhưng là nhưng có không ít cường giả bước ra ở thế giới địa cầu tàn phá điên cuồng giết chóc song chúng ta nơi này cũng không có cấp độ thánh tử cường giả cũng không có cấp độ thánh tử chiến hạm nhanh hướng cấp trên báo cáo phát hiện cấp độ thánh tử cường giả thỉnh cầu trợ rút địa cầu một phương nhất thời sốt u sáng lên đến mà vị kêu hóa thành hình người cường giả dị giới nhưng là lộ ra vẻ khinh thường hán động tác quả quyết không chút nào lãng phí thời gian lập tức triển khai thần thông một quyền bên dưới to lớn chỗ che chở thủ hộ linh trận liền kịch liệt rung động lên quá mạnh cấp độ thánh tử cường giả thật là khủng bố chúng ta cái này ngũ phẩm linh trận căn bản chống đỡ không được bao lâu địa cầu một phương trong lòng tràn ngập tuyệt vọng tuy rằng nội tâm cực kỳ lo lắng nhưng là bọn họ cũng không có cách nào thư cầu cứu tức đã phát ra ngoài nếu là mình bên này có tương ứng sức chiến đấu ở phụ cận còn có hy vọng còn sống nếu là không có vậy cũng chỉ có thể ngọc nát pham la là, là bị dị giới đại quân đạp phá chỗ che chở căn cứ khu không có một thoát được đổ thành vận mệnh vị kia cường giả dị giới trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn ha ha ha ha từ bỏ c h ố n g lại đi các ngươi này q u ầ n nhỏ yếu thổ có thể thành tựu ta chiến công là vinh hạnh của các ngươi cường giả dị giới thần hồn truyền âm đe dọa này địa cầu một phương trong tay nhưng không có dừng lại quá thần lực trong cơ thể toàn lực điều động khủng bố sức mạnh đất trời tùy theo quần c u ộ n mà đến hóa thành một chỉ tre kín bầu trời cự trảo cắt ra thương cung xe rách không thể tả tà tàn phá linh trận vòng bảo vệ các ngươi thực sự là yếu đuối không còn cái kia trồng cục sắt vụn các ngươi không đỡ nổi một đòn cường giả dị giới phá thiện công tâm thuật như vậy kích thích rất nhanh địa cầu một phương thì có cường giả đi ra ứ n g chiến ai nói ta địa cầu không người ta huyền quy trí tôn đánh với ngươi một trận mắt thấy linh trận lảo đà lảo đảo chỗ c h e chở bên trong cường giả cũng không nhịn được nữa thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành huyền quy trí tôn một mình lưu vong còn có một chút hy vọng sống nhưng là hắn không muốn ở này chỗ tre chở bên trong lấy nhân tộc chiếm đa số hóa hình linh thú thiết í t hoặc là mặc dù là hóa hình linh thú cũng rất ít có quy tộc nhưng là huyền quy trí tôn vẫn cứ lựa chọn thủ hộ thủ hộ một đám không có can hệ người xa lạ nay ở trước đây huyền quy trí tôn xem ra là phi thường hoang đường chính là nhưng là theo thời gian lắng đ ọ n g hắn nhận thức rất nhiều những tộc khác bằng hữu nhận thức bạn của nhân tộc đại gia đều là như vậy chân thành không có chủng tộc khác biệt y theo đạt giả làm đầu quy tắc ở chung ở này ở chung bên trong huyền quy trí tôn dần dần có trong lòng mình có tiêu giống nhau nhân hoàng từng nói thiên hạ đại đồng nơi này hoạt bính loạn trốn ra hỏa đều là sóng vai mà chiến bằng hưu đều là đồng bào vì là đồng bào vì là chiến đồng bào vì ta mà chiến tất cả mọi người vì là thủ hộ quê hương mà chiến lui về phía sau một bước chết không chỉ là đồng bào chính mình cũng sẽ chết ở hung tàn dị giới người duy nhất không giống chỉ là sớm muộn không giống thôi chiến chỉ có nửa bước thiên mạch tu vi huyền quy trí tôn hướng về cấp độ thánh tử cường giả phát sinh tử vong thức tiến công t r ờ i sinh trí tôn khá lắm đáng tiếc tu vi quá thấp chưa trưởng thành lê n tiện nghi bản vương phần này chiến công thực sự phong phú ngày sau có thể hay không phi thăng huyền giới liền dựa vào những n à y cường giả dị giới hưng phấn không thôi p h ả n phất câu cá người thả câu một buổi chưa có thu hoạch lớn huyền quy trí tôn ra tay liền ôm quyết tâm quyết tử giờ khác này càng là trận mắt h ế t lớn lao tử trời sinh trí tôn há lại là ngươi dễ dàng liền có thể g i ế t cho dù liệu mạng hồn phi phách tán ta cũng có lấy ngươi nửa cái mạng huyền quy trí tôn nghe huyền quy trí tôn hùng hồn lời lẽ hào hùng chỗ c h e t r ở nội địa cầu một phương sơn hạ toàn bộ lệ mục bi tráng bầu không khí tràn ngập bên trong đất trời gào khóc tiếng liền thành một vùng huyền quy trí tôn hóa thành một đầu cự quy long đầu đuôi rắn mai rùa dữ tợn sau đó một vệ t l ó a mắt thần quang từ huyền quy bên trong lưng rùa trên tỏa ra mà ra một âm một dương âm dương ngư diễn biến mà ra thần quang rạng rỡ nhất thời đem toàn bộ chỗ che chở bao phủ bao trùm sắp tới đem đối mặt tan vỡ linh trận vòng bảo vệ trên mau mau chữa trị linh trận chờ đợi viện quân theo huyền quy trí tôn hét lớn dị giới đại quân vô số công kích mưa rơi đánh vào hắn lưng r ù a thần quang huyền quy trí tôn rên lên một tiếng t r ầ mặc m không nói dị giới thánh tử cường giả cười mắng có cốt khí bản vương khâm phục nhưng là lại có gì có ngươi kém xa thương khung cự trào tái hiện mang theo xe rách không gian khủng bố huy năng tầng tầng đánh vào huyền quy trí tôn trên người lần này huyền quy trí tôn tình huống sẽ không có tốt như vậy một tia máu tươi từ cự quy trên người chạy x u ô i mà xuống gào huyền quy phát sinh một tiếng rồng gầm không phải d â lên gì ngược lại cao vút phấn chấn kiên nghị bất khuất chờ chết đi ta địa cầu viện quân sắp tới nói láo bản vương trước hết giết người cương giả dị giới cũng khá là lo lắng chậm chạp không có bắt tòa này chỗ che chở kỳ thực hắn hoàn cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì dù sao đây là địa cầu phúc địa cường giả như mây chậm một giây khả năng đối phương viện quân liền đến vì lẽ đó hắn ngoài miệng tuy rằng không có nghe nhưng là trong tay thần thông đồng dạng không có thu tay lại nói xong cường giả dị giới điên cuồng triển khai thần thông công kích huyền quy trí tôn ẩm ẩm trải qua hai vòng n oanh tạc huyền quy trí tôn phong thích thủ hộ thần thông cũng lại không chống đỡ được thần quang ảm đạm tiên máu nhuộm đỏ toàn thân huyền quy trí tôn tất cả mọi người lớn tiếng kinh ngạc thốt lên xong tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch thái vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. con ngươi này con xấu đ i ể u mau dừng tay không phải vậy nhân ra có tiểu từng quyền đánh thì ngươi ngay ở này bi tráng thời khắc một tiếng bi bô phá hoại túc sát bầu không khí mà theo sát tâm thanh dĩ nhiên là một con vung lên trắng non tay nhỏ là song song công chúa trời ạ tiểu tổ tông không nên tới nơi này địa cầu một phương một chút nhìn ra thân phận của song song kết quả là đoàn người đều lo lắng lên đây chính là nhân hoàng con gái nếu là có một chút sơ s u ấ t đương nhiên rất nhiều phản ứng nhanh mặt người trên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên song song công c h ú a đến rồi chẳng phải là nhân hoàng cũng tới nhân hoàng g i á lâm theo một người h é t lớn nơi chân trời xa xuất hiện nhất đạo thanh ảnh đạo kia vĩ đại bóng người đưa tay t r ộ m một cái t r ư ớ c còn ngông cuồng tự đại cường giả dị giới như con gà con bình thường bị tóm ở giữa không trung chư vị ta tới chậm chương năm trăm năm mươi tám đại đồng sắp tới thịnh thế có hy vọng b à ánh ngươi thật là xấu nhân gia còn không có động thủ đây ngươi liền đem người bắt được song song chống lạnh một mặt thu hoán vốn là là nàng hảo hảo biểu hiện cơ hội kết quả lại không còn tức giận mục thiên mỉm cười n ở nụ cười ngươi cùng tiểu h ắ c đồng thời trợ giúp đại gia đánh còn lại kẻ đi ngươi xem tiểu h ắ c nhiều thực sự hay là tiểu h ắ c cảm giác được có người lại nói hắn Hóa thành một đầu thần hùng nó quay đầu hướng song song hàm hậu nở nụ cười. Có điều trong tay cũng không có đỉnh, như núi lớn đánh giết dị giới sinh linh. tham chiến nó có quay tay ngoan một trong trường giết gật trong song song nợ nụ cũng núi lớn mẹng、lờ. Song song ngoan gật đầu, tham dự đến đầu đầu điều đầu, đấu. Xui giới cười, có cự lở. dự dị bởi mục thiên hung hăng g á n g lâm dễ dàng bắt địa phương người mạnh nhất nhất thời dị giới đại quân sĩ khí hoàn toàn không có rất nhanh liền hoảng không chọn đường chạy trốn từ phía địa cầu một phương thừa thế truy kích phản thủ vì l à công mục thiên không để ý đến những trận chiến đấu tiếp theo mà là xem trong tay thoi thóp dị giới cấp độ thánh tử cường giả vị này cường giả dị giới là một con l o à i chim linh thú hóa hình mã thành ở mục thiên thần thông bàn tay lớn bao phủ xuống còn muốn hóa thành bản thể tránh thoát đào tẩu đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là mục thiên từ huyền giới học tập trở về sau mục thiên sắp xếp một phen thực lực so với trước mạnh hơn mấy phần bàn tay to này tuy là tùy ý triển khai nhưng là luận tinh diệu liền có thể sánh ngang tầm thường mạnh nhất thánh tử mục thiên tùy ý gia tăng thần thông bàn tay lớn uy năng rất nhanh này đều dị r i i quái điểu liền ngã xuống ở mục hôm sau lập tức một vệ kim quang từ quái điểu trong cơ thể bay ra đi vào mục thiên trong thân thể tốc độ rất nhanh rất bí mật người bên ngoài cũng không t h n g phát hiện n à y chính là thiên đế tạo hóa kim sách bên trong thần giác thiên tạo hóa thôn thiên mạch đối phương linh mạch thần thông rất nhanh bị mục thiên t h ô n p h ệ cùng lúc đó mục thiên nhất tâm nhị dụng phân tích tinh hải bắt đầu phân tích tiêu hóa linh mạch rất nhanh mục thiên từ bên trong tìm hiểu ra mấy môn thần thông có viên mãn cấp thiên phẩm thần thông một môn c ò nhân lại n ư bước bước. phương người. n đỉnh thành Thiên này thánh thần thông mang đến cho hắn không ít gợi ý, hắn tìm hiểu Chu Thiên Linh mạch tiến triển Thôn Linh Thiên ném xuống quái điểu, đi tới huyền quy Chí tôn bên n g gợi là lại đại điểu đồ đối điểu, đi thấy thu hoạch, cho hiểu Chu Mạch Mạch khi, h cấp, cấp. Mục cảm co Mục trực tiếp quái quái tới tử ít tìm một trí quy sau ra ý, vệ hoàng đại nhân huyền quy trí tôn cung kính bái kiến có điều thần hồn thanh âm khá là suy yếu có vẻ hề mãi trên thực tế linh thú nhất mạch trí tôn đều là các loại tộc nhân vật đầu não đối diện mục thiên trên lý thuyết là đồng cấp tương giao nhưng là bây giờ mục thiên nghiễm nhiên trở thành địa cầu người số một tất cả mọi người thấy mục thiên cực kỳ cùng cung kính kính s ư n g một tiếng nhân hoàng không cần đa lễ huyền quy huynh lần này l i ệ u mạng cứu vớt mấy trăm ngàn địa cầu sinh linh công đức vô lượng mục thiên nói chính là lời nói thật lòng hán vạn lần không ngờ một vị linh thú trí tôn dĩ nhiên sẽ vì phổ thông sinh linh thậm chí những người này ở trong quá nửa là nhân tộc tình huống vẫn cứ là sinh lấy nghĩa đây là một loại cái gì tinh thần mục thiên không biết huyền quy trí tôn là làm sao nghĩ đến nhưng hắn có thể dễ dàng cảm nhận được đối phương đối với địa cầu sinh linh tán đồng cảm ngay vậy huyền quy trí tôn trong lòng cực kỳ thoải mái trước hắn kỳ thực hắn hơn nửa ôm thoát thân nói không chắc chết càng nhanh hơn thủ vững có thể còn có thể chờ đợi đến cứu viện quân ý nghĩ nhưng là trước mắt mục thiên tán dương để hắn có chút lâng lâng thương thế trên người vào đúng lúc này tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều địa cầu chính là nhà của chúng ta thủ hộ hắn là chuyện đương nhiên lúc này huyền quy trí tôn nói rất chân thành tựa hồ một cái nào đó thời gian trong hắn hiểu rõ cái gì mục thiên gật đầu tán thành sau đó hắn nhìn trên chiến trường sinh tử tương tác h cùng chiến đấu địa cầu các tộc sinh linh hắn cũng nộ đại đồng sắp tới thịnh thế có hy vọng hai đoá hoa nở các biểu một chi thế giới địa cầu trên chiến hỏa phân phi mau chạy thành sông mà ở xa xôi huyền l i n giới cái kêu mạnh mẽ hương thịnh thế giới đã trật tự tỉnh nhiên địa vận chuyển mỗi một phân mỗi một giây bọn họ đều ở xâm lấn trên đường đi đối với mỗi một cái phát hiện mới thế giới đều tràn ngập hiếu kỳ bọn họ là lão luyện tay thợ săn trên người đối phương phàm là có đáng giá vật bọn họ thì có tham lam địa r u ố i ra tội ác ma chảo dùng tàn bạo nhất dã man xâm lược đòi lấy tất cả huyền giới văn minh hương thịnh có một nửa là xây dựng ở bọn họ đánh đầu tháng đó không gì cản nổi chinh phục trên mà bọn họ vũ lực cũng kinh sợ này c h ư thiên vạn giới vô số năm tháng hoặc là bị hung hăng chinh phục hoặc là bất chiến mà hàng xương thần t i ê n cống ngoài ra có thể chạy trốn huyền giới ma trảo không phải thế giới này phi thường mạnh mẽ chính là thế giới này quá cằn cỗi căn bản hấp dẫn không được h u y ề n giới phóng tầm mắt vũ trụ thế giới vô số đã biết không biết thiên thiên vạn vạn không người nào có thể đạo tận vũ trụ sự mênh n g ô n g mà ở này vô số bên trong thế giới một khi bị huyền giới phát hiện như vậy lần sau đều sẽ không sao lịch sử chứng kiến tất cả huyền giới sinh linh cũng vì này tự hào không nớt nhưng là gần đây ở huyền giới các đại trong thánh địa bắt đầu điên cuồng truyền lưu một đoạn hình ảnh không sai chính là điên cuồng ghi chép nên hình ảnh hình chiếu thạch trong thời gian ngắn ngủi giá cả tăng vọt vượt qua tầm thường hình chiếu thạch mấy chục lần khoảng cách khiến cho người cực kỳ liễu lưới nên hình chiếu thạch hình chiếu ra hình ảnh là huyền giới phụ thuộc thế lực tấn công dị thế giới đoạn ngắn theo đạo lý tới nói huyền giới mỗi thời mỗi khắc đều ở chinh phục những thế giới khác trên đường loại này hình chiếu thạch thực sự thông thường khẩn b ì nhưng t h ờ kết cục đều là huyền hoàn thắng quân toàn giới đại lần ợ i ghê này không giống nhau các đại thánh đ ệ u từ đệ tử đến trường lão mỗi một người đều tranh tương mua hình chiếu thạch có thể gây nên rất nhiều người coi trọng kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết huyền giới thắng thuộc về bình thường chỉ cần thất bại mới sẽ khiến cho mọi người quan tâm hơn nữa nhất định phải là đại bại càng then chốt chính là lần này xâm lấn thế giới là địa cầu cái k i a chính mình l a o tổ cực kỳ coi trọng thế giới hơn nữa tối gợi ra mọi người quan tâm chính là địa cầu chiến thắng huyền giới dựa dẫm dĩ nhiên là một loại hoán làm chiến hạm linh bảo trước bác hàn tuyết sơn thánh địa tặng ở đây thứ thánh địa chuyện tên trong đại hội tuyên bố nhất đạo rất kỳ quái đề thi n à y đề thi dựa vào chính là liên quan với làm sao lượng lớn luyện chế linh bảo chiến hạm vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô c à n s ủ con n à y đạo đề thi không gần như chỉ ở truyền đạo trong đại hội gợi ra nhiệt liệt thảo luận chính là ở các đại thánh địa cũng gây nên không nhỏ động tĩnh lúc đó mọi người cũng không có rất quan tâm chiến hạm ưu điểm cùng tiến cảnh ngược lại phần lớn người đều sẽ trọng tâm đặt ở nhổ nước bọc trên có người nói thầm bắc hàn thánh địa ra đ ể mục không hiểu ra sao có người nhưng là thẳng thắn xưng nghiên cứu linh bảo chiến hạm là đi nhầm vào lạc lối lấy cá thể tu đạo làm gốc tu hành văn minh tất cả giả với ngoại vật tồn tại đều là dị đoan là đi tới con đường sai lầm tất cả mọi người đều làm thấp đi linh bảo chiến hạm tán dương khẳng định chính mình con đường lệ u y n khí vì vậy bắc hàn thánh địa tuyên bố đề thi đến nay chỉ có vẹn vẹn mấy người tham dự phá đề đến hiện tại cũng không có triệt để vật trần trước không ai lưu ý nhưng là ở hình chiếu thạch trắng trận truyền lưu ra sau tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chiến hạm này linh bảo dĩ nhiên có thể sánh ngang cấp độ thánh tử cường giả nhìn thấy này một màn kinh người tất cả mọi người tê hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy vẻ khó tin địa cầu chiến hạm Huyền giới chương á c đại t á n h năm trăm năm mươi chín náo động huyền giới điên cuồng huyền giới luyện khí sư liên quan với linh bảo cùng tu sĩ ai chủ ai phụ tranh luận nguyên do đã lâu có người nói ở xa xôi man hoang thời kỳ liền bắt đầu tranh luận ở lúc đầu huyền giới có thiên tài tìm hiểu ra con đường luyện khí luyện khí sư khải linh phú hồn nguyên bản l ệ n h như băng vật sinh ra linh hồn nắm giữ sinh linh đây l à như sang thế thần bình thường thủ đoạn đã từng có một đoạn thời kỳ Huyền khí luyện cường giả điên cùng giới giả mội với các mê thời u hiểu ậ t trong tay bọn họ, linh bảo thành t ở rõ Bảo hoang bọn Linh mạnh man họ, h lực, là mẽ vũ lực, vì là man hoang thời kỳ h u y ề này giới tăng thêm không giết lượng、sát. Thời thêm sát. n kỳ này, tu sĩ lấy luyện chế mạnh mẽ linh bảo làm trụ cột một vị tu sĩ mạnh nhất sức chiến đấu không phải tự thân mà là trong tay hắn linh bảo hơn nữa dựa vào linh bảo tác chiến có không ít chỗ tốt tỉ như có chút nguy hiểm chiến đấu không cần tự mình mạo hiểm toàn do linh bảo làm rút lại tỉ như linh bảo luyện chế tốc độ vượt xa tu sĩ tự mình tìm hiểu thần thông Các cho loại làm luyện nguyên nhân làm cho luyện khí theo u ậ t thịnh hành, hành à n huy huyền giới tu hành phát triển văn minh các tu sĩ đối với thiên địa đại đạo lý giải càng ngày càng sâu dài rất nhiều tu sĩ tiến vào phi thường mạnh mẽ cảnh giới nói thí dụ như thần giác cảnh đã từng tu sĩ người mạnh nhất tìm hiểu đ ỉ n h cấp thiên phẩm thần thông linh bảo cũng có thể đạt đến ngang nhau huy năng mà linh bảo trưởng thành so với tu sĩ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần vì vậy luyện bảo văn minh hương thịnh mà sau đó viên mãn cấp thiên phẩm thần thông sinh ra đánh vỡ tất cả những thứ này cân bằng các tu sĩ có cấp độ thánh tử sinh ra nhưng là linh bảo nhưng không có sinh ra cấp độ thánh tử sau đó thần giác cảnh bên trong c à n g là có mạnh nhất cấp bậc thánh tử sinh ra mà linh bảo vẫn như cũ nửa bước không trước linh bảo tuy rằng khải linh phú hồn nắm giữ nhất định linh trí nhưng là chúng nó trung quy không bằng chân chính sinh mệnh chúng nó nắm giữ cường đại thần thông đều là tu sĩ giao cho viên mãn cấp thiên phẩm thần thông giữa các tu sĩ truyền thừa đều là chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời chớ nói chi là giao cho linh bảo viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chỉ là thần giác cảnh là như vậy cảnh giới cao thâm hơn liền càng không cần phải nói luyện bảo lưu phái rơi vào cục diện lúng túng không có tầng cao nhất huy hoàng l u y n bảo lưu phái chủ lưu địa vị chịu đến giao động toàn bộ luyện khí thời đại cũng bởi vậy nước sông ngày một rút xuống theo thời gian trôi đi linh bảo từ tu sĩ chủ lực sức chiến đấu đã biến thành phụ trợ luyện khí thuật trở thành tu sĩ tăng cường thực lực bổ sung mà không phải toàn bộ linh bảo công hiệu cũng càng ngày càng phụ trợ hóa linh bảo thai n g é n thần thông từ tính chất công kích thần thông đã biến thành phụ trợ tăng thêm hình đây là huyền giới tu sĩ ở thời đại mới bối cảnh dưới vì là luyện khí thuật tìm tới hoàn toàn mới phương hướng phát triển mà đã từng chiến đấu linh bảo trở thành quá khứ thức thành các đời t r ư ớ c để cho hậu nhân gợi ý đây là một cái con đường sai lầm không muốn lại dẫm lên vết xe đổ cái này cũng là lúc trước bắc hàn tuyết sơn thánh đ i ệ u tuyên bố liên quan với chiến hạm đề thi thì mọi người một mảnh xem thường nguyên nhân lớn nhất bất kể là đã từng luyện hót chờ đại công kích linh bảo vẫn là bây giờ cái gọi là chiến tranh linh bảo ở huyền giới tu sĩ quan niệm bên trong này đều không phải đường ngay có thể trải qua thế nhưng mê muội trong đó chính là đi bảng môn tà đạo linh bảo liền nên là phụ trợ tu sĩ mà sinh ra không thể lẫn lộn đầu đôi tu sĩ thực lực bản thân mới là căn bản loại này quan niệm nghe tới phi thường có đạo lý bất luận ở huyền giới vẫn là những thế giới khác này đều là t r í lý bình thường tồn tại nhưng là chính là chân lý bình thường tồn tại có một ngày nó bị người đánh vỡ cấp độ thánh tử công kích linh bảo sinh ra tin tức này công khai sau lại trong thời gian ngắn ngủi chuyển khắp các đại thánh đ ị a trong hình ảnh một chiếc đen kịt như mực giữ tận uy vũ chiến hạm rít gạo phía chân trời sau lưng nó nhưng là một cực kỳ hỗn loạn chiến trường mà chiến hạm đối thủ nhưng là một con bốn chân cự thú có thể nhập thánh địa đều là huyền giới tinh anh trong tinh anh từng cái từng cái nhãn lực độc gác cực kỳ bọn họ nhìn thấy cự thú triển khai thần thông liền biết đây là một con lĩnh n ộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông cường giả mà song phương chiến đấu hình ảnh nhưng là đem tất cả mọi người doạ sợ nay nhìn như bình bình không có gì lạ linh bảo chiến hạm dĩ nhiên đẻ lên cấp độ thánh tử cự thú đánh nhiều lần chiếm thượng phong bất kể là chiến đấu thần thông vẫn là phòng ngự thần thông cũng hoặc là độn thuật thân pháp thần thông chiến hạm phảng phất một vị vô địch toàn năng thánh tử đánh cự thú một điểm tính khí đều không có tình cảnh này thực tại đem thánh địa mọi người do sợ huyền giới thánh địa mọi người đối với mình phụ thuộc thế giới cấp độ thánh tử tu sĩ khá là xem thường cho rằng bọn họ kém người một bậc nhưng là trên thực tế những này phụ thuộc thế giới viên mãn cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa xuất từ thánh địa tây tự bực này cấp thánh tử khác trong thánh địa cũng là đến công suệ hoặc là nói thánh địa phần lớn dự bị thánh tử cũng là này trình độ nhiều nhất so với tiểu thế giới mạnh hơn mấy phần mỗi một giới thánh địa chuyện tên đại hội trăng trận chiêu thu đệ tử vô số dự bị thánh tử lượng lớn sinh ra vì vậy dự bị thánh tử tu sĩ cũng không tính quá ngạc nhiên chân chính cấp độ thánh tử sở d ĩ ít có khuyết không phải thiên tài mà là trí tôn thân thể nhưng là làm linh bảo nắm giữ cấp độ thánh tử sức chiến đấu tất cả những thứ này đều thay đổi hoặc là nói toàn bộ cách cục đều thay đổi ngoại môn xem cho vui nội môn trông cửa đạo cấp độ thánh tử chiến hạm sinh ra kích động nhất một quần thể tự nhiên là luyện khí sư người bình thường đông đảo kinh ngạc với linh bảo huy năng mà bọn họ nhưng là kích động đến gào khóc chuyện này đúng là dĩ nhiên đúng là sánh ngang thánh tử linh bảo sẽ không sai lão phu mắt mở chân chậm nhưng là thời khắc này sẽ không nhìn lầm những này bị chiến hạm đánh bại sinh vật đều đạt đến cấp độ thánh tử sẽ không sai luyện bảo thời đại muốn làm lại đến sao thiên thương ta luyện khí nhất mạch chờ đến rồi lão phu suốt đời tâm nguyện mỗi một cái huyền giới luyện khí sư trong lòng đều có một thời đại hoàng kim luyện hốt trờ đại luyện hốt trờ đại luyện khí sư chính là thiên chính là địa là một tu hành văn minh h ò a tiêu người nhưng là cuối cùng cô đơn tuy rằng cao minh luyện khí sư vẫn địa vị cao thượng được người tôn kính nhưng là nói cho cùng vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn trong tay bọn họ sinh ra kiệt tác chỉ là người bên ngoài tăng lên sức chiến đấu thêm gấm thêm hoa sớm sẽ không có ngày xưa duy linh bảo trí thượng mà trước mắt sánh ngang cấp độ thánh tử ngũ phẩm linh bảo sinh ra để bọn họ nhìn thấy một lần nữa huy hoàng hy vọng địa cầu này không phải lão tổ môn quan tâm thế giới sao thực sự là khó mà tin nổi loại này chính đang nguyên thủy thế giới dĩ nhiên sẽ đản sinh ra như vậy kinh diễm văn minh Không không không, lão phu đúng là cảm thấy chỉ có loại này tân sinh thế giới mới có khả năng nhất sinh ra kỳ tích lão tổ môn ánh mắt quả nhiên phi phạm địa cầu đã triệt để gây nên lão phu quan tâm không ta huyền giới luyện khí giới tương lai khả năng đều trên địa cầu bên trên nghe nói đầu tiên phát hiện chiến hạm không tầm thường chính là bắc hàn thánh địa lưu ba trường lão không nói lao phu đã cùng lưu ba đại sư hẹn cẩn thận đạo hữu cùng đi vào lao phu cũng đi trong lúc nhất thời toàn bộ huyền giới luyện khí giới vì thế mà chấn động vô số luyện khí đại sư tập hợp bắc hàn tuyết sơn thánh địa chương năm trăm sáu mươi huyền giới luyện khí đại sư nghị chiến hạm các trưởng lão cùng lưu ba t r ư ở n g lão này hai huynh đệ có tụ tập cùng một chỗ trước hai người cùng quan sát địa cầu chiến sự thực h ư ớ n g khi bọn họ hai nhìn thấy cấp độ thánh tử chiến h ạ n g kỳ thực nội tâm đã rõ ràng hình ảnh trước mắt rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thánh địa tấn công địa cầu rất nhiều phụ thuộc thế giới đến từ chính các đại thánh địa các trưởng l ã o tuy rằng đảm nhiệm tổng chỉ huy nhưng là hắn đối với này khổng lồ quân đoàn lực trưởng k h ô n g rất là có hạn loại này tin tức kinh người căn bản phong tỏa không được sự thực cũng là như thế địa cầu mạnh mẽ hương thịnh lập tức ở toàn bộ huyền giới tất cả thế lực lớn nhỏ bên trong truyền r a huyền giới đất rộng của nhiều do các đại thánh khu vực đầu sau đó tất cả thế lực lớn nhỏ mạnh mẽ đạo trường môn phái tu sĩ gia tộc đều hóa thành vì là vạn giới lưu manh không ngừng thăm dò xâm lấn cướp đoạt thế giới mới địa cầu chính là một người trong đó nói như vậy một thế giới cũng sẽ không gây nên quá to lớn náo động đã từng địa cầu ở huyền giới danh tiếng không nhỏ nhưng là cũng giới hạn với các đại thánh địa tầng thứ này mà bây giờ theo ghi chép địa cầu chiến tranh hình chiếu thạch đại bán theo cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm khiếp sợ toàn bộ huyền giới luyện khí giới địa cầu lần thứ nhất tiến vào toàn bộ huyền giới tầm nhìn siêu cấp đại năng đặc biệt quan tâm bốn cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm khuyết đại đến hụ chết người trưởng thành tốc độ lần thứ nhất chính thức lên sàn liền kinh diễm mọi người không thể không nói địa cầu ở huyền giới phát hỏa lão phu mặt đều mất hết bây giờ toàn bộ huyền giới to to nhỏ nhỏ chỉ cần là trên đạt được bài diện môn phái đạo trường đều biết lao phu mấy lần bại trên địa cầu tay bọn họ lén lút không biết làm sao bố trí lão phu xưng lão phu đoạ huyền giới vi phong có bản lĩnh bọn họ đi thử xem ta huyền giới thánh tử không cách nào giáng lâm chỉ dựa vào phụ thuộc thế giới đám kia đám người ô hợp lao phu có lòng không đủ lực đương nhiên lão phu mưu tính nguyên bản cũng là có hy vọng thành công chỉ tiếc cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm đều đi ra lao phu có thể làm sao các trưởng lao hướng về hảo hữu trí dao của mình đại kệ khổ k h ắ p khuôn mặt là cô đơn cùng ất tức h vẻ ở thế giới địa cầu lấy ra cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm sau khi các trưởng lao trong lòng liền rõ ràng t h ắ n g bại đã định bại mới là hắn không thể nghi ngờ có cấp độ thánh tử đột nhiên xuất hiện nương tựa phụ thuộc thế giới đám kia đám người ô hợp căn bản là không có cách đối với địa cầu thổ sinh linh tạo thành sự đà kích trí mạng ngược lại theo thời gian trôi qua to to nhỏ nhỏ phụ thuộc thế giới chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới địa cầu phản chiếm đoạt l ã o cát ngươi cũng đừng chú ý này thất bại lần trước không phải vấn đề của ngươi địa cầu xác thực không phải những thế giới nhỏ kia rác rưởi có thể đối phó cấp độ thánh tử chiến h ạ c a đôi này chuyện này đối với toàn bộ luyện khí giới ý vị như thế nào quật khởi thời cơ a lưu ba trường lão cùng các trường lão không giống hắn đối với chiến tranh thất bại không để ý chút nào ở trong mắt hắn cũng chỉ có cấp độ thánh tử linh bảo cùng với luyện khí nhất mạch tương lai đối với huyền giới thất bại lưu ba trường lão không chỉ có không có cô đơn vẻ ngược lại rất kích động rất nhiệt huyết làm ra đẹp đẽ cấp độ thánh tử linh bảo liền nên cường đại như thế thực sự là hoàn mỹ k i t tác đây là lưu ba trường lão ngay lúc đó ý nghĩ đương nhiên đây chỉ là nội tâm hoạt động hắn là tuyệt đối không thể có thể tại chỗ gọi ra dù sao mình huynh đệ mặt đã biến thành màu đen nếu như hắn như thế gọi phỏng chừng tại chỗ liền muốn phun máu ba lần không sai ở ngươi ngươi không nên suy nghĩ nhiều lưu ba trường lão an ý bạn tốt một tiếng sau đó nói trước đây không lâu huyền giới các nơi luyện khí nhất mạch nhân vật thủ lĩnh luyện khí đại sư dồn dập liên hệ ta hỏi ý địa cầu chiến hạm tương quan tường tình lao phu ít ngày nữa liền muốn phó đại hội cùng các vị đạo h ư u gặp gỡ này có sự kiện quan trọng ý nghĩa linh bảo lao cắt một loại nào đó né qua một vệ lượng sắc trịnh trọng nói vậy thì lẳng lặng chờ tin vui thế giới địa cầu trưởng thành tốc độ quá kinh người một năm bù đắp được những thế giới khác mấy chục năm thậm chí hơn trăm niên không thể nuôi hổ thành hoạn lưu ba trường lao khét cười một tiếng gật đầu tán thưởng nhưng là nhìn hắn vẻ mặt tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu nắm rất nhanh một hồi huyền giới luyện khí giới đại lao tập hợp thịnh hội liền ở bắc hàn tuyết sơn thánh địa tổ chức lưu ba trường lao ở huyền giới luyện khí giới cũng coi như là nhân vật thủ lĩnh một trong thêm vào hắn lại là chủ nhà vì vậy đại hội liền do hắn chống đỡ nói là đại hội kỳ thực chỉ là luyện khí sư trong lúc đó một lần tụ hội đương nhiên bởi tham gia tụ hội luyện khí sư tên tuổi một so với một đáng sợ này đẳng nhiên tăng tụ tự trá sát hội cấp lưu ê n l ba trường lão trong chúng ta ngươi là sớm nhất tiếp ta tất chúng ngươi chiến hạng, chúng ta chư vị đang ngồi tất nhiên xúc cầu chư địa là sớm vị khẽ ô không có ngươi hiểu rõ thấu triệt, không n ngươi ngươi chúng ta nói Trường g có có chút. Lưu hiểu triệt, biết thấu thể hay h rõ ta một k Ba vì Lão khẽ gật đầu cũng không có từ chối luyện ký sư trong lúc đó tài nghệ giao lưu căn bản không cần quanh co lòng vòng trực tiếp nói ngay vào điểm chính lão phu xác thực rất sớm đã tiếp xúc địa cầu chiến hạm vậy còn là bản thánh địa các trưởng lão ủy thác cùng ta các trưởng lao chư vị cũng biết là hiện nay địa cầu chiến sự người phụ trách một tháng trước địa cầu chiến hạm liền xuất hiện nào sẽ vẫn là thất phẩm lục phẩm chiếm đa số ngũ phẩm chiến hạm khá ít nhưng là trong thời gian ngắn ngủi địa cầu chiến hạm linh bảo con số liền bắt đầu tăng lên dữ dội lưu ba trường lao ở tăng lên dữ dội hai chữ càng thêm mạnh âm điệu h i ệ n nhiên hắn khá là kích động các vị khả năng không nghĩ tới tăng lên dữ dội cụ thể khái niệm còn lại thất phẩm lục phẩm chiến hạm không nói chỉ cần ngũ phẩm chiến hạm chính là mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn tăng thêm này ngũ phẩm linh bảo nhưng là có thể phóng thích đỉnh cấp thiên phẩm thần thông linh bảo ở chúng ta huyền giới tu sĩ cấp t h ấ p quyền cái kia cũng coi như là tiểu cực phẩm chư vị trong nhà tiểu đồ đệ có thể luyện chế ra đến thế là tốt rồi mà trên địa cầu bậc này khủng bố chiến tranh linh bảo có thể lượng sản cực sự nhanh chóng địa lượng sản nguyên bản chư vị luyện khí đại sư chỉ là quan tâm cấp độ thánh tử linh bảo nhưng là nghe được lưu ba trường lao hêm hay nói từng cái từng cái mặt người trên không, không lộ ra vẻ nghiêm túc lưu ba trường lão chỉ là mấy lời vê đút vê đút vê đút vô c à n s ủ còn có điều trong bóng tối ẩn dấu tin tức thực sự là quá kinh n g ư ờ i cùng cho tới này quần luyện khí đại sư từng cái từng cái nín hơi ngưng thần ở tình huống như vậy lần thứ nhất tam đại phụ thuộc tiểu thế giới toàn diện tan tắc cũng là không thể bình thường hơn được trong này còn có một khúc nhạc dạo ngắn vậy thì là các trưởng lão xin mời tại hạ trợ giúp phá giải chiến hạm này linh bảo lão phu đồng ý sau đó lao phu liền bắt đầu rồi đối chiến hạm linh bảo nghiên cứu lao phu thiên i ê u tốn n ấ t định đánh đ ổ làm một ra chiếc hoàn ba chung có hiệu quả rõ ràng thí nghiệm sau khi quá mấy ngày các trưởng lão liền nắm thiên ba chung đòn sát thủ cùng địa cầu toàn diện khai chiến à, kết quả nhất là cũng đều đón được mấy ngày ngắn ngủi bên trong địa cầu một phương liền tìm tới chính mình linh bảo kẽ hở hơn nữa phi thường hiệu suất cao mà đem chiến hạm chiến hạm cuối cùng chúng ta đại bại mà về mọi người hai mặt nhìn nhau cuối cùng t h á n một tiếng nói địa cầu luyện khí văn minh bắt nguồn từ chúng ta không nghĩ tới trò giỏi hơn thầy ghê gớm thực sự là ghê gớm không sai lão phu từ đó sau khi liền coi trọng lên địa cầu chiến hạm đây là lao phu đối với địa cầu chiến hạm nghiên cứu chiến hạm cách luyện chế phần lớn lao phu đã phá giải nhưng là mấu chốt nhất mấy hạng để lao phu cực kỳ thán phục thần thông cấu tạo đồ kinh cấu đồ di lưu ba trường lao rất là rộng lượng địa đem chính mình đối với địa cầu chiến hạm nghiên cứu cung cấp cho đang ngồi mọi người quan sát nay cũng không phải lưu ba trường lao vô tư bực này cấp bậc linh bảo chư vị ngồi ở đây chỉ phải hao phí một điểm tâm tư rất nhanh sẽ có thể được xê xích không nhiều kết quả đến bây giờ chính là đoàn kết nhất trí lại nhặt luyện khí nhất mạch huy hoàng thời khác lưu ba trường lao điểm ấy khí lượng vẫn có chẳng trách lưu ba đại sư t r ư ớ c ở thánh địa chuyện tên trong đại hội tuyên bố nhất đạo khiến chúng thiên kiêu không tìm được manh mối đề thi này sẽ trong đám người có người cười nói lưu ba trường lao lắc đầu một cái nói nói ra thật xấu hổ trước lao phu đối với giới chiến hạm công phu nghiên cứu chỉ là tò mò cầu luyện chế loại cỡ lớn linh bảo tốc độ vì sao kinh người như vậy cũng không có ý nghĩ khác bây giờ xem ra ta nhìn nhầm lưu ba đại sư đã rất lợi hại chúng ta không bằng có điều nói đến này thế giới địa cầu luyện khí văn minh tựa hồ thật sự đi ra một con đường đến, đến rồi từ trước ngươi nói tới thiên ba c h u n g đấu pháp đến xem đối phương tốc độ phản ứng nhanh chóng có thể nói là kinh người điều này nói rõ bọn họ k h ô n g chế cực kỳ thâm hậu tinh diệu luyện khí thuật không phải phù cùng mặt ngoài mà là nghiên cứu phi thường thấu triệt có đồ vật của chính mình có luyện khí đại sư cảm khai nói không sai địa cầu luyện khí thuật thoát thai từ huyền đến giới chúng ta vì hạn chế bọn họ trưởng thành truyền xuống luyện khí thuật cũng không hoàn chỉnh thậm chí không ít địa phương đều sai lầm đạo thành phần nhưng không thường quỷ dị chính là vừa vặn là bởi vì chúng ta phong tỏa hạn chế để này quần thổ mở ra một mảnh tân thiên địa hướng đi một con đường khác bây giờ bọn họ thật giống đã đăng đường nhập thất làm được chúng ta cũng không dám tưởng tượng sự tình n à y không dám tưởng tượng sự tình tự nhiên chính là cấp độ thánh tử linh bảo hoặc là nghĩa rộng một hồi vậy thì là đánh vỡ linh bảo phẩm chất trần nhà vì là luyện khí nhất mạch quật khởi mở ra một con đường mọi người đều là miệng đầy tán thưởng địa cầu t h á n phục vẻ không dứt bên thai lưu ba trường lao vớt cằm nói ai kỳ thực cấp độ thánh tử chiến hạm sinh ra không phải là không có manh mối trước lao phu đem phá giải linh bảo chiến hạm trọng tâm đặt ở trận pháp thần trì cùng quy mô lớn nhanh chóng luyện chế trên kỳ thực lao phu quên một điểm chư vị mời xem lão phu hiện cho chư vị linh bảo bản vẽ nghe đến nơi này chư vị trưởng lão r ồ n r ậ p vùi đầu tỉ mỉ tìm hiểu lên lưu ba t r ư ở n g lao thoáng dừng lại cho mọi người quan sát thời gian chiến hạm chân chính hạt nhân là thần thông cấu tạo đồ chư vị nhìn Nó cùng chúng vì vậy kỳ thực không giống lưu ba trường lao nói các vị luyện khí đại sư ánh mắt cái thứ nhất liền đặt ở chiến hạm thần thông cấu tạo đồ trên ô thật là tinh diệu thần thông cấu tạo đồ trà t r à sách không được thực sự là không được mới nhìn dĩ nhiên như t ổ n g sư tác phẩm nay thần thông cấu tạo đồ người sáng tạo đối với thần thông l ĩ n h nộ g đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ thần thông cấu tạo đồ ẩn chứa thần thông cấp bậc tuy rằng không cao nhưng là ở này rực rỡ linh mạch đan dệt bên trong đủ để nhìn ra sáng tác giả trình độ người này không chỉ có là một vị luyện khí hảo thủ tương tự người này cũng là một vị tu sĩ mạnh mẽ đối với thiên địa quy tắc linh mạch thần thông không phải bình thường chiều sâu là cực này thần thông cấu tạo đồ gần như hoà n mỹ bản tọa nghiên cứu một lát dĩ nhiên không có tìm được kẽ hở thậm chí trứng gà chọn xương đều khá là gợ ép chỉnh trương thần thông cấu tạo đồ tự nhiên mà thành gần như hoà n mỹ nếu là đặt ở chúng ta huyền l i n giới này thần thông cấu tạo đồ có thể coi vì là n ê n thần thông tiêu chuẩn cung cấp ván b ố i quan sát tìm hiểu mọi người dồn dập bình phẩm từ đầu đến chân thu được kết quả nhưng nằm ngoài dự tính nhất trí đánh giá kỳ cao ở h u y ề n giới luyện khí giới nếu là mình thần thông cấu tạo đồ có thể xem là này môn thần thông tiêu chuẩn truyền lưu thế gian đó là cực kỳ to lớn vinh dự đương nhiên loại thần thông này cấu tạo đồ bình thường cấp bậc không cao đại thể đều là cơ sở thần thông có điều càng là cơ sở đồ vật càng là có thể thể hiện trình độ bây giờ h u y ề n giới truyền lưu thế gian tiêu chuẩn thần thông cấu tạo đồ không ít mà những này làm làm tiêu chuẩn thần thông cấu tạo đồ người sáng tạo không phải hưởng dự c h ư thiên vạn giới luyện khí tông sư chính là tiếng tắm lừng lấy luyện khí đại sư bởi vậy có thể thấy được mọi người thực tại bị trước mắt thần thông cấu tạo đồ kinh diễm đến lưu ba trường l a o thở dài một tiếng đúng đấy hoàn mỹ không một tí vết chí ít lấy lao phu trình độ còn không có tìm được rõ ràng chỗ thiếu sót đúng là có mấy lần có cái nhìn bất đồng nhưng là quay đầu lại thí nghiệm một phen lại phát hiện so với trước kia t r ê n lệch một chút cảm giác ai tự nhiên mà thành tuyệt không thể tả a đang khi nói chuyện lưu ba trường l a o có chút nội trí không biết thần thông cấu tạo đồ xuất từ người phương nào tay Coi là thật là kinh diễm chư vị có thể lật xem mặt sau thần thông cấu tạo đồ đến tiếp sau cùng ra một người tay nghe vậy mọi người động tác trên tay nhanh như chấp giật quan sát sau đó tục linh bảo bản vẽ hí toàn trường vang lên hít vào một ngụm khí lạnh bóng người phảng phất mọi người chịu đến cái gì khủng bố ôn độc cảng hóa tất cả mọi người biểu hiện thân thể có chút dại ra t này đến tiếp sau thần thông cấu tạo đồ toàn bộ đều là trước trình độ tự nhiên mà thành mười phân vận mười chuyện này quá kinh người cái này không thể nào đi có thể vẽ ra một tấm thần thông như thế cấu tạo đồ cũng đã vô cùng ghê gớm coi như là đặt ở ngươi trên người ta đều đủ để vẫn lấy làm kiêu ngạo nhưng là chuyện này quá khủng bố n à y thần thông cấu tạo đồ sau lưng người kia quả thực chính là một cái quái vật lưu ba trường lão nhìn thấy mọi người bộ dáng giật mình trong lòng không tên i địa có loại quái gì thoải mái cảm trước chính mình phát hiện chính là thời điểm cũng là thực tại bị giật mình bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người hắn rất thoải mái đương nhiên loại tâm tình này trợt lóe lên rất nhanh lưu ba trường lão liền nói tiếp được rồi các vị đây chính là ta đối với địa cầu chiến hạm hết thể phát hiện lão phu cho rằng cấp độ thánh tử chiến hạm sinh ra cùng những n à y đỉnh cao tạo cực thần thông cấu tạo đồ có liên quan rất lớn chí ít cũng là một manh mối trọng yếu lão phu tán thành lưu ba đại sư suy đoán cấp độ thánh tử linh bảo cũng là do phổ thông linh bảo diễn biến mà đến này tự nhiên mà thành thần thông cấu tạo đồ tất nhiên cùng cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm có liên hệ rất lớn nếu như có thể được một chiếc chân chính cấp độ thánh tử ngũ phẩm chiến hạm cho ta trở nghiên cứu là tốt rồi bất luận hắn có gì huyền diệu chúng ta chung sức hợp tác định có thể phá giải lưu ba trường lão cười khổ nói cái này ngày sau hay nói vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. cản s ủ c o n bây giờ cũng không có cơ hội này nghị thông phụ thuộc thế giới đám phế vật kia giúp chúng ta tù binh một chiếc hoàn chỉnh cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm thực sự khói như lên trời mọi người đều tầng tầng thở dài một tiếng lại có người nói không bằng vẫn là đàng hoàng chiến hạm thần thông cấu tạo đồ bắt tay chậm rãi nghiên cứu nói không chắc cũng có thu hoạch là cái này lý có điều có thể cung nghiên cứu quá thiếu thần thông cấu tạo đồ cấp bậc quá thấp nếu như có thể làm đến lục phẩm ngũ phẩm chiến hạm thần thông cấu tạo đồ là tốt rồi không sai đúng này xác thực là một manh mối lưu ba trường lão đạo chư vị khả năng phải thất vọng địa c ầ u luyện khí sư quá g à o hoạt bây giờ hết t h ể chiến hạm thần thông cấu tạo đồ so với t r ư ớ c phức tạp mấy lần không ngừng dù cho có sẵn có ngũ phẩm chiến hạm đặt ở trước mặt chúng ta chúng ta cũng bó tay toàn thở không biết từ đâu ra tay nghe vậy toàn trường trầm mặc từng cái từng cái rơi vào trong trầm tư thậm chí có luyện khí đại sư chăm chú suy nghĩ mà không được gần như phát điên chương năm trăm sáu mươi hai tàn tạ khắp nơi mỗi một kiện linh bảo sinh ra đều rót vào luyện khí sư vô số tâm huyết đặc biệt một số độc môn linh bảo linh bảo hạt nhân thần thông cấu tạo đồ càng là trọng yếu nhất bảo mật thủ đoạn tầng tầng lớp lớp vê đ ú t vê đ ú t sinh l bình thường luyện khí sư có thể từ linh bảo bên trong phân tích tìm kiếm ra hoàn chỉnh thần thông cấu tạo đồ liền khá là không dễ chớ nói chi là từ mã hóa sau phức tạp thần thông cấu tạo đồ bên trong tìm được chân chính thần thông cấu tạo đồ bởi vì thần thông cấu tạo đồ khó có thể phá giải làm cho luyện khí nhất mạch nghiên cứu phát minh linh bảo nhiệt tình tăng gọn dù sao mình nghiên cứu luyện chế ra đến linh bảo một khi có giá trị hắn liền có thể bằng này thu được khó có thể tưởng tượng lợi ích không cần phải lo lắng người bên ngoài phá giải đạo văn trước mục thiên vẽ thần thông cấu tạo đồ chủ yếu tác dụng là giáo dục hậu tiến luyện khí sư vì vậy trước kia thần thông cấu tạo đồ đều là hàng thật đúng giá không có một chút nào mã hóa thủ đoạn chỉ cần là một tên hợp lệ luyện khí sư thất, thất bát bát đều có thể xem hiểu mà sau đó mục thiên phát hiện dị giới đại quân có người nghiên cứu chiến hạm sau khi hắn liền cân nhắc cho thần thông cấu tạo đồ mã hóa ngoại trừ luyện khí sư hiệp hội luyện khí giáo trình bình thường lưu thông ở bên ngoài thần thông cấu tạo đồ đều là mã hóa mà loại này mã hóa thủ đoạn rất đơn giản tuy ý ở phức tạp linh mạch đồ bên trong tăng thêm vài nét bút bên người nhất thời sẽ đau đầu cực kỳ chỉ có những cao minh đó luyện khí sư mới có thể làm đến phá giải thần thông kết cấu đồ mà mục thiên loại này gần như hoàn mỹ thần thông cấu tạo đồ dù cho là luyện khí đại sư tự mình động thủ cũng hưởng công nói tóm lại nguyên bản rất náo nhiệt thương nghị dần dần trở nên trầm mặc rất nhiều luyện khí cao thủ luyện khí đại sư túi đầu đắm chiêu mạnh mẽ phá giải thực sự độ khó quá cao coi như là chúng ta ra tay muốn phá giải một tấm cũng là tìm v ậ n may căn bản không thể làm làm một có thể được con đường thiết đại sư nói đúng lắm muốn t r a tìm cấp độ thánh tử chiến hạ bảo d i ệ u chúng ta cần mở ra lối riêng làm sao khiến tìm hắn đường mọi người lại trâu đầu ghé t a i lưu ba trường lão đạo không bằng xin mời các trưởng lão đến nói một chút đi hắn đối với địa cầu hiểu rõ nhất có lẽ có cái nhìn của hắn rất nhanh các trưởng lão liền tới nói đến các trưởng lão càng là rất bất ngờ hắn không tư cách tham gia luyện khí sư các đại lao hội nghị vì lẽ đó trong lòng cũng là buồn bực vì sao xin hắn đến đây có điều làm các trưởng lão biết được nguyên nhân sau khi hắn nhất thời có chút há h ố c mộn toàn trường người nào không phải luyện khí nhất mạch thái đầu cấp nhân vật nhưng dù là như thế một đám huyền giới luyện khí giới đỉnh cấp nhân vật lại bị chỉ là cấp thấp linh bảo làm khó theo các t r ư ở n g lão cấp độ thánh tử linh bảo trong lúc nhất thời khó có thể phá giải đúng là bình thường nhưng là trước mắt là cái gì quỷ phổ thông ngũ phẩm linh bảo cũng bó tay toàn tập các vị đại sư các ngươi nói nhưng là phổ thông ngũ phẩm chiến h ạ n g các trưởng lão câu hỏi rất bình thường nhưng là rơi và o ở đây luyện khí đại sư trong mắt liền không phải như vậy các trưởng l ã o trên mặt vẻ giật mình để các vị đại sư gò má đỏ lên lúng túng không thôi a c á t trưởng lão nay địa cầu chiến hạm thần thông cấu tạo đồ cùng tầm thường cấu tạo đồ không giống ai ngược lại chính là không giống người thường có thể luyện chế ra ngũ phẩm cấp độ thánh tử linh bảo đại sư tầm thường ra tay thần thông cấu tạo đồ cũng là không giống có đại sư nhỏ giọng giải thích có vẻ khá là q u ấ n bách thậm chí có chút nói năng lộn xộn c á t trưởng lão là một rất sẽ đến sự người lúc này không có tiếp tục xoắn suýt ở đây nhân tiện nói ai lấy bây giờ chúng ta trên địa cầu k h ô n g chế sức mạnh rất khó bắt được một chiếc hoàn chỉnh không tổn hại cấp độ thánh tử chiến hạm phụ thuộc thế giới cái nhóm này r á c rời các vị cũng là biết đến không có tác dụng lớn còn tầm thường ngũ phẩm chiến hạm ta có thể cho các vị cung cấp không biết khi nào biết đánh nhau dưới địa cầu nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh địa cầu cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm bí mật cũng là tự sụp đổ các trưởng lão thầm nghĩ chính mình cũng muốn à, đáng tiếc hưu tâm vô lực muốn chân chính bắt địa cầu vẫn là cần ta huyền giới thiên binh ra tay đến lúc đó vô số thánh tử giáng lâm c h í nửa h thánh là cấp độ t chiến hạm cũng cứu chúng hạm không thể cứu vãn. Nếu là như Nếu vãn. t vậy, là c ò năm cần chờ hơn nửa n Nửa năm. Chuyện này thực sự là quá dài lâu. Láo phu sống một ngày bằng một năm, hận không thể sớm ngày trần thánh tử chiến hạm bí mật. Nửa năm, tử một một sớm hạm mật. thực có vạch cấp Phu thể thể quá lâu, quá là dài dài. sự Láo độ bí ở đây luyện k h í các đại sư mỗi người tu hành thành công tuổi thọ dài lâu tầm thường tình huống nửa năm đối với bọn họ tới nói rất ngắn ngủi tùy tiện nghiên cứu một đồ chơi nhỏ nửa năm liền quá khứ nhưng là mắt cái kế tiếp cái nhưng là sao động bất an mắt thấy luyện khí nhất mạch ánh dạng đông đến nhóm này lao ra hỏa ngốc được mới là l ạ đây đừng nói nửa ngày coi như là mười ngày nửa tháng cũng đủ để cho mọi người khó nhịn bất an nhìn thấy nghị luận không dứt các vị luyện khí đại sư các trưởng lao thoáng suy tư chốc lát nói các vị đại sư trước kia lão phu đem thám tử toàn bộ an bài song xuôi để bọn họ lấy thổ luyện khí sư thân phận trộm lấy chiến hạm thần thông cấu tạo đồ phòng trưng rất nhanh sẽ lại có tin tức tốt chuyển đến các vị chờ tin tức tốt chính là cấp độ thánh tử chiến hạm thần thông cấu tạo đồ không dễ làm tới tay nhưng là tầm thường ngũ phẩm nhưng không thành vấn đề đại thiện nếu là có lượng lớn địa cầu chiến hạm thần thông cấu tạo đồ đối với chúng ta ngày sau nghiên cứu tìm hiểu cấp độ thánh tử chiến hạm rất có trợ giúp hai đoá hoa nở các biểu một chi huyền giới ca múa mừng cảnh thái bình một bộ phồn hoa thịnh thế cảnh tượng người đang nắm quyền n h ò m ngó chư thiên vạn giới lao lực tâm tư cướp đ o ạ t mỗi cái thế giới tài nguyên mà dưới đáy sinh linh dẫn làm gương vì là trở thành chinh phục chư thiên vạn giới một thành viên mà không ngừng phấn đấu nay liên hình thành một phi thường khủng bố tuần hoàn huyền giới càng thêm huy hoàng mà những kia gặp mơ ước thế giới nhưng là tàn tạ khắp nơi đúng tàn tạ khắp nơi bây giờ địa cầu thực sự là tình huống như thế toàn bộ thế giới rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong đông đảo thế giới cũng trong lúc đó rung vào địa cầu văn minh khác nhau không cùng loại tộc sinh linh mạnh mẽ nhét cùng nhau trong đó mâu thuẫn không cần nói cũng biết chớ nói chi là những này tân dung vào địa cầu thế giới đối với địa cầu tràn ngập ác ý ở m ụ c thiên dẫn dắt đi thế giới địa cầu một sức một người đối kháng vô số thế giới ở trận này bên trong chiến trường địa cầu như kỳ tích địa gắng gượng vượt qua ở binh lực thế yếu tình huống ở các đại chiến trường chính không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhưng mà bất luận địa cầu một phương cố gắng như thế nào chống đối khó tránh khỏi khắc thường giới quân đoàn vòng qua phòng tuyến trắng trận giết chóc địa cầu sinh linh ở này sốt ruột trong chiến tranh địa cầu khắp nơi kêu rên m á u chạy thành sông mỗi ngày thương vong nhân số xem khiến người ta nhìn thấy mà giật mình mục thiên cất bước ở bên trong chiến trường vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù còn tìm kiếm cấp độ thánh tử sinh linh s ă n giết dọc theo đường đi nhìn thấy quá nhiều người bị kịch ở hòa bình niên đại chết một hai người chính là ghê gớm đại sự nếu là một lần chết cái mấy chục hơn trăm đó là cực kỳ náo động đại sự mà sinh ở thời loạn lạc bên trong tử vong thực sự là quá tầm thường linh khí hiện lên đại thế giáng lâm quy tắc trật tự rung động sau khi sinh mệnh liền không chịu đến bảo vệ mục thiên trước đây coi chính mình từ lâu coi nhẹ bên người bi hoan ly hợp nhưng là bây giờ cất bước trên địa cầu đại địa ngã xuống ngàn tỷ m á u chạy thành sông mục thiên giải ra t ử vong chi thành loạn táng bình nguyên tiên huyết hồ nước từng cái từng cái kinh sợ dọa người cảnh tượng hiện lên ở mục thiên trước mắt bánh ngươi làm sao không đi rồi chúng ta muốn cho bọn họ báo thủ đánh thì đám kia bại hoại song song tiểu hát chịu đến mục thiên bảo vệ rất nhiều thảm kịch không có thấy tận mắt đến bất quá bọn hắn đồng dạng phẫn nộ bi thống không đi rồi về chuyện đạo giáo ba ba một thân chi đạo còn thi đối phương thân giết đến huyền giới long trời lở đất chương 563, t h i ê n đế con đường hiểu rõ một dưới chương 563, thiên đế con đường tìm hiểu một chút chủ nhân bắt đầu rồi sao vẫn hộ ở nơi kín đáo ám thứ thiên ma mang theo vài phần kích động hỏi cô gái thông thường đều khá làng oan tiểu hắc im lặng không lên tiếng mà song song nhưng là điểm điểm hô ám thứ thiên ma ám thứ thiên ma cũng là một mặt hòa ái mà nhìn song song cung kính hô một tiếng tiểu chủ làm sao sức một người còn thi đối phương thân mục bánh ta có thể đồng thời sao kỳ thực gần nhất ta tiến bộ cũng cực kỳ nhanh tiểu hát v ô ngực một mặt tự tin mục thiên sờ sờ tiểu hát đầu rất là vui mừng chính như tiểu hát chính mình từng nói sự tiến bộ của hắn s á c thực phi thường kinh người bây giờ tu vi đạt đến thiên mạch cảnh giới tuy rằng bản mệnh tiên thiên thần thông chỉ là sánh ngang đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nhưng là hắn nhưng nắm giữ mục thiên truyền thụ cho hắn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thực lực dĩ nhiên đạt đến chân chính cấp độ thánh tử mấu chốt nhất chính là tiểu hắc lớp nhỏ vô cùng hoàn thành vượt qua bản thể tự nhiên trưởng thành này rất then chốt bởi vì này báo trước tiểu hắc đột phá trời sinh trí tôn trưởng thành hạn chế trời sinh trí tôn gân cốt tư chất nhưng lại cùng người loại thiên kiêu luận ngộ tính cao thấp không thể không nói manh manh tiểu hắc dĩ nhiên trở thành địa cầu một thần thú dù cho hiện tại không phải tương lai cũng khẳng định là h ừ m mục bánh biết thực lực của ngươi có điều lần này ta phải về chuyện đạo giáo bế quan ngươi nhất định phải cùng trở lại tiểu h ắ c cùng song song lẫn nhau nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trần trờ mục thiên khẽ cười một tiếng ta nhất định phải trở lại nếu là các ngươi phải tiếp tục săn giết cấp độ thánh tử sinh linh ta cũng không ngăn cản các ngươi đương nhiên vạn sự c ầ n tắc vô ưu mục thiên cũng không muốn đem hai thằng nhóc bảo vệ quá mức sống ở này dung chuyển thời đại sớm một chút nhận thức thế giới này không phải chuyện xấu đương nhiên cái này cũng là hắn mang theo hai thằng nhóc đi ra trọng yếu nguyên nhân ư hai thằng nhóc rất hưng phấn dị giới người ở trong mắt bọn họ chính là đại đại bại hoại có thể độc lập đại bại hoại thực sự là một cái làm người kích động sự tình mục thiên lắc đầu ta về nhà hai người các ngươi đừng quá điên rồi nói xong mục thiên rời đi chủ nhân ngài liền như vậy đem tiểu chủ cùng tiểu hắc v ứ t bên ngoài đây chính là dị giới phúc địa bốn phía đều là kẻ địch ám thứ thiên ma hiển nhiên có chút há hốc mồm mục thiên l ệ n h nhạt nói có gì không thể thực lực của bọn họ đủ để tự vệ ám thứ thiên ma há hốc mồm tế cân nhắc tỉ mỉ cũng cảm thấy không tật xấu hai thằng nhóc xem ra còn nhỏ nhưng là kỳ thực không có chút nào yếu tiểu hắc liền không cần phải nói trời sinh trí tôn chủ nhân hùng n h i tử bất kể là thiên phú vẫn là hậu thiên tu hành chỉ đạo đồng kỳ huyền giới linh thú trí tôn cũng không sánh bằng là chân chính cấp độ thánh tử sức chiến đấu mà tiểu chủ song song thì càng thần dị liền hắn đều không thấy rõ sâu cạn nhưng là bình thường đối phó dị giới cấp độ thánh tử sinh linh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nay không phải hai cái đứa bé rõ ràng chính là hai cái tiểu tổ tông thực lực là rất mạnh nhưng là chính là tâm tư đơn thuần sợ kẻ địch sử dụng thấp hèn thủ đoạn không phải có ngươi sao ngươi nhìn một chút trở lại chuyện đạo giáo mục thiên lại chuyển tới đào nguyên tội nhân đào nguyên tội nhân song song cùng tiểu h ắ c ở bên ngoài rèn luyện ngươi mà trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ bọn họ không gặp nguy hiểm không muốn ra tay đào nguyên tội nhân quỳ một chân trên đất một bộ r ó n g giạc răng dấp xin mời thiếu chủ yên tâm có lao phu ở tất nhiên bảo đảm hai vị tiểu chủ lông tóc không tổn hại đào nguyên tội nhân dưới s o n g quân lệnh trạng n é t miệng nở nụ cười n à y nở nụ cười không quan trọng lắm suýt chút nữa đem ám thứ thiên ma kinh sợ đến mức thần hồn bất ổn thật là khủng khiếp sắc khí thật kinh người sắc khí đào nguyên tội nhân ở đây trên không có lộ ra nửa điểm sắc khí nhưng là loại kia ép thẳng tới thần hồn sát khí để hắn trong lòng rung bần bật nguyên bản trong lòng còn vì là tiểu chủ lo lắng nhưng là trong chớp nhóm này tất cả lo lắng đều biến mất không thấy hình bóng toàn bộ địa cầu sát phạt nổi lên b ố n phía bất kể là dị giới vẫn là địa cầu sinh linh đều là thua g i a nếu nói là có doanh gia cái kia trước mắt lôi thôi ông l á o chính là to lớn nhất doanh gia sát khí doanh thiên thế giới đối với người khác mà nói là địa ngục giữa t r ầ n gian nhưng là đối với đảo nguyên tội nhân tới nói là thánh địa tu hành trong thời gian ngắn ngủi đào nguyên tội nhân thực lực phát sinh không thể nào tưởng tượng được nổ tung tăng trưởng mà càng thần kỳ chính là vị này khủng bố sắt thần dĩ nhiên r ừ n g sắt tâm cả ngày ở c h u y ệ n đạo giáo sơn môn khẩu tảo địa ám thứ thiên ma đã từng hỏi mục tiên h địa câu trừ hắn ra ai có thể xưng người thứ hai mục thiên bật thốt lên đào nguyên tội nhân mục tiên h như vậy đánh giá ám thứ thiên ma không hoài nghi chút nào hắn thậm chí một lần hoài nghi đào nguyên tội nhân giết đến nhanh x ư a di thần thông lại đổi mới giết đến cực kỳ nhanh sau khi nên là cái gì đây ám thứ thiên ma thực tại vô lực thổ nguy rồi dứt bỏ tạp nghiệm trong đầu nói chủ nhân nếu đào nguyên huynh ra tay cái kia tiểu chủ an toàn liền ổn mục thiên g ậ t g ù sau đó trở lại bình thường tu hành bên trong thung lũng bế quan nói là bế quan kỳ thực đều là danh nghĩa lấy mục thiên tu vi đã chạm được trần nhà muốn thăng cấp chỉ có đột phá thần giác cảnh đặt đến thần c h ủ n g cảnh mới có thể dựa vào sức một người xoay chuyển cản khôn năng lực mà muốn đột phá thần c h ủ n g cảnh mục thiên nhất định phải hoàn thiện linh mạch, tốt nhất có thể thành tựu chưa từng có ai kim loại mười hai vòng hết thệ đều về đến điểm bắt đầu lại đi thiên đế con đường làm mục thiên nhìn thấy địa cầu khắp nơi thương di bi thảm cảnh tượng thì nội tâm hắn cái kia viên bình tĩnh tâm phẫn nộ cho tới nay mục thiên đối với với mình đều là khá là khắc chế tuy rằng khống chế sức mạnh to lớn nhưng là làm việc đều có hắn điểm mấu chốt ở ở lúc đầu hắn vẫn là một không đủ tư cách tu sĩ thì h á n đ á c tội rồi lúc đó ngự thú môn cường giả trầm đằng huynh đệ vì tự vệ mục thiên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường diện ngự thú môn nhưng là dù vậy mục thiên cũng chỉ là đối với hai huynh đệ cùng người phản kháng ra tay cũng không có lựa chọn nhổ cỏ tận gốc lại tỷ như đánh giết linh thú trí tôn sau mục thiên bản mệnh thần t h ô n g đạo một liền có thể thôn phệ trưởng thành nếu là có thể mục thiên săn giết toàn cầu linh thú trí tôn hay là không cần thiên đế tạo hóa kim sách mục thiên liền có thể thành tựu kim loại mười hai vòng từ đây nhất phi trùng thiên vượt qua thánh tổ nhưng là mục thiên không có làm như vậy đồng dạng lúc trước được tạo hóa kim sách sau mục thiên vẫn còn có chút chần chờ huyền giới rất nhiều thánh tử cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu liên quan hắn vì tu hành s á t thánh tử thôn phệ linh mạch cách làm như vậy thực sự có vì hắn điểm mấu chốt nhưng là dị giới sinh linh trên địa cầu phạm vào thao thiên tội ác sau vê đốt vê đốt vê đốt vô cản x ủ con mục thiên ở bi thống bên trong hiểu ra hắn săn bắn dị dưới cấp độ thánh tử sinh linh thì chuyện đương nhiên dù sao cũng là kẻ địch nhưng là đối phó huyền giới thánh tử cũng thế trước mắt các loại tai nạn sau lưng nó làm chủ chính là huyền giới làm là kẻ địch nhân tử cùng đạo đức không nên tồn tại giống nhau lúc trước thiên triều rét quốc tao nộ quân giặc s ầ m lấn từ không sát sinh hòa thượng đều ra chiến trường anh dũng giết địch chủ nhân người rốt cục nghĩ thông suốt ám thứ thiên ma khá là cao hứng chủ nhân rốt cục yên tâm bên trong mục nhỏ mục thiên gật đầu hừm Huyền giới ớ t r ư chủ sau là là kẻ đ ị c ta không đánh bọn họ. Bọn họ trở tay sẽ trở lại ta, thiên tao từ thích thánh tử chút thương nửa sau địa không không đánh họ, họ chứ ảnh minh những họ hại. vô bọn bọn căn vạn văn ngộ này, năm dáng bọn giới, giải điểm đó sẽ số sẽ sẽ lại lâu lâm cầu, có c nhân nhất c h â m kiến huyết nói quá tốt rồi mục thiên cười khổ lắc đầu năm đó thiên đế sư huynh đến cùng là làm sao quét ngang huyền giới rất nhiều thánh địa ngươi cho ta nói một chút đi đến thời điểm thật có cái tham chiếu chương năm trăm sáu mươi bốn hoành ép vạn cổ kim vẫn còn sau bên trong thung lũng linh tinh ưu nhã mục thiên ngồi khoanh chân như láo tăng nhập định tự đại triệt đại ngộ mà trên thực tế mục thiên giờ khắc này hồn ở trên mây chờ hắn lần thứ hai mở mắt lại một lần trở lại quen thuộc mà lại thế giới xa lạ bên trong đơn giản giản dị bế quan đậu phủ lẻ loi tan tán vật nay thình lình chính là gà thịt phi ương khải cuối cùng bế quan vị trí mục thiên cảm thấy cái cảm giác này rất kỳ diệu trước một khắc còn trên địa cầu loanh quanh sau một khắc liền n đ ế đến thế giới hoàn toàn mới liền thân thể đều là hoàn toàn mới ai bộ thân thể này thực lực vẫn là không sao thế có điều cũng may cơ sở không sai thần giác đỉnh điểm tu vi đồng thời cũng là một vị sánh ngang thần thú trời sinh thần nhân thân thể gốc gác cũng phi thường vững chắc duy nhất tiếc nuối liền có phải là trí tôn thân thể mục thiên thoáng l ờ i bình một hồi chính hắn một thân thể thực lực đồng thời trong lòng cũng rõ ràng muốn noi theo thiên đế treo lên đánh thánh địa thánh tử lấy thân thể này thực lực vẫn là kém không ít có điều mục thiên cũng không đội hắn đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ đặt tại này bản thể tìm hiểu thần thông đặt ở cái này cũng là thông dụng h u n g chi hắn thu được thiên đế tạo hóa kim sách bất kể là bản mệnh linh mạch vẫn là trí tôn thân thể n à y tuyệt đỉnh công pháp bên trong đều có ghi chép mục thiên chỉ cần làm từng bước là được cái này cũng là mục thiên vừa bắt đầu liền quyết định chú ý xa trên địa cầu chân thân tự nhiên là duy trì trước kia thần thông linh mạch tiếp tục hoàn thiện thôi diễn mà huyền giới phi ưng khải nhưng là toàn bộ tu hành tạo hóa kim s á c đã như thế hai người hỗ trợ lẫn nhau định có thể có thu hoạch mục thiên nghĩ tới đây rất nhanh liền từ bên người địa chứa đồ linh bảo bên trong móc ra không ít vật có bình bình lon lon linh đan có thần quang lưu chuyển linh dược đương nhiên linh đan tự nhiên là thiếu không được những thứ này đều là thường thấy nhất tu hành vật liệu mục thiên bái tả nguyệt lão tổ sư phụ lao nhân kia chỉ là ném cho hắn một bộ tạo hóa kim sách liền để hắn tự sinh tự diện những n à y tu hành vật liệu vẫn là sư tỉ định ba công chúa tặng cùng hắn nguyên bản mục thiên còn muốn mình không thể bám váy đàn bà loại hình có điều thoáng suy nghĩ chốc lát hắn vẫn là tiếp nhận rồi ngược lại hiện đang tiếp thu lễ vật phi ứng khải cùng hắn mục thiên không quan hệ ân chính là như vậy mục thiên thu hồi tạp nghiệm tĩnh tâm tu hành ôn tập đã từng tìm hiểu tới thần thông đồng thời có bắt đầu bắt tay tu luyện tạo hóa kim sách bên trong ghi chép tạo hóa thân thể tu hành không năm tháng trong nháy mắt một ngày đã qua trải qua bảy ngày tu hành mục thiên tu hành dĩ nhiên có thành cựu mặc dù so với xa trên địa cầu bản thể kém xa nhưng là trừ gia trí tôn thân thể chân linh t r ở phi thường quy thủ đoạn bộ thân thể này nắm giữ trước tám phần mười sức chiến đấu nếu là đặt ở huế liền giới vậy thì là mạnh nhất cấp bậc thánh tử nếu là mục thiên tu hành tin tức thả ra ngoài e sợ sẽ khiến cho sóng lớn mênh mông có điều ở mục thiên chính mình trong mắt này rất bình thường vừa đến là hắn có tu hành kinh nghiệm lại đi một lần tự nhiên l ung dung thoải mái thứ hai chính là tạo hóa kim sách bên trong ghi chép công pháp cùng mục thiên trước tu hành công pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu vì lẽ đó tiến triển thần tốc không một chút nào ngạc nhiên sau bảy ngày mục thiên liền nắm giữ thực lực kinh người đương nhiên tạo hóa kim sách bên trong ghi chép tạo hóa thân thể gặp phải bình cảnh không cách nào tiếp tục tu hành thiếu hụt thần nguyên khí mục thiên rất nhanh rõ ràng không cách nào thành tiểu trí tôn thân thể bình cảnh vị trí nói như vậy phổ thông sinh linh muốn muốn thành tiểu trí tôn thân thể con đường rất nhiều có cung ngọc lòng săn giết thần thú đào tạo linh mạch thần quang phương pháp cũng có dựa vào thần nguyên khí đào tạo trí tôn thân thể nhìn chung các loại bí thuật dựa vào thần nguyên khí chính là chính thống nhất phương pháp mà tạo hóa thân thể cần phải thần nguyên khí nếu là trên địa cầu vấn đề này đối với mục thiên tới nói căn bản không là vấn đề dù sao hắn chuyện đạo giáo liền khống chế một thần nguyên t h ì căn bản không cần lo lắng nhưng là giờ khắc này vừa v ậ n thân ở huyền giới nước ở xa không giải được cái khát ở gần ám đâm mau tới mục thiên gọi ám thứ thiên ma đem tình huống đơn giản tự thuật một phen sau đó hỏi do hắn không có cách nào hoặc là tình báo tin tức ám thứ thiên ma cụt mắt suy nghĩ chốc lát thần nguyên khí là phi thường vật quý giá ngài đừng xem địa cầu con số không ít cái kia chỉ là bởi vì địa cầu đặc thù ở h u y ề n liên giới thần nguyên khí ở các đại thánh địa nắm giữ bên trong tu sĩ tầm thường căn bản hưởng không chịu được mặc dù là thánh địa thánh tử muốn lợi dụng thần nguyên khí cô đ ộ n g trí tôn thân thể cũng cần kinh nghiệm kịch liệt cạnh tranh mục thiên không ưu phản hỉ ngươi nếu nói cạnh tranh tranh thủ hay là vậy thì là thật sự có phương pháp ám thứ thiên ma cười gật đầu không sai nói đến đại nhật thánh địa ở huyền giới các thánh địa bên trong xếp hạng hàng đầu trong môn phái thánh tử s á t thực có thu được thần nguyên khí con đường ngài tìm tới đại nhật thánh địa trưởng lão hỏi do một phen nếu đại nhật thánh địa lấy tên gọi thân phận của thánh tử chờ chủ nhân tư cách này nên cũng sẽ có mục thiên gật đầu lập tức cũng không trì hoãn trực tiếp đi ra nhiều ngày chưa ra phủ đệ mục thiên vừa ra tới đại nhật thánh địa trong phạm vi nhỏ liền gây nên rối loạn tưng ơ bừng thiên đế sau khi tà nguyệt lao tổ liền không lại thu đồ đệ theo đệ lao tổ tới nói sau này đã không còn ai có thể sánh ngang thiên đế thu đồ đệ là không thể thu đồ đệ nhưng là liền ở tình huống như vậy biết điều h ẩn tu tà nguyệt lao tổ dĩ nhiên lại thu đồ đệ điều này thực đem mọi người doa sợ này phi ương khải có sánh ngang thiên đế c h i tư các đại thánh địa thiên kiêu trong lòng nổi lên nói t h ầ m từ xưa thiên tài nhiều kiêu ngạo ai cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình so với người bên ngoài kém đã từng thiên đế là trên người cùng một thời đại vật bọn họ không có từng trải qua hắn lợi hại trong lòng đối với vị này nổi tiếng lâu đời thiên đế rất có nghi vấn bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị thiên đế sư đệ bọn họ làm sao không kích động chân đạp thiên đế sư đệ một đêm thành danh cảnh này khiến rất nhiều thánh tử dục già dục dịch có điều đáng tiếc chính là mục thiên vừa đến đại nhật thánh địa liền bế quan để không ít người bản tính thất bại mà mục thiên vừa ra tới đại nhật thánh địa thánh tử môn tâm tư liền lung lay lên vê đút vê đút vê đút vô c à n s ủ con mục thiên nếu là biết tình huống này trong lòng sợ là rất sướng đến phát rồ rồi đương nhiên này lại không nói hắn rất nhanh sẽ tìm tới đại nhật thánh địa trưởng lão vị trưởng lão này là truyền công t r ư ở n g lão huyền diễm t r ư ở n g lão người này ở thánh địa địa vị khá cao nhìn thấy mục thiên báo cáo thân phận hắn cũng không có đá bóng đem sự tình giao cho các trưởng lão khác mà là một mặt cổ quái nhìn mục thiên nói đại nhật thánh tôn pháp chỉ chúng ta tự nhiên vâng theo ngươi muốn thần nguyên khí đương nhiên có thể có điều thật cái gọi là không có quy củ không toa thuốc viên dù cho thánh tôn mở miệng ngài vẫn là cần dựa theo quy củ làm việc cái khác thánh tử cũng là như vậy đây là tự nhiên mục thiên thầm nghĩ chỉ cần không cho ta xử bán tử là được đương nhiên đây chỉ là mục thiên chắc hẳn phải vậy huyền diễm trưởng lão nghe được mục thiên như thế nói trên mặt nhất thời hiện lên ý cười tốt lắm thần nguyên khí cạnh tranh khá là kịch liệt ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt huyền diễm trưởng lão một mặt quái lạ thậm chí có vài tia biến thái giống như hưng phấn trong con ngươi đều lóe tia sáng kỳ dị thiên đế sư đệ người thứ hai thiên đế hư dù cho ngươi lại thiên tài chưa trưởng thành lên hết thể đều là hư chương năm trăm sáu mươi lăm huyền diễm trưởng l ã o sự phẫn nộ huyền diễm trưởng lão có thể có loại ý nghĩ này kỳ thực rất bình thường lúc trước thiên đế đánh huyền diễm trưởng lão cái kia một đời không thở nổi tất cả mọi người gửi thiên đế biến sắc khi đó lưu lại âm ảnh đến nay đều không có tiêu diệt đả kích thiên đế hánh diện là không thể bất luận thiên đế có hay không nga xuống bọn họ đều không có cơ hội này cùng tư cách khiêu chiến thiên đế mà mục thiên xuất hiện nhưng cho bọn hắn loại người này một phóng thích trong lòng phất ất con đường ngươi không phải thiên đế sư đ ệ sao ngươi không phải tà nguyệt lão tổ trong mắt sánh ngang thiên đế thiên tài tuyệt thế sao chờ lao phu an bài cho ngươi trên triệt để hủy diệt ngươi tự huyền diễm trưởng lão bực trước cường này thế hệ trước cường giả đoan ư ơ n nhiên sẽ không tự mình ra tay đối phó mục Thiên, g phó đối sẽ s tự tay Mục ra a dù sao lấy lớn ép nhỏ nói ép r k h ô g em hai, dù chắc o lão lão đoan thể tay Thiên tà nguyệt tổ trưởng không phải khô. Huyền h diện diễm giày rồi, lưng cũng ăn ra sau Mục cơm c mục thiên thánh địa chuyện tên không lâu vừa thu được đỉnh cấp truyền thừa liền trí tôn thân thể cũng không tàng nắm giữ thực lực nằm ở yếu nhất giai đoạn vào lúc này là có khả năng nhất cũng dễ dàng nhất đánh bại mục thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mục quang âm tình bất định huyền diễm trưởng lão không biết làm sao nhỏ mục thiên giờ khắc này trong lòng có chút t r u ẩ n dạ lại như bị thợ săn tập trung giống như vậy thẩm đến hoảng lão biến thái khẳng định không có ý tốt mục thiên trong lòng rất nhanh có kết luận bất quá trong lòng hắn cũng không có lo lắng quá mức binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn ngược lại thế hệ trước cường giả không ra tay hắn cũng không cần lo lắng quá mức huyền diễm trưởng lão không biết ta làm sao mới có thể thu được đến thần nguyên khí huyền diễm trưởng lão từ trong hoảng hốt tỉnh lại nhìn một chút trước mắt xem ra khá là ngây ngô thiếu niên hán v ẻ thần kinh địa tiêu tiếu kỳ thực không khó chỉ cần ngươi đánh bại đối thủ cạnh tranh là được đương nhiên sớm cùng ngươi nói cẩn thận đây là sinh tử võ đài chiến tên như ý nghĩa sinh tử c h ớ luận ngươi cần phải hiểu rõ nếu là không được ngươi vẫn là nhiều tu hành một quãng thời gian đi ngươi dù sao không phải ngươi thiên đế sư h ì n h mục thiên nội tâm một trận buồn cười thấp như vậy liệt phép khích tướng đúng là thú vị có điều mục thiên rất cho đối phương mặt mũi c học ấ t h nghẽ con mới sinh không sợ cọp nhiệt huyết thiếu niên một mặt không sợ nói không cần hiện tại là được rồi thực sự là một tiểu từ nốc g thực sự là quá dễ lừa h u y ề n diễm trưởng lão trong bóng tối nói thầm nét mặt già nuôi nhưng cười nở hoa tốt lắm ngươi đã là đại nhật thánh tôn tự mình bàn giao chăm sóc thánh tử bản trưởng lão cũng cho ngươi mở ra cánh cửa tiện lợi tầm thường thánh tử cần kinh nghiệm tầng tầng chọn lựa lão phu vì ngươi rút ngắn quy trình ngươi chỉ cần ở quyết đấu trên đài đánh bại ba vị thánh tử liền xong rồi có thể vậy thì đa tạ huyền diễm trưởng lao rồi mục thiên một mặt cảm kích không lo lắng không lo lắng chờ mục thiên đi rồi huyền diễm trưởng trên khuôn mặt giàn mua nhất thời lộ ra thực hiện được c h ờ i gian trong lúc đó hắn đưa tay dương lên rất nhanh lại quyển sách phi vào trong tay sau đó quyển sách linh quang mãnh liệt huyền diễm trưởng lao thần hồn nhanh chóng xem lướt qua hừng để lão phu nhìn có cái gì ứng cử viên phù hợp nếu là cung cấp đoạn dự bị thánh tử đối đầu thiên đế sư đệ phòng chứng rất huyền dù sao cũng là tà nguyệt l a o tổ coi trọng thiên tài khẳng định có có chút tài năng không được đến muốn nắm giữ trí tôn thân thể chân chính thánh tử ra tay mới được h u y ề n diễm trưởng lão lật xem đại nhật thánh địa thánh tử đăng ký sách nhanh chóng xem lướt qua chọn thích hợp thiên tài thánh tử nhìn nhìn h u y ề n diễm trưởng lao sáng mắt lên sau đó móc ra thần hồn truyền âm linh bảo ma đa thánh tử lao phu lại sự tìm ngươi thuận tiện xin mời lập tức trở về p h ụ xin chào sư thúc không biết có gì phân phó、Hừng. n g ư ơ i trí tôn thân thể có thể tu luyện thành công ha ha ha sư thúc vừa vặn hướng về ngài bẩm báo đây đệ tử mấy ngày trước đây trí tôn thân thể liền luyện thành hôm nay thì sẽ thánh địa đăng ký được được được không nội ngươi không cần vội vã đăng ký lao phu cần ngươi tham gia một hồi thần nguyên khí tranh cướp quyết đấu sinh tử bất luận loại kia à, ồ ồ ồ, vị nào tiểu sư đệ dĩ nhiên đắc tội lao ra ngài ha ha ha quên đi sư thúc chỉ để ý dặn dò là phế bỏ hắn hay là muốn hắn mệnh đệ tử nhất định không phục sư thúc vọng cách xa ở nơi nào đó tu hành ma đa thánh tử cung cung kính kính địa đáp lời nhưng là chân thực trên mặt hắn tràn đầy xem thường với đến trễ vẻ cầu t r ư ở n g lão để hắn loại này thành cựu trí tôn thân thể thánh tử đối phó một vị không có trí tôn thân thể dự bị thánh tử vẫn là cuộc chiến sinh tử hắn ma đa dùng cái mông nghị cũng biết cái này huyền diễm trưởng lao tâm tư yên xấu nhưng là hắn thì phải làm thế nào đây đây hoặc ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ừ ngươi không nên suy nghĩ nhiều ngươi có biết sư thúc để ngươi đối phó người là ai ai phi ương khải tà nguyệt lao tổ tân thu đệ tử ngày xưa thiên đế sư đệ sư thúc đệ tử lập tức lên đường trở lại đa tạ sư thúc cho đệ tử một dương dành cơ hội hừng mau chóng trở về huyền diễm trưởng lão cười gần thả xuống úc biển dáng dấp thần hồn truyền âm linh bảo nội tâm rất là vui sướng đã như thế tất nhiên ổn cho phi ương khải cái thứ nhất sắp xếp đệ tử ngay ở dự bị thánh tử bên trong chọn một người mạnh nhất thăm dò hắn hư thực này ma đa thánh tử xem như là thứ hai còn có người thứ ba huyền diễm trưởng lão tâm tư cực kỳ hiểm ác ma đa thánh tử kỳ thực đã thoát ly dự bị thánh tử trong đội ngũ trở thành một tên chân chính thánh tử thực lực khủng bố dù cho này phi ưng khải thiên phú khủng bố đối với thần thông có phi thường cao lĩnh nộ nhưng là trí tôn thân thể đối với một vị thánh tử tăng cường lớn vô cùng không chỉ có là bạo phát sức chiến đấu tăng lên càng quan trọng chính là trí tôn thân thể mang đến mạnh mẽ thể chất kéo dài chiến đấu sự chịu đựng cùng kinh người chịu cùng đựng năng lực hồi đấu sự lời ự thực sự c phục. các chỗ chốt, đặc hồi thân thể thần thông pháp then thế h loại biệt Trí tôn tốt trong t bên đến quá là ở đấu điểm đều đối đầu chiến đấu. chiến Lời sợ là tuy như vậy nhưng là giờ khắc này huyền diễm trưởng lao trong lòng vẫn là không bỏ xuống được vẻ lo âu lần này là phá hủy phi ưng khải tốt nhất thời kỳ nếu là bỏ mất cơ hội lần này đợi được hắn được thần nguyên khí thành t ự u trí tôn thân thể vậy thì là chân chính cất cánh Huyền diễm tinh r rõ ràng ư ở n g lao l o ạ t h i ê tài này k ô n g tế h tính theo thường, ể toán n lẽ u để cân h trí nhắc n nửa ó i k ngày c h huyền diễm trưởng trên khuôn mặt giàn mua lộ ra khó coi vẻ tìm tới một ma đa thánh tử đã khá là quá đáng có điều Chỉ ít này còn ở quy tắc trong phạm vi mà đa thân phận của thánh tử khá là ái muội chỉ cần hắn không nói ai nói rõ được hắn là dự bị thánh t ử vẫn là đệ tử chính thức nhưng là lâu năm tên gọi thánh tử liền quá đáng rõ ràng chính là phá hoại quy tắc huyền diễm trưởng lão một mặt x o a n suýt một lát đều không có làm ra quyết định chỉ là ở trong đầu của hắn không ngừng mà hiện lên một cái nào đó vĩ đại bóng người chính là cái kêu bóng người chủ nhân ép cho bọn họ không thở nổi càng làm cho huyền diễm trưởng lao phẫn nộ chính là Người đàn ông tẳng kia tảng đối với h ắ n n g ư ơ i đi, cút qua yếu, g i ế t vô vị. h u y ề n d i ễ m trăm ư ở sáu o mươi bàn, sáu thiên khải thánh tử chương năm trăm h sáu mươi sáu thiên khải thánh tử mục tiên h xuất quan sau vẹn vẹn chỉ là tìm huyền diễm trưởng lão một chuyến nhưng là không bao lâu toàn bộ đại nhật thánh địa trên dưới đều biết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t sùi mẹn l nguyên bản một mới gia nhập đệ tử căn bản không có loại này quan tâm độ nhưng là làm sao mục thiên tiện nghi lão sư là tà nguyệt lão tổ hắn có một tên là thiên đế sư huynh lúc trước thiên đế cùng hắn như thế đi tới đại nhật thánh địa tu hành nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là thiên đế nghiên ép đại nhật thánh địa thế hệ tuổi trẻ làm cho cả thánh địa trên mặt tối tăm bây giờ mục thiên lấy thiên đế sư đệ thân phận lần thứ hai đi tới đại nhật thánh địa tu hành tất cả phảng phất lịch sử tái diễn điều này làm cho đại nhật thánh địa các đệ tử làm sao nhận được mục thiên cảm nhận được đến từ đại nhật thánh địa ấm áp hoa tuyết giống như bay tới chiến thư xem mục thiên trợn mắt n g o a t mồm nguyên bản mục thiên muốn tiếp hạ chiến thư nhưng là cuộc đời hắn địa không quen không có trí tôn thân thể tùy tiện nên chiến thực sự không sáng suốt dù sao vạn nhất đối phương là mạnh nhất thánh tử mục thiên cũng không có niềm tin tất thắng đương nhiên mấu chốt nhất chính là mục thiên chưa quen thuộc đối với xa lạ người đều là lấy cẩn thận tư thái ư n g đối hai ngày sau h u y ề n diễm trưởng lão thông báo hắn đối thủ cạnh tranh đã chuẩn bị sắp xếp sẽ chờ hắn mục thiên hân nhiên đi tới đại nhật thánh địa chúng thánh tử rất sớm nghe nói nay sẽ từng cái từng cái chuyện thật bản đắng bắt đầu nhìn náo nhiệt trong này có chính thức phong hào thánh tử cũng có dự bị thánh tử chính thức phong hào thánh tử cũng còn tốt hoàn toàn là một bộ xem trò vui tâm thái mà những kia dự bị thánh tử nhưng là một mặt giận dữ bất kể là trí tôn thân thể bí thuật vẫn là thần nguyên khí đều là mọi người sẽ rách đầu tranh cướp đồ vật bọn họ hao hết thiên tân v ạ k hổ tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể thu được đến cơ hội cạnh tranh mà trước mắt phi ưng khải đây một đường chăm sóc thực sự là làm người khinh thường đáng ghét tiểu tử dựa vào cái gì hắn vừa đến đã tốt như vậy mệnh nói đến hắn còn không phải đại nhật thánh địa đệ tử dựa vào cái gì chỉ bằng nhân ra là lão tổ đệ tử thánh tôn xác lệnh khâm điểm biên ngoại thánh tử có chút đặc quyền cũng không có cái gì được rồi các ngươi đừng chua cơ hội này cũng không có tốt như vậy nắm các ngươi trên trăm phần trăm đường đùa có ý gì các ngươi chỉ để ý nhìn được nhìn này phi ưng khải đối diện chính là ai các trưởng lão sẽ không để cho phi ưng khải dễ chịu kha kha khà thiên đế năm đó kha kha khà tựa hồ nghĩ đến cái gì chúng đệ tử r ồ n dập túi đầu c ú c mắt từng cái từng cái muốn cười lại không dám làm càn cười to cái kia phó biệt cười dáng dấp thực tại để bầu không khí trở nên hơi quái lạ một đám mang tiểu tử nếu để cho các ngươi sống ở thiên đế thời đại các ngươi không phải như thế trở thành gốc gác của h ắ n bản trên sân còn có thế hệ trước c ư ờ n g giả bọn họ có chút không vui phàm là thiên đế niên đại đó trưởng lão một mặt đều đạp kéo xuống tại sao các đại thánh địa chủ quyền giả phần lớn đều là thiên đế thời đại nhân vật thiên tài kỳ thực rất đơn giản bọn họ bị đánh sợ mất đi thiên kiêu nên có nhuệ khí vì lẽ đó bọn họ không thể không ra tới đảm nhiệm làm việc quản lý thánh địa để những kia càng có thiên phú càng có bốc đồng thiên tài tỉ mỉ tu hành hưởng thụ càng phong phú tu hành tài nguyên bởi vì tu có được hay không thiên đế thời đại kiệt xuất đại đế mục ô không n trưởng Đương nhiên, đều đây bị bắt tới một treo tức thích, thể thật. rồi. lời giải thích, không thể coi làm lão là là là m khá thiên ở muôn người chú ý dưới lên sàn hắn đầu tiên là cùng huyền diễm trưởng lão bắt chuyện một tiếng sau đó căn cứ huyền diễm trưởng lão nhắc nhở hậu lập một bên hắn chính là phi ương khải cũng không thấy có chỗ nào thần kỳ nhớ năm đó thiên đế trời sinh trí tôn nhân tộc hoàn toàn xứng đáng thiên tài số một chỉ bằng hắn cũng có tư cách sánh ngang thiên đế nay là dựa vào ngộ tính mới được tà nguyệt l a o tổ ưu h ái hắn không có ra tay tạm thời không nhìn ra hắn sâu cạn thiết nói tới ngộ tính chư vị đang ngồi ai ngộ tính trinh l ệ n h trong truyền thuyết thiên đế càng là huyền giới ngộ tính số một có người nói thiên đế còn sáng chế huyền giới môn thứ nhất kim loại mười một t r u y ể n công pháp vang dội cổ kim chư thiên vạn giới vì thế mà t r ò n váng này phi ưng ơ khải cũng dám xưng ngộ tính số một ngoại giới ồn ào không thể tả mục thiên nhưng là yên tĩnh đứng cực kỳ rộng lớn quyết đấu trên đài quyết đấu đài có tranh màn ánh sáng màu vàng bao phủ thần quang r ạ n g rỡ từng tia từng tia sức mạnh quy tắc t ả n ra rất nhanh huyền diễm trưởng lão tuyên đọc quyết đấu đài quy tắc đặc biệt trọng điểm nhắc tới sinh tử bất luận sau khi hắn liền cứ gọi một vị đệ tử cái kia vị đệ tử tự nhiên là nguyên bản cạnh tranh thần nguyên khí dự bị thánh tử bây giờ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mục tiên hắn cũng là một mặt tức giận có điều mục thiên hiển nhiên không có cho đối phương nói chuyện thời gian nói thẳng ngươi không cần thông cáo tên của ngươi ta không có hứng thú biết ngươi chỉ cần biết ta là thiên khải thánh tử là được vị kia thánh tử cả người đều muốn khí nổ loại này loả xem thường hắn làm sao chịu đến thiên khải thánh tử ngươi không muốn khinh người quá đáng thật sự coi ta đại nhật thánh địa không người không được vị này thánh tử tâm tư rất nhiều tuy là nén giận một lời có thể tâm địa gian giảo nhưng không ít rõ ràng chính là cho mục thiên kéo cừu hận mục thiên cười cợt nếu mục thiên muốn n ó i theo thiên đế vậy hắn liền thẳng thắn học cái thấu triệt nói chuyện làm việc không tiêu căng làm sao kéo cừu hận đây Tuy tiện thế ngươi nói nào, cùng một đoàn mưa máu ở sàn quyết đấu bay là tả không có kịch liệt thần thông đấu pháp không có dâng có sức trào mục ạ n hành h đất trời kích, hình thiên n thể ó khinh thường đưa tay một t r ả o sức mạnh đất trời hóa thành to lớn lưng t r ả o mang theo xe rách không gian khí thế mạnh mẽ người này không có bất kỳ phản kháng tại chỗ ngã xuống rất nhanh một vệ bên người không thể phát hiện linh quang ở ngã xuống thánh tử trên người lập lòe tia sáng kỳ dị mục thiên vui vẻ vội vã triển khai tạo hóa thôn thiên mạch đem hút tới thật hắn sao thô bạo vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con khe nằm nay quá mạnh mẽ hiện tay triển khai thần thông chính là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đồng dạng là viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vì sao hắn thần thông khác với chúng ta uy lực lớn đến l ạ kỳ dưới đài đại nhật thánh địa các đệ tử nhất thời sôi sùng sục từng cái từng cái chính là xem không hiểu trước mắt này ngây ngô thanh niên khủng bố thần thông có điều rất nhanh liền có thực lực mạnh mẽ phong hào thánh tử lên tiếng giải thích thiên khải thánh tử triển khai thần thông là chân chính tự nghĩ ra viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tự nhiên so với các ngươi tiếp thu truyền thừa thần thông mạnh này có chuyện gì ngạc nhiên ai ngày này khải thánh tử ngộ tính thật là đáng sợ vẹn vẹn bế quan nửa tháng sức chiến đấu liền tăng lên dữ dội thực sự là đáng sợ thật không biết năm đó thiên đế là cỡ nào phong thái thiên đế phong thái người khác không biết nhưng là một bên quan sát các trưởng lão nhưng là như cha mẹ chết giống như vậy bởi vì bọn họ thật sự ở trước mắt vị này thiên khải trên người nhìn thấy thiên đế ảnh tử năm đó thiên đế cũng là như thế tiện tay bóp chết bên trong mắt người thiên tiêu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy lão tổ tông mục thiên chỉ điểm giang sơn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy lão tổ tông mục thiên chỉ điểm giang sơn h u y ề n diễm trưởng lão mặt trầm như nước h ắ n cho mục thiên sắp xếp đối thủ thứ nhất là đại nhật thánh địa chúng dự bị thánh tử bên trong người tài ba bất kể là thiên phú nộ tính vẫn là thần thông đấu pháp kinh nghiệm đều vượt xa cùng thế hệ dưới cái nhìn của h ắ n dù cho không địch lại mục tiên thử xem sâu cạn vẫn là có thể vậy mà huyền diễm huynh phía sau ngươi cho thiên khải thánh tử sắp xếp đối thủ là ai xem tình huống này dự bị thánh tử bên trong không người là đối thủ của h ắ n đứng huyền diễm trưởng lão bên cạnh huyền ý trưởng lão đầy cói lòng lo lắng hỏi không hổ là lão tổ trong miệng sánh ngang thiên đế tồn tại tiềm lực thực sự quá khủng bố mấy ngày ngắn ngủi không thấy hắn là được trường như vậy có điều lao phu có hậu chiêu ngươi yên tâm được rồi huyền diễm trưởng lao t ử trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại vậy thì tốt rồi bản trưởng lao có loại dự cảm xấu nói không chắc tiểu tử này thật có thể trở thành thứ hai thiên đế ngươi không kiến phương mới tình cảnh đó rất quen thuộc sao t r ư ở n g lao h á o đen lại thở dài một tiếng tâm tư phảng phất đều trở lại đã từng cái kia nghĩ lại mà kinh trong năm tháng huyền diễm trưởng lao im lặng không lên tiếng thầm nghĩ lần này phải g i ế t dù cho hắn thật sự có thiên phú trở thành thứ hai thiên đế thiên phú nhưng là ngã xuống thiên tài lại huy hoàng thì lại làm sao ma đa nên ngươi ẩm toàn t r ư ờ n g ầm ầm v a n g lớn mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn ma đa thánh tử xuất hiện ở quyết đấu trên đài làm cái gì này ma đa thánh tử không phải đã n à y thánh tử nói còn chưa dứt lời lập tức bị đồng bạn tổ chức suýt các ngươi biết cái gì ma đa hiện tại vẫn là dự bị thánh tử cũng không có thu được phong hào thân phận của thánh tử ha ha ha ha ha đã hiểu đã hiểu mọi người ngầm hiểu ý từng cái từng cái một bộ thích nghe ngóng răng rấp nếu là bình thường thánh địa trưởng lão làm loại động tác này mọi người tất nhiên sẽ căm phẫn s ụ p sôi nhưng là trước mắt tình huống bất đồng ngược lại bọn họ r ồ n r ậ p vì là huyền diễm trưởng lão điểm tán thực sự là quá ra sức huyền diễm trưởng lão bên cạnh trưởng lão áo đen cũng là một mặt quái lạ lập tức vỗ tay bảo hay huyền diễm huynh thật sự có ngươi tiểu đ ệ khâm phục lần này ổn trí tôn thân thể thánh tử ra tay nhìn hắn ứng đối ra sao h u y ề n diễm trưởng lao lắc đầu khẽ cười một tiếng thầm nghĩ n à y tính là gì lao phu đệ tàm tay càng tuyệt hơn tại hạ ma đa thánh tử nghe tiếng đã lâu thiên khải thánh tử danh thiên tài hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ma đa thánh tử tựa hồ sợ mục thiên lặp lại trước liền tên của hắn cũng không hỏi vậy thì lúng túng kết quả là hắn liền tự giới thiệu không cho đối phương nhục nhã cơ hội của chính mình mục thiên ánh mắt lóe lên trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt nói đại nhật thánh địa chế độ không được ma đa thánh tử s ư n g sở lập tức khá là phẫn nộ thánh địa trong mắt mọi người đều là cực kỳ thần thánh tồn tại cái nào dung người khác thuyết tam đạo tứ thúng chi mục thiên ở dưới con mắt mọi người nói khoác không biết ngượng thiên khải thánh tử ở đại nhật thánh địa ngươi dám ăn nói ngông cuồng chửi bới ta đại nhật thánh địa ngươi nhất định phải cho chúng ta một giải thích hợp lý dù cho phía sau ngươi có lao tổ chỗ dựa cũng không thể ở thánh nhân trước mặt ồn nào không đợi ma đa thánh tử mở miệng mọi người dưới đài căm phẫn sụp sôi phi mạt tung tóe nếu là ngụm nước có thể làm thần thông triển khai dù cho thiên đế ngay mặt cũng chỉ có thể tẻ ra quẩn mục thiên không ngần ngại chút nào thiên phu sở chỉ, sau đó xì cười một tiếng một nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử dĩ nhiên tham dự đến dự bị thánh tử cạnh tranh bên trong này chế độ khiến người ta lên án ai thánh nhân sư t h u ố c sáng lập thánh địa cỡ nào hùng vĩ các ngươi này q u ò n bất hiếu đổ tôn thực sự m ù làm huyễn diễm trưởng lao trong lòng hồi hộp nhảy một cái nhất thời rõ ràng chính mình bản tính lại bị thiên khải thánh tử nhìn thấu mục thiên chỉ điểm giang sơn thống xích mọi người mà đại nhật thánh địa một phương tiêu ngạo toàn tiêu bất kể là trên đài ma đa thánh tử vẫn là dưới đài quan chiến thánh địa đệ tử trưởng lão đều là cúi đầu muốn phải phản kích nhưng là muốn nổi lên lại im lặng cái kia sắc mặt thật gọi một khó coi nói đến mục thiên bối phận thật sự lớn đến đáng sợ tà nguyệt lao tổ chứng đạo không biết bao nhiêu năm tháng cùng đại nhật thánh nhân là đồng nhất thế hệ mục thiên bái vị này đại có thể sư phụ địa vị cùng đại nhật thánh địa một đại đệ tử cùng thế hệ theo đệ bối phận trước mắt mọi người toàn bộ đều muốn xưng mục thiên một tiếng lao tổ tông bởi vậy mục thiên lao khí hoành thu như ông cụ non địa chỉ điểm giang sơn dùng giáo hấn đồ tử đồ tôn giọng điệu giáo dục mọi người tất cả mọi người trong lòng k h ô n g phục nhưng là cũng không phương pháp phản đối mấu chốt nhất chính là mục thiên c h ạ m lý dùng một nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử đi đối phó một dự bị thánh tử vốn là một phá hoại quy củ sự bọn họ đây thực sự là người cơm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói khổ điều ư ợ c t h ê n n tài i h kiêu ngạo huyền ạ người, bị mục thiên như thế một đối, thánh tử môn đối, bị mục một thế tử tao đến hoảng. Có điều huyền diễm trưởng lão cái này kẻ già đời liền không giống bị người nhìn thấu sau hắn cũng không hoảng hốt trái lại đứng ra lẽ thẳng khí hùng nói thiên khải thánh tử chẳng lẽ ngươi sợ nếu là ngươi sợ ta có thể liền như vậy phán ngươi thông qua chỉ có điều phân phát thần nguyên khí số lượng liền tương ứng thiếu một nửa mục thiên trước ngươi không phải là nói như vậy h u y ề n diễm trưởng lão trong lòng cảm thấy rất l u n g túng nhưng là trên mặt mặt không biến sắc vô liêm sỉ nói năm đó thiên đế cũng là như vậy lấy dự bị thánh tử chiến phong hào thánh tử lão phu khi ngươi cùng sư huynh ngươi như thế ai nhớ ngươi quên đi coi như lão phu sắp xếp không thích hợp sai cổ các hạ thực lực lời này vừa nói ra chúng thánh tử một mặt sùng bái đ i ệ u thẻ huyền diễm trưởng lão lão này ra mặt thật d à y không đúng thật cơ chí n u y ễ n diễm trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác mình nói có lý lập tức còn đỡ ngực bô đến vì chính mình lùi một bước để tiến hai bước phép khích tướng chờ mưu kế mà đắc chí mục thiên nội tâm cảm thấy buồn cười có điều hắn nhìn ra không ngừng phá khá là tự phụ địa cười nói huyền diễm trưởng lao phép khích tướng có chút vụ về mục thiên hứng hở trả lời để huyền diễm trưởng lão mặt ra đỏ ửng có điều lời kế tiếp nhưng là để hắn c a o mày huyền diễm trưởng lão ngươi dĩ nhiên để ta n ó i theo sư huynh càng quy cùng phong hào thánh tử giao thủ nếu là ta thắng được đến, đến rồi ta có phải là nên được hai phần thậm chí là ba phần thần nguyên khí nếu không ngươi không duyên cơ chụp ta nên được khen thưởng lại giải thích như thế nào ngươi nếu không cho một giải thích hợp lý ta ngược lại muốn tìm thánh nhân sư thúc đòi một câu trả lời hợp lý ẩm lại là tất cả xôn xao mọi người biết rõ trước mắt thiên khải thánh tử không thể tìm thánh nhân đòi lẽ phải vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản à n Còn nhưng là khi hắn sủ. c khi như thế, là nói tất cả mọi g nhưng không thể coi thường, không nói những cái khác, thánh địa mặt mũi cũng không trưởng cũng ư ờ i coi nói cái điệu mũi thánh ném. Huyền thể khác, thể mặt lão diễm xù hắn không nghĩ tới sự t ì n h dĩ nhiên tiến triển đến mức độ này ngày này khải thánh tử cùng hắn tưởng tượng bên trong t i ê u ngạo tự phụ thiên đế cách biệt rất xa cùng cho tới hiện tại có chút cưới h ổ khó xuống nếu là thiên đế ở đây tất nhiên sẽ không nhìn tất cả cản trở dùng tuyệt đối hung hăng nghiền ép tất cả nhưng là trước mắt thiên khải thánh tử hắn đang chần chờ cái gì huyền diễm trưởng lão trong lòng né qua rất nhiều ý nghĩ bất luận làm sao đến bây giờ mức độ mở cung không quay đầu lại tiễn nếu là hắn nhả ra liền như vậy đem thần nguyên khí khen thường cho cái kia ném có thể không đơn thuần là hán mặt toàn bộ đại nhật thánh địa đều sẽ bị người trâm trọc có thể nếu là ngươi có thể thắng liên tiếp ba tràng cho ngươi gấp đôi thần nguyên khí thì lại làm sao được một lời đã định dứt lời mục thiên lộ ra tiểu hồ ly giống như nụ cười huyền diễm trưởng lao thấy này trong lòng chìm xuống t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám bại ma đa thánh tử trên sân tất cả mục thiên đều nhìn ở trong mắt trong lòng cùng như gương sáng cái này ma đa thánh tử là một vị nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử làm sao cũng sẽ không cùng dự bị đệ tử đồng nhất điều cạnh tranh con đường trong đó vấn đề tự nhiên không cần lắm lời vì vậy mục thiên nói ra đại nhật thánh địa trên dưới đều t r ộ t dạ cúi đầu tất cả mục thiên cũng giải có điều hắn không thèm để ý dù cho là nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử thì lại làm sao hắn đồng d ạ n g có đánh bại thực lực của đối phương đại nhật thánh địa thủ đoạn nhỏ thực sự không ra gì đương nhiên biết là một chuyện nhưng là nếu là hắn trực tiếp không để ý tới không để ý cái kia chẳng phải là ăn túi đầu thiệt t ò i để cái kia huyền diễm trưởng lao đắc chí mục thiên luôn luôn hiền hòa việc nhỏ từ không tỉnh đến nhưng là này cũng không ý nghĩa hắn n g ốc sự t ì n h đúng là ra ngoài mục thiên dự liệu mục thiên yêu cầu gấp đôi thần nguyên khí kỳ thực chỉ là vì sỉ nhục huyền diễm trưởng lao phá hoại quy củ ám chụp chính mình nên được thần nguyên khí để hắn mất mặt nhưng là hành động của đối phương nhưng là để hắn giật nảy cả mình ông lão này dĩ nhiên đáp ứng đưa ra gấp đôi số lượng thần nguyên khí ở như vậy trong nháy mắt mục thiên có loại trên bộ cảm giác phảng phất trước mắt cái này mặt ngoài hòa ái ông lão cho hắn đào rất sâu cảm ấy sẽ chờ hắn khiêu vì hấp dẫn hắn thậm chí không cần tăng thêm m ù i nhự phất lượng nghĩ rõ ràng tất cả những t h ứ này sau mục thiên liền lập tức mở miệng đồng ý biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ s ơ n hành mục thiên không có gì lo sợ hắn không phải mang phu nhưng là cũng tương tự không phải loại kia rụt đầu rụt đôi hàng người ma đa thánh tử xem ra huyền diễm trưởng lao đối với ngươi rất xem trọng liền thần nguyên khi đều lấy ra hai phần ngươi cũng không nên phụ lòng huyền diễm trưởng lao kỳ vọng cao mục thiên nói chuyện lời nói ẩn d ấ u sự châm trọc trong bóng tối vừa chào phúng ma đa thánh tử mặt d à y ra tay lại ám phúng huyền diễm trưởng lao phá hoại quy củ man hoành hành sự thiên khải thánh tử cũng không nên rơi sư huynh ngươi thiên đế uy phòng nếu là bại b ở i ta a h ha ha ha cái kia chuyện cười liền làm lớn nhớ ngươi thiên đế sư huynh năm đó cũng là lấy dự bị thân phận của thánh tử quét ngang phong hào thánh tử ha ha ha ha mục thiên cười to các ngươi coi ta là kẻ ngu si vẫn là các ngươi vốn là kẻ ngu si ta thiên đế sư huynh trời sinh trí tôn chưa từng có quá dự bị đệ tử thân phận bản thánh tử không muốn chấp n h ậ t với các ngươi các ngươi đúng là vào hí càng nói càng già dáng nhất thời bất kể là rộng lớn quyết đấu trên đài vẫn là chu vi xem trò vui lại nhật thánh địa đệ tử trưởng lão từng cái từng cái nhi sắc mặt khó coi có hận không thể triển khai độn thổ thần t h ô n g khoan đất bên trong đi cảm tình cái tên này biết tất cả mọi chuyện may nhờ còn lấy hắn tuổi trẻ có thể lừa gạt một phen nào có biết ma đa thánh tử trên mặt lúc xanh lúc đỏ nửa ngày đều không có biệt ra một câu cuối cùng miệng cọc gan thỏ nói tiểu tử nếu ngươi đều đáp ứng đối chiến nhiều lời vô ích ngươi thiên đế sư huynh năm đó uy phong là đánh ra đến không phải dựa vào nhanh mồm nhanh miệng nói xong ma đa thánh tử liền hóa thân làm trăm trượng cự nhân toàn thân màu vàng xám thân thể mặt tỏa trừng、hoàng、thần quang, nhìn qua giống như một tòa nga sơn nhạc. Này ma đa thánh tử ở trong thánh địa đều lấy hình người gặp người, nhưng là trên thực tế hắn cũng không phải thuần túy nhân tộc, có người nói bản thể tội hoàng nhìn như nhạc. hình nhưng hắn không phải nhân hắn nhạc chi linh nghe ngoài càng quang, giống nguy nga sơn Này người người, cũng người nói bản sơn ma gặp đạo, là là là có lấy ra qua đa địa đều ở vì ứ t thể, thần trong thai bỏ bản hồn sống người. phôi đầu với v lại là vậy hắn tuy không phải thần thú hàng ngũ nhưng là thiên tư gốc gác cũng cực kỳ người tiên đối với thổ hệ thiên địa quy tắc càng là có từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy cảm an ta một đòn thần thông ma đa thánh tử hóa thành trăm trượng cự nhân một trưởng v ô g i ớ i nhất thời như trời sập địa vỡ chừng hoàng hoàng thần quang như thái sơn áp đỉnh bình thường nghiền ép hướng về mục tiên mục thiên khá là dám hứng thú thần thông của đối phương cùng tiểu hắc thần thông tương tự huy hoàng đại khí dày nặng b ằ n g bạc có điều so với tiểu hắc thần thông đối phương rõ ràng không bằng tiểu hắc làm cho người ta cảm thấy thân hóa đại địa cảm giác mà này ma đa thánh tử chỉ là chỉ là một tòa nguy nga b ằ n g bạc núi lớn hai người không thể giống nhau mục thiên thoáng khá là sau khi liền thu thập t ạ p nghiệm nói đến thân thể này không phải bản thể không có mạnh mẽ trí tôn thân thể nếu là không cẩn thận bị người thương tồn được cái kia rất có thể chính là trọng thương sau đó là mất m mạng không có trí tôn thân thể không nói đối với bạo phát sức chiến đấu ảnh hưởng liền chỉ cần dung sai suất chính là một vấn đề lớn vì lẽ đó mục thiên không có khinh địch hán đồng dạng triển khai thần thông cũng hóa thân t r ă m trượng sau đó mục thiên khổng lồ hai tay đẩy lên dậy nặng t r ừ n g hoàng thần quang hai vị quái vật khổng lồ xuất hiện ở sàn quyết đấu trên nay võ đài có một phen đặc biệt thiên địa theo hai người thân thể lớn lên nhất thời quyết đấu đài cũng ứng thế lớn lên mà bên ngoài khán giả thì lại không hề bị lay động hiển lộ hết không gian chi huyền liền diệu ngươi muốn cùng ta hợp lực lượng ma đa thánh tử lớn tiếng hét một tiếng sau đó khủng bố xong quyền chừng hoàng thần quang mãnh liệt cùng mục thiên chém g i ế t lên mục thiên cũng không y ế u thế ra tay phản kích hai người thần thông cụ là lấy sức mạnh tăng trưởng tay không vật lộn từng tục giết, thủy thực một tâm thân trăm trượng một liệt quyết tự thành một tiểu thế bắt đất quên đến cùng, nhìn như cùng phạm tục sinh linh nguyên man, kinh động nhân hai người, mỗi một lần đấu đều ẩn chứa sơn băng địa liệt sức mạnh kinh khủng, nếu không này rung núi chuyển. giã giới, giờ đều đấu đều đấu chu đầu địa đài chém kích phách. cự chứa sức khác phạm Hóa hai mỗi làm mỗi Dâm dâm dâm dâm ẩm. sợ vi là là là kỳ hai người điên cùng đấu ma đa thánh tử từng là sơn nhạc chi linh đối với đại địa chi đạo sức mạnh chi đạo khá là am hiểu mỗi một kích đều làm cho người ta thái sơn áp đỉnh cảm giác ngột ngạt mà mục thiên không giống hắn quy tắc của lực lượng tìm hiểu khá là thấu triệt mỗi một kích vừa có quét ngang tất cả b ả n g bạc sức mạnh lại không phải đối với sức mạnh tinh diệu k h ô n g chế các loại kình khí thích làm gì thì làm tùy ý như thường huống chi mục thiên nghiên cứu địa cầu cổ vũ cùng vật lộn thuật những kỹ nghệ này đang tầm thường thần thông đấu pháp bên trong không dùng được không cần nhưng là ở bây giờ đấu pháp bên trong nhưng phát huy to lớn trọng dụng kết quả là tình cảnh t r ê này thế lực ngang nhau, cục diện rất mất nhau nhanh biến lực cục ngang diện rồi. b n Thiên h Mục một q u n bắn chúng ma đa thánh tử, thân thể cao lớn trên trường hoàng thần quang cao cửa thể động ma một đa đổ, đen tử, thủi sụp khá n hiện trận, Thiên h đây một trận, Mục thiên càng là dã ma man cho quan chiến mọi người trở về man hoang thời đại cảm giác nhưng là này không phải trọng điểm bọn họ giật mình với ma đa thánh tử thất bại bại triệt triệt để để ngày nay khải thánh tử thật là khủng khiếp mà đa thánh tử thậm chí ngay cả hắn góp áo đều không có tìm thấy toàn thân bị động chịu đòn không sai vê đút vê đút vê đút vô cản s ù còn hắn đây là thần thông gì không đúng xem ra như vật lộn thuật có điều lại tinh diệu dị thường mơ hồ có không tên quy tắc chất chứa trong đó chư vị các ngươi quan tâm điểm không đúng môn thần thông này thiên khải thánh tử trước cũng không có từng dùng tới nhưng là ngươi xem một chút môn thần thông này đối với quy tắc của lực lượng nắm giữ rõ ràng chính là đạt đến viên mãn cấp độ thực sự là thật đáng sợ ma đa thánh tử căn bản không có sức phản kháng ma đa thánh tử nhưng là nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử bây giờ ở thiên khải thánh tử trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không có quá khủng bố muốn đôi phó hán nhất định phải để một vị tự nghĩ ra ra viên mãn thiên phẩm thần thông lâu năm thánh tử ra tay tiếp thu thần thông truyền thừa thánh tử ở trước mặt h ắ n trăm ngàn chỗ hở căn bản không có phần thắng ở nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng bàn luận bên trong m ụ chương t i ê n dùng lớn d quả đấm to lớn kết thúc ớ i b năm trăm sáu mươi chín ngân hà lạc cựu thiên vây xem đại nhật thánh địa chúng đệ tử cũng không có nhỏ ngó linh mạch thần quang năng lực lấy à là cho là hành tài càng cho mục chiến Mục cũng chiến chính cũng có ngược mạch thiên thánh phẩm. thiên không phẩm thánh phong phú hắn không hắn phương linh thần thông. sao trong lợi lợi lòng, lại, l tìm tìm kiếm ma tâm một một điểm, tâm tử trên tư trên, tử, tu người giản đối nguyên đang đơn quan đa để ở ở dù vị tạo hóa thôn thiên mạch qua loa tiêu hóa lại để giải tích tinh hải tự thân tìm hiểu tinh tế cân nhắc linh mạch thần quang bên trong ẩ n chứa quy tắc h i ề n liền diệu mục thiên như đồng một khối khô giáo b ằ biển điên cuồng hấp thu tiêu hóa trước mắt vị thiên tài này đối với thiên địa đại đạo cảm n ộ so sánh với thiên đế ăn tươi nuốt sống mục thiên có vẻ ung dung thong thả ngai kỹ nuốt chậm thoáng phân tích sau khi mục thiên giác được đối phương tuy rằng sức chiến đấu không bằng chính mình đối với sức mạnh quy tắc tìm hiểu cũng không bằng chính mình nhưng là đối với thổ hệ quy tắc lý giải nhưng rất có bản lĩnh để hắn sáng mắt lên không sai phi thường chất lượng tốt con n mồi mục thiên âm thầm tán thưởng khá là mừng rỡ bây giờ mỗi một n i ệ m thu hoạch tương lai đều sắp trở thành đi vào đỉnh cao hòn đá tảng mục thiên tạm thời kiềm chế lại nội tâm không thể chờ đợi được nữa đón lấy còn có một hồi một đối thủ chờ đến huyền diễm trưởng lão cai kế tiếp đi mục thiên ngắm nhìn bốn phía phóng t â m mắt nhìn hết thể đại nhật thánh địa đệ tử đều vùi đầu không tiếp tục nói nữa huyền diễm trưởng lão bị mục thiên khiêu khích địa vừa nhìn nhất thời khá là căm tức hắn bản coi chính mình đã xem như là cao nhìn đối phương dù sao cũng là thiên đế sư đệ dù cho bây giờ chưa trưởng thành lên thế nhưng hắn vẫn có chút coi trọng thậm chí ngay cả nắm giữ trí tôn thân thể thánh tử đều phái ra đi tới nhưng là hiện tại hắn phát hiện nhưng chính là đánh giá thấp đối phương diễm nhận thánh tử đi ra đi huyền diễm trưởng lao dứt lời toàn bộ đại nhật thánh địa trên dưới đều nằm ở mẫu bức trạng thái diễm nhận thánh tử ở đại nhật thánh địa có thể nói là danh tiếng không nhỏ hắn thành lập hỏa diễm đao tiểu đội ngang dọc rất nhiều tiểu thế giới mỗi một lần đều thu hoạch khá dồi dào này một con đội viên mỗi người đều là phong hào thánh tử thực lực mà diễm nhận thánh tử có thể trở thành nhân vật lãnh tụ đủ thấy thực lực của h ắ n ở phong hào thánh tử quyển đó là thuộc về đỉnh cấp cấp độ chính là như thế một vị lâu năm thánh tử dĩ nhiên để hắn tiến vào dự bị thánh tử tài nguyên cạnh tranh bên trong chuyện này thực sự là quá mù làm những k i u tâm tính khá là kiêu ngạo thánh tử đều cúi đầu không t i n vì là huyền diễm trưởng lão cảm thấy mặt đỏ huyền diễm trưởng lão cũng quá đen hoàn toàn không muốn nét mặt dàn mua khà khà khà có điều ta yêu thích rất nhiều đệ tử trong bóng tối giao lưu một mặt xem trò vui không chê sự đại gián g dấp mục thiên nhìn một chút đối phương bản năng hắn có thể cảm nhận được người này so với t r ư ớ c ma đa thánh tử cường ưu người tuổi thật lớn mục thiên mang theo c h à o phùng nói Phúc. vây xem thánh tử suýt chút nữa bật cười diễm nhận thánh tử làm lâu năm thánh tử vì sung kích mạnh nhất thánh tử cô động cường đại hơn kim loại vẫn luôn không có đột phá tới thần t r ù n g cảnh vì vậy tuổi đã sớm một trăm có hơn tự nhiên so với bình thường dự bị thánh tử đại giờ khác này mục thiên đột nhiên đ ề đến nơi này trong đó trâm trọc không cần nói cũng biết theo đệ tình lý tới nói chúng đệ tử là không nên cười nhưng là khi bọn họ nghe được mục thiên hứng hở nói ra mọi người vẫn là không nhịn được cười diễm nhận thánh tử cũng là khá là kiêu ngạo từ hắn vẫn sung kích mạnh nhất thánh tử liền không cần bàn cãi nghe được mục thiên trâm trọc trên mặt hắn cũng không nhịn được tu hành nhất đạo đ ặ t giả làm đầu đánh một trận liền biết rồi không đợi lát nữa ngươi liền không còn cùng ngươi thiên đế sư huynh như thế mục thiên khép cười một tiếng đối với những kia không chiếm lý người đều là yêu dùng bạo lực che giấu chính mình nội tâm nhỏ yếu mục thiên không phải tú tài gặp phải thô bạo b ì n h hắn cũng có thể dùng nắm đấm giảng đạo lý sư huynh của ta không phải là thua ở cùng cấp tu sĩ trên tay không phải những kia không biết xấu hổ l á o ra hỏa ai có thể thương sư huynh của ta mảy may nói xong mục thiên trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ giận dữ này không phải diễn tập mục thiên trong lòng sắc thực hiện lên khó chịu vẻ hắn cùng thiên đế không có bao nhiêu giao tiếp nhưng là hắn được đối phương truyền thừa có mấy phần tỉnh táo nhung nhớ đối với như thế một vị tuyệt thế thiên n g tiêu ngã xuống tràn ngập t i ế t hận cùng đau lòng mục thiên hét lớn một tiếng sau đó khí thế tăng vọn phương tài lúc nãy ôn văn nhị nhã trong nháy mắt biến mất không còn t â m hơi một luồng chiếm đoạt bắt hoang ngoài ta còn ai thô bạo bao phủ mà ra giờ khắc này mục thiên trong đầu hiện lên thiên đế che đậy chư thiên vạn giới tuyệt thế phong thái nhớ tới địa cầu khắp nơi thương gì, tức giận trong lòng hóa thành nồng đậm sắt khí huyền diễm trưởng lão cùng với dư mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau trước bọn họ còn cảm thấy trước mắt thiên khải thánh tử cùng thiên đế không giống nhau không có thiên đế khí thế loại này nhưng là trước mắt bọn họ trong lúc hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy người kia ảnh tử diễm nhận thánh tử con ngươi co rụt lại ở trước một khắc hắn đối với lần này thần thông đấu pháp còn nắm chắc nhưng là trước mắt hắn không khỏi cẩn thận lên cương giả không nhất định có như vậy khí thế kinh khủng nhưng là có kinh khủng như thế khí thế người tất nhiên không thể khinh thường diễm nhận thánh tử phong hào bắt nguồn từ hắn thành danh thần thông đại nhật bá đạo một tay thần thông ẩn chứa hệ lửa quy tắc đao đạo linh n g ộ thực tại không phải chuyện nhỏ chỉ thấy hắn móc ra một thanh ngọn lửa nhấp nháy màu đỏ thấm đại đao đại nhật bá đạo xin mời chỉ giáo diễm nhận thánh tử tiện tay một chém nhất thời nửa bầu trời đỏ như máu một mảnh ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy thiên cung mục thiên kỳ thực cũng có một tay phần thiên cực diễm viên mãn cấp thiên phẩm thần thông có điều bởi vì cân nhắc đến t r ư ớ c bản thể ở huyền giới thánh tử trước mặt từng dùng tới vì lẽ đó hắn lại lựa chọn cái k h á c thần thông chống lại đầy trời vũ nhận nay thình l i n h chính là mục thiên ngày đó thánh địa chuyện tên tìm hiểu viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chỉ thấy mục thiên quanh thân có vô số vũ nhận tung bay xoay quanh như báo tắp giống như vậy vũ nhận nhìn như nhẹ nhàng nhưng là nếu là coi khinh hán cấp độ kia bị khủng bố cắt xé lực lượng xoắn thành mảnh vỡ đi đương nhiên mục thiên thần thông tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy hắn đã sớm nhất cử nhất động đều thần thông mức độ nay đầy trời vũ nhận cùng mãnh liệt mà đến hỏa diễm đao chém g i ế t lên vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n su c o n khởi đầu hai người không phân cao thấp nhưng là dần dần đầy trời vũ nhận phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa t ừ n g tiêu một kiếm khí từ vũ nhận bên trong bắn nhanh ra đem mục thiên hoàn toàn gói lại làm cho hỏa diễm cự nhận căn bản là không có cách thương tổn được mục tiên h mà trái lại diễm nhận thánh tử nhưng rơi và ở đầy trời kiếm vũ bên trong nay vẫn không có xong rất nhanh kiếm vũ tỏa ra bích lục thần quang sau đó liền nghe được ào ào ào dòng nước thanh ầm ầm ầm kiếm vũ hóa thành thiên k h u n g ào, ào ào hồng thủy từ trên trời giáng xuống ngân hà lạc c ử u thiên có thể đồ sộ diễm nhận thánh tử thần lực diễn biến hỏa vân hỏa diễm cự nhận nhất thời diện liền ngay cả diễm nhận thánh tử cũng bị ngân hà chi thủy n h â n chìm sau một khắc rơi vào thiên trong nước diễm nhận thánh tử toàn thân b ú c khói xì xì xì tư vang vọng sau đó chính là hắn sợ hãi muôn dạng đều dền tiếng Thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ đại nhật thánh tử. Dung hợp thần thông. Huyền diễm trưởng khổ hợp Huyền không nhịn vang vọng Dung gào láo bộ đại đ diễm ợ ư chương k i n kêu cuối thành tiếng, tại hắn hiện h cùng cũng n coi như rõ r năm trăm bảy mươi phạm ta địa cầu giả tuy xa tất chu mạnh nhất thánh tử cùng phong hào thánh tử sự t r ê n lệch nói lớn cũng không lớn đại gia đều là l ĩ n h ngộ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông thần giác cảnh cường giả t u y ệ t đình t r ê n lệch xem ra cũng không nổi bật nhưng là trên thực tế hai người thất chi chút xíu kém chi ngàn giảm phong hào thánh tử tựa như là dựa vào thuyền tam bản phủ đã biến thiên hạ cao thủ mà mạnh nhất thánh tử nhưng là thoát ly động tác võ thuật thần thông hạ bút thành văn linh hoạt tương biến hai người dĩ nhiên không ở cùng một cấp bậc không thể giống nhau mục thiên thân thể này tuy rằng không có c h i tôn thân thể nhưng là không chịu nổi hắn cảnh giới cao đối với thiên địa quy tắc linh mạch thần thông l ĩ n h ngộ hoàn toàn vượt qua diễm nhận thánh tử trước thần thông đấu pháp mục thiên cùng đẩy trời kiếm vũ đối đầu hỏa diễm đao song phương chiến có đến có về xem ra không phân cao thấp nhưng là trên thực tế mục thiên lã vọng vương cẩn trước không có phát lực nhưng là một khi hắn cân nhắc thấu diễm nhận thánh tử nội tình lập tức liền biến hóa thần thông kiếm vũ diễn biến màn trời ngân hà chi thủy trên trời đến trong nháy mắt liền phá diễm nhận thánh tử đại nhật bá đao thần thông hào hào hào quyết đấu trên đài hào hào dòng nước thanh không dứt bên h a i sao nhiên có loại lanh lảnh dễ nghe cảm giác nhưng là ở đây đại nhật thánh địa đệ tử các trưởng lao thì lại r ồ n r ậ p không đành lòng nhìn thẳng ta chịu thua đừng có giết ta thiên khải thánh tử ngài là thiên đế bình thường t h i ê n n kiêu nhân vật ngày khác là muốn thành thánh làm tổ không muốn chấp nhận với ta tha một mạng a a a a bình thường thánh tử trong lúc đó cạnh tranh quyết đấu không ít nhưng là sinh tử quyết đấu cục cũng không thường quy nhưng là bởi huyền diễm trưởng lão không có ý tốt n à y sẽ đúng là thành khanh người mình một khi quyết đấu bắt đầu người bên ngoài liền không thể can thiệp vì vậy diễm nhận thánh tử ở thiên thủy bên trong thống khổ dãy ruột thì tất cả mọi người khó tránh khỏi sinh ra m è o khóc chuột cảm giác mục thiên thì lại không để ý đến diễm nhận thánh tử xin tha ngược lại hắn đưa tay như thế đầy trời kiếm vũ như giàn r u a mưa to xả x ả hạ xuống p h ố c thử p h ố c thử p h ố c thử tiên máu nhuộm đỏ thiên thủy dù là diễm nhận thánh tử nắm giữ trí tôn thân thể nhưng là ở mục thiên kéo dài không ngừng công kích dưới mạnh mẽ đến đâu thân thể cũng giang không được rất nhanh hắn liền ở tuyệt vọng bên trong n g ã xuống mục thiên m ặ t không hề cảm xúc địa đi tới diễm nhận thánh tử bên người triển khai tạo hóa thôn thiên mạch thôn phệ đối phương linh mạch thần thông đối với người này một tay hỏa diễm đao thần thông mục thiên vẫn có chút cảm thấy hứng thú tuy rằng hắn với hỏa hệ thần thông trình độ thâm hậu nhưng là mới vừa đối với mới biểu hiện vẫn để cho hắn sáng mắt lên có thể thần thông của đối phương có thể mang đến cho hắn thu hoạch không nhỏ mục thiên bình tĩnh địa thu thập chiến lợi phẩm mà chu vi đại nhật thánh địa thánh tử trưởng lão nhưng là một mặt dại r a nhìn hắn sau đó phẫn nộ liền tràn ngập ở trong lòng mọi người mục thiên biết mình ngày hôm nay ra tay liền giết ba vị đại nhật thánh địa thánh tử khẳng định đắc tội rồi đại nhật thánh địa có điều hắn cũng không có cái gì l ò n g ấ y n ấ y hiện tại cầu cùng huyền giới vẫn là đối địch trạng thái song phương không có tốt xấu phân chia chỉ là lập trường không giống đặc biệt này quần thánh tử nếu là hắn hiện tại không giết nửa năm sau này quần thánh tử giáng lâm địa cầu tàn phá trà đạm địa cầu sinh linh thì đối phương cũng sẽ không chú ý lòng thông cảm mục thiên mỗi khi nhớ tới trên địa cầu xương chất đầy đồng máu chạy thành sông bi thảm cảnh tượng trong lòng cái kia trái tim nhất thời liền lạnh xuống thiên khải thánh tử thực sự là quá đáng chúng ta đại nhật thánh địa lấy thánh tử đãi ngộ chờ hắn trả lại hắn thần nguyên khí cạnh tranh tư cách nhưng là không nghĩ tới người này như vậy ác đ ộ n g mỗi cái đối thủ đều là chết thảm ở trong tay của hắn lòng lang dạ sói đồ vật cùng hắn sư huynh thiên đế một đức hạnh thiên đế bị hết thể thánh địa chống lại ta xem ngày này khải thánh tử cũng phải bộ hắn g ó p chân bạch nhan lang chu vi chửi rủa tiếng liên tiếp ồn ào không nớt mục thiên không nhúc nhích chút nào nói các ngươi thở gấp rõ ràng giả bộ hồ đồ sự cạnh tranh này tài nguyên t ỷ thí đặt ở bất kỳ thánh địa đều sẽ không là sinh tử quyết đấu chơi một ít không đủ tư cách mờ ám chết chưa hết tội thật sự coi người khác là kẻ ngu si ả ngươi nói xem huyền diễm trưởng lão. lão phu huyền diễm trưởng trên khuôn mặt giàn u a lúc trắng lúc xanh nhất thời n h ẹ lời trước mắt cái này thiên khải thánh tử hoàn toàn cùng thiên đế không phải một loại người thiên đế thờ phụng sức mạnh của chính mình đối với tất cả âm mưu quỷ kế từ trước đến giờ không l ọ t mắt gặp phải sự đều là dựa vào tuyệt đối vũ lực n g h i ệ n ép mà cái này thiên khải thánh tử thì lại khác tương tự là dựa vào thực lực n g h i ệ n ép nhưng là đối phương đối với mình mưu kế nhìn ở trong mắt nhìn thấu không nói toạc mưu sau mà định hai người không thể nói được cao thấp nhưng là ở huyền diễm trưởng lao trong lòng thiên khải thánh tử người như thế càng đáng sợ không phải thần thông vũ lực trên mà là đơn thuần trong lòng trên thiên khải thánh tử nhiều lời vô ích đến tiếp sau thần nguyên khí rất nhanh sẽ cho ngươi đưa tới nói xong huyền diễm trưởng lao phất tay h á o rời đi rời đi động tác rất nhanh có vẻ như còn triển khai cực kỳ cao minh độn thuật thần thông mục thiên k h ẽ cười một tiếng k h ẽ hát nên ngang rời đi lưu lại một đám mộng bức đại nhật thánh địa đệ tử trước những k i a chửi rủa cùng chửi bới âm thanh có rõ ràng hạ thấp không ít người trên mặt lộ ra vẻ phức tạp trên thực tế mọi người lại này trước đều có chút xem nhẹ thiên khải thánh tử cho rằng hắn có điều là va vận may mới bái vào tà nguyệt lão tổ môn h ạ thiên đế sư đệ sánh ngang thiên đế tuyệt thế thiên tiêu mọi người là không tin thiên đế trời sinh trí tôn chư thiên vạn giới nhân tộc thiên tiêu số một loại này khoáng thế thiên kiêu há lại là ai cũng có thể sánh ngang nhưng là trước mắt thiên khải thánh tử trưởng thành thật sự đem bọn họ sợ rồi ở trước đây không lâu vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v c à n s ù con vị này thiên khải thánh tử thánh địa chuyện tên khái va chạm chạm thôi diễn ra một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g nhưng là cũng không lâu lắm nhân r a bế một lần quan vừa ra tới liền lĩnh ngộ dung hợp thần t h ô n g h ò hét mạnh nhất thánh tử thứ hai thiên đế không chạy trưởng thành tốc độ quá nhanh phảng phất trở lại đại thế sơ khai thánh nhân lao tổ đua tiếng thời đại ngoại giới làm sao đối xử mục tiên mục thiên thực ở không có bao nhiêu hứng thú bởi vì hắn đã quyết định ở huyền giới khuấy gió nổi mưa vì vậy cũng không có cùng người giao lưu tận lực giảm thiểu gặp nhau rất nhanh mục thiên liền trở lại tu hành động phủ bên trong trước liền giết ba vị thánh tử thôn vệ thần thông của đối phương linh mạch mục thiên chỉ là triển khai tạo hóa thôn thiên mạch qua loa thôn vệ cũng không có triệt để lý giải tiêu hóa vừa về tới động phủ bên trong mục thiên liền điều động phân tích tinh hải tiến bộ tìm hiểu các vị thánh tử thần thông huyền liền diệu nhóm ba người tất có thầy ta yên ba vị này bại tướng dưới tay không bằng mục thiên nhưng là bọn họ l ĩ n h ngộ thiên địa quy tắc thần thông pháp môn nhưng cho mục thiên mang đến rất nhiều dẫn dắt tìm hiểu kỹ càng mục thiên thường xuyên có thu hoạch ngày mai huyền diễm trưởng lao đúng hẹn phái người đưa tới thần nguyên khí thần nguyên khí vừa đến tay mục thiên liền không ngừng không nghỉ bắt đầu tu luyện tạo hóa thân thể trí tôn thân thể đối với thánh tử thắng bại có ảnh hưởng rất lớn mục thiên bây giờ không có trí tôn thân thể vì vậy hắn cũng không dám nói chính mình thần giác cảnh vô địch nhưng là nếu là nhất định thân thể này nắm giữ trí tôn thân thể mục thiên liền lại không chỗ nào sợ có trí tôn thân thể mục thiên trả thù con đường mới có thể thuận lợi khai triển ngươi tàn sát ta ngàn tỷ đồng b à o ta liền giết đến ngươi thánh tử sợ hãi ưu tĩnh trong m ặ t thất mục thiên nam nam tự nói sau đó vô số thần quang lưu thải thần nguyên khí từ linh bảo trong bình ngọc bay ra đi vào mục thiên trong thân thể vô số huyền ảo linh mạch tiêu tan không dứt chương năm trăm bảy mươi mốt thiên điệu tán đồng chí tôn hùng vĩ khí phách cung điện quẩn định viện sâu sắc ký hoa dị thảo muôn hồng nghìn tía một đám thân mang váy dài thiếu nữ như hồ điệp giống như dong chơi ở giữa sau đó xuyên qua hành lang uốn khúc đi tới hoàn toàn t r ố n g trải bãi cỏ trước thấp bé linh thảo tỏa khắp ra từng tia từng tia linh khí làm cho trong hoa viên như đồng như t i ê n cảnh đi một bước đều có linh khí nồng n ạ c sông và m u ố i ở trên đất trống có một bộ ngọc thạch chắc đắng chắc đắng bên dưới còn có mạnh mẽ mà lại hoa mị thần thú thảm l ô n g trang sức tô điểm có vẻ xa hoa đại khí mà tối làm người chú ý tự nhiên là bên cạnh một tấm ngọc thạch giường cùng với trên giường nằm ngang tuyệt thế giai nhân từng bầy từng bầy thiếu nữ phiên phiên mà đến nhìn thấy trước mắt giai nhân các thiếu nữ hơi nợ t h à n h cùng kêu lên b a i kiến xin chào công bên dưới chủ điện đứng dậy đi sau đó các thiếu nữ cầm trong tay ngâng linh quả đặt trên bàn ngọc có ngoan ngoan thiếu nữ càng là tự mình làm giai nhân đưa lên bên mép gần nhất có thể có chuyện thú vị phát sinh trên giường nằm giai nhân lười biếng triển khai một phen v ò ngel dựa vào ở một đoàn lông s ù trên có vẻ thích chí cực kỳ công bên dưới chủ điện gần nhất xác thực phát sinh rất náo động sự hơn nữa ta tin tưởng điện hạ khẳng định cảm thấy hứng thú trong đám người một vị dung mạo thượng giai thiếu nữ đẹp đẽ thừa nước đục thả câu có thể thấy chủ tớ trong lúc đó quan hệ rất thân mật ồ người cái nha đầu chết tiệt kia nếu như dám đánh thú lao nương cẩn thận ta rút ngươi bì giai nhân họa phong biến đổi rất nhanh từ một ung dung đại khí quý nữ biến thành một giang hồ khí mười phần nữ cừng giả nhưng là loại này tuyệt nhiên không giống họa phong ở d a i trên thân thể người có vẻ như vậy hài hòa thậm chí có bổ sung lẫn nhau cảm giác thiếu nữ hé miệng n ở nụ cười không quan tâm chút nào chủ nhân uy hiếp sau đó ngón tay ngọc nhỏ dài vạch một cái một màn ánh sáng hiện lên ở mọi người giường d a i nhân trước mặt hạ sư đệ này biết vị d a i nhân này ngồi ngay ngắn người lại hứng thú vị k i a đẹp đẽ thiếu nữ lập tức mở miệng nói về công bên dưới chủ điện chính là thiên khải thánh tử ngài nhìn hắn thật là lợi hại a nhân gia cũng là thánh tử nhưng là so với hắn có thể kém xa tối khuyết đại chính là hắn hiện tại vẫn không có trí tôn thân thể trước mắt giai nhân tự nhiên là mục thiên tiện nghi sư tỷ định ba công chúa nàng giờ khắc này nghe hầu gái thao thao bất tuyệt trong lòng nhất thời hứng thú con mắt chăm chú tỏa ở màn ánh sáng trên nhà ta sư đệ hiện tại liền bắt đầu triển lộ phong mang sao có phải là có chút sớm hắn dù sao không phải thiên đế sư đệ xưa nay nhân tộc ngày thứ nhất sinh trí tôn định ba công chúa cao mày nàng cá nhân đối với người tiểu sư đệ này cảm thấy khá là phức tạp vừa đến thiên đế trong lòng nàng địa vị không có thể lay động đối với lao tổ trong miệng sánh ngang thiên đế tiểu sư đệ cũng không phải như vậy tán đồng nhưng là cùng lúc đó trong lòng nàng cũng có mấy phần chờ mong hy vọng tiểu sư đệ thật sự như thiên đế sư đệ như thế kinh tài tuyển diễm hảo hảo vì bọn họ sư môn chút cân giận tâm lý này coi là thật là mâu thuẫn phức tạp tràn ngập phủ định lại không mất mong đợi nghĩ đi nghĩ lại Định ba công chúa đôi công thanh tú một cái, chỉ thấy màn ánh chúa chỉ thấy ba cái, tú mi một vẩy sau á cháo thánh đánh gái n bên trong,、mục、thiên dễ như ăn cháo đem người thứ nhất thánh tử đánh, giết. Bên cạnh hầu gái luôn mồm khen g giết. thứ tử mục đem mồm hầu h dễ y có đ i ề đó ị n công chúa nhưng một mặt bình tĩnh, điểm ấy thần thông sức chiến đấu, thuộc về cơ sở, không h chúa thuộc ba Sau sức cơ coi là cái gì. một mặt điểm đấu, đ ấy sở, về là mục thiên hóa thành cự nhân cùng ma đa thánh tử tiếp thân vật lộn đánh thoải mái chản t r ề lần này định ba công chúa hứng thú tuy rằng mục thiên biểu hiện ra sức chiến đấu cùng với chức không kém là bao nhiêu nhưng là nàng giật mình với mục thiên nắm giữ thần thông chi tạp ngăn ngắn hai cuộc tỷ thí chính mình vị tiểu sư đệ này đã móc ra vài môn thần thông trong đó càng là có hai môn không giống viên mãn cấp thiên phẩm thần thông định ba công chúa hồi tưởng lại chính mình còn trẻ thời điểm cũng là thiên tư lỗi lạc nhưng là so với tiểu sư đệ vẫn là hơi kém tinh tế cân nhắc sau khi định ba công chúa trên mặt vẻ kinh ngạc càng đồng ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi định ba công chúa tiểu sư đệ cũng không có bế nhốt mấy ngày nhưng là vừa xuất quan hắn dĩ nhiên nắm giữ nhiều như vậy thần thông quả thực khủng bố nàng nhớ tới thiên đế sư đệ năm đó hắn cũng là như thế kinh người bất luận thần thông nào vừa học liền biết làm đừng học được một môn thiên phẩm thần thông thì thiên đế đã thông thạo nắm giữ mấy chục môn thần thông làm người khác lao lực gian lao đem một môn thần thông thôi diễn đến viên mãn cảnh giới thì thiên đế ở trong chiến đấu tùy ý triển khai viên mãn cấp thiên phẩm thần thông tình cảnh này biết bao tương tự lao tổ quả nhiên đem truyền thừa giao cho tiểu sư đệ trên tay Định ba công chúa thở dài một tiếng trên mặt lại là một mảnh phức tạp ngay ở ma đa thánh tử ngã xuống Định ba công chúa lấy là tất cả đều muốn lúc kết thúc rất nhanh hình ảnh trên xuất hiện trận thứ ba chiến đấu đó là mục thiên đánh với lâu năm thánh tử diễm nhận hình ảnh công chúa đây là hỏa diễm đao thủ lĩnh diễm nhận thánh tử h ắ n có thể có tên thực lực rất mạnh hầu gái kỳ thực cũng nắm giữ dự bị thánh nữ cấp thực lực đối với thánh tử quyển cường giả biết sơ lược nói là thuộc như lòng bàn tay đều không quá đáng, đáng tiếc, điện hạ tiểu sư đệ chính là yêu nghiệt quá lợi hại đĩnh ba công chúa không có nói nhiều nhìn chằm chằm trong hình đầy trời kiếm vũ cùng hỏa diễm đao chém giết đấu pháp nội tâm xa xôi than thở đệ tam môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đĩnh ba công chúa một mặt tước ao đã từng nàng mặt dày hướng về lao tổ lĩnh giáo quá truyền thừa nhưng là lao tổ thẳng thắn từ chối nàng xưng nàng không có tu hành công pháp này thiên phú đĩnh ba công chúa cũng không có xấu hổ nàng biết rõ công pháp rất mạnh mẽ nhưng là mạnh mẽ nhất vẫn là tu luyện giả chỉ có mạnh mẽ trong u luyện giả mới có thể thành tiểu tiểu là là. vậy, bây giờ tiểu sư đệ chỉ sợ cũng phải là. Ngay đệ đệ thành công Thiên thiên như cũng định công chính mình, màn ánh sáng bên giả giờ mới tài phải khái cảm có chỉ chúa thể t pháp. đế sư sư sợ ba ở nhất thời p h á t thủy trên trời、đến. Trong sinh kinh biến, chi ngân đến. hà h p ú t chốc định ba công chúa s ừ n g sốt dung hợp thần thông thời khắc này định ba công chúa s ừ n g sốt có điều trên mặt không có nửa phần vẻ kinh ngạc ngược lại có một loại thoải mái thiên đế sư đệ không có gà ta hắn đã từng là như vậy bây giờ tiểu sư đệ cũng là như vậy d u n g hợp thần thông đối với bọn họ không hề bình tĩnh hết thảy đều phảng phất nước chạy thành sông chuyện đương nhiên định ba công chúa cả người đều không bình tĩnh c o i đời này thật sự có bực này hạ người kinh tài tuyệt diễm trước đây nàng chỉ cho là thiên đế sư đệ t r e o g ẹ o mọi người lời giải thích nhưng là hiện tại lại một lần phát sinh định ba công chúa này sẽ cũng không lại lười biếng nằm ngang đứng dậy hỏi hầu gái đây là lúc nào phát sinh sự hầu gái thấy mình công chúa khá là kích động Liền cũng n hai n chóng h trả l ờ c ô ngày chúa, n đ ã là hai n g à y trước p h á các thánh dám đánh t trước tu ta sinh đại ngài. Hai chuyện, chuyển ngày vẫn đang luyện, cũng không ngày. Định khắp đều đây, địa dảo ba công chúa n h e o mắt lại vê đút vê đút vê đút vô cản su com trong miệng tự lẩm bẩm hai ngày gần đủ rồi dị tượng cũng nhanh đi ra hầu gái một mặt ngờ vực công bên dưới chủ điện cái gì dị tượng thánh tử thành t i ể u trí tôn thân thể thì xuất hiện dị tượng đ ị n h ba công chúa chầm rãi nói rằng công chúa ngài lầm đi thời kỳ thượng cổ thánh tử thành t i ể u trí tôn thân thể mới có thể gây nên thiên địa cùng hoan bây giờ cũng không có đ ị n h ba công chúa lắc đầu một cái đó là người bình thường ta tiểu sư đệ có thể không phải người bình thường hầu gái biễu môi ngoan ngoan gật đầu trong lòng nhưng là lén nói t h ầ m đang lúc này chân trời dĩ nhiên lộ ra một vện kim quang công chúa đây là ở tiểu hầu gái run r i n g bên trong dáng màu che đậy thiên không từng trận thiên âm chuyển đến đ ị n h ba công chúa chậm rãi nói rằng chí tôn sinh ra thiên địa cúng hoan lúc này chân chính chí tôn được thiên địa tán đồng chí tôn chương năm trăm bảy mươi hai thánh địa phiền lòng sự chí tôn sinh ra thiên địa cúng hoan n à y dị tượng náo động toàn bộ huyền giới vô số sinh linh nước g nhìn thiên khung vô hạn tưởng tượng da da đẹp quá dáng màu còn có êm thai tiếng ca này thần kỷ u hai tử đây là chí tôn sinh ra dị tượng da da ngươi lừa người tiểu thanh ca ca là phong hào thánh tử nắm giữ chí tôn thân thể Hắn tại sao không có. Hai tử, đây mới thực mới tử, trí đây là Ô n Hắn sinh ra toàn bộ huyền giới cũng giới ra bộ vì đây ó nhót. có mừng mới nhảy Bình thường cũng chính là thời kỳ viễn trí tôn mới có này ngộ. rỡ thời trí b cổ là kỳ đãi giờ những cổ là a o đó đại đều trí tôn đại thể đều trở h n h một tôn tôn thần tại thượng. linh, cao cao đôi â y là một đ ông cháu đối thoại, tôn tử hồ đồ địa ngoan ngoan trả lời, cũng không biết đúng hay không thật sự rõ ràng. nhưng là chân chính tình huống là, toàn bộ huyền giới cũng vì đó náo động. Chí tôn sinh ra, Thiên địa các ù cùng n hoan dị tượng không biết bao nhiêu năm không có ở huyền giới xuất hiện, cùng cho tới rất nhiều năm cấp thượng tiểu nhân, nhỏ bé sinh linh cũng không biết trước mắt dị tượng là vật gì. Nhưng là phần lớn người ngay lập tức phản ứng huyền sinh thiên chứng tôn. g giới gì. giới cho thực bao ra địa dị dị vị biết xuất tới rất tiểu biết trước mắt vật tức một trí được bé lại, có cấp c ở đây lập là là là đại thánh địa phong hào thánh tử cũng nắm giữ trí tôn thân thể, tôn thân thể thì động tĩnh nhưng không có bao lớn nhiều nhất đột phá nơi có kim quan g mãnh liệt muốn để thiên địa cùng hoan dị tượng mãn huyền giới đó là không thể thành cựu trí tôn thân thể dĩ nhiên có cảnh tượng kỳ dị sinh ra đây là nhà ai vị nào thánh tử vô số người trong lòng b ư ớ c lên dấu chấm hỏi ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía dị tượng này bên trong ở huyền giới tin tức giao lưu thần thông bí thuật không ít so với địa cầu tới nói phổ cập s u ấ t không cao không có nền tảng chưa hề hoàn thiện vòng lớn hơn nữa cao siêu thông tin thần thông linh bảo đều nắm giữ ở tu vi cao thâm tu sĩ trên tay vì vậy huyền giới giao lưu thủ đoạn rất cao siêu nhưng là hiệu suất nhưng giống như vậy thường thường chính là từng cái từng cái vòng nhỏ xã giao phương thức khá là nguyên thủy có điều lần này trí tôn sinh ra thiên địa cùng hoan cảnh tượng nhưng truyền bá đặc biệt nhanh rất nhanh toàn bộ huyền giới các đại thánh địa to to nhỏ nhỏ đạo trường môn phái tu hành gia tộc đều hỏi tham được không ít tin tức tin tức ban đầu là từ đại nhật thánh địa chuyển đến mục thiên ở đại nhật thánh địa bế quan tu hành thành t ự u trí tôn thời gian dị tượng bắt đầu từ đại nhật thánh địa bắt đầu khởi đầu mục thiên động phủ vị trí ngọn núi kim quang mãnh liệt sau đó hào quang màu vàng bao vây chỉnh ngọn núi s ô n g thẳng lên trời sau khi đại nhật thánh địa mây lửa bị nhuộm đấm thành muôn màu muôn vẻ từng trận thiên âm từ động phủ bên trong lay động mà ra đã như thế toàn bộ đại nhật thánh địa cũng vì đó oanh di chuyển lúc này bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão biết rồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chính là thiên khải thánh tử làm ra đến cái kết luận này rất chấn động nhưng là đại nhật thánh địa trên giới khiếp sợ không thôi sau đó tin tức này đi qua bọn họ sau khi hướng huyền khuyết Không thời huyền khởi chính không thánh chuyện hạ thiên tượng giới giới toàn tán. tốn gian toàn này nguồn tên, môn về vị vào đều biết trước tổ thánh tử. lao dài, là bộ bộ bái lâu đây kia khải địa dị sơn ngữ đạo trường sơn ngữ tiên tử chính vì chính mình đạo trường các đệ tử giảng bài các hảo hưu thần hồn truyền âm lũ lượt kéo đến sơn ngữ tiên tử lòng sinh ngờ vực liền sơn ngữ tiên tử liền ngoại lệ dừng lại giảng bài lấy ra truyền âm linh bảo sơn ngữ tiên tử lắng nghe bạn tốt tin tức rất mở trên mặt của nàng rất đặc sắc t ừ bắt đầu n g h i hoặc đến khiếp sợ lại tới thoải mái sân n g ự tiên tử trên mặt vẻ mặt như tọa quá sơn xe giống như vậy cuối cùng nàng tầng tầng thở dài kim lân há lại là vật trong ao hiểu ra phong vân liền hóa long quá nhanh chỉ là thời gian nháy mắt hắn liền lại nói các đại thánh địa cho tới trưởng giáo trưởng lão cho tới đệ tử tâm tình vào giờ khắc này đều rất phức tạp các đệ tử trong lòng rõ ràng một thiên tài siêu cấp sinh ra bọn họ cùng loại này yêu nghiệt thiên tài hoạt ở một thời đại trước ở n trưởng, giáo, các trưởng lão cân nhắc càng nhiều. g giáo, các lão t r ư mọi người đối với thiên khải thánh tử có thể không cùng thiên đế sánh vai ôm nghi vấn thái độ nhưng là theo thiên khải thánh tử khủng bố trưởng thành cùng với như hôm nay địa cùng hoan dị tượng mọi người tuy không dám nói thiên khải là thứ hai thiên đế nhưng là tiếng chất vấn nhưng là ít đi không ít huyền giới đã sớm không phải đã từng tiểu thế giới kia tầm thường phong hào thánh tử thành tiệu trí tôn thân thể căn bản là không có cách gây nên thế giới ý chí chú ý mà như hôm nay khải thánh tử gây ra như vậy động tinh lớn tất cả những thứ này đều nói rõ người này tiềm lực vô cùng đây là liền ý chí đất trời đều tán thành sự ngay nay khải thánh tử dù cho không nhất định có thể so sánh với thiên đế nhưng là cũng không phải một kẻ tầm thường nào đó thánh địa trưởng lão như thế than thở kỳ thực một vị thánh tử dù cho hắn lại có thêm thiên phú cũng không cách nào kinh động các đại thánh địa trưởng giáo cùng thực quyền trưởng lão môn nhưng là sự tình một khi liên lạc với thiên đế hết thể đều biến vị lúc trước thiên đế ở toàn bộ huyền giới nhấc lên gió canh m ư a máu các đại thánh địa ở thiên đế trước mặt không nhấc nổi đầu lên cuối cùng thậm chí đã kinh động trong môn phái lao ra hỏa môn ra tay thế hệ trước cường giả ra tay đối phó một triển lộ đầu kiên tiểu bối n à y vốn là một cái trên mặt tối t â m sự nhưng là càng làm cho các đại thánh địa mất mặt sự thế hệ trước cường giả ra tay cũng thất bại thua ở thiên đế vị này tiểu bối trên tay kim loại mười một chuyển thành t i ể u thần t r ù n g cảnh thiên đế thực sự quá mức khủng bố rất nhiều bế quan tiềm tu thế hệ trước cường giả dồn dập ra tay đều bại trên tay hắn thiên đế cỡ nào kiệt ngạo hạng người một đám lao gia hỏa khiêu khích hắn tự nhiên phẫn nộ liền một hồi càng to lớn hơn gió tanh mưa máu bao phủ các đại thánh địa cuối cùng chết ở thiên đế trên tay thánh địa cường giả con số cực kỳ kinh người cuối cùng thậm chí đã kinh động các đại thánh địa chân chính đại năng thánh địa một đời đệ tử lời hai nay quần lao g a hỏa đều là từ thời đại viễn cổ hoạt cho tới bây giờ hóa t h ạ c sống từng cái từng cái thần thông quảng đại đại năng bọn họ ra tay tự nhiên dễ dàng chấn áp thiên đế có điều thiên đế sau lưng co tà nguyệt lao tổ chỗ dựa ngay lập tức tà nguyệt lao tổ liền ra tay rồi lao tổ ra tay rất nhanh các đại thánh địa lao tổ thánh nhân dồn dập ra tay liên thủ ngăn lại tà nguyệt lao tổ cuối cùng thiên đế ngã xuống tà nguyệt lao tổ âm mũ rời khỏi sàn diễn tất cả những thứ này đối với người bên ngoài tới nói là tân mật việc nhưng là bây giờ các đại thánh địa người nắm quyền nhưng là nhân chứng bọn họ rõ ràng lần đó lao tổ Các thánh nhân ra tay nhân nếu ra rồi, lúc à lịch sử tái diễn, lao liền các Có thánh nhân liền sẽ không xuất thủ. sử sẽ tái tổ xuất diễn, người nói, vê đ t đút về đút, vê vê đút. vô n sụ. Còn lúc trước chư vị thường á đáp n nhân, lao tổ vì động viền tà nguyệt lao tổ, đáp ứng ngày sau nếu là huyền giới sinh ra thiên nguyệt h thế, lao lao là lao do tổ tà tổ, tài tuyệt thế, do tà nguyệt lao tổ vì giới sau ra u tiên lựa chọn, các đại thánh địa cũng sẽ tận t đại bồi chọn, cũng lựa lực địa các h sẽ ư Lúc trước thừa như bây giờ thật sự phát sinh tà nguyệt lao tổ lại thu vị kế tiếp thiên phú nghịch thiên đệ tử mà bây giờ n à y vị đệ tử dĩ nhiên triển lộ đầu nhọn vị này thiên khải thánh tử có tà nguyệt lão tổ thụ ý chúng ta các đại thánh địa cuộc sống về sau liền không yên ổn một vị trưởng lão đầy mặt phiền m u ộ n vẻ hiển nhiên hắn lo lắng đến từ tà nguyệt ba sao động trả thù không phải là thiên khải thánh tử trưởng thành quá kinh người trước một vẫn là thánh địa chuyện tên chim non nhưng là không qua mấy ngày hắn dĩ nhiên cánh chim dần phong vừa ra trận chính là mạnh nhất thánh tử sức chiến đấu ai ta xem chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng đem mạnh nhất thánh tử đều gọi trở về Lâm chương ờ i n năm trăm bảy mươi ba tạ nguyệt lao tổ toàn bộ huyền giới bởi vì thiên địa cùng hoan dị tượng mà náo động mà hết thể này người khởi xướng thiên khải thánh tử mục thiên thì lại yên tĩnh ngồi xếp bằng ở động phủ mình tu hành trong phòng tạo hóa thân thể bước đầu luyện thành nhưng làm ụ c thiên trên mặt không có mừng rỡ như đ i ê n vẻ được rồi mừng d ỡ tự nhiên là thiếu không được thế nhưng là cũng không nhiều trái lại có mấy phần tiếc nuối cung cấp bách vẻ đại nhật thánh địa h u y ề n diễm trưởng lão tuy rằng một bụng ý nghĩ xấu nhưng là xem như là một thủ tín người cho hắn thần nguyên khí không có nửa điểm lượng nước đầy đủ hai bình thần nguyên khí hai bình này thần nguyên khí tinh hoa cho hắn dự bị đệ tử đủ khiến hai vị thành t i ể u trí tôn thân thể nhưng là đối với tạo hóa thân thể tới nói hai bình thần nguyên khí căn bản không đủ dùng hiện tại mục thiên trí tôn thân thể bước đầu đại thành nhưng là cách hoàn thiện còn xa vô cùng cần thiết thần nguyên khí cũng là một con số trên trời đương nhiên nghĩ đến luyện thành thiên đế tạo hóa kim sách bên trong ghi chép h o à n mị trí tôn thân thể mục thiên không chỉ cần muốn đầy đủ ngạch thần nguyên khí đồng thời còn cần tìm hiểu càng nhiều thiên địa quy tắc càng nhiều linh mạch thần thông thật khó được nếu là trên địa cầu là tốt rồi lấy địa vị của ta địa cầu thập đại thần nguyên trì tùy ý chọn căn bản không cần vì là thần nguyên khí bất n dầu nộ đạo việc không vội vàng được nhưng là bây giờ đúng là bị tu hành tài nguyên cho làm khó thần nguyên khí nên làm gì thu được đây vật này ở huyền giới cũng rất quý giá các đại thánh địa đều nghiêm ngặt k h ô n g chế một hai bình thần nguyên khí liền bị thánh địa trưởng lão làm khó dễ mục thiên khá là làm khó dễ kể từ lúc này thế cuộc đến xem bởi vì hắn là thiên đế sư đệ vì lẽ đó các đại thánh địa đối với hắn đều không n ưa cũng chỉ có đại nhật thánh địa đại nhật thánh nhân cùng tà nguyệt l a o tổ có giao tình mới chứa đ ự n g hắn không bằng tìm ta cái kia tiện nghi sư phụ muốn con ngựa chạy trốn nhanh không cho con ngựa ăn cỏ sao được mục thiên nghĩ tới đây sáng mắt lên hắn ở huyền giới không bao nhiêu căn cơ duy nhất có thể dựa dâm chính là vị này tiện nghi lao sư hơn nữa nhân ra là đường đường lão tổ cấp bậc nhân vật nghĩ đến chỉ là thần nguyên khí là không thiếu l i ê n mục thiên liền chuẩn bị liên hệ định ba công chúa hết cách rồi hắn không có tiện nghi lão sư phương thức liên lạc chỉ có sư tỷ định ba công chúa phương thức liên lạc chính vào lúc này mục thiên động phủ trận pháp cấm chế hơi rùng độc lên có điều này cảm giác chấn động đến nhanh đi cũng nhanh khiến người ta cảm thấy chỉ là một loại nào đó ảo giác giống như vậy có điều mục thiên nhưng ngắm nhìn bốn phía nói ai không biết vị tiền bối nào giá lâm không sai một tiếng giàn mua thần hồn thanh âm truyền đến mục thiên cảm thấy rất quen thuộc lúc này không có lo lắng nhiều trực tiếp không ngừng người bài kiến đệ tử bài kiến lao sư sau đó một vị tiên phong đạo cốt ông lão đạp phá thời không đi tới mục thiên trước mặt này thình lình chính là mục thiên tiện nghi lao sư tà nguyệt lao tổ tà nguyệt lao tổ đánh giá mục thiên một phen khá là vui mừng nói không sai không có để tạo hóa kim sách minh châu bị long đong tuy nói ngươi này tạo hóa thân thể so với sư huynh ngươi kèm xa thế nhưng mô hình đã thành không sai tà nguyệt lao tổ lão tổ giáo đồ từ trước đến giờ nghiêm ngặt có thể từ trong miệng hắn nói ra một câu không sai vậy thì là phi thường được rồi ngoại trừ thiên đế những đệ tử còn lại như định ba công chúa có thể chưa bao giờ này đánh giá nếu là định ba công chúa ở hiện trường phòng trừng c ầ m đều sẽ kinh đi lao tổ lao nhân ra người cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa miệng đầy tán thưởng đệ tử mục thiên cung kính chắp tay nói đa tạ lao sư cùng sư huynh ưu ái có điều đệ tử xác thực cần càng cố gắng tạo hóa thân thể bác đại tinh thâm cần hoàn thiện chỗ vô số kể đệ tử phương tài lúc nãy liền vì thế khổ não tàng u y ệ t lao tổ khẽ vớt cảm ngươi có gì nghi hoặc chỗ sư phụ tuy chưa từng tu luyện môn công pháp này nhưng là tạo hóa kim sách sinh ra cũng có vị sư tham dự mục thiên trong lòng vui vẻ có cơ hội hướng về một vị lao tổ cấp bậc đại năng lĩnh giáo hán tự nhiên mừng rỡ không nớt ngay lập tức liền thần nguyên khí đều đã quên ngay sau đó mục thiên liền bắt đầu hướng về tà nguyệt lao tổ lĩnh giáo trong lòng nghĩ hoặc tà nguyệt lao tổ vì là mục thiên từng cái giải thích nghĩ hoặc ngay sau đó chính là thiên hoa loạn truy mặt đất n ở sen vàng tình cảnh này cùng ngày đó mục thiên trên địa cầu truyền đạo thì giống như lúc có điều chân chính lao tổ giảng đạo thiên mở kim hoa hoa nở hoa tàn mặt đất nở sen vàng liên diêu diệp duệ tất cả đều vì thực chất không hề hư huyễn cảm giác lao tổ cảnh giới cỡ nào hắn không chỉ có vì là mục thiên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc trong đó càng là ẩn chứa thâm ý mục thiên như đói như khát địa tiêu hóa lĩnh ngộ mục thiên ngộ tính cao tuyệt không giả còn có phân tích tinh hải phụ trợ lộ đạo như uống nước bình thường đơn giản nhưng lại như có một vị cảnh giới cao thâm tiền bối chỉ điểm mục thiên thì lại sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng ngăn ngắn một hồi mục thiên liền cảm thấy được toàn thân khoác khoái đã từng tích lũy vấn đề một lần được giải đáp thu hoạch tự nhiên không cần nói cũng biết mà một bên khác tà nguyệt lão tổ cũng là khá là giật mình chính hắn một tiện nghi đồ đệ vấn đề tự nhiên không làm khó được hắn nhưng là lao tổ cũng vô cùng giật mình trước mắt đệ tử này hỏi hết thể nghi hoặc chỗ đều nhắm thẳng vào tạo hóa kim sách hạt nhân chỗ hiển nhiên này vị đệ tử hiểu rõ cái môn này khoáng thế công pháp đồng thời còn bắt đầu nghiên cứu hoàn thiện theo mục thiên vấn đề lao tổ trong lòng giật mình vẻ càng lúc càng lớn một lát mục thiên có thu hoạch lớn nhắm mắt lại tĩnh ngộ tiêu hóa lao tổ truyền thụ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa mà t a nguyệt lao tổ nhưng là lẳng lặng quan sát trước mắt cái này tiểu đồ đệ khá lắm quả nhiên không có để ta thất vọng t a nguyệt lao tổ bình tĩnh trên mặt đột nhiên lộ ra một vệ vẻ ngôn lệ lao ra hỏa môn không nghĩ tới đi Các n g ư ơ i liên thủ chấn áp đế nhi bắt nạt ta quá mức bây giờ ta liền cho các ngươi đưa lên một món lễ lớn để cho các ngươi vạn năm mưu tính hủy hoại trong một ngày t a n g u y ệ t lao tổ dứt bỏ rồi ngày xưa hiền lành có vẻ hơi dữ tợn c ù n g bố nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng hồi ức đương nhiên còn có mấy phần tự trách t a n g u y ệ t lao tổ nội tâm hoạt động phong phú nhưng là mục thiên trong động phủ nhưng là hoàn toàn yên tĩnh mục thiên t ĩ n h t ỏ a thể ngộ lao tổ thản nhiên một chỗ một lát mục thiên mở hai con mắt kỳ c ả mục kích hướng về tà nguyệt lao tổ tạ. Được rồi, không khuyết khí. cúc cung Được cần mạch, tắc bước hướng thiên linh mạch, thiên địa quy tắc linh ngộ, tạo hóa thân thể, thêm chỉ thần người với nguyệt tạng. ngộ, tiến nữa, nguyên về tà tổ tru tạo một là quy lấy lao lễ, đa địa bái rồi, đối đủ để m thiên một mặt mừng rỡ vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Còn đây thực sự là chuyện tốt thành、đôi. phương đây đôi, tốt là sau không nãy vừa được lao tổ một liền xù cái kia ẩn chứa trong đó ý tứ tự nhiên lại rõ ràng có điều lao tổ đây là muốn đưa hắn thần nguyên khí có điều tiếp đó tàng u y ệ t lao tổ để hắn hơi s ư ơ n g sở thần nguyên khí đối với sư phụ tới nói không coi là cái gì có điều lao phu không chuẩn bị tặng cùng ngươi a mục thiên giật này cả mình trong lòng nhưng làm a n g to đây là mấy cái ý tứ không cho lão nhân ra n g ả i nhấc lên làm chi tàng nguyệt lao tổ tựa hồ nhìn thấu mục thiên cẩn thận sự nói huyền giới thánh địa gia đại nghiệp đại thần nguyên khi không thiếu gì cả đồ nhi ngươi chỉ để ý đi lấy không cho đánh đánh muốn muốn đánh đây là sư phụ cựu tự chân ôn đến này chân ôn đồ nhi đại đạo có thể thành mục thiên hấp h a i mắt một mặt kính phục mà nhìn lao sư nói được lắm có đạo lý chương năm trăm bảy mươi b ố bắc hàn bắc hàn ám đâm mau tới tàng u y ệ t lao tổ chỉ điểm một phen sau mục thiên lập tức đổi lấy ám thứ thiên ma nghe xong tàng nguyệt lao tổ giáo huấn hắn thu hoạch không nhỏ đặc biệt tà nguyệt lao tổ cựu tự chân ngôn càng làm cho hắn giống như thể hồ quán đỉnh không cho đánh đánh muốn muốn đánh nay cựu tự chân ngôn tự tự nói đến mục thiên tâm khảm bên trong nguyên bản hắn đi tới huyền giới chính là vì trả thù huyền giới trên địa cầu phạm vào thao thiên tội lớn đánh giết huyền giới thánh tử suy yếu nửa năm sau huyền giới đối với địa cầu uy hiếp đồng thời cũng có thể thông qua đánh giết thánh tử thôn phệ linh mạch thần thông đến hoàn thiện tự thân linh mạch vì là đột phá thần chủng cảnh làm ra làm nền trước mắt mục thiên càng là cần thần nguyên khí đến cường hóa này gà thịt trí tôn thân thể tăng lên sức chiến đấu có thể nói tà nguyệt lao tổ c ử u tự chân ngôn chính là cho mục thiên đại triển thân thủ sức lực đương nhiên mục thiên trong lòng cũng mơ hồ cảm giác được chính mình tiến vào huyền giới đại năng cục bên trong có điều hắn không có để ý hắn bây giờ không cần cân nhắc quá nhiều cũng không có năng lực cân nhắc nhiều như vậy tất cả lấy tăng cường chính mình là thứ nhất việc quan trọng ngay ở mục thiên nội tâm nói thầm thời khắc thân hồn của ám thứ thiên ma bóng mờ đã quỷ gối mục thiên trước người b à i kiến chủ nhân mục thiên có tà nguyệt lão tổ làm chỗ dựa bộ thân thể này sức chiến đấu cũng đạt đến mạnh nhất thánh tử hàng ngũ h ắ n có quét ngang huyền giới thánh tử vì là địa cầu đồng bảo báo thù sức lực lập tức hỏi ý ám thứ thiên ma các đại thánh địa tình huống ám thứ thiên ma đầu tiên là một trận chủ nhân thiên tư tuyệt thế loại hình đ ĩ n h ngọn sau đó suy tư chốc lát nói chủ nhân huyền giới danh tiếng vang dội thánh địa số lượng hàng trăm lấy thực lực của ngài đều có thể tùy ý chọn đa quán có người nói lúc trước thiên đế đại nhân là toàn đánh một lần nhiều như vậy số lượng hàng trăm thánh địa đây chẳng phải là nói huyền giới có trên trăm vị lão tổ thánh nhân cái kia địa cầu đánh thí a nguyên bản hăng hái mục thiên nhất thời há hốc mồm trước đây ám thứ thiên ma giới thiệu với hắn huyền giới thì chỉ nói huyền giới thánh địa không ít cụ thể từ không có đề cập mà thiên ưng khải trong ký ức cũng chỉ có mấy tòa thánh địa trước mắt nghe được huyền giới thánh địa số lượng hàng trăm lúc này đem mục thiên giật mình ám thứ thiên ma vừa nghe nhất thời trên mặt khá là quái lạ lên chủ nhân ngài nghe ai nói mỗi cái thánh địa đều có thánh nhân hoặc lao tổ tòa c h ấ n không phải sao ta hiện nay nhìn thấy thánh địa đều là loại này cấp bậc mục thiên thở phào nhẹ nhõm trên mặt rất thản nhiên không chút nào bởi vì ở trước mặt thuộc hạ hỏi ra một vô c h i vấn đề mà cảm thấy lung túng ám thứ thiên ma cười dài mà nói cũng là ngài nghe nói thánh địa bất kể là bắc hàn tuyết sơn thánh địa vẫn là đại nhật thánh địa sau lưng đều có thánh nhân lao tổ toa trấn đáng tiếc cũng không phải hết thẻ thánh địa đều là như vậy đại đa số thánh địa sau lưng chỗ dựa là thần linh mục thiên khá là mới mẻ nói nghe n g ư ờ i nói như vậy nắm giữ lao tổ làm chỗ dựa thánh địa nên địa vị cao thượng vì sao bắc hàn tuyết sơn thánh địa ở các đại trong thánh địa xếp hạng không cao thánh địa xếp hạng chỉ là phản ứng làm đại đệ tử thực lực bắc hàn tuyết sơn thánh địa có bắc hàn lao tổ toa trấn địa vị không thể lay động mà cái khác thánh địa thì lại lên lên xuống xuống không thể giống nhau ám thứ thiên ma từng cái vì là mục thiên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc mục thiên gật đầu trong nháy mắt rõ ràng trong đó quan hệ đồng thời hắn cũng đối với những lao tổ kia thánh nhân bồi dưỡng đệ tử phương thức khá là tán thành chỉ có cạnh tranh mới có thể tiến bộ các đại năng thực sự là am hiểu sâu đạo này đã như vậy chúng ta cái thứ nhất đi bắc hàn tuyết sơn thánh địa tấn công địa cầu bọn họ là tối tích cực quyết định chủ ý mục thiên xuất quan sau một k h ắ c toàn bộ đại nhật thánh địa đều doanh di chuyển cho tới trưởng lão trưởng giáo cho tới đệ tử mỗi một người đều t r ộ t dạ không nớt lo lắng này một tên gia hỏa khủng bố làm mưa làm gió mục thiên đẩy chỗ tối vô số s o n g con mắt nhỏng nó ở dưới con mắt mọi người đi tới đại nhật thánh địa trước truyền tống trận mục thiên khé p cười một tiếng quay về chăm sóc linh trận thánh địa đệ tử v ấ n đạo có nối thẳng cái khác thánh địa đường hầm vận c h u y ể n sao có truyền tống đến thánh địa thành trì chung quanh mục thiên dựa theo đối phương chỉ điểm nhìn như tùy ý một tuyển sau đó bắc hàn nam vệ đạo văn xuất hiện ở truyền tống trận bên trong đi rồi đi rồi hắn muốn rời khỏi chúng ta thánh địa thực sự là thánh tôn phù hộ ha ha ha dĩ nhiên là chúng ta đối thủ cũ bắc hàn tuyết sơn thánh địa linh trận trách nhiệm sư huynh thật cơ chí hắn khẳng định là đem bắc hàn tuyết sơn đặt tại cái này tiểu tổ tông ngay dưới mắt lần này thì có thú vị trong lúc nhất thời đại nhật thánh địa đệ tử một mảnh tiếng cười cười nói nói bí mật quan sát trường lão trưởng g mà, mà không âm phải mỗi một cái tu sĩ đều có nghiên cứu không gian thần thông tư cách hơn nữa ở đẳng cấp cao huyền giới bên trong vận dụng lực lượng không gian ngưỡng cửa phi thường cao tu sĩ cấp thấp mặc dù triển khai không gian thần thông cũng không cách nào làm được thuấn di ngàn giảm vạn dặm trình độ vì vậy không gian truyền t ố n g trận là huyền giới chủ yếu nhất giao thông phương thức ở huyền giới siêu viễn trình không gian truyền t ố n g thuật nghiên cứu cực kỳ thâm hậu ứng dụng cũng khá là rộng khắp ở chủ yếu thành trì bộ lạc v v v v vô cản su c o n thậm chí là loại nhỏ khu dân cư đều có không gian truyền t ố n g trận tồn tại điều này làm cho rộng lớn huyền giới giao lưu trở nên nhiều lần lên chỉ cần biết rằng chỗ cần đến tên gọi có đầy đủ linh thạch to lớn huyền giới đều có thể du lịch mà mục thiên du lịch liền linh thạch đều không thanh toán đại nhật thánh địa đệ tử cũng không dám đòi hắn có lần này kinh nghiệm mục thiên quyết định sau đó các đại thánh địa không gian truyền tống trận cũng không cho linh thạch ở một mảnh trắng xóa đường hầm không gian bên trong vượt qua chốc lát mục thiên lần thứ hai mở hai con mắt nóng bức thế giới biến thành băng hàn trắng như tuyết thay thế được đỏ đậm chủ nhân bắc hàn nam vệ thành cùng bắc hàn tuyết sơn thánh địa giao lưu nhiều lần đường hầm vận chuyển là cố định mở ra khoảng cách lần sau mở ra còn có một nén nhang thời gian á m thứ thiên ma làm thiên ma tộc hoàng tộc thành viên dưới tay nhưng có một nhóm lớn nghe lệnh ý thiên ma chúng cố mà đối với huyền giới các nơi phong tục tình báo đều rõ như lòng bàn tay mục thiên gật đầu biểu thị tiếp thu hắn lần này mặc dù là vì trả thù kẻ địch suy yếu thực lực của đối phương có điều nghe nói bắc hàn tuyết sơn thánh địa đối với chiến h ạ n g của hắn linh bảo rất quan tâm thậm chí dẫn dắt toàn bộ luyện khí giới đối chiến h ạ n g bắt đầu rồi một hồi oanh oanh liệt liệt phá giải đại nghiệp điều này làm cho mục thiên đối với bắc hàn tuyết sơn thánh địa rất quan tâm đối phương có thể phá giải sao nếu là trên địa cầu mục thiên căn bản không cần lo lắng cái này nhưng là huyền giới luyện khí sư hắn thực sự có chút không chắc trong truyền thuyết huyền giới luyện khí đại sư tông sư năng lực bao nhiêu mục thiên giấu trong lòng mấy phần kế vật ở truyền tống trận bắt đầu trước bước chậm bắc hàn nam vệ thành bắc hàn nam vệ thành là bắc hàn cảnh nội ấm áp nhất hừng hực thành trì nguyên nhân không gì khác trong tòa thành này hội tụ bắc hàn tuyết sơn thánh địa hết t h ể luyện khí sư vô số cùng luyện khí tương quan ngành nghề ở đây tụ tập có người nói bây giờ bắc hàn nam vệ thành rất náo nhiệt toàn bộ huyền giới luyện khí giới đại lao ở đây hội tụ chương năm trăm bảy mươi lăm bắc hàn quán rượu bắc phong thổi ở mảnh này tháp cao bên trong hội tụ luyện khí giới rất nhiều đại lao mà này quần đại lao mục tiêu đúng là mình khai phá linh bảo chiến hạm lên vừa nghe thấy tin tức này mục thiên rất bất ngờ hắn có thể dự liệu hắn linh bảo chiến hạm sẽ phải chịu huyền giới thánh địa chú ý nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính mình luyện chế chiến hạm có thể dẫn tới huyền giới luyện khí các đại sư tụ hội một đoàn đối với này mục thiên trong lòng vừa có lo lắng lại có mấy phần tiểu đắc ý có thể làm cho huyền giới luyện khí đại sư như vậy hưng sư động chúng nay không thể nghi ngờ là đối với hắn tác phẩm to lớn nhất tán thành thậm chí là đáng giá khen vinh quang dù sao địa cầu luyện khí thuật đều là học tự huyền luyện giới mục thiên cũng không ngoại lệ nhưng là hiện tại làm lao sư huyền giới t r ợ t bắt đầu lao lực công phu suy nghĩ tới tự địa cầu linh bảo vẫn là cấp thấp vẫn là một đám luyện khí đại sư thủ lĩnh nếu là thả lúc trước Huyền phải Nghỉ chân ở tháp cao một hồi lâu, Mục Thiên không cách nào đi vào hỏi thăm, liền hắn ở phụ lâu, này, liền người nói điên nào cận giới lời đi có cao Mục là là lý. vào sợ sẽ xem xử một kẻ ở ở sai quán rượu bên trong đặc biệt náo nhiệt những khách cũ thần hồn truyền âm có thể dễ dàng lắng nghe căn bản không có đề phòng người ngoài ý tứ cái này cũng là quán rượu một đại đặc điểm tới nơi này chính là vì cùng thiên nam địa bắc tu sĩ bàn luận trên trời dưới biển nếu là có tư mật giao lưu căn bản không trở lại quán rượu nói mọi người cho chuyện trọng điểm nhiều cùng luyện khí có quan hệ đặc biệt là liên quan với tháp cao tụ tập luyện khí đại sư đề tài chưa bao giờ dừng lại quá khoảng thời gian này chúng ta bắc hàn nam vệ thành thành luyện khí sư trong mắt bánh bao mỗi một người đều muốn tới nơi này mở mang hiểu biết dù sao nơi này luyện khí đại sư tập hợp ai không nghĩ đến chiêm ngưỡng một phen có điều lao phu tò mò nhất là Các đọc đại sư vì sao như vậy sư động chúng? Ai, Đạo Ai, Hiếu, sư sao sư như hương ngươi vì vậy chúng? không o náo ả n gian này nhưng những hành. này huyền huyên g giới giới thời thế khác đi Việc là lữ đều ở s i s ù sụp. sư Hả, h vị u y ngại h chỉ này, xin mời i á o Không n g việc này ở luyện khí giới làm đến sôi sùng sục lên nguyên nhân bắt nguồn từ một người tên là địa cầu hạ giới phía thế giới này là các đại thánh địa quan tâm thế giới đồng thời cũng chuyển xuống tu hành văn minh trợ giúp thế giới trưởng thành nhưng là sau đó này chỉ là tiểu thế giới làm ra một cái ghê gớm đồ vật các vị đại sư chính là vì này mà đến không sai các đại sư chính là vì này mà đến có người nói này linh bảo tên là chiến hạm ân cùng chúng ta huyền giới tàu bay phi thuyền gần như có điều chúng ta chính là công cụ thay đi bộ hiếm có người coi trọng nhưng là trên địa cầu hạ giới chiến hạm là bị luyện chế thành khủng bố chiến tranh linh bảo khủng bố đạo h ư u khuyết đại đi linh bảo trung quy chỉ là linh bảo mạnh mẽ đến đâu cũng không có tu sĩ mạnh mẽ lẽ nào chiến hạm này linh bảo còn có thể đánh được tu sĩ bên trong tinh anh ai đạo hưu nói chúng rồi này cấp độ thánh tử ngũ phẩm chiến hạm thật sự có thể sánh ngang thánh tử sức chiến đấu ngươi nói ngưu không ngưu a a a chuyện này cái này không thể nào đi sao có thể có chuyện đó lân t ò a hai vị tu sĩ chuyện phiếm rơi vào mục thiên bên h a i nhìn cái kia tóc trắng xóa tu sĩ trố mắt n g o á t mồn vẻ mặt mục thiên không khỏi khỏe miệng phát họa ra một vệ ý cười làm sao không thể nếu không có đại sư như thế môn làm sao sẽ như ong vỡ tổ đến chúng ta này chim không thèm bị địa phương khó mà tin nổi nói như vậy luyện khí rơi sắp thay người lãnh đạo rồi ai nói không phải nếu là được này cấp độ thánh tử linh bảo phương pháp luyện khí từ trung học đến luyện khí chân lý e sợ ngày sau huyền giới cách cục đều vì này thay đổi ngày xưa luyện hốt c h ở đại đem hiện ra chư thiên vạn giới ha vị đạo hữu này nói nói lần này các đại sư làm làm công ở thiên thu muôn đời ai có thể vì thế làm ra công hiến hắn đem tên thùy thiên cổ vì là sau đó luyện khí sư chiêm ngưỡng sinh mệnh có thể không cách nào vĩnh hằng bất hủ nhưng là tinh thần nhưng có thể vĩnh thủy nói quán rượu bên trong càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập nói chuyện bên trong chư vị ở đây không phải luyện khí sư chính là đối với luyện khí thuật rất có nghiên cứu giờ khác này đoàn người đều vô cùng kích động không nghĩ tới tại hạ chỉ là ra ngoài một chuyến huyền giới liền phát sinh như vậy náo động sự thật là khiến người ta khó có thể tin nghe chư vị từng nói vậy này hạ giới luyện chế ra cấp độ thánh tử linh bảo chiến hạm người coi là thật là khủng bố đâu chỉ là khủng bố quả thực là quên đi đổi loại thuyết pháp ta cảm thấy nếu để cho hạ giới vị thiên tài này tiếp tục trưởng thành ngày khác người này chỉ bằng vào luyện khí thuật liền có thể thành thánh làm tổ chúng ta tuy là thượng giới người nhưng là đây là một vị chân chính luyện khí thiên tài so với huyền giới trong lịch sử bất kỳ luyện khí đại gia đều mạnh hơn quán rượu bên trong mọi người từng cái từng cái cảm khái rất nhiều chủ nhân ngài cảm muốn như thế nào một bên mục thiên nghe một mặt quái lạ làm người bị hại ở hiện trường nghe được một đám người điên cuồng thổi phồng hắn dù cho hắn luôn luôn không màng danh lợi giờ khác này có chút không chịu nổi đám người kia thổi phồng m ở miệng ngậm miệng trở lên giới người tự xưng huyền giới tu sĩ chỉ có đối với hắn cái này hạ giới người một mặt kính nể cùng sợ hãi hình ảnh này thực sự thú vị không có cảm giác gì ta hy vọng cấp độ thánh tử chiến hạm không bị phá giải không phải vậy ta chẳng phải là cho người khác làm gà y rất nhanh máy hát mở ra càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự đến thảo luận bên trong không ít có bên trong tin tức tu sĩ cũng bắt đầu dưới hướng về mọi người tiết lộ chư vị cũng không nên quá phát tán tư duy cái gì phá giải cấp độ thánh tử chiến hạm cái gì một lần nữa chiếm cư tiên cơ cái gì phá hoại người khác thành thánh làm tổ con đường hết thệ đều là không thể nào chí ít hiện nay không có khả năng lắm có sĩ một mặt chắc chắc. tu một mặt hưu sĩ Vị đạo nếu là thật đơn giản làm sao có khả năng kinh động các đại sư tụ tập bắc hàn nam vệ cho tới bây giờ ở đoàn người phía trước tháp cao bên trong luyện khí các đại sư nghiên cứu hết đường xoay sở không hề tiến triển Cuối cùng các đại sư từng cái từng cái đều đại từng từng sư liên à m ệ luyện n tán thưởng g giới đầy t hạ khí h kia i vị tài, thán. tu vật, tướng trong miệng đồ vật càng là càng là này ngoài. nghiên sai điểm miệng Liên cứu, cảm Phúc! Có chính ăn phun sĩ sẽ đồ đồ ra quan đến các đại sư đạo hữu cũng không nên địa chuyện chiếu ngươi nói như vậy các đại sư ha không phải là cùng chúng ta không có khác biệt tại hạ nào dám nói lung tung vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. sự sư Còn thực. Không đây đại sư đều là lờ ít tiếng. không cách nào phá giải phải đợi nửa năm sau huyền giới đại quân tiến công địa cầu hạ giới thì thu được chân chính bí thuật trong lúc nhất thời trong quán rượu nhã tức không hề có một tiếng động từng cái từng cái trên mặt cụ là vẻ khó tin được rồi ám đâm chúng ta đi thôi như vậy xem ra ta chưa xem như là bạch lo lắng mục thiên một trận đ u n g dung linh bảo chiến hạm đặc biệt cấp độ thánh tử chiến hạm là mục thiên đối kháng huyền giới đại quân trọng yêu y. trượng chiến hạm là một thanh kiếm hai lưới có thể thương tổn được kẻ địch tương tự cũng sẽ thương tổn được chính mình nếu là bị huyền giới phá giải địa cầu liền đại họa lâm đầu chủ nhân đã sớm để ngài yên tâm huyền giới luyện khí sư trải qua năm tháng dài đằng đắng cũng không có thể có thể phá huyền cơ này một chút thời gian lẽ nào liền có thể mục thiên lắc đầu n ở nụ cười trực tiếp đi ra quảng hắn rượu phá không mà đi mục tiêu chính là không gian truyền tống trận vị trí chương năm trăm bảy mươi sáu ai dám đánh với ta một trận bắc hàn tuyết sơn thánh địa chính như kỳ danh cương vực bên trong tuyết động trắng xóa bắc phong gào thét ác liệt hoàn cảnh làm cho nơi này sinh vật so với những nơi khác có vẻ thưa thất rất nhiều có điều cũng chính bởi hàn lãnh khí hậu có thể ở bắc hàn cảnh giới tiếp tục sinh sống sinh linh hoặc là mạnh mẽ hoặc là người mang tuyệt kỹ mục thiên bị không gian truyền t ố n g trận truyền t ố n g đến hoang dã nơi dọc theo đường đi đúng là nhìn thấy không ít kỳ lạ mà lại mạnh mẽ băng tuyết sinh linh vị đại nhân này phía trước chính là thánh địa tiểu nhân nhỏ bé không tiện đi vào hoa tuyết phiêu phiêu một con toàn thân trắng như tuyết giáng dấp cùng địa cầu hổ báo giống nhau đến mấy phần linh thú t h ổ mục thiên ở tuyết địa bên trong đ ạ m tuyết vô ngân nhanh chóng tiến lên tiểu tuyết tiếp tục đi vào ngươi không tiện đi vào ta mang ngươi đi vào mục thiên trầm giọng nói bị hoán làm tiểu tuyết linh thú sợ hãi run run người t h ầ n sắc có mấy phần chờ mong nhưng là càng nhiều chính là sợ hãi cùng k h i ế p đảm bắc hàn thánh địa ở chỗ này vượt bên trong hết thẻ sinh linh nhất là cao thượng thần thánh địa phương đ ặ t ở bình thường không có thánh địa triệu hoán cũng không ai d á mục quay dối thánh địa môn thanh tu. nếu địa thanh địa, này, đây dối đại giả tập hợp thánh địa. Nếu là không có thư mời thánh thánh tập thánh thư kết nhân chính hợp không môn cường sung đồ địa, Vị vào, là là có c sẽ r ấ thiên t ả m n ó không không không không không chắc thánh thánh nhỏ linh thú hay hiện nhỏ h giận mạng muốn Nói, tin ngươi mạng liền tức trước, có Mục tử, tiểu tuyết tại t rồi. rồi. i địa đều do dự nói xong con này linh thú sợ đến run run dày run run r ẩ y r ẩ y triển khai độn thuật thần t h ô n g nhanh chóng hướng về thánh địa lao đi rất nhanh bắc hàn tuyết sơn thánh địa nguy nga hùng vị sơn môn liền xuất hiện ở mục thiên trước mặt đại nhân sơn môn đến thật sự không thể đi vào mục thiên vươn mình hạ xuống không để ý đến dưới trướng linh thu ồn ào sau đó hắn chân đạp hư không nhảy lên một khối trắng như tuyết trên tảng đa lớn ở trên tảng đa lớn có k h ắ c bắc hàn tuyết sơn bốn chữ đ ạ o văn thời khắc này tiểu tuyết linh thú mắt tối sầm lại cả người do sợ hắn hắn dĩ nhiên chân đạp đây chính là thánh địa bề ngoài liền nay lúc này nguyên bản bắc phong gào thét yên lặng như tờ trên mặt tuyết nhất thời náo nhiệt lên một đám chửi bậy quát lớn thanh tiện đà liền ba chuyển đến làm càn là ai ở ta bắc hàn tuyết sơn thánh địa ngang ngược rất nhanh bắc hàn tuyết sơn thánh địa liền có đệ tử đ ồ n g b ề n m à tới mỗi một người đều có dự bị thánh tử thực lực lệnh n h ư ợ c hàn xương ngông c u ồ n g tự đại ngươi là người phương nào cầm đầu đệ tử chỉ vào mục thiên mũi chất vấn mục thiên ánh mắt như điện nhất đạo đáng sợ sát khí tự trong cơ thể hàn bắn ra sợ đến phương tài lúc nãy cầm đầu thánh tử khắp cả người phát lệnh lần sau đừng dùng tay chỉ vào ta mục thiên một mặt sắc khí trong phút chốc mấy vị kia đệ tử dĩ nhiên tay chân mất cảm giác không biết làm sao địa s ư ớ n g sờ ở tại chỗ vị đạo huynh này kính xin hạ thủ lưu tình không biết sư đệ ta làm sao đắc tội ngươi sau đó một vị phiên phiên tiên tử đ ồ n g bềnh m à tới hàn băng sư tỷ mọi người r ồ n dập cung kính bái kiến trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích mục thiên cũng rất là bất ngờ trước mắt cô gái này hắn dĩ nhiên có mấy phần nhìn quen mắt cẩn thận hồi tưởng một phương này không phải ngày ấy trên địa cầu tinh lá hải vực bí cảnh tắng xuất hiện huyền giới thánh nữ sao nghĩ tới đây mục thiên trên mặt lộ ra cân nhắc vẻ có điều hắn không để ý đến trước mắt đám người kia mà là thần hồn quát to ta thiên khải thánh tử đa quán nguyên bản hàn băng thánh nữ còn xấu hổ đối phương không để ý tới mình nhưng là nàng sau khi nghe xong nhất thời há h ố c m ồ m thiên khải thánh tử đa quán thần hồn thanh â m vang vọng nửa cái bắc hàn tuyết sơn thánh địa doa mắt choáng váng trước thánh địa đệ tử cũng dọa hôn mê linh thú tiểu tuyết đương nhiên càng là đã kinh động toàn bộ bắc hàn tuyết sơn thánh địa cho tới trưởng giáo trường lão cho tới đệ tử môn đồ chỉ cần không phải chính kinh lịch trọng yếu tu luyện tất cả mọi người đều phát động rồi bắc hàn tuyết sơn thánh địa sừng sững chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu năm tháng có bắc hàn lao tổ toa c h ấ n thánh địa hiếm có nguy cơ sinh ra đừng nói là bị người ngay mặt đà quán song song lần này mạng nhỏ đều muốn không rồi linh thú tiểu tuyết ở tuyết địa bên trong run lầy bầy toàn bộ thánh địa đều oanh di chuyển người này tộc thực sự là một người điên chính mình không muốn sống còn bắt hắn liên lụy có điều ra ngoài tiểu tuyết linh thú dự liệu chính là hắn tưởng tượng bên trong nhân tộc thanh niên bị thánh địa cường giả xóa bỏ một màn không có phát sinh ngược lại song phương dĩ nhiên rơi vào đối lập bên trong ồ chuyện gì thế này linh thú tiểu tuyết với sợ hãi bên trong chấn định lại trước mắt quỷ dị bình tĩnh để hắn như hòa thượng sở mãi không thấy tóc bác hàn tuyết sơn thánh địa không ngừng có thánh tử trưởng lao đi ra mà người kia tộc thiếu niên thì lại vẫn chân đạp thánh địa sơn môn đá tảng rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí thế bác hàn tuyết sơn thánh địa mọi người mặt ngoài một mặt bình tĩnh nhưng là ngầm đã vỡ tổ đây chính là thiên đế sư đệ thiên khải hắn muốn làm gì muốn noi theo thiên đế hành hành vi người tiên ngươi không nghe hắn nói thế nào đa quán thực sự là niên ngông cùng vừa thôi thật coi mình là thiên đế vị sư huynh kia đi giáo hơn hắn để hắn mở mang kiến thức một chút bắc hàn tuyết sơn thực lực t i ê u ngạo thánh tử môn từng cái từng cái căm phẫn sục sôi rêu r a o lên ra tay giáo hấn thiên khải thánh tử nhưng là mọi người đều là tiếng sâm lớn hạt mưa tiểu chỉ nói không làm nếu để cho bọn họ phất cờ hò reo từng cái từng cái khí thế quán hồng nhưng là động lên tay đến phần lớn người đều t r ộ t dạ không nớt trên phố nghe đồn thiên khải thánh tử lĩnh ngộ dung hợp thần thông trước có thành tiệu trí tôn thân thể thực lực nghiễm nhiên đạt đến mạnh nhất thánh tử cảnh giới tầm thường thánh tử căn bản không phải đối thủ mạnh mẽ ra mặt cũng chỉ là tự d ứ t lấy nhục ó thể chống đôi thiên khải thánh tử chỉ có mạnh nhất thánh tử mà thánh địa trưởng giáo các trưởng lao từng cái từng cái biết điều địa n ú t ở phía sau diện bọn họ không có đứng ra điều kiện đối phương khiêu chiến thánh địa thần giác cảnh tu sĩ bọn họ nếu là lấy lớn ép nhỏ thánh địa mặt mũi để nơi nào càng quan trọng chính là đối phương sau lưng có lao tổ bọn họ cũng không dám lấy lớn ép nhỏ lúc trước thiên đế sự kiện đã là ngoại lệ lần này cũng không ai dám xúc một vị lao tổ rủi ro không thể làm gì khác hơn là chờ ta tông môn mạnh nhất cấp bậc thánh tử thiên kiêu ra tay rồi thánh địa các trưởng lão vùi đầu làm suy tư hình âm thầm ă n ủi kết quả là toàn bộ tình cảnh nhất thời quỷ dị lên đ ư ờ n g đ ư ờ n g có lao tổ toa c h ấ n sừng sững không ngã vô thượng thánh địa đối diện một vị thiếu niên khiêu khích đa quán từng cái từng cái câm như hến không dám phát sinh một tiếng tình cảnh này quả thực lật đổ tưởng tượng linh thú kia tiểu tuyết càng làm ở to hai mắt khắp nơi không cách nào tin tưởng v ẻ bác hàn tuyết sơn thánh địa toàn thân loại nhu nhược có thể có thánh tử dám đánh với ta một trận mục thiên dồn khí đan điền vê đút vê đút vê đút vô cản su com thần hồn thanh â m quát tầm mà ra nhất thời vang vọng tuyết sơn chư phong du dương vang vọng cực kỳ chấn động lời này vừa nói ra bác hàn tuyết sơn thánh địa sôi trào một mảnh hết thệ thánh tử trên mặt đỏ lên ngực không ngừng chập trùng một bộ muốn trên lại do dự không quyết định rằng rớp tất cả mọi người đang đợi mạnh nhất thánh tử sư huynh đến nhưng là trước mắt bị người ngay mặt nhục nhã này quần kiêu ngạo thánh địa các thiên tài ngồi không yên thiên khải thánh tử ngươi khinh người quá đáng ta có thánh tử rõ rạc dũng cảm đứng ra nhưng là hắn vừa ra trận mục thiên thần thông liền tùy theo mà đến một con khủng bố bàn tay lớn một chảo trong nháy mắt một màn mưa máu phiêu linh thuần sát nhất thời toàn trường lặng im chỉ có mục thiên hét lớn chương năm trăm bảy mươi bảy quan triệt mục thiên quát tầm tiếng vang vọng ở hàn phong lạnh leo bắc hàn tuyết sơn bên trong thời khắc này mục thiên thỏa thích phát tiết nội tâm n ộ t ngạt cùng p h ấ n nộ trước đó h ắ n cùng với địa cầu tại mọi thời khắc đều chịu đến đến từ huyền giới uy hiếp từ tu hành văn minh tiến trình can thiệp cho tới bây giờ quy mô lớn dị giới xâm lấn tất cả những thứ này đều có huyền giới trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa có càng là xích lọa lọa địa đối với địa cầu phát động đả kích trên địa cầu phạm vào thao thiên tội nghiệt mà địa cầu thì lại chỉ có thể bị động địa tiếp thu tất cả những thứ này yên lặng mà chịu đựng dùng hết khả năng phản kháng dù cho thời khắc mấu chốt địa cầu đánh ra mấy làn sóng đẹp đẽ phản kích nhưng là đối với huyền giới tới nói những kia phản kích không quan hệ đau khổ căn bản không đả thương được bọn họ căn bản ở nay vượt giới tranh tài bên trong địa cầu trước sau là chịu tội một phương vài lần cách không giao thủ hạ xuống để cho địa cầu chính là tích lũy thành sơn bạch cốt hội tụ thành hà máu tươi khắp nơi thương di địa cầu bây giờ chiến tranh vẫn không có đình chỉ vô số địa cầu sinh linh sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong địa cầu chịu đủ lắm rồi mục thiên cũng chịu đủ lắm rồi cho tới nay mục thiên gánh vác địa cầu vận mệnh áp lực c h i đại khó có thể tưởng tượng hán xưa nay không phải một yêu người quản sự tối nóng trong sinh hoạt trạng thái chính là bảo vệ chính mình mảnh đất nhỏ chế tạo một chính mình tiểu thiên địa thản nhiên nhàn cư không màng thế sự bất kể là đem chuyện đạo giáo quyền sở hữu lực g ư ớ i thả cho các đệ tử v ẫ nhưng bị địa cầu ế t thẻ tôn sinh linh s vì là năng h hoàng nhưng không â n có đ cơ lực ê thiên n ngôi tính. Nhưng là, năng đều được có mục thể thấy tâm là, l mang ý nghĩa trách nhiệm mục thiên biết rõ phúc x ả o bên dưới i ê n có song chứng đạo lý hắn có năng lực thay đổi chính mình thay đổi người chung quanh năng lực hắn liền sẽ cố gắng đi làm được nhưng là nói thì dễ dàng làm thì khó đối diện huyền giới như thế một quái vật khổng lồ mục thiên khó tránh khỏi có vẻ vài cảm giác lần này dùng huyền giới thân thể lần thứ nhất trực diện huyền giới hắn có phát tiết nội tâm nột ngạt cùng phẫn nộ cơ hội thiên khải thánh tử ngươi không nên khinh người quá đáng ngang dọc chư thiên vạn giới lấy ước hiếp người khác vì là sở trường thánh địa môn đồ than thở khóc lóc lên án ma vương m ụ c tiên tình cảnh này buồn cười mà lại buồn cười mục thiên bản phát tiết phẫn nộ nay sẽ liền thuận thế nói tiếp lao tử liền bắt nạt ngươi ngươi làm khó dễ được ta hoặc là cùng ta quyết đấu không muốn ồn ào không nớt ẩm trong đám người x ô i sùng sục tất cả mọi người tức giận mang theo vài phần sợ hãi Có cốt khí thánh tử phương tài, khí phương lưu ú c chết rồi, tiện đà liền ba chết chết. nãy, tiện liền thiên khải thánh hạng, đều đà đều thua, khải thù hết thể tử rồi, là dễ dàng l ba bị ở dễ lại thánh tử môn đều là sợ mất mật thời khắc này ẩn ở trong bóng tối bắc hàn tuyết sơn thánh địa trưởng lão trưởng giáo môn từng cái từng cái mặt trầm như nước giờ khác này bọn họ giết mục thiên tâm đều có thực sự là một hoạt tổ tông thánh địa tuyết bay thánh tử hư quy thánh tử lưu lam thánh tử từng cái từng cái vì sao vẫn không có chạy về khí sát lao p h u vậy ta đường đường bắc hàn tuyết sơn sừng sững chư thiên vạn giới đỉnh chưa từng được quá làm nhục như thế bác phong gào thét mục thiên một thân một mình trên bắc hàn tuyết sơn ép tới toàn bộ thánh địa đều thở không được lên ngày xưa kiêu ngạo thánh tử thiên kiêu môn từng cái từng cái giận mà không dám nói gì chờ một hồi mục thiên thấy không có người dám xuất chiến nhất thời khinh phi một tiếng bắc hàn tuyết sơn hữu danh vô thực một đám gà đất chó sảnh các ngươi muốn này sơn môn để làm gì c h u y ề n đạo thụ pháp có điều ngộ người con cháu ta thay trời hành đạo giúp các ngươi phá hủy hắn nói xong mục thiên dậm chân một cái lập tức sơn băng địa liệt dưới chân có khắc bắc hàn tuyết sơn đạo văn đá tảng nổ nát xa xa sơn môn cũng sau đó cũng nga xuống loạn thạch kinh không nhất thời toàn bộ thánh địa náo động thằng ngãi danh ngươi d á m vô liêm sỉ thiên khải thánh tử n g ư ơ i đang làm gì lao tổ trước cửa n g ư ơ i d á m lô mãng nay một hồi bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lão ngồi không yên toàn bộ đứng ra quát đứng lớn bộ ra mục thiên Mục t h i ê nói đẩy thánh địa động tuy lấy nguyệt thánh trưởng thế rất vất bắt nạt ta tà nguyệt bà sao cửa động người. Mục Thiên khí khủng nhưng chư nhỏ, vẫn sứng sứng, muốn lớn người. n vị lao sao là là lù lù bố, bà vả, cửa Mục ép xong ở trong thân thể hắn kim phủ lập loẹ dạng lời rực rỡ lập tức chống đôi thánh địa trưởng lão khí thế khủng bố nhất thời mục thiên áp lực lớn giảm mà các trưởng lão thì lại sắc mặt càng ngày càng khó coi bất ước nói không ra lời tên khốn này tiểu tử thực tại đáng ghét các trưởng lão phẫn nộ nhưng là một mực bắt hắn không có cách nào kim quang này sán lạng kim phủ rõ ràng chính là xuất từ tà nguyệt l a o tổ tay bọn họ sao có thể làm sao đạt được ngay ở này biết lại có kích động thánh tử ra tay khiêu chiến mục tiên mục thiên hân nhiên ra tay giết địch thôn vệ thần thông linh mạch một bộ thần thông triển khai hạ xuống nước chảy mây trôi làm liền một mạch một lát mục thiên mục thiên cũng không có nhìn thấy bắc hàn tuyết sơn thánh địa mạnh nhất thánh tử đi ra nhất thời khá là thất vọng thiên khải thánh tử ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào rất nhanh bác hàn thánh địa rốt cục đi ra một vị trọng lượng cấp nhân vật phó trưởng giáo thiên tâm chân nhân mục tiên h cũng không có gì ta tu h hành thiếu hụt thần nguyên khí nghe nói các ngươi bác hàn tuyết sơn ra đại nghiệp đại cô ý đến đòi muốn một điểm nghe vậy bác hàn tuyết trên thánh địa trên dưới suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài thiên tâm chân nhân mặt lạnh nói thần nguyên khí cho ngươi cầm sau ngươi mau mau rời đi rất nhanh có trưởng lão vì là mục thiên dâng thần nguyên khí vì sao ít như vậy mục thiên cao mày một mặt bất mãn soi mói khẩn thiên tâm chân nhân cao mày thần nguyên khí ở các đại thánh địa đều là quản khống tu hành tài nguyên tháng này còn lại thần nguyên khí đều ở này ngươi mau chóng cầm đi thôi mục thiên này sẽ căn bản không nghĩ rời đi bác hàn g tuyết sơn thánh địa hắn nhưng là ký ức vưu thâm đối với địa cầu tiến công kế hoạch bác hàn g tuyết sơn thánh địa nhưng là chủ yếu người tham dự mục thiên lần này có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọ bất luận bọn họ làm sao thỏa hiệp vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n su c o n hắn cũng không chuẩn bị đi chí ít cũng đến giết một vị mạnh nhất thánh tử lại đi đi mục thiên nội tâm như thế dự định t â m thương thánh tử chỉ cần cho thánh địa một chút thời gian tuy tuy tiện tiện liền có thể nuôi dưỡng trở về nhưng là mạnh nhất thánh tử nhưng không tốt bồi dưỡng hơn nữa mỗi một vị mạnh nhất thánh tử đều có hy vọng trở thành thánh địa trụ cột là các đại thánh địa cục cưng quý giá ngã xuống một vị mạnh nhất thánh tử thánh địa không thể nói là thương gần động cốt nhưng là đau lòng là thiếu không được nếu là đ ê m này một đời mạnh nhất thánh tử g i ế t sạch sành xanh tương lai một q u a n g thời gian toàn bộ thánh địa thực lực xếp hạng đều muốn ứng thế ngã xuống bây giờ huyền giới thánh địa thực lực xếp hạng rất là kỳ lạ thánh nhân lão tổ tọa c h ấ n thánh địa xếp hạng phổ biến ngã xuống to lớn nhất nguyên do chính là lúc trước thiên đế đánh g i ế t rất nhiều mạnh nhất thánh tử để không ít thánh địa tổn thất nặng nề bây giờ vừa vặn là di chứng về sau phát tác thời đại quyết định chú ý sau khi mục thiên không nhìn thiên tâm chân nhân sau đó ở chứa đồ linh bảo bên trong lấy ra một tờ đảng ghế tựa đặt tại trên mặt tuyết thư thư phục phục nằm xuống sau đó sâu xa nói đòi hỏi thần nguyên khí chỉ là t i ệ n thể ta mục đích thực sự là cùng quý thánh địa mạnh nhất thánh tử luật bản phương tài lúc nãy tại hạ khiêu chiến nửa ngày tất cả đều là sú ngư nát tôm nghĩ đến mạnh nhất thánh tử chưa có trở về ta sẽ chờ ở đây bọn họ chư vị chỉ để ý bận b i ể u chính mình mục thiên phương tài lúc nãy khiêu khích không có đưa tới mạnh nhất thánh tử không có cách nào mục thiên không thể làm gì khác hơn là thay đổi sách lược mạnh mẽ không được cái kia đến nhong nheo đòi hỏi hắn không tin lấy mạnh nhất thánh tử kiêu ngạo tính tình nghe nói sau chuyện này sẽ thở ơ không động lòng mục thiên nói xong thản nhiên nằm xuống mà bác hàn tuyết sơn thánh địa từ trên xuống dưới đều khí nổ ánh mắt phun lửa trận mắt nhìn chương 578, đại ma vương dâm uy chương 578, đại ma vương dâm uy chương 578, đại ma vương dâm uy hàn phong lạnh lẽo phi tuyết phiêu linh một tấm đằng ghế tựa một bộ bạch đi một tòa huyên náo doanh mãn nguy nga thánh điện đại tuyết như như lông ngông bay xuống ở tuyết thật dày địa bên trong một con cự thú bay nhảy nhảy ra ngoài con thú này tự h ổ báo thình lình chính là bị mục thiên hoán làm tiểu tuyết linh thú phương tài lúc nãy tiểu tuyết bị dọa ngất quá này sẽ mới mê man trạng thái tỉnh lại vừa tỉnh lại nó liền khá là mừng rỡ đánh giá chung quanh cảnh vật chung quanh chính mình không chết điều này nói rõ rả chết vẫn hữu dụng nhưng là sau một khắc linh thú tiểu tuyết liền há hớp mồm vị k i ê u tiết độc thánh địa đại ma vương dĩ nhiên không có chết còn nhàn nhã ở trên mặt tuyết mang lên một cái ghế ung dung uống một chén chưa từng gặp nóng h ổ i linh dịch mà vĩ đại thánh địa môn đồ môn cũng không có tàn đi từng cái từng cái trợn mắt chừng mắt đại ma vương lên cơn giận dữ rồi lại giận mà không dám nói gì chỉ là tình cờ truyền đến tiếng kêu gào tiếng la bên trong không mang theo bao nhiêu công kích c h i ngữ đại thể đều là phẫn nộ kháng nghị nhất ngôn nhất ngữ bên trong lại có mang theo vài phần h oan ư ớ đúng chính là h oan ư ớ tiểu tuyết linh thú mở to hai mắt tiếp tục đánh giá chu vi cảm nhận được quỷ dị này bầu không khí nó đều muốn há hốc mồm thương thiên a đây rốt cuộc cái gì làm sao đây chính là đường đường thánh địa sừng sững với chư thiên vạn giới đỉnh thánh địa làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế tình cảnh quái quỷ linh thú tiểu tuyết ánh mắt lại đầu ở mục thiên trên người nhất thời nó con ngươi co rụt lại không khỏi dùng mình một cái ma vương a này kẻ đáng sợ là chân chính đại ma vương liền thánh địa đều muốn nằm rạp ở hắn dâm vi bên dưới hết lần này tới lần khác linh thú tiểu tuyết rốt cục xác định chính mình không có nhìn lầm lập tức khó có thể tin kết quả là hắn lại ngã xuống giả chết tình cảnh này thế giới hiện thực không thể phát sinh nhất định là tại nằm mơ ân ngủ một giấc học hỏi thường đại tuyết vẫn bay là tả trong thiên địa vẫn như cũ lạnh leo thấu xương nhưng là bắc hàn tuyết sơn trong thánh địa nhưng là khô nóng không thể tả toàn bộ thánh địa quần tỉnh xúc động làm cho không thể tách rời ra đường đường thánh địa lại bị người đổ sân môn mà bọn họ nhưng ở này thờ ơ không động lòng này đặt ở ai trên đầu cũng không chịu được to lớn thánh địa có cốt khí hùng hồn thánh tử không phải là không có một nhóm lớn đây nhưng là từng vị toàn bộ ngã xuống vẫn bị trách móc đáng sợ nhất đáng sợ nhất chính là chúng thánh tử trong mắt thực lực mạnh mẽ sư huynh lại bị thuấn sát không có năng lực phản kháng chút nào nay khủng bố hình ảnh như đồng một chậu nước lạnh tưới tắt này quẩn k ê u ngạo thánh tử nhiệt huyết bọn họ có thể anh dũng phấn khởi chiến đấu thế nhưng loại này không sợ hy sinh thực sự để bọn họ không nhắc lên được động lực trong môn phái các trưởng lão cũng là phẫn nộ bất thức khẩn bọn họ hận không thể ra tay giáo huấn tên tiểu tử này hảo hảo xuất một chút tác khí nhưng là tà nguyệt lao tổ nhất đạo kim phù để bọn họ tất cả đều thất thanh bác hàn tuyết sơn thánh địa nghị sự đại điện phiêu tuyết thánh tử hư quy thánh tử lưu lam thánh tử ta bác hàn tuyết bị lừa đại tam đại mạnh nhất thánh t ử đây vì sao vẫn không có trở về người khác đều đánh tới cửa nhà lẽ nào bọn họ còn đang vì mình tu hành bôn ba không chút nào bốn trưởng lão thận môn lời này cũng không thể nói mỏ không nên lạnh lẽo đệ tử tâm lão phu làm sao nói mỏ thế cuộc trước mắt đều lửa cháy đến nơi nhân ra chặn ở thánh địa sơn muôn khẩu nhưng liền một thí cũng không dám thả này vẫn là đường đường thánh địa sao quả thực mất mặt ném đến nhà ai v ớt ức lão tử ngang dọc chư thiên vạn giới bao nhiêu năm chuyện như vậy trả lại hắn sao lần thứ nhất gặp phải không phải lần đầu tiên và năm trước vẫn là thánh tử thời điểm liền gặp gỡ ầm ầm đề tài có lẽ là dẫn tới không ít trưởng lao c h ỗ đau rất nhiều im lặng không lên tiếng trưởng lão đều đỏ mặt tiến thai lúc trước nghĩ lại mà kinh một màn lại một lần nữa trình diễn chỉ là bọn hắn từ thánh tử biến thành thánh địa trưởng lão đã từng thiên đế biến thành thiên khải chết tiệt man tử đế lúc trước liền có thể ác đến cực điểm bây giờ lại ra tới một người tiểu sư đệ lại là một hôn thế ma vương thiên đế chỉ là phong hào man tử đế nhưng là các trưởng lão miệt xứng ai kêu thiên đế xuất thân thạch rất bộ lạc bản danh gọi thạch rất đế đây chư vị lão phu không muốn nói cái khác lại như hỏi thánh địa mạnh nhất thánh tử đi đâu các trưởng lão phiêu tuyết thánh tử có vẻ như chính là ngươi đệ tử đi hắn ở đâu các trưởng lão ngồi ở trong góc hắn quyền thế không nhỏ có điều hắn chức năng chủ yếu là giới ngoại chiến sự huyền giới bên trong đấu tranh không ở hắn phụ trách trong phạm vi nghe vậy các trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi eo hẹp không nớt chuyện này các trưởng lão dị dạng nhất thời để rất nhiều trưởng lão tinh thần tỉnh táo đặc biệt đã từng chịu đủ thiên đế trà đạp các trưởng lão từng cái từng cái oán giận không nớt các trưởng lão ngươi sẽ không là đem ngươi đệ tử ẩn đi không muốn để cho hắn đam nguy hiểm đi ta xem chính là vì là thánh địa mà chiến là thánh địa môn nhân nghĩa vụ các trưởng l ã o giáo dục có sai lầm bất công lẽ nào có lý đó thánh địa bị người làm nục h như thế các trưởng lão ngươi này cách làm trong lúc nhất thời chỉ trích tiếng không ngừng đem cái cắt trưởng lão sỉ nhục nói không ra lời chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng việc này là ta phân phó phiêu tuyết thánh tử t hư quy thánh tử lưu lam thánh tử ba vị từ lâu trở về là bản tọa không cho bọn họ ra tay bắc hàn tuyết sơn thánh địa phó trường giáo thiên tâm chân nhân thế cắt trưởng lão giải vây nhất thời cả đám đồng loạt nhìn phía thiên tâm chân nhân trường giáo ngài đây là ý gì trường giáo vì sao không cho bọn họ ra tay chẳng lẽ còn sợ chưa đủ lông đủ cánh thiên khải thánh tử ngài đây là trường người khác chi khí diệt uy phong mình chính là đường đường trưởng giáo ngay mặt cũng ép không được này quần đỏ mặt tía thay các trưởng l a o vê, vê đút vê đút vô ê đút. v c à n suu con thiên tâm chân nhân liên tục xua tay ý bảo yên lặng các vị bình tĩnh đừng nóng không phải ta thiên tâm chân nhân nhát như c h u ộ t sợ chỉ là từ nhỏ chỉ là chư vị có thể từng nghĩ tới thánh địa tình cảnh mọi người tỉnh táo lại ta bác hàn tuyết sơn thánh địa là lao tổ truyền xuống đạo thống cỡ nào hiền hách năm đó thánh địa xếp hạng có thể chưa bao giờ ngã ra quá mười vị trí đầu nhưng là bây giờ đây xếp hạng sáu mươi bảy mươi nếu không là gốc gác thâm hậu phỏng chừng muốn xếp hạng đến một trăm linh có hơn như vậy thê lương cớ gì không phải là lúc trước náo loạn bên trong trẻ tuổi bị người quét ngang giết đến thời kỳ giáp hạc cùng cho tới sau đó thánh địa xếp hạng liên tiếp ngã xuống bây giờ thật vất vả thông qua cố gắng của mọi người thánh địa thực lực tổng hợp c o ấm lên ở loại này thời khắc mấu chốt đối diện lại một vị thiên đế thức nhân vật còn có kích động tư cách sao thiên tâm chân nhân một phen lời tâm huyết lập tức lắng lại trong lòng mọi người không c a m lòng nguyên bản tức giận muốn muốn nổi giận t r ư ở n g lao lại cứng rắn sinh biệt trở lại lao phu muốn khí nổ trường giáo sư huynh ngươi nói rất có lý nhưng là đánh đều không có đánh dựa vào cái gì liền chắc chắc thiên kiêu không bằng hắn thiên khải thánh tử thiên đế đã thành vì là t u y ệ t sướng không phải ai đều có thể trở thành là thiên đế bốn trưởng lao n ó i không sai ta tuyết bay xin mời chiến ta hư quy xin mời chiến Ta a Lưu l mọi xin mời chiến. m người ở đây nghị luận ba vị phong thần tuấn lãng thanh niên đi vào t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín quét ngang bắc hàn tuyết sơn thế hệ tuổi trẻ bắc hàn tuyết sơn thánh địa mạnh nhất thánh tử trung quy là ra tay rồi phiêu tuyết thánh tử h ư quy thánh tử lưu lam thánh tử ba vị thánh tử là bắc hàn tuyết sơn thánh địa trăm năm qua bồi dưỡng được ưu tú nhất giả ba người bị rất nhiều thánh địa trưởng lão mang nhiều kỳ vọng nhìn ba vị đệ tử cô tịch bóng lưng các trưởng lão trong lòng khá là phức tạp trong đó các trường nội tâm càng cảm giác khó chịu phiêu tuyết thánh tử là hắn môn sinh đắc ý từ lúc t r ư ớ c thánh địa c h u y ệ n tên bắt đầu một ngây ngô thiếu niên ở hắn giáo dục dưới không ngừng trưởng thành thành tựu cuối cùng mạnh nhất thánh tử trong này cố nhiên là phiêu tuyết thánh tử nỗ lực cùng năng khiếu gây ra nhưng là điều này cũng thiếu không được các trưởng lao dốc lòng giáo dục có thể nói phiêu tuyết thánh tử ở các trưởng lao trong lòng cùng con trai ruột như thế trước mắt đệ tử xuất chiến các trưởng lao cái này làm sư phụ thực sự là lo lắng cực kỳ ai lúc trước lao phu ở thiên đế trước mặt không nốc đầu lên được bây giờ chính mình đệ tử lại c ắ t trưởng lao tâm kia trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy vặn vẹo cùng vẻ giận dữ tới s a o thánh địa ngoài s â n môn mục thiên t ử trên ghế mây lên một mặt cân nhắc nhìn đâm đầu đi tới bắc hàn tuyết sơn tam đại mạnh nhất thánh tử phiêu tuyết thánh tử hư quy thánh tử lưu lam thánh tử người đến hô báo thân phận sau đó mục thiên đột nhiên được á m thứ thiên ma báo cáo chủ nhân nay phiêu tuyết thánh tử là bắc hàn các trưởng lão đệ tử đ ắ ý Cắt r ư ở ngay lão? Hắn là Hắn i người tiêu giới sinh linh điên cùng dết địa cầu sinh linh Cắt chính cầu trách, cùng chóc cầu chỉ chính trưởng dết xuất trưởng lấn lệnh n lão là là lão phụ à xâm đám địa địa dị vị từ chi khẩu. Ngay vậy mục thiên nhìn phía phiêu tuyết thánh tử trong ánh mắt dĩ nhiên sát cơ tất hiện ba vị thánh tử xững sờ quay về đột nhiên tới sát khí cảm thấy cực kỳ n g h i hoặc lẽ nào bắc hàn tuyết sơn lúc nào đắc tội thiên khải thánh tử hắn đặc biệt tới tìm c ứ u lúc này ba vị thánh tử cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ thấy lưu lam thánh tử trước tiên ra khỏi hàng cái thứ nhất xuất chiến tại hạ lưu lam thánh tử đánh với ngươi một trận được cái kia liền bắt ngươi tế cờ mục thiên một lòng nghĩ giết phiêu tuyết thánh tử vì là vô số vô tội chết địa cầu đồng bào báo thù người trước mắt này không thức thời hắn không thể làm gì khác hơn là rút ra chướng ngại vật thánh tử phong hào thêm ra tự hắn am hiểu thần thông lưu lam thánh tử đã là như thế hắn am hiểu mây mù thuật triển khai thần thông hành tung m ở mịt quỷ thần khó lường tối tuyết hắn lưu lam thần thông sương mù lưu lam mạng quá sơn g i ã vô thanh vô tức rồi lại giấu giếm sắc cơ lĩnh ngộ dung hợp thần thông sau lưu lam thánh tử càng là đem bản mệnh thần thông thôi diễn đến đỉnh cao chỉ thấy hai tay hắn phùng tiên h sau đó phong tuyết m á n h liệt mù xương sương mù mang theo bay đầy trời tuyết bay là tả trôi về mục tiên này bạch mông sương mù thật không đơn giản ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh quy tắc thầm thường thánh tử đụng vào sương trắng tới tấp trung sẽ bị vụ hóa trực tiếp chết đây chính là mạnh nhất thánh tử hung hăng chỗ tầm thường thánh tử chỉ là đơn giản vận dụng sức mạnh quy tắc mà mạnh nhất thánh tử nhưng là trực tiếp điều động thiên địa sức mạnh quy tắc mỗi một chiêu đều ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh quy tắc nhìn như tầm thường nhưng uy lực khủng bố vừa tiến vào chiến đấu mục thiên liền tạm thời thả xuống tức giận trong lòng trước mắt lưu làm thánh tử thần thông để hắn khá là ý động mù s ư ơ n g s ư ơ n g mù m ạ n quá mục thiên thân thể sau đó một luồng khủng bố lực phá hoại ở mục thiên trên người như phát rộ như dã thu h à n h trùng loạt ba hủy diệt hắn sinh cơ dù là mục thiên n ắ m giữ tạo hóa thân thể thân thể so với tầm thường phong hào thánh tử mạnh mẽ ở trong chấp nhoáng này xung kích bên trong cũng là có vẻ khá là chật vật thật thân thông thôn vệ hắn ta thần thông linh mạch tất nhiên càng hoàn thiện mục thiên không sợ trái lại chiến ý quá độ lập tức cũng triển khai thần thông sau một khắc chỉ thấy một á n g l ử a trùng tiên h ngủ xương thiên điệu nhất thời vì đó một thanh trong nháy mắt mục thiên chu vi dĩ nhiên là một cái biển lửa khủng bố hỏa diễm như đồng một con cự thú thôn vệ chu vi sương n g tầm t h ư ơ n g mạnh nhất thánh tử đấu pháp khó tránh khỏi sẽ lẫn nhau t h a m dò đối phương thần thông sau đó không ngừng thôi diễn thần thông đến sơ hở của đối phương sau một lần đánh bại đối phương nhưng là bây giờ mục thiên nhưng không chuẩn bị ma ma tức tức cùng hắn quá nhiều dây dưa sớm trên địa cầu tinh la hải v ư ợ t bí cảnh thì mục thiên nắm giữ mạnh nhất thánh tử sức chiến đấu khoảng thời gian này hắn truyền đạo thu được tinh hải quan g hoa không ngừng lộ đạo sau đó lại được tạo hóa kim sách cùng với tà nguyệt lao tổ chỉ điểm có thể nói thực một lực lại l ầm n tăng ạ Loại n này sức chiến đấu tăng lên h h sức đấu t ở ầm n trùng cảnh trở lên cường trở trước giá ặ t cảm giác g ầm n như, nhưng là ở thần giác cảnh nhưng đặc biệt rõ ràng. giác là ở biệt đặc rõ ụ c trong h hiểu thiên hiểu i ê n tìm tắc, tìm t quy địa ì n ngự mạnh nhất thánh tử bên trên,、lúc、này hắn liền chuẩn h phá pháp. độ đối sâu, tuyệt trị bất tử t lấy lực r bị ở kỳ Ẩm Ẩm Ẩm. lúc phút chốc mục thiên quanh thân phóng ra thần quang năm màu thần quang bên trong ẩn chứa khủng bố sức mạnh quy tắc chỉ cần một s á t na mù xương thiên địa đ á n thanh liền ngay cả hán ẩn nấp ở trong x ư ơ n g m ụ lưu lam thánh tử cũng hiện ra chân thân hiện ra chân thân lưu lam thánh tử rất là thê thảm đầy người máu tươi ròng ròng không ngừng cùng cái huyết nhân tự vì là ngàn tỷ địa cầu sinh linh giết mục thiên nội tâm hò hét sau đó x u ề tay lớn khủng bố thần thông bàn tay lớn đem bóp nát sau đó một vệ kim quang đi vào mục thiên trong thân thể chẳng trách thiên đế sẽ đ ố i các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử giết thôn vệ mạnh nhất thánh tử linh mạch thần thông thu hoạch quả thực quá to lớn mục thiên mừng rỡ như liên sau đó nhìn về phía quy hư thánh tử phiêu tuyết thánh tử trong ánh mắt nóng rực lên đặc biệt phiêu tuyết thánh tử n g ư ơ i dám chiến hay không mục thiên chỉ vào phiêu tuyết thánh tử đầu một mặt xem thường nguyên bản phiêu tuyết thánh tử nhìn thấy đồng bạn chết thảm trong lòng liền hốt hoảng đánh tới chống lui quân nhưng là bị mục thiên nhẹ như vậy coi chỉ tay nhất thời hắn liền nhiệt huyết dâng lên giận dữ xuất chiến có gì không dám giờ khác này bắc hàn tuyết sơn trên dưới nhất thời vỡ tổ rồi nhiều tiếng hô kinh ngạc lúc bắt đầu phiêu tuyết thánh tử triển khai bảng hiệu thần t h ô n g vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n su có một lần chiếm thượng phong còn thương tổn được thiên khải thánh tử điều này làm cho bọn họ từng cái từng cái như phát ra tình g i ã thú hương phấn không thôi nhưng là không chờ bọn hắn cao hứng đón lấy thế cuộc nhanh như tia chấp phát sinh n ị c h chuyển thiên khải thánh tử triển khai ẩn chứa vô số cao thâm sức mạnh quy tắc thần t h ô n g trên dưới hai lần liền đánh giết lưu i l à m thánh tử lần này mục thiên thực lực khủng bố hiện hiện không thể nghi ngờ Đuổi sát ngay ă căn m đó đế, thiên h bản n k ô phải tầm thường thánh tử có thể sánh tầm tử n g có n g Các trưởng t ở lại, ngươi không phải là đối thủ các a hắn. Không. Ngay c trưởng lao thất kinh là to thời khắc phiêu tuyết thánh tử liền ở thần thông đấu pháp xa xuất bại bị cái kia thần quang năm màu soạt bên trong cả người thống khổ vô lực ở thần quang bên trong dãy r i ụ a dù là mạnh nhất thánh tử trí tôn thân thể ở ẩn chứa khủng bố sức mạnh quy tắc thần quang năm màu xung kích bên dưới cũng kháng không được bao lâu rất nhanh phiêu tuyết thánh tử thân thể liên quan thần hồn hoàn toàn ở thế gian này mất đi đương nhiên thần thông linh mạch không tính bảo bối này mục thiên từ lâu thôn p h ệ chậm đợi chiến hậu tiêu hóa không ta đồ nhi các trưởng lão thê thảm tiếng gào vang vọng bắc hàn tuyết sơn thánh địa mục thiên thông qua ám thứ thiên ma giới thiệu đã sớm phát hiện hắn nghe tiếng mục thiên có một tia đồng tình thương hại nhưng là rất nhanh liền tan thành mấy khói Lây chương n năm trăm tám mươi huyền giới truy tinh tộc mục thiên nao tàn phấn ở mục thiên quét ngang bắc hàn tuyết sơn thánh địa không bao lâu tin tức này liền náo động toàn bộ huyền giới theo ngộng tiểu nói l trước mọi người còn chìm đắm ở thiên khải thánh tử thành tiệu trí tôn thân thể thiên hàng dị tượng náo động bên trong nhưng là sau một khắc vị kia để tài tính cực cường thiên khải thánh tử thiên đế sư đệ lại một lần làm cho cả huyền giới náo động vấn đỉnh mạnh nhất thánh tử dựa vào sức một người đánh bại bắc hàn tuyết sơn thánh địa hai đại mạnh nhất thánh tử tối làm người chấn động chính là song phương chiến đấu thực lực cực kỳ cách xa thiên khải thánh tử trên căn bản đều là lấy nghiên ép trạng thái đánh giết lưu lam thánh tử phiêu tuyết thánh tử tình cảnh này làm cho tất cả mọi người tâm thần k ị c chấn phải biết mạnh nhất thánh tử đại diện cho thần giác cảnh đỉnh cao sức chiến đấu mỗi một vị mạnh nhất thánh tử sự t r ê n h l ệ n h rất nhỏ song phương đấu pháp thắng bại thường thường quyết định bởi với kinh nghiệm chiến đấu cùng với thần thông khắc chế quan hệ nghiền ép cục vô cùng hiếm thấy lần trước xuất hiện vẫn là thiên đế thời đại bây giờ thiên đế s ư đệ thiên khải thánh tử lại một lần nữa hướng về thế nhân thể hiện rồi như thế nào yêu nghiệt có thể có người đã từng hoài nghi thiên khải thánh tử có thể không sánh ngang lúc trước thiên đế nhưng là bắc hàn g tuyết sơn thánh địa sau khi không người dám nghi vấn nửa câu thiên biến các đại thánh địa đỉnh đầu tình cảnh bị thảm mà huyền giới quảng đại ăn qua chúng thì lại hưng phấn không thôi bọn họ không lo lắng gặp vả lây bởi vì coi như là lúc trước thiên đế như thế nào đi nữa hung hăng hắn cũng chỉ là đ ố i các đại thánh địa chưa bao giờ sẽ đối với những khác đạo trưởng môn phái ra tay người xem náo nhiệt xưa nay không lo lắng sự lớn mỗi một người đều mật thiết quan tâm thiên khải thánh tử hành tung các đại tử quán trạm dịch thậm chí còn giữa các tu sĩ giao lưu trong đại hội đều đang bàn luận lại nói ngày đó khải thánh tử một cước đạp nát bắc hàn s ơ n môn hét lớn một tiếng thứ ta nói thẳng chư vị ngồi ở đây đều là rắp r t r ư ỡ i a đạo hữu đây là thật hay giả cũng quá ngông cùng đi ở nhân gia thánh địa cửa nói lời này lao tử nói chuyện chưa bao giờ lừa người lời này xác thực là thiên khải thánh tử từng nói đó là thiên khải thánh tử đánh bại lưu lam tuyết bay hai đại thánh tử sau bắc hàn tuyết sơn đương đại vị cuối cùng mạnh nhất thánh tử quy hư thánh tử túng không dám ứng chiến do sư môn trưởng lão cưỡng chế mang đi lúc này mới có thiên khải thánh tử nói chư vị các ngươi không có thân thân thể sẽ cảnh tượng này một người c h ấ n áp thánh địa trà trà sách thực sự là hăng hái đạo h ư u cũng chớ nói lung tung quy hư thánh tử là trong môn phái trưởng lão mạnh mẽ mang đi không phải là hàn túng hừ có khác nhau sao vô luận nói như thế nào bọn họ đối diện thiên khải thánh tử thì sợ hãi đối với quy hư thánh tử loại này thiên kiêu tới nói lần này trải qua sắp trở thành hắn cả đời âm ảnh quang minh tu hành tiền cảnh xem như là đi tới hơn một nửa đáng tiếc bi a cùng thiên đế thiên khải hai vị tuyệt thế thiên kiêu sống ở cùng một thời đại thực sự là đáng thương đến cực điểm càng đáng hận chính là này hai sư huynh đệ đều si mê với tìm cùng thế hệ thiên kiêu luật bản dùng thiên kiêu huyết nhục lấp bằng bọn họ con đường vô địch cũng không biết bao nhiêu thiên tài sẽ hủy ở thiên khải thánh tử t a y đây đối với ta huyền giới tới nói không biết là tốt hay xấu đạo hữu lời ấy sai rồi thiên quân dịch đ ắ c một tướng khó cầu thiên khải thánh tử chỉ cần không ngã xuống ngày k h á c nhất định chứng đạo thành công nói không chừng có thể siêu thoát tất cả đến lúc đó c h ư thiên vạn giới không ai dám không theo đây có gì không được loại này chuyện phiếm ở toàn bộ huyền giới cực kỳ phổ biến dù cho là một số chuyên tâm tu hành tu sĩ cũng không khỏi liếc mắt quan tâm mà mục thiên hành tung thì lại trở thành quảng đại an qua quần chúng quan tâm trọng điểm lại như là địa cầu thời đại trước truy tinh tộc như thế mỗi một lần mục thiên từ không gian truyền tống trận đi ra một đám nhận được tin tức huyền giới các tu sĩ đường hẻm hoang l e n cùng nhiệt theo sát sau lưng mục thiên theo hắn đồng thời đánh tới cao cao tại thượng thánh địa thiên khải thánh tử đánh nổ hết thể thánh địa là n g ư ờ i trung thực cùng đ ộ t có thể người nào đó chỉ trích mục thiên tàn bạo hành vi nhưng là ở huyền giới thợ phụng cường giả vi tôn nắm giữ cường giả sùng bái tình tiết tu sĩ càng nhiều mục thiên vô địch chịu đến rất nhiều tu sĩ ngốc nghếch chống đỡ rất nhanh mục thiên dưới trướng dĩ nhiên hiện lên một nhóm lớn chết chung tình huống như thế là mục thiên tuyệt đối không ngờ rằng ngày ấy bắc hàn tuyết sơn thánh địa quy hư thánh tử nhận túng không địch lại hắn trắng trợn nhục nhã sau lại giết mấy vị không thể tả nhục nhã thánh tử sau liền rời khỏi bắc hàn từ đó mục thiên phát hiện phía sau hắn theo một nhóm lớn fans tu sĩ nay quân fans tu sĩ nhân số khổng lồ có ngưng mạch cảnh tiểu tử cũng có thiên phú tuyệt hảo thần giác cảnh tu sĩ thậm chí mục thiên còn phát hiện thần trùng cảnh cường giả nương nhờ vào huyền giới bản truy tinh mục thiên rất là kinh ngạc bởi vậy hắn mỗi trên một tòa thánh địa phía sau đều đi theo thiên quân văn mã hắn hô to một tiếng nào đó nào đó thánh địa i á m chiến phủ sau đó phía sau hắn liền vang lên nổ tung giống như hò hét tiếng trong đó càng là chen lẫn vô số mắng người thô tục khiêu khích nhục nhã tâm ý lộ rõ trên mặt đối với này mục thiên mừng rỡ vừa thấy hắn tự cái tới cửa khiêu chiến thực sự có chút hạ giá có một đại hỏa người tăng thanh thế đó là vô cùng tốt dù sao luận mang chiến n à y quân đến từ huyền giới mỗi cái cấp độ g i a hỏa hiển nhiên so với mục thiên càng thuận buồm xuôi gió ở này quần tiểu đệ luân phiên oanh tạc dưới trên căn bản không có cái nào thánh địa các thiên tài có thể chịu đựng đặt được từng cái từng cái ngang đầu đất ngực ngã xuống ở mục thiên trên tay mấy ngày ngắn ngủi mục thiên liền đến thăm chừng mười tòa thánh địa đến mức thiên k ê u đấm máu và nước mắt anh kiệt ngã xuống chống chân là phong hào thánh tử ngã xuống ở mục thiên trên tay liền vượt qua trăm người mạnh nhất thánh tử cao đạt hơn mười người con số này có thể nói kinh người vê đút vê đút vê đút vô cản su còn phải biết huyền giới mặc dù nhiều tuyến khai chiến đồng thời xâm lấn lên tới hàng ngàn hàng vạn tiểu thế giới nhưng là chân chính ngã xuống phong hào thánh tử mạnh nhất thánh tử con số rất ít mấy ngày nay ngã xuống tuổi trẻ kiệt xuất vượt qua huyền giới các đại thánh địa t r ư ờ n g mười niên tổng hòa mà làm kiệt tác hoàn thành giả mục thiên thì lại thu hoạch khá dồi dào khoảng thời gian này hắn liên tiếp đánh g i ế t trên trăm vị huyền giới chính phái thánh tử trong đó càng có chừng mười vị mạnh nhất thánh tử điều này làm cho mục thiên nội tâm cực kỳ khác đến nhất khẩu ác khí bọn họ trên địa cầu đồ thán sinh linh hắn thì lại ăn miếng trả miếng dành cho bọn họ một lần thống kích mặt khác mục thiên cá nhân cũng có thu hoạch lớn liền với thôn v ệ trên trăm vị huyền giới kiệt xuất thần thông linh mạch tìm hiểu hấp thu vô số trước chưa chạm đến thiên địa quy tắc đặc biệt chừng mười vị mạnh nhất thánh tử linh mạch để mục thiên đối với thiên địa quy tắc đại, đại bước lên phía trước lấy tạo hóa thôn thiên mạch qua loan ướt lại để giải tích tinh hải phụ trợ tìm hiểu kỹ càng hiểu rõ mục thiên con đường vô địch so với thiên đế càng chắc chắn mỗi lần quét ngang một tòa thánh địa sau mục thiên đều sẽ tính tọa tìm hiểu đạt o được mà ở bên cạnh hắn một đám ủng độn trung thành mà làm hộ pháp cho hắn rất nhiều quốc gia cổ vương chữ xuất hành phong độ lọng che che trời mênh m ô n g cuồn cuộn giống nhau thường ngày mục thiên tìm hiểu đạt o được tinh thần thoải mái địa đứng dậy sau đó ở chung quanh hắn lít nha lít nhít tu sĩ toàn bộ bái kiến mục tiên chúc mừng thiên khải đại nhân thần thông tinh tiến vô địch thiên hạ một đám người cùng n h i ệ t bái kiến lúc này một vị đầu lĩnh d á n g dấp tu sĩ nói thiên khải đại nhân mục tiêu kế tiếp là tử vân thánh địa thiên khải thần đoàn thành viên đã ở cấp độ kia hậu lần này thanh thế càng hùng vĩ tất nhiên đem tử vân thánh địa đánh không nhấc nổi đầu lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt đánh ngươi không phục nhất nhịt mục t i ê n mang theo hắn đám kia nao t ả n phấn điên cuồng tàn phá toàn bộ huyện giới các đại thánh địa không ai không ở này khủng bố hung ác dưới run lầy bẫy lưu manh không đáng sợ đáng sợ chính là lưu manh kết bệ kết lũ có tổ chức cũng không có gì đáng sợ nhất chính là này quần đám người ô hợp kỷ luật nghiêm minh quản lý hiệu suất cao nguyên bản mục thiên quét ngang mấy đại thánh địa sau vô số c u ồ n g nhiệt nao tàn phấn mộ danh mà đến cùng sau lưng hắn phất cờ hò reo tuy rằng thanh thế hùng vĩ nhưng là cũng chính là một đám xem trò vui ăn qua quần chúng nhưng là sau đó mục thiên não tàn phấn tạo thành thiên khải thần đoàn bên trong đến rồi cao nhân thần chủng cảnh thậm chí càng cao hơn tu vi cường đại tu sĩ cũng gia nhập thiên khải thần đoàn mục thiên khởi đầu lo lắng thậm chí hoài nghi đối phương ý đ ồ đến dù sao mình làm ra đến thanh thế lại hùng vĩ khoảng t r ư ờ n g trái phải có điều thần giác cảnh trong phạm vi trò đùa trẻ con thực sự không cách nào kinh động thần chủng cảnh thậm chí thần chủng cảnh trở lên cường giả nhưng là sự thực nhưng liền như vậy phát sinh nay quấn não tàn phấn bên trong không thiếu sánh ngang sơn ngữ tiên tử cường giả có thực lực kinh khủng hơn mục thiên căn bản không thấy rõ lai lịch của đối phương có điều sau đó mục thiên xem như là rõ ràng nguyên lai này quần cường giả trước đây có một quang vinh tổ chức gọi là thiên đế ngự quân là hắn cái kia tiện nghi sư huynh thiên đế não tàn phấn đã từng não tàn phấn trưởng thành đến nay thực lực tăng mạnh mỗi một người đều trở thành một mới hào kiệt làm sao thiên đế ngã xuống mà hiện tại mục thiên xuất hiện n à y quần tín ngưỡng thiếu hụt các cường giả rất nhanh tìm tới tâm linh ký thác nghe được mọi người giải thích mục thiên mặt ngoài thoải mái trong lòng nhưng khó có thể lý giải được hắn không truy tinh thực sự không thể nào hiểu được này quần nao tàn phấn tư duy l o g ì c ó điều bất luận đối phương ôm tâm tư gì này quần lao lưu manh gia nhập sát sắc thực thực để mục thiên quét ngang đại nghiệp như hổ thêm cánh này quần lao ra hỏa nguyên vốn là xương bám một phương cường giả bất kể là thực lực vẫn là làm việc năng lực đều mạnh phi thường thêm vào lúc trước theo thiên đế làm mưa làm gió kinh nghiệm như vậy kết hợp lên thiên khải thần đoàn quả thực chính là đáng sợ đại danh tử thiên khải thần đoàn từ không ra tay làm ra phá hoại thánh địa hành vi mỗi một người đều chỉ là phất cờ hò reo tăng thanh thế buồn nôn các đại thánh địa mỗi một lần mục thiên xuất hành các loại công việc bị bọn họ sắp xếp thỏa thỏa thiết thiếp chỉ cần tới cửa chờ đợi phẫn nộ thánh địa thánh tử nổi giận đùng đùng xông lại điều này làm cho mục thiên rất kinh ngạc hắn còn lo lắng cho mình triển lộ thực lực mạnh mẽ quá đáng sợ này quần thánh tử sợ mất mật không dám ra tay nhưng là sau này quét ngang cuộc đời bên trong xưa nay không thiếu phẫn nộ thánh tử cho hắn đưa đầu người đưa chuyển phát nhanh thiên khải tiểu nhi ta liều mạng với ngươi tương tự tiếng chửi ở mục thiên đá quán trong quá trình không ngừng trình diễn điều này làm cho mục thiên vô cùng ngạc nhiên hắn đều có chút hiếu kỳ thiên khải thần đoàn đám người kia làm cái gì càng đem này quần thánh tử kích thích thành như vậy hai đoá hoa nở các biểu một chi mục thiên con đường vô địch ở thiên khải thần đoàn phụ ta dưới làm ra hồng hồng h ỏ a h ỏ a đến mức têu t ê n một mảnh mà những kia chịu khổ trà đạp hoặc là s ắ p bị mục thiên khiêu chiến thánh đ ị a nhưng là ngồi vây quanh một đoàn cộng đồng thương nghị ứng đối ra sao thiên khải thánh tử không thể nghi ngờ thiên khải thánh tử dĩ nhiên không kém hơn lúc trước thiên đế quan hắn tùy ý triển khai mấy thức thần thông thần thông bên trong liên quan đến sức mạnh quy tắc đa dạng kim m ộ c thủy hòa thổ thời không phong độc lôi thực sự quá khủng bố thân giác cảnh nội dĩ nhiên vô địch không chỉ có là ở ta huyền giới vô địch phóng tầm mắt chư thiên vạn giới thiên khải thánh tử đều có thể có thể xưng ơ tụng thần giác cảnh người số một trừ phi thiên đế trên đời bằng không không người nào có thể cùng hắn đánh đồng với nhau chúng thánh địa chủ nhân tụ hội thương nghị nhưng là mở đầu ngôn luận lập tức rơi xuống một định luận vậy thì là mục thiên vô địch c ù n g cấp bên trong không một người là đối thủ nay xác thực có c h ư ớ n g sĩ khí người khác diệt uy phong mình ý tứ nhưng là đã không còn người phản đối lấy nhãn lực của bọn họ bác hàn tuyết sơn sau khi chư vị đại lao trong lòng đều môn thanh thiên khải không kém hơn lúc trước thiên đế ai cái này thiên sát tiểu bối lao phu lúc trước liền cảm thấy tiểu tử này không phải kẻ tầm thường bây giờ nhìn lại quả như là ở tiếp tục như thế huyền giới này một đời tuổi trẻ tuấn kiệt đều muốn chết ở trên tay h ắ n theo ta thấy người này không thể lưu làm g i ế t năm đó thiên đế là chết như thế nào tiểu tử này liền chết như thế nào không thích hợp thiên khải cùng thiên đế không giống tuy rằng hắn rất đáng ghét thế nhưng cũng không có làm ra cách sự hết thể chết ở trên tay h ắ n đệ tử đều là chết ở công bằng quyết đấu trên n g ư ơ i tình ta nguyện căn bản bắt hắn không có cách nào đáng ghét đây mới là tối làm người phẫn nộ thiên khải thánh tử không hiếu động nhưng là thiên khải thần đoàn tuyệt không thể bỏ qua đúng lời này ta tán thành nay q u ầ n đám người ô hợp thực sự ồn ào nguyên bản ta thánh địa đệ tử ở sư phụ động viên dưới tâm tình yên ổn mỗi một người đều đáp ứng tạm thời nhường nhịn nhưng l à n à y quần thiên sát thiên khải thần đoàn không lọt chỗ nào điên quần kích thích các đệ tử thật vất và tâm tình ổn định bọn họ từng cái từng cái nhiệt huyết dâng lên vọt tới thiên khải thánh tử trước mặt chịu chết trong đó còn có bản môn tỉ mỉ bồi dưỡng ba vị mạnh nhất thánh tử khí sát lao p h u vậy có lẽ là tìm tới cộng hưởng điểm không ít dự họp nghị sự các trưởng lão từng cái từng cái nổi giận đùng đùng không sai ngày này khải thần đoàn chính là một đám vô liêm sỉ thánh địa đã bị thiên khải đến thăng quá nguyên bản tổn t h ấ t liền phi thường nặng nề nhưng là hai ngày nay phát hiện tình huống không đúng rất nhiều thiên tài tu sĩ trong lòng đều lưu lại âm ảnh e sợ tu hành tiền cảnh đều chôn vùi hơn nữa thiên khải thần đoàn xác thực rất đáng trách nhưng là bọn họ khó đối phó cái này đoàn thể quá khổng lồ rất nhiều không rõ chân tướng tham gia trò vui huyền giới sinh linh đều gia nhập vào trong đội ngũ hơn nữa bọn họ rất nhiều người đều là thuần khiết thân thường thường tiếp ứng kết thúc liền trở về toàn bộ thiên khải thần đoàn hạch tâm nhất thành viên cũng không nhiều giết bất luận làm sao bất kể là ai đều muốn giết một người dằn trăm n ờ i thà giết lầm không đúng tha một đám thánh địa chủ nhân nhất trí tán đồng vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù còn xem như là có một điểm tiến triển nhưng là ngoài ra bọn họ sau khi nghị luận nửa ngày cũng không có đoạn sau bởi vì bọn họ chỉ có thể nắm thiên khải thần đoàn hạ d ậ n đối với thiên khải thánh tử căn bản không có nửa điểm biện pháp mà thiên khải chưa trừ diệt bọn họ làm cái gì đều là hướng công một trận thương nghị hạ xuống các đại thánh địa chủ nhân càng ngày càng ấm tức lẽ nào thật sự không thể động thiên khải sao thiên khải không giết coi như đem thiên khải thần đoàn giết sạch rồi rất nhanh lại sẽ bước lên một nhóm hoàn toàn mới càng điên c u ồ n g kẻ điên ai không muốn giết nhưng là then chốt là có thể giết sao căn cứ nghe đồn thiên khải nguyên danh phi ưng khải tính cách khá là ôn hòa thuần lương làm người rộng lượng liền suýt chút nữa xấu hắn con đường tu hành kẻ thù đều có thể bông tha nhưng là hiện tại hắn n à y đạo lý trong đó các vị không hiểu sao đây là trả thù đến từ vị lão tổ kia trả thù ai xuống tay với mục thiên g i á m chắc được không thông trừ phi chúng ta phía sau lão tổ các thánh nhân ra tay đáng tiếc không thể nhà ta trưởng giáo bẩm báo lao tổ kết quả lao tổ hồi phục là nhẫn nhịn sau một khắc trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi tất cả mọi người đầy mặt tuyệt vọng cùng phẫn nộ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai sùng phấn mục tiên các đại thánh địa đại biểu tụ hội một đường thương nghị nửa ngày cuối cùng được ra kết luận chính là động không được thiên khải thánh tử không cách nào cưỡng chế thủ đoạn đối phó thiên khải thánh tử chỉ có thể dựa vào các đại thánh địa mạnh nhất cấp bậc thánh tử đệ tử chuyện này làm sao xem đều là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ bây giờ thiên khải thánh tử đã không kém chút nào với năm đó thiên đế cùng thế hệ bên trong không người là đối thủ của hắn thậm chí tầm thường thần trùng cảnh cường giả đều không nhất định có thể chiến thắng đã như thế trong đại điện các trưởng lão càng phân tích đầu càng thống trong đó nào đó thánh địa trưởng lão đem mục thiên ra tay hết thẻ chiến tích đều ghi chép xuống so sánh phân tích sau đó phát hiện một bí mật kinh người thiên khải thánh tử sức chiến đấu điên cuồng tăng lên dữ dội đặc biệt hắn triển khai thần thông liên quan đến sức mạnh quy tắc cũng càng ngày càng phức tạp càng ngày cũng mạnh mẽ lúc trước ở bắc hàn tuyết sơn thánh địa cái kia thần quang năm màu liên quan đến kim mục thủy hòa thổ ngũ đại sức mạnh quy tắc trong đó thuộc tính nước tìm hiểu còn khá là nông cạn nhưng là sau đó thiên khải thánh tử đến thứ hai thánh địa đ ã q u a n t h ị hán thủy hàn tuyết thuộc tính sức mạnh quy tắc tìm hiểu đạt đến đăng phong tạo cực so với bắc hàn tuyết sơn thánh địa mạnh nhất thánh tử mạnh hơn mấy phần lại tỷ như thiên khải thánh tử đi tới thạc phong thánh địa sau h ắ n thần thông bên trong đối với phong hệ sức mạnh quy tắc vận dụng liền đạt đến một tầng khác nói chung thiên khải thánh tử thần thông càng ngày càng phức tạp càng ngày càng cao thâm làm cho người ta cảm thấy viên mãn cảm giác sự phát hiện này để hết thể thánh địa trưởng lão trong lòng ngơ ngác bọn họ trước liền nghe nói thiên đế năm đó sở dĩ ở huyền giới nhấc lên gió tanh m ư a máu vì là không phải những khác cũng là bởi vì hắn công pháp lý tiên trong truyền thuyết xưa nay chưa từng có kim loại mười hai vòng siêu cấp công pháp có người nói cái môn này khoáng thế công pháp có thể đánh cắp đối thủ thần thông linh mạch thông qua chiến đấu hấp thu đối phương thần thông sau đó bù đắp tự thân thần thông linh mạch khiến cho đạt đến một loại cực kỳ mức độ biến thái loại này đồn đại từ lúc thiên đế thời đại thì có mà bây giờ thiên khải thánh tử tiến bộ nhanh như vậy sắp tới làm người l i ễ u l ư ớ i trong cõi u minh phảng phất s ắ c minh nghe đồn chân thực tính có điều tất cả mọi người theo bản năng mà không có thâm nhập thảo luận công pháp thần thông ở làm sao mạnh mẽ vậy cũng là cao cao tại thượng lao tổ c h u y ể n xuống tuyệt đỉnh truyền thừa bọn họ căn bản không dám mơ ước hơn nữa có thiên đế ví dụ tà nguyệt lao tổ đối với cái này tiểu đồ đệ quan tâm trình độ tất nhiên phi thường cao bọn họ coi như có ý đồ cũng không làm nên chuyện gì không thể đối với thiên khải thánh tử ra tay nhưng là bọn họ có thể khẳng định một chuyện vậy thì là thiên khải thánh tử sẽ không đình chỉ sự khiêu chiến của hắn sau lưng của hắn tà nguyệt lao tổ cũng sẽ không đồng ý như vậy cũng tốt so với dưỡng sâu độc thiên khải thánh tử dựa vào đánh bại c ù n g cấp đối thủ nhanh chóng trưởng thành mà bọn họ sau lưng các đại nhân vật bởi vì lúc trước thiên đế sự tình hướng về tà nguyệt lão tổ thỏa hiệp toàn bộ huyền giới thế hệ tuổi trẻ thành con rơi nghiên ngâm cực khủng chư vị trưởng lão cũng không dám tiếp tục liên tường xuống thảo luận c ũ n g im bặt đi người này khí hậu đã thành chỉ có thể tránh né mũi nhọn tu hành ở bên ngoài mạnh nhất thánh tử liền để hắn ở bên ngoài hảo hảo tu hành phong tỏa tin tức thánh địa tiểu bí cảnh mở ra để trong môn phái đệ tử ưu tú gian luyện đã như thế nên có thể giảm thiểu tổn thất nay e sợ chị ngọn không chị gốc thiên khải thần đoàn không lọt chỗ nào tạo thế bản lĩnh không người ra ở hai bên môn hạ đệ tử không chịu được n ụ c nhã từng cái từng cái chạy đi chịu chết có trưởng lão giận dữ nói tiếp đúng một vị dâu tóc bạc trắng trưởng lão vô một cái bản quát o nếu người vì là dao thất ta vì là hiếp đáp hà tất trốn trốn tránh tránh như đồng đường nước ngầm sinh vật giống như vậy y lão phu nhìn thấy không bằng phá phủ trầm chu làm mẹ kiếp đạo h ư u có gì cao kiến cũng không tính là gì cao kiến mặt trên không cho phép thế hệ trước ra tay chỉ có thể để cấp bậc thánh tử sức mạnh công bằng quyết đấu đáng tiếc một mình đấu không người là thiên khải thánh tử đối thủ nhưng là thánh địa mạnh nhất thánh tử hợp nhau tấn công đây hán thiên khải tiểu nhi lại làm sao lợi hại nhưng là đối diện nhiều như vậy đối thủ e sợ cũng khó đối phó đi nghe vậy bên trong cung điện các trưởng lao sáng mắt lên cùng với bị động chịu đòn không bằng chủ động xuất kích đối với các đại thánh địa tới nói này xác thực là một biện pháp tốt nhất đạo h ư u nói đúng lắm trước đều bị khiêu chiến quy tắc hạn chế ở hán thiên khải như vậy hùng hổ doa người để một đám mạnh nhất thánh tử hợp nhau tấn công cũng không quá đáng đi l i ê n làm như thế nhất thời cả sành đường đều là tán thành tiếng rất nhanh một các trưởng lão liền vô cùng lo lắng rời đi nghĩ đến là trở lại sắp xếp một bên khác mục thiên ở hán thiên khải thần đoàn c h i kỷ hầu hạ dưới đã quán đại nghiệp tiến hành phi thường khoan khoái trên căn bản hành trình trên hết thệ phiền phức đều có người giúp hắn giải quyết bất kể là bên ngoài truyền tống trận nên tiếp tiếp ứng đoàn vẫn là thánh địa trước cửa phất cờ hò reo nao tàn phấn cũng làm cho mục thiên có loại là minh tinh cảm giác trên thực tế mục thiên thật sự rất không hiểu này quần phen vì sao như vậy của nhiệt nếu như là đơn thuần cường giả sùng bái mục thiên là không tin vì thế mục thiên bách bận bịu bên trong thử nói bóng gió thăm dò đám người kia đến cùng mang theo tâm tư gì cuối cùng tuy rằng không có một cụ thể đáp án nhưng là mục thiên cũng đến ra một ít kết luận sở dĩ thiên khải thần đoàn có thể trong thời gian ngắn ngủi bao phủ toàn bộ huyền giới nguyên nhân căn bản cũng không phải đơn thuần vì là mục thiên vô địch anh tư khuếch đ ả o nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cùng thánh địa đối nghịch thánh mà nắm giữ huyền giới bọn họ chinh phạt chư thiên vạn giới thu được khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên nhưng là tất cả những thứ này đối với huyền giới phổ thông sinh linh tới nói bọn họ căn bản không hưởng thụ được tiền lãi liền ngay cả nguyên bản nên được tài nguyên cũng bị ngày càng mạnh mẽ thánh địa từng bước xâm chiếm tài nguyên 99% t ậ p trung ở chỉ là hơn trăm tòa thánh địa trên tay còn lại phổ thông sinh linh muốn hướng về tầng thứ càng cao hơn nhảy vào bọn họ không thể không bám vào thánh địa dưới trướng mà hầu như hết thảy thánh địa đều thừa hành tinh anh chính sách ngưỡng cửa c ự cao c muốn trở thành bọn họ một thành viên khó như lên trời rất nhiều tài nguyên dù cho lãng phí cũng không muốn cho phổ thông huyền giới sinh linh ở loại này thế cuộc dưới vê đốt vê đốt vì ô thông Cản con cảm, mục phản huyền sinh linh đối với huyền giới vừa kính trọng lại phản cảm, mà mục thiên xuất hiện nổ quảng Sụ, sĩ phổ xuất tu giới giới đối với lại đại lập tức làm vừa mà b n thường không an phận h trái tim.、Vì、vậy ì v các đại thánh địa đối với thiên khải thần đoàn bắt đầu mãnh liệt đả kích sau khi nhưng có huyền giới tu sĩ không sợ sinh tử gia nhập vào thiên khải thần đoàn trong trận doanh một mặt thánh địa trắng trận thanh trước thiên khải thần đoàn linh bỏ qua không bung tha nhưng là kết quả cũng không có như các đại thánh địa mong muốn không thanh trước trước cũng còn tốt nhưng là theo thánh địa dã man thanh trước càng ngày càng nhiều vốn là lòng mang bất mãn tu sĩ bình thường cũng gia nhập vào thiên khải thần đoàn bên trong đã như thế thiên khải thần đoàn càng lúc càng kịch liệt đối với này mục thiên mừng rỡ nhìn thấy huyền giới càng loạn đối với địa cầu liền càng có lợi căn cứ tự bên trong lòng mục thiên bắt đầu hướng về các đại thánh địa bưng ơ lời thiên khải thần đoàn là ta người ai dám động bọn họ chính là cùng ta không qua được cùng ta không qua được vậy thì liền đến nhà đến thăm hảo, hảo hàn huyên một phen mục thiên thô bạo tuyên ngôn lập tức bắt được vô số thiên khải thần đoàn thành viên tâm toàn bộ huyền giới càng làm ở mỹ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba gió nổi lên rồi mục thiên không phải huyền giới người đối với huyền giới náo loạn hắn tự nhiên là mừng rỡ vừa thấy làm người bị hại hắn càng là không ngại thêm một cây đuốc làm cho cả huyền giới càng thêm khô nóng lên vê đúp vê đúp sinh lờ thánh địa c h ấ n áp thiên khải thần đoàn mà hắn thì lại vì là thiên khải thần đoàn chỗ dựa sau đó đi các đại thánh địa làm mưa làm gió chung quanh đánh giết thánh tử thôn p h ệ thần thông linh mạch theo thường lệ mục thiên ở vô số thiên khải thần đoàn não tàn phấn chen trúc giới đánh tới một tòa thánh địa hôm nay khiêu chiến thánh địa tên là huyền không thạch nay thánh địa do một vị cổ lao thần linh sáng lập vị này thần linh lấy thổ nhập đạo chứng được t h ầ n vị vì vậy thánh địa này thần thông lấy thổ hệ xương giống nhau ngày xưa thiên khải thần thông lấy thổ hệ x ư ơ n bày sáng đường đem đám kia thánh tử môn trêu chọc nổi giận đùng đùng từng cái từng cái hận không thể giết mục tiên tiện tay dễ dàng giải quyết mấy vị phổ thông phong hào thánh tử sau huyền không thạch thánh địa liền không có đón lấy động tác trốn vào thủ hộ bên trong đại trận không dám ra đây còn mục thiên kỳ vọng nhìn thấy mạnh nhất thánh tử càng là liền ảnh tử đều nhìn thấy t a y kê huyền không thạch các ngươi mạnh nhất thánh tử đây có thể dám cùng ta ra thiên khải đại nhân đánh một trận có phải là dọa nhuyễn chân không dám ra đây tuyệt đối là cũng không nhìn một chút thiên khải đại nhân nhân vật cỡ nào c h ấ n áp chư thiên vạn giới chỉ là huyền không thạch xếp hạng đếm ngược ngoạn ý Ở thiên khải Đại Nhân thân r ư ớ c mặt, bọn ọ dẫn tư cách đều không có. Hắc. Huyền không thạch thánh tử môn, chỉ muốn các ngươi xuống đến cho nhà ta Thiên n tư thạch tử ta cách có. Hắc. chỉ các cho Khải đều Đại quỳ dập đoàn ầ u Huyền hữu xin nói ngươi người không danh ngộ tha, thạch thực, cay các c là kê, vô n Thiên thần cháu, lập tức Khải quay đầu lập đi. đ rời o này quần não tàn phấn môn miệng pháo thần thông đạt đến đỉnh cao tạo cực mức độ rất nhanh sẽ làm cho toàn bộ huyền không thạch thánh địa trên dưới gà bay cầu thiên đặc biệt đám kia thánh tử mọi người muốn khí nổ nói bọn họ không bằng thiên khải thánh tử bọn họ không có ý kiến tuy rằng trong lòng k h ô n g phục nhưng là thực sự tìm không ra phản bác lý do nhưng là thiên khải thần đoàn nói bọn họ thánh địa những đệ tử này liền không đáp ứng nếu là bọn họ thật sự chịu v u a nói chính mình thánh địa làm sao làm sao vậy còn không như đem bọn họ giết đây nhưng là một bên khác đây mục thiên cũng không chuẩn bị đi rồi đây là hắn nguyên tắc một trong bất luận tòa kia thánh địa hắn đều cần chí ít đánh giết một vị mạnh nhất thánh tử quy củ này không thể phá không phải vậy ngày sau hết t h ạ thánh địa đều cùng hắn tiêu hao cái kia liền không tốt tiếp tục tu hành nhưng là ngoài ý muốn sự huyền không thạch thánh địa nửa ngày đều không có mạnh nhất thánh tử đi ra điều này làm cho mục thiên cùng thiên khải thần đoàn rất bất ngờ phải biết huyền không thạch thánh địa không phải là không có mạnh nhất thánh tử hơn nữa con số không ngừng một vị mục thiên một phương chờ hoa đều cảm tạ mà huyền không trong đá cũng là tiếng oán than dậy đất rất nhiều thánh tử bắt đầu oán giận chính mình mạnh nhất thánh tử môn không được s u ấ t liên tục chiến dũng khí đều không có b à n nham thánh tử cựu địa thánh tử đi nơi nào bọn họ vì sao không ra mặt có thể hay không học một ít cái khác thánh địa dù cho chết trận cũng không sống tạm lao tử xem như là thấy rõ ngày này khải thánh tử liền nhìn chằm chằm mạnh nhất thánh tử không cùng mạnh nhất thánh tử luật bản hắn là không muốn rời đi thánh tử bên trong không thiếu người rõ ràng bọn họ nghiên cứu thiên khải thánh tử khiêu chiến lịch sử từ bên trong suy nghĩ ra một ít quy luật đến vì vậy này sẽ mỗi một người đều bắt đầu đ oán giận chính mình mạnh nhất thánh tử không làm loại này tư duy rất kỳ hoa thế nhưng rất có thị trường rất nhiều người đều ôm hy sinh số ít người phái cái này đại mà vương đi ý nghĩ t r ế t đạo hưu bất tử bần đạo loại tư tưởng này không có thời không giới hạn ngay ở này rằng có thời k h á c huyền không thạch trong thánh địa bộ truyền tống linh trong trận một bộ cung trang nữ tu phiên nhiên g á n g lâm sau đó nàng khá là quen thuộc địa thánh địa phúc đ ị a ồ sơn ngữ sư muội ngươi làm sao đến rồi ở một đám mặt mày ủ rũ trưởng lão bên trong một vị tu sĩ khá là n g o ạ i ý muốn nhìn hô lên thân phận của người đến nay biết chư vị trưởng lão cũng r ồ n dập hướng nữ tu sĩ nhìn sang mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó khá là vui mừng địa t r ù n g nàng gật gù có đ i ề u nhưng không nói thêm gì lắc đầu một cái sau lại trói chặt lông mày thánh địa gặp phải phiến p h ứ c k h ắ c lập môn hộ đệ tử có thể trở về bọn họ tự nhiên khá là vui mừng nhưng là cũng là chỉ đến thế mà thôi bởi vì đối phương đến rồi cũng không làm nên chuyện gì r ú t không là cái gì bận điệu nay bị người hoán làm sơn ngữ sư muội mạnh mẽ nữ tu tự nhiên chính là mục thiên lúc trước nhận thức ngữ sư sơn ngữ tiên tử nàng vừa nghe nói thánh địa gặp nạn liền không ngừng không nghỉ liền chạy tới sơn ngữ sư muội ngươi làm sao đến rồi vị t i ê u tư chất còn thấp trưởng lão lại mở miệng hỏi sơn ngữ tiên tử đi vào các t r ư ở n g lão trả lời ta đến thử xem có thể hay không khuyên thiên khải thánh tử rời đi trong phút chốc hết thẻ trưởng lão đồng loạt nhìn phía sơn ngữ tiên tử sơn ngữ sư điệt ngươi hữu tâm có điều này không phải ngươi có thể làm được quan ngày đó khải thánh tử khá là phát điên không thể cùng mạnh nhất thánh tử luận bàn liền thể không bỏ qua mà ta thánh địa mạnh nhất thánh tử bị trưởng giáo mang đi có trưởng lão lại tính tình cùng sơn ngữ tiên tử nói rằng mà đại đa số t r ư ở n g trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy thiếu kiên nhẫn sơn ngữ tiên tử cười khổ lắc đầu sau đó lại kiên định nói các vị trưởng lão đệ tử muốn thử một chút hả các trưởng lão này sẽ đều là kinh ngạc cực kỳ không bao lâu các trưởng lão vì là sơn ngữ tiên tử mở ra thủ hộ linh trận làm cho nàng ra thánh địa đến rồi đến rồi lại một vị thánh tử đến, đến rồi không đúng tại sao là một lao bà thiên khải thần đoàn vui thích nhảy nhót nhưng là sau một khắc tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đây căn bản không phải thánh tử thánh n ữ mà là một vị thần t r ù n g cảnh mạnh mẽ nữ tu huyền không thạch có ý gì lấy lao bắt nạt tiểu sao cũng quá không biết xấu hổ đi lao bà cúc vệ đây là người đi tới địa phương sao có hiểu quy củ hay không c n g ngay nhất thời thiên khải thần đoàn bình xịt đại quân bắt đầu miệng pháo thần thông đem cái sơn ngữ tiên tử tức giận đến mức hoa dung thất sắc cơ miệng m mục thiên một chút liền nhìn thấy sơn ngữ tiên tử lập tức gọi lại thiên khải thần đoàn mọi người theo mục thiên lên tiếng huyên náo động đến tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại ngữ sư mục thiên khá là kính trọng thân thể đều hơi một cung phản phất đạo trường học viên cho giảng sư hành lễ nhất thời toàn trường ầm ầm m á n liệt bất kể là thiên khải thần đoàn não tàn phấn vẫn là huyền không thạch thánh địa trên d ư ớ i đều là trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt chuyện này chuyện gì thế này huyền không thạch thánh địa các trưởng lão c ầ m đều muốn kinh rơi mất bọn họ trước để sơn ngữ tiên tử ra tay cũng chỉ là ôm va vận may tâm tư nhưng là trước mắt một màn để bọn họ không cách nào tin tưởng sơn ngữ tiên tử cũng là cảm thấy thụ sùng nhược kinh thiên khải thánh tử danh tiếng càng lúc càng lớn nàng nhưng càng ngày càng thấp điều bình thường chưa bao giờ cùng người bên ngoài thuật nói mình cùng thiên khải thánh tử đã từng là nửa cái thầy trò quan hệ vê đút vê đút vê đút vô cản su c o n ở sơn ngữ tiên tử trong lòng thiên khải thánh tử đã nhất phi trùng thiên cao cao tại thượng thực sự không cần khách khách khí khí với chính mình nhưng là trước mắt vị này quét ngang huyền giới thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hữu kiêu còn như vậy kính trọng mình khải nơi này thật không có mạnh nhất thánh tử ngươi đổi một thánh địa khiêu chiến làm sao huyền không thạch dù sao cũng là ta sư môn sơn ngữ tiên tử hơi sốt sắng mục thiên nghe vậy xứng sở có điều không bao lâu mục thiên nhân tiện nói được ngữ sư một ngày sư phụ trung thân sư phụ mặt mũi của ngài ta đương nhiên phải cho nói xong mục thiên liền dẫn thiên khải thần đoàn minh ngông quần quận rời đi khẩn đ ó n lấy huyền không thạch thánh địa trên dưới bùng nổ ra tiếng hoan hô tất cả mọi người ánh mắt kính trọng mà nhìn sơn ngữ tiên tử nay lại không nói mục thiên dẫn người sau khi rời đi Thiên khải thần khải đoàn chương ủ nhân, thực một vị thực lực c siêu ờ thời n nghi hoặc vấn đạo, thiên khải đại nhân, ngài vì sao? Mục thiên nói, ở ta bé nhỏ g tu ta sĩ sao? s hoặc khải khắc, đại đạo, Mục vì ở bé n ữ t i ê năm tử ta đối với ta khá h là c sóc, trăm a đương nhiên n phải cho à tám mươi bốn lấy một đ ị c h bảy diễn biến chu thiên linh mạch mục thiên khiến người ta không tìm được manh mối có điều thiên khải thần đoàn đầu l ĩ n h truy hỏi ý tứ mục thiên cũng liền không có tiếp tục nói hết vê đúp vê đúp vê đúp sùi mẹn lần Ngay phương nãy, thiên thiên tin nói nhìn không thánh môn mạnh nhất thánh tốn năm tùm ba, kết bạn mà đi, dường như đang đổ cái gì. ma địa ba, thấy ở thư hạ được tài, tức, ít tử tùm kết là mà đi, cái lúc l mục ám đổ nưu này mục thiên mơ hồ đ o á n được đặt ở bình thường lấy thiên khải thần đoàn s u ố i dục công phu chỉ cần huyền không thạch thánh địa thánh địa ở đâu trên căn bản nhất định sẽ giận dữ ra tay dù cho thủ hộ linh trận cũng ngăn cản không được bước tiến của bọn họ nhưng là phương tài lúc nãy huyền không thạch biểu hiện thực tại ra ngoài người dự liệu Chủ nhân ngài sau lưng có lao tổ chỗ dựa các đại thánh địa muốn đối phó ngài chỉ có thể dùng cấp độ thánh tử sức mạnh ngài nói bọn họ có phải là một mình đấu đánh không lại chuẩn bị vây công ngài thiên khải thân đoàn tập trung vào mục thiên dưới trướng ám thứ thiên ma là cao h ứ n g nhất lợi dụng mục thiên sức ảnh hưởng hắn khắp nơi xếp vào cơ sở ngầm chỉ dựa vào khoảng thời gian này dưới trướng hắn thiên ma khống chế gà thị tăng t vọt mấy lần siêu tập tình báo năng lực càng ngày càng mạnh mục thiên nếu l ạ như vậy cũng không sai đang cùng ta ý tình ta p h i lớn như vậy kính từng cái từng cái đánh tới môn lại là khiêu khích lại là nhục nhã ám thứ thiên ma có chút lo lắng chủ nhân bọn họ tốt xấu cũng là mạnh nhất thánh tử muốn không hành sự cẩn thận a mục thiên cười nói không ngại thiên khải thần đoàn minh mông quần quận địa huyền giới đại địa bao phủ mà qua cựu long kéo xe lọng tre tập hợp mục thiên xuất hành tư thế được kêu là một khí thế n à y kéo xe long s ắ c xác thực, thực là rồng thực sự huyết thống thuần khiết chính là thần thú chi tư luận tu vi sức chiến đấu cũng là dự bị cấp độ thánh tử có này thần thú thay đi bộ tầm thường hiếm có người dám quấy nhiễu dù cho một số thực lực mạnh mẽ tu sĩ cũng sẽ tránh né mũi nhọn không muốn đắc tội long liễn trên thiên tri tiêu tử nhưng là ở một chỗ vô danh trên vùng bình nguyên long liễn bị hai người đã kinh động huyền không thạch bản nham thánh tử huyền không thạch c ử u địa thánh tử bắt đầu là một người rất nhanh nơi chân trời xa bay tới từng đạo từng đạo lưu quang tiếp đó Tự giới thiệu t giới h ầ nghe hồn thanh trên n bao la âm ở v ù b ì n nguyên văn vọng.、Từ、vân thánh địa tám mục thánh tử. Sự ngưng tụ thánh địa quảng hàn thánh nữ. Thanh sinh thánh địa trường sinh thánh tử. Tự giới thiệu người đến rất nhanh gây nên thiên khải thần đoàn dối loạn tương bừng. n giới gây g điệu điệu Thử tám tử. tụ tử. Tự thiệu rất khải điệu mục Sự dối đám người kia tên gọi rõ ràng chính là các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử lập tức tiểu tiểu bình nguyên hội tụ bảy vị thánh tử nếu là thêm vào thiên khải thánh tử có tới tám vị khung cảnh này thực tại khó gặp mà giờ khác này ngồi ngay ngắn ở long liễn bên trong mục thiên nhưng là thoải mái n ở nụ cười đúng là để ám thứ thiên ma tiểu tử này đoán đúng đám người kia xác thực là muốn vây đánh hắn mục thiên biểu thị rất hờ hững trước ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh hắn một người đối diện đông đảo huyền giới thánh tử cũng không sợ mà bây giờ thực lực của hắn không thể giống nhau đặc biệt là đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ nâng cao một bước đặt đến một loại k h á c cảnh giới đây là mục thiên sức lực vị trí trước mục thiên còn cần cân nhắc thần lực trong cơ thể không đủ không chịu đựng được tiêu hao nhưng là được tạo hóa thôn thiên mạch sau khi mục thiên có thể chủ động thôn phệ người chết linh mạch thần t h ô n g điều này làm cho hắn có dồi tiêu hao chiến tư cách quyết định chủ ý sau mục thiên từ long liễn trung phi ra chân đạp hư không quay về thế tới hung hăng thánh tử môn ôm quyền tại hạ thiên khải thánh tử đã sớm nghĩ gặp gỡ các vị hôm nay cuối cùng cũng coi như được thoại nguyện mục thiên lời nói thật lòng nhất thời dẫn tới chúng thánh tử lên cơn giận dữ thiên khải thánh tử người đ á n g ghét thiên khải thánh tử k i người h n quá đáng ta thánh địa cùng ngươi không hề có quen biết gì ngươi vì sao liên tiếp làm khó dễ không sai có thể chưa bao giờ đắc tội ngươi thiên khải thánh tử ngươi tội gì làm khó dễ mạnh nhất thánh tử môn địa vị cao quý nói chuyện tự nhiên không giống thị tình tiểu dân chỉ trích mắng người từ ngữ cực kỳ bần cùng bất quá bọn hắn đúng là đem mục thiên trọc cười chỉ thấy mục thiên nói tiếp ha ha ha, ha các vị thật thú vị chư thiên vạn giới cùng ta huyền giới không có liên hệ tiểu thế giới nhiều hơn đều nhưng là các ngươi có thể thấy được ta huyền giới xâm lấn đại quân rừng bước lại ấu c h ĩ thực sự là ấu c h ĩ ta thiên khải muốn chạy ra một cái vô thượng con đường tự nhiên cần cùng các vị anh hùng hào kiệt l u ậ n bản để câu tiến bộ này chính là các ngươi muốn đạo lý mục thiên dứt lời cựu điệu thánh tử chờ bảy vị mạnh nhất thánh tử đều là mặt g a đỏ hửng lập tức cầm đầu cựu điệu thánh tử nói ngươi thiên khải thánh tử kinh tài t u y ệ t diễm cùng thiên đế không phân sản sản đã như vậy tắc thành ngươi nói xong bảy đại mạnh nhất thánh tử đem mục thiên bao quanh vây n ố t nghĩ đến mọi người muốn vây đánh mục tiên h thế này thiên khải thần đoàn đáng tin cuồng nhiệt những người ái mộ ngồi không yên lập tức liền có thần trùng cảnh cường giả ra tay nhưng là còn không chờ bọn hắn triển khai thần thông giữa bầu trời liền có khủng bố bàn tay lớn đem bọn họ gắt gao chấn áp nay t h í n h linh chính là thánh địa một phương đại năng ra tay rồi bọn họ không thể ra tay đối phó mục tiên h nhưng là chấn áp này quần thiên khải thần đoàn thành viên vẫn không có vấn đề thiên khải thánh tử nghe nói ngươi thần thông quảng đại tìm hiểu thiên địa quy tắc nhiều đến không x u ể mà không gì không giỏi thông hôm nay đến là phải xem thử xem là thần thông của ngươi mạnh vẫn là bảy người tìm hiểu thần thông càng hơn một bậc dứt lời chỉ thấy cựu địa thánh tử phía sau một mảnh vàng nóng thần quang một loại dày nặng bàng bạc khí tức tự ánh sáng thần thánh bên trong t à n g ra nguy nga ánh sáng thần thánh rất nhanh hóa thành khổng lồ sơn nhạc mà cựu địa thánh tử bản thân cũng trở thành một vị bối sơn phụ nhạc cự linh thần cái kia tử vân thánh địa tám mục thánh tử mặt sinh tám mục xem ra vô cùng quỷ dị làm thấy thư tám mục đồng thời bắn ra tám đạo t ử khí hóa thành giải lụa như du long mùa tung trải qua chỗ tất cả vật chất đều vì trì dập tát sự ngưng tụ thánh địa quảng hàn thánh nữ lụa mỏng khoác thân n g u y ê n hoa ánh sáng thần thánh tùy ý đại địa như từng trận sóng lớn phất quá lập tức trong núi cây cỏ linh thú đều ngưng xương đứng n gây ra âm ú đầy t ử khí bảy đại mạnh nhất thánh tử các hiện thần thông thật không náo nhiệt mục thiên cũng không cam lòng yếu thế vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù c ô n nhưng thấy hai tay hắn phùng thiên lập tức toàn thân hắn bùng nổ ra một đoàn ánh sáng thần thánh đầu tiên là một đoàn sau đó nổ tung thành ba đám sau đó lại một lần nổ tung hóa thành vô số ánh sáng thần thánh vô số ánh sáng thần thánh tùy ý tùy ý hóa thành lấm ta l ấ m tấm trên không trung nhảy lên không ngừng như đồng tinh linh giống như vậy làm cho người ta cảm thấy duy mị yên tĩnh cảm giác phảng phất nhân gian yên hỏa sán lạn tuyệt mỹ khiến người ta chìm đắm trong đó đương nhiên chính triển khai thần thông bảy đại mạnh nhất thánh tử cao thâm kinh ngạc thốt lên chính là bí mật quan sát thánh địa thám tử môn cũng trố mắt ngoắt mồm ở mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong ẩn chứa vũ trụ quy tắc huyền bí chu thiên linh mạch đồ diễn biến mà ra cùng bảy vị mạnh nhất thánh tử thần thông đụng vào nhau bên trong đất trời quang á m minh d i ệ t nổ tung ầm ầm tiếng vang vọng toàn bộ thế giới chương năm trăm tám mươi lăm ngã xuống cũng hoặc là niết bàn vẫn thánh bình nguyên thánh tử đại chiến mang theo thiên khải thần đoàn chung quanh đá quán thiên khải thánh tử ở vẫn thánh bình nguyên lấy một đ ị c h bảy đại chiến các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử tin tức này bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ huyền giới xem cho vui bát quái trong lòng không có quốc giới cũng không có không tàng h h ế giới giới nguyệt ba sao động định ba công chúa bởi vì lo lắng chính mình tiểu sư đệ tìm tới tàng nguyệt lao tổ khoảng thời gian này mục thiên biểu hiện hoàn toàn chinh phục định ba công chúa t r ư ớ c nàng còn xoắn suýt tiểu sư đệ căn bản so với không được thiên đế sư đệ trong lòng khá là không t â m l ò n g nhưng là theo mục thiên quét ngang các đại thánh địa giết mạnh nhất thánh tử như dễ như trở bàn tay các loại sự tích để định ba công chúa tin tưởng chính mình người tiểu sư đệ này không có cho thiên đế sư đệ mất mặt tán thành mục hôm sau định ba công chúa dĩ nhiên là có tự b ê n tâm lý nàng thấy đông đảo mạnh nhất thánh tử vây đánh tiểu sư đệ trong lòng lên lo lắng cùng giữ gìn c h i tâm lập tức liền tìm tới chính mình lão tổ tà nguyệt lao tổ thản nhiên nằm ngang ở trên giường mây đối diện vô cùng lo lắng lại nhải định ba công chúa hắn một mặt t h ô n g dong bình tĩnh định ba nha đầu ngươi đối với mình sư đệ phải có chút lòng tin định ba công chúa nhất thời ngại lời lão tổ có người nói là bảy vị thánh tử liên thủ tiểu sư đệ kinh tài tuyệt diễm không người phủ nhận nhưng là hắn dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi quá mức non nớt thần thông đấu pháp hung hiểm đến cực điểm hơi không lưu ý liền có thể có thể t à n xương nát thịt hồn phi phách tán tà nguyệt lao tổ từ trên giường mây bò lên hiển nhiên không có chợp mắt dự định chỉ thấy hắn như phàm tục lão nông giống như vậy vén tay háo lên hầu hạ lên bên trong tòa phủ đệ tiên thụ linh thảo khá là tự tại đ ỉ n h ba công chúa đi theo lão tổ phía sau trong lòng vẫn cứ lo lắng không thôi nhân tiện nói lao tổ ngài lẽ nào hy vọng thiên đế sư đệ bi kịch tái diễn sao nói xong đ ỉ n h ba công chúa liền ý thức được tự mình nói sai tay ngọc theo bản năng mà che miệng lại tà nguyệt lao tổ nghe vậy xứng sở sau đó thẳng tắp khá là lọn k h ỏ g thân thể trầm giọng nói yên tâm sẽ không ngươi tiểu sư đệ thần thông so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm ngươi thấy hắn thời gian tu hành ngắn ngủi kỳ thực không phải vậy hắn bây giờ có đế nhi lúc trước bảy tám thành công lực định ba công chúa thở phào nhẹ nhõm có điều lập tức nàng lơ ngơ hiển nhiên lão tổ trong lời nói có chuyện mà nàng nhưng căn bản không tìm được manh mối có điều nửa câu sau định ba công chúa nghe hiểu nhưng là nàng cũng há hốc mồm n à y bảy tám phần mười trình độ tự nhiên chỉ chính là thiên đế ở cấp độ thánh tử đỉnh cao bảy tám phần mười tiểu sư đệ đã lợi hại như vậy tà nguyệt lao tổ thấy định ba công chúa vẻ mặt hốt hoảng liền lắc đầu sau đó vung lên một màn ánh sáng bên trong t h ỉ n h lình hiện r a mục thiên độc chiếm bảy đại mạnh nhất thánh tử hình ảnh chu thiên linh mạch đồ định ba công chúa cũng là một phương c ư ờ n giả lại tu sĩ tầm thường trong mắt vậy cũng là đại năng tồn tại cảnh giới nhãn lực tự nhiên là cực kỳ cao thâm nàng một chút liền nhìn ra chính mình tiểu sư đệ đối kháng bảy đại mạnh nhất thánh tử thần thông lai lịch nói đến chu thiên linh mạch đồ định ba công chúa cũng coi như là hết sức quen thuộc dù cho là hiện tại này chu thiên linh mạch đồ vẫn là nàng tìm hiểu đối tượng đương nhiên bởi cảnh giới không giống tìm hiểu cấp độ cũng không giống ở thân giác cảnh nàng từ chu thiên linh mạch đ ồ bên trong tìm hiểu thiên địa quy tắc biến hóa lý giải đồng thời thông qua thiên phẩm thần thông vận dụng sức mạnh đất trời mà hiện tại nàng nhưng từ chu thiên linh mạch đ ồ bên trong tìm hiểu quy tắc huyền ảo khống chế quy tắc lực lượng bản nguyên nay biết định ba công chúa nhìn thấy tiểu sư đệ thiên khải thần thông diễn biến mà ra chu thiên linh mạch đ ồ trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ trước mắt tiểu sư đệ thôi diễn mà ra chu thiên linh mạch đồ tự nhiên không sánh được hỗn độn thế giới chân chính chu thiên linh mạch đồ nhưng là định ba công chúa vẫn cứ giật mình không thôi toàn bộ chu thiên linh mạch đồ vận chuyển từ nơi sâu xa phù hợp thiên ý làm cho người ta chuyện đương nhiên cảm giác phảng phất đây chính là một tiểu thế giới chính đang ngay ngắn rõ ràng vận chuyển em dịu hoàn mỹ không thể soi mói càng làm định ba công chúa kinh ngạc chính là tiểu sư đệ không chỉ có đem chu thiên linh mạch vận chuyển mô phỏng theo da dáng hơn nữa chu thiên linh mạch đồ không phải có hoa không quả dáng vẻ hàng mỗi một đạo linh mạch bên trong tỏa ra chất phát sức mạnh quy tắc liền phảng phất hỗn độn bên trong thế giới chu thiên linh mạch đồ như thế t i ể u sư đệ chuyện này này không phải thiên đế sư đệ thành cựu kim loại mười một chuyển khoáng thế thần t h ô n g đế c h ấ n chư thiên sao định ba công chúa trong thanh âm mang theo vài phần k h ạ k hàn hiển nhiên nàng sâu sắc chấn động theo tà nguyệt lao tổ trên mặt hiện lên mấy phần hoài niệm vẻ chiều sâu được rồi mỗi một đạo sức mạnh quy tắc đều tìm hiểu lập luận sắc sảo kém chính là lượng định ba nha đầu trò hay vừa bắt đầu ngươi trở gớp tàng nguyệt lao tổ lời bình nhất trâm kiến huyết ở hắn nói xong kịch liệt thần thông đấu pháp thắng phụ thiên bình bắt đầu nghiêng mục thiên diễn biến chu thiên linh mạch đồ lập tức gáp chế bảy vị mạnh nhất thánh tử thần thông chu vi mấy chục giảm sức mạnh đất trời đều sắp muốn rơi vào mục thiên nắm trong bàn tay thiểu sư đệ quả nhiên lợi hại thắng cục đã định định ba công chúa lên tiếng trả lời Tàng nguyệt lao tổ thì lao lại l ắ chỉ đầu một cái, k ô công chúa vẫn là một bộ không không n còn cần Định vẫn mình nàng đoán liền nàng không có lên tiếng, mà là tiếp tục quan sát, chờ đợi đón lấy biến g đủ, đủ, đối đều được, đợi chưa chúa cao có có tục chờ c dò thâm khó khó thể hóa. h ba lao trở một mặt, tổ tiếp sát, rõ lại. là là là lấy với với bộ vẻ mà thấy thiên khải tiểu sư đệ chiếm cứ chủ động thao túng khổng lồ sức mạnh đất trời thần thông bàn tay lớn lập tức bóp chết tám mục thánh tử sau đó chuẩn bị bảo chế y theo chỉ dẫn diệt những người khác biến cố quả nhiên phát sinh vẫn thánh trên vùng bình nguyên lại bay tới vài đạo lưu quang đến mọi người đều là mạnh nhất thánh tử tu vi nhìn thấy bảy vị mạnh nhất thánh tử còn không đánh lại thiên khải thánh tử đồng thời trơ mắt nhìn thấy một vị thánh tử tại chỗ ngã xuống tất cả mọi người đều trố mắt ngoắt mồm sau đó mọi người trơ mặt căng cũng gia nhập trong cuộc chiến vô liêm sỉ định ba công chúa thầm mắng một tiếng nguyên bản chính mình tiểu sư đệ dĩ nhiên chiếm cứ chủ động nhưng là theo tối mới gia nhập mạnh nhất thánh tử triển khai thần t h ô n g vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t càng làm n hung h i ể nói theo một cách khác,、so、với tầm thường thần thông với theo một tầm cách khác, so định á pháp khác, n muốn nguy hiểm. Dù sao chém giết thua có thể trốn, nhưng là nếu là thần thông mạnh không người đến muốn trốn không trốn、được. Càng h hiểm, chém thua thể thua, chế thời chạy giết giết giao trời với đất tay đều đấu điểm đều được. đ làm dù sao sức có là là ba công chúa lo lắng chính là thì đến nội kim nhưng có quần quận không ngừng mạnh nhất thánh tử gia nhập chiến cuộc tiểu sư đệ thiên khải áp lực có thể tưởng tượng được lao tổ nay q u ầ n thánh địa thực sự không biết xấu hổ bọn họ là đem hết t h ể mạnh nhất thánh tử đều triệu tập đến đối phó tiểu sư đệ ngài có muốn hay không làm điểm chuẩn bị ta lo lắng tiểu sư đệ giang không được đ ị n h ba công chúa nhưng không được lại lên tiếng nói ta nguyệt lao tổ không để ý đến chờ xem đi nếu là đơn thuần thần thông đánh giết hắn khả năng thật không được nhưng là thần thông đấu pháp cái kia liền không nói được đi đ ị n h ba công chúa thấy lao tổ cũng không hoàn toàn chắc chắn lúc này nóng ruột lên lao tổ thiên khải dù sao cũng là tiểu sư đệ ngài tà nguyệt lao tổ cố chấp địa lắc đầu đây là hắn tất ứng kiếp nạn độ có điều hồn phi phách tán bùi quy b ụ i đất trở về với đất nếu là vượt qua cái kia chính là niết bản chương năm trăm tám mươi sáu luận đạo chư thánh các hiện thần thông vẫn thánh bình nguyên tương truyền này bình nguyên có viễn cổ thánh nhân ở chỗ này ngã xuống đã từng bình nguyên vẫn là cao sơn liên miên trung điệp nhưng là theo một hồi khoáng thế đại chiến cao sơn san thành bình địa thành bây giờ vẫn thánh bình nguyên chiến đấu chi kịch liệt bởi vậy có thể thấy được mà bây giờ phát sinh chúng thánh đại chiến quy mô không không có cách nào cùng với đánh đồng với nhau nhưng là trình độ kịch liệt nhưng không kèm chút nào năm đó thiên khải thánh tử đại chiến bảy đại thánh tử một phen thần thông đấu pháp sau khi chi phối thắng thua khống chế bốn phía sức mạnh đất trời nếu như thần linh giống như vậy một tay trực tiếp bóp nát một vị mạnh nhất thánh tử bởi vậy gợi ra càng chiến đấu kịch liệt các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử lục tục chạy tới gia nhập vào chiến đấu bên trong cùng các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử liên thủ đối kháng thiên khải thánh tử rất nhanh các đại thánh địa đều bài trừ mạnh nhất thánh tử tất cả mọi người lẫn nhau có tới hơn trăm người dựa vào sức một người đối kháng hơn trăm vị mạnh nhất thánh tử thiên khải thánh tử lần này thực tại là hành hành vi người tiên phong mang thậm chí vượt qua cùng cảnh giới thiên địa nay một hồi khuyết đại chiến đấu lập tức gây nên toàn bộ huyền giới thậm chí chứ thiên vạn giới đại năng quan tâm mạnh nhất thánh tử phóng tầm mắt chư thiên vạn giới tuy không thể nói là cường giả nhưng là đây là các tu sĩ phi thường bước then chốt tương lai tiền đồ ở này trên cảnh giới liền có thể thể hiện thất thất bát bát mà một thế giới tương lai tổng hợp cạnh tranh lực mạnh nhất thánh tử bực này cấp bậc thiên tài chính là một trọng yếu cân nhắc chỉ tiêu trên lý thuyết mạnh nhất thánh tử chính là bản cảnh giới đỉnh cao hai vị mạnh nhất thánh tử trong lúc đó mạnh yếu ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ từng người tìm hiểu quy tắc thần thông khắc chế quan hệ kinh nghiệm chiến đấu ngay lúc đó trạng thái có thể lấy một địch hai mạnh nhất thánh tử cái kia đều là ngưu so với không được có thể lấy một địch bảy đó là yêu nghiệt mà như thiên khải thánh tử hôm nay như vậy ngoại trừ người thiên không còn cái khác có thể nói tiểu tử cho rằng năm đó thiên đế là thổi ra hiện tại ta mới biết mình tầm nhìn hạn hẹp thế gian càng thật có như thế thiên tiêu trước mắt thiên khải thánh tử đã là như thế thực sự là khó có thể tưởng tượng năm đó thiên đế nên có cường đại c ỡ nào không lấy như hôm nay khải thánh tử chiến tích tới nói h á n dĩ nhiên vượt qua đồng kỳ thiên đế năm đó thiên đế cũng không có dựa vào sức một người đôi kháng toàn bộ huyền giới mạnh nhất thánh tử liên thủ chiến tích đạo hưu không thể nói lời quá đầy đủ vẫn thánh bình nguyên một trận chiến thắng bại cũng còn chưa biết song phương chính kịch liệt địa thôi diễn thiên địa quy tắc đấu pháp đấu chính kịch liệt hiện tại đến kết luận còn quá sớm không còn sớm dù cho thiên khải thánh tử thất bại cũng tuy bại còn vinh tiểu tướng đốc nếu là thiên khải thánh tử thất bại cái kêu kết cục chính là nga xuống không có năng lực phản kháng chút nào đấu pháp tuy là v ă n đấu nhưng là như song phương tích chữ s ắ t tâm bại một phương mãn b ả n đều thua mặc cho sâu xé ồ nha đa tạ tiền bối chỉ giáo thì ra là như vậy cái kia vì sao không tiến hành thần thông tranh đấu như vậy thiên khải thánh tử đánh không lại còn có chạy cơ hội người cái m a u tiểu tử thần thông tranh đấu ta dám cắt nói thiên khải thánh tử phải thua hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là thần giác cảnh hậu sinh đối diện nhiều như vậy cùng cấp bậc thánh tử hắn nào có năng lực hoàn thủ vị kia mẫn mà hiếu học tu sĩ trẻ tuổi bị hồ đồ rồi cái kia vì sao song phương tiến hành thần thông đấu pháp đã như vậy các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử môn t r ò n váng ha ha ha ha người cái nhóc con là thiên tài đều có lòng kiêu ngạo nguyên bản bọn họ liên thủ liền rất quá đáng nếu là vẫn thật hoành địa thần thông tranh đấu nay cùng thần t r ù n g cảnh cường giả ra tay đối phó thiên khải thánh tử có gì khác biệt tàng nguyệt lao tổ có thể đáp ứng trong lúc nhất thời toàn bộ huyền giới đều vì thế mà chấn động mọi người nghị luận sôi nổi nhưng là vận thánh bình nguyên cũng không phải tốt như vậy nhóm nó nay một trận đại chiến mặc dù là một đám thánh tử giao thủ không cách nào đánh thiên b ă n g địa liệt không gian đổ nát nhưng là ở mọi người thần thông đấu pháp thôi diễn thiên địa quy tắc nhưng dẫn tới thiên địa biến s á c toàn bộ vận thánh bình nguyên đều rơi vào trong một mảnh hỗn loạn dù cho là một ít đại năng đều không thể thần hồn nhóm nó trận chiến đấu này kết quả trừ phi hắn có thể đích thân tới chiến trường đến cùng ai thắng ai thua là các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử môn cộng đồng thôi diễn thiên địa quy tắc gáp chế lại thiên khải thánh tử vẫn là thiên khải thánh tử hành hành vi người tiên chấn áp các đường thiên tiêu huyền giới mọi người không biết được vẫn thánh bình nguyên thiên khải thần đoàn ở đại năng chấn áp lại từng cái từng cái yên đầu ba nao địa sử tầm mắt nhưng là khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m v i ễ n phương chiến cuộc hai mắt không dám nháy một cái chỉ lo bỏ qua quyết phân thắng thua một khắc đó thần thông đấu pháp được xưng văn đấu phương thức chiến đấu tự nhiên là văn văn lẳng lặng p h ả n phất đại năng luận đạo từng cái từng cái mạnh nhất thánh tử xếp bằng trên mặt đất trước người sau người cụ là bọn họ thôi diễn mà ra linh mạch thần thông thiên địa sức mạnh quy tắc vào đúng lúc này có thể hiện hiện rực rỡ duy đẹp khiến người ta mê say không ngớt bên trong mắt người như vậy sán lạn h ư n g là đương cục giả môn nhưng là tiến hành cực kỳ kịch liệt đối kháng mục thiên lấy một địch một trăm dùng một mình hắn tìm hiểu thiên địa quy tắc đối kháng mấy trăm vị đồng dạng thiên tư bất phà mạnh nhất thánh tử trong đó mạo hiểm cùng áp lực tự nhiên không cần nói cũng biết trên thực tế xác thực như vậy đây đối với mục thiên tới nói xác thực là một cái phi thường có áp lực sự trước lấy một địch bảy hắn còn có thể ứng đối như thường dù sao hắn gốc gác thâm hậu tìm hiểu thiên địa quy tắc đa dạng chỉ là bảy vị vẫn không có áp lực quá lớn nhưng là làm con số này lập tức tăng thêm đến trăm vị thì mục thiên trong nháy mắt liền áp lực tăng gấp b ộ i thần thông đấu pháp bình chính là đối với thiên địa quy tắc lý giải ai có thể tìm hiểu sâu sắc ai liền có thể khống chế bốn phía sức mạnh đất trời ở lúc mới bắt đầu mục thiên thiếu một chút liền không vượt qua đến suýt nữa đánh mất bốn phía mấy chục giảm sức mạnh đất trời nắm quyền trong tay là mất m mạng có điều rất nhanh mục thiên tiện lợi dùng phân tích tinh hải phụ trợ toàn lực thôi diễn thiên địa quy tắc xem như là đứng vững áp lực bắt đầu chân chính đấu pháp thần thông đấu pháp vậy thì thật là bắt tiên quá hải các hiện thần thông các đại thánh tử đều thôi diễn chính mình tìm hiểu thiên địa quy tắc vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v cản s ù con bọn họ mỗi một vị thánh tử đều là các đại thánh địa k i t xuất tìm hiểu thiên địa quy tắc đều có chỗ độc đáo từng người đều đạt đến một loại nào đó viên mãn cảnh giới điều này làm cho mục thiên áp lực tăng gấp bội đồng thời cũng khá là hành động ở đấu pháp trong quá trình hắn cảm giác mình ở mấy trăm vị thiên tài đạo hữu luận đạo mỗi người phát biểu ý kiến của mình trình bày chính mình đối với thiên địa đại đạo lý giải dần dần mục thiên bắt đầu quên mất đây là một hồi thần thông đấu pháp đem xem thành một hồi luận đạo đại hội mỗi thời mỗi khác mục thiên đều tự giác thủ hích lương đa liền kịch liệt đấu pháp hiện trường xuất hiện tình cảnh quái quỷ một phương nhân vật chính thiên khải thánh tử sắc mặt cùng tường một mặt hưởng thụ hình mà còn lại trăm vị mạnh nhất thánh tử nhưng là cao mày vất vả không nớt một màn quỷ dị này để may mắn ở hiện trường quan chiến các tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm thấy khó mà tin nổi như thế xem ra thiên khải thánh tử chiếm thượng phong tất cả mọi người trong lòng rung bần bật vừa bắt đầu không ai dám tin tưởng thiên khải thánh tử có thể thắng dưới trận này đấu pháp nhưng là trước mắt mọi người ở đây n ừ n g thở đại khí cũng không dám đạp thời điểm thiên khải thánh tử mở hai con mắt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy trở về địa cầu thâm sơn khe lom i ế n tĩnh an bình địa cầu chuyện đạo giáo phía sau núi thung lũng đều là như vậy an bình dù cho ngoại giới chiến hỏa phân phi nhưng là nơi này từ đầu tới cuối đều là thế ngoại đào nguyên an bình mỹ hảo ưu dị thư thích sinh hoạt hoàn cảnh để bên trong thung lũng tiểu linh thú linh tính có thừa thực lực không đủ thả đi ra bên ngoài vậy khẳng định chính là luân vì người khác trong bụng món ăn đất ruộng ánh mặt trời từ rừng rậm rội mà xuống chiếu vào thung l ũ n g khê cái k h á c trên tảng đá lớn một thân ảnh cao to không nhúc nhích sử ở cái kia có điều rất nhanh người này mở hai con mắt chạm lên triển khai thân thể chúc mừng chủ nhân đắc thắng trở về vì ta ngàn tỷ vạn sinh linh báo thủ rửa hận theo nam tử đứng dậy nhất đạo thần hồn bóng mở dần dần hiện lên lúc này quỳ xuống đất cùng bái hừng ha ha ha vui sướng chủ nhân coi là thật thần uy cái thế thuộc hạ phục sát đất một người chấn áp toàn bộ huyền giới thế hệ tuổi trẻ động tác này chưa từng có ai coi là thật là vang dội của kim này chính là đắc thắng trở về mục tiên vẫn thánh bình nguyên một trận chiến từ hắn tiến vào luận đạo trạng thái bắt đầu từ thời khắc đó thắng bại từ lâu định ra hắn không chỉ có thắng hơn nữa ở thần thông đấu pháp bên trong cảm lộ thâm hậu cùng hắn đấu pháp đều là các đại thánh địa mạnh nhất thánh tử truyền thừa chính là các đại thánh địa người sáng lập những kia thánh nhân lao tổ thần linh đạo thống bọn họ chính là thánh địa đại đạo truyền t h ừ a n g ư ờ i mục thiên cùng này quân mạnh nhất thánh tử luận đạo không thể nghi ngờ chính là đang cùng các đại tổ thánh thần linh linh giáo điều này làm cho mục thiên mở mang tầm mắt phảng phất tìm tới một vùng trời mới loại cảnh giới này liên quan đến không chỉ là cụ thể thần thông công pháp không phải thiên địa quy tắc mà là thánh nhân lòng dạ cùng khí độ một trận chiến sau khi mục thiên tâm linh được gửi rửa thang hoa cuối cùng mục thiên từ cảm n ộ bên trong tỉnh lại thần thông đấu pháp liền dĩ nhiên kết thúc Phất phệ thánh tử kiêu ngạo tất cả đều biến thành cho bụi. Mục Thiên thôn phệ các đại thánh tử thần thông linh mạch, ở tất tay một tử tiêu tử Mục cái, các cả các đại biến bụi. đại đều ngạo ở thiên ấ t cả mọi người n á mắt k n ngạc h b trong đi vẫn thánh thiên rời vẫn bình nguyên. đi Ở thiên khải thần đoàn t r e n trúc giới mục thiên trở lại đại nhật thánh địa nói đến mục thiên đến đem đại nhật thánh tử sợ đến lệnh dung tranh đấu có điều cũng may mục thiên sắp tới liền tiến vào đ ộ n g phủ tuyên bố bế quan lúc này mới để mọi người đại thở ra một hơi mục thiên sở dĩ vội vã trở về địa cầu vừa đến là thần hồn tiêu hao quá nghiêm trọng hắn thần hồn cần muốn trở về bản thể tu dưỡng thứ hai thần thông đấu pháp đem hắn tinh hải quang hoa tiêu hao hầu như không còn hắn ở lại huyền giới không có gì tất yếu về địa cầu truyền đạo thiên hạ tích góp tinh hải quang hoa thành mục thiên mục tiêu tiếp theo quyết định chủ ý sau mục thiên thoáng tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết khôi phục bộ phận thần hồn lực lượng sau liền lại một lần nữa xuống núi dọc theo đường đi ám thứ thiên ma đều ở ninh hót nghe được mục thiên thật vai chán nếu không là hắn cần hướng về ám thứ thiên ma hiểu rõ ngày gần đây địa cầu tình huống mục thiên sớm đem hắn đuổi đi căn cứ ám thứ thiên ma nói bây giờ địa cầu một phương ổn định lại sau tất cả dựa theo bình thường q u y t í c h điên cuồng bạo binh rất nhanh ở chính diện trên chiến trường toàn diện dẫn trước đánh dị giới quân đoàn chạy chối chết không có sức đánh trả chút nào có điều bây giờ dung hợp nhiều như vậy tiểu thế giới sau cương vực sự bao la quả thực khó có thể tưởng tượng vì lẽ đó dị giới đại quân tuy rằng đánh không lại nhưng là bọn họ dựa dẫm cương vực rộng lớn cùng địa cầu đại quân đánh tới tiêu hao chiến ai không nghĩ tới này quần tu sĩ dị giới như thế khó chơi mục thiên khá là cảm thán đúng đấy chủ nhân loại cục diện này không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết địa cầu có thể làm đến một bước này đủ để tiếu ngạo chư thiên vạn giới nếu là đem chiến tích nói ra chư thiên vạn giới các đại năng đều cho thụ ngon cái đương nhiên n à y không sánh được chủ nhân một người hành thiệu huyền giới thế hệ tuổi trẻ bây giờ ngài thiên khải thánh tử cái này phong hào đã vang vọng chư thiên vạn giới mục thiên lắc đầu một cái sau trận chiến này ám thứ thiên ma so với chính hắn một chính chủ còn kích động hơn hưng ơ phấn từ đó một câu một lời bên trong cái kia sợi tôn kính phát ra từ thần hồn nơi sâu xa được rồi cũng không có nhiều khuyết đại kỳ thực các đại thánh địa đi ra mạnh nhất thánh tử đều rất cường ta cũng thiếu chút nữa cống ngầm lật thuyền lần này xem như là t h ắ n g hiểm quên đi không nói vẫn là nói một chút địa cầu tình hình Ám thứ thiên ma cười hì hì nói tiếp chủ nhân địa cầu ngài cứ yên tâm đi khà khà không nói những cái khác ngài mấy cái đồ đệ còn thật là có bản lĩnh đặc biệt dương thuần làm ngài người đại lý hán chấp trưởng toàn bộ địa cầu chiến sự chủ tính trung chú ý chặt chẽ tổ chức ở một đám chính khách phụ tá d ư ớ i đem địa cầu quản lý ngay ngắn rõ ràng hiện tại cầu bản thổ đã cơ bản yên ổn chiến hạm hạm đội chính hướng ra phía ngoài lái vào mở rộng đất đai b i ê n giới đem vô số dị giới sinh linh nạp vào địa cầu bản đồ bên trong mục thiên nghe xong gật đầu liên tục trong lòng cũng thoáng yên ổn lúc này hắn nhớ tới chính mình cái kia hai cái tiểu tổ tông liền hỏi cái kia hai gấu con đây mục thiên trong miệng gấu con tự nhiên là tiểu hắc cùng song song bởi vì mục thiên vì cho hưởng mạng địa cầu sinh linh lối ra mở miệng ác khí một n i ệ m bên dưới trở về về n g liền giới đúng là đ ê m này hai gấu con lưu lại hai cái tham ăn gấu con uy lực lớn bao nhiêu mục thiên từ ám thứ thiên ma trong miệng được này hai hải tử lá gan thực sự phì ở nhân g i a địa bàn hung hăng càng quái chung quanh truy sát cấp độ thánh tử sinh linh không nói trên địa cầu cùng dị giới đại quân giao chiến trên chiến trường đấu đá lung tung suýt chút nữa bị chính mình thần thông đại pháo đánh giết vậy cũng là cấp độ thánh tử chiến hạm uy lực cực kỳ kinh người chớ nói chi là hỏa lực tập trung bắn một lượn g có điều cũng may hởn trong bóng tối đ ả o nguyên tội nhân ra tay rồi địa cầu hạm đội một phương cũng ngay lập tức biết được chính mình phương tài lúc nãy đánh giết đối tượng dĩ nhiên là nhân hoàng gái một song song công chúa cùng người hoàng linh sùng tiểu hắc song song công chúa không cần phải nói liền nói tiểu hắc rõ ràng người đều biết tiểu hắc ở nhân hoàng trong lòng địa vị vậy cũng là khi con trai đối xử nhân hoàng duy nhất một đôi nhi nữ bị chính mình chiến hạm oanh tạc chi hạm đội kia quan chỉ huy nhất thời như bị xét đánh sợ không thôi tuy rằng hai thằng nhóc đều không có có chuyện nhưng là quan chỉ huy các hạ nhưng gặp phải toàn địa cầu dân chúng công kích chỉ trích tiếng truyền khắp toàn bộ mạng lưới vị kia xui xẻo quan chỉ huy các hạ cũng ấy n ấ y không nớt vê đút vê đút vê đút vô cản xù con sau đó liền tự nhận lỗi từ t r ư ớ c địa cầu bộ chỉ huy phê chuẩn sao không có sáng tỏ biểu thị thế nhưng hắn đi ý đã quyết địa cầu bộ chỉ huy liền cắt cử thay quyền quan chỉ huy mục thiên lắc đầu một cái biểu thị đối với chính mình hai gấu con sự bất đắc dĩ người đi cho dương thuần truyền lời để hắn khôi phục quan chỉ huy chức vị việc này không có quan hệ gì với hắn không có cái gì đúng sai quên đi ta vẫn là chính mình đi thôi thuận tiện nhìn cái kia hai gấu con nói xong mục thiên chính thức đi ra khỏi sân cốc hai cái gấu con nhìn thấy mục thiên từng cái từng cái sướng đến phát r ồ rồi nhảy nhảy nhót nhót nhảy vào mục thiên trong lồng ngực mục thiên tay trái ô một tay phải lâu một rất có t ử phụ rằng rớp ô n nú qua đi mục thiên liền bản dưới mặt giáo hấn hai cái gan to bằng trời lô mang thất thất tiểu tử thấy rõ mục bánh lớn tiếng tàn khốc hai thằng nhóc liếc mắt nhìn nhau chu miệng nhỏ cúi đầu oan ư ớ c ba ba ngay ở mục thiên giăn dậy thời khắc dương thuần hấp tấp tới rồi chương năm trăm tám mươi tám lao đương nhiên đủ để c nếu nói là bận bịu tự nhiên là dương thuần càng bận bịu một điểm địa cầu liên minh cần hắn liên lạc chuyện đạo giáo hằng ngày quản lý cần hắn thời khắc quan tâm cả người đều muốn mau chóng dây cót vừa thấy được mục tiên dương thuần lại như tìm tới dựa vào trong lòng chân thật rất nhiều cả người vô cùng dễ dàng lao sư ngài rốt cục xuất quan ngài không ở có thể khổ bận đ i ệ u trước bận đ i ệ u sau sợ sẽ không cẩn thận nhân vì chính mình khuyết điểm làm cho địa cầu sinh linh đồ thán hối tiếc không kịp mọi người tìm được một t i ê n tĩnh tròi nghỉ mát ngồi xuống dương thuần mang theo ung dung trên nét mặt mang theo và i t i a u o á n giận vẻ nghĩ đến là hướng về chính mình sư phụ tố khổ mục thiên cười khan một tiếng nghiêm mặt nói đại gia làm không tệ đối mặt ngoại địch nhân tộc cùng linh thú nhất mạch nha không dị nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chống đỡ ngoại địch ổn định địa cầu cục diện làm thực sự quá xuất sắc dương thuần cười nói nếu là lao sư ở càng tốt hơn cũng là dám buông tay đi làm mục thiên hiện tại tự nhiên không tốt cùng người bên ngoài nói hắn một thân một mình đi tới huyền giới sau đó đem huyền giới thế hệ tuổi trẻ hành hung một lần sự thực nói ra tự thổi một làn sóng loại này chuyện bí ẩn càng ít người biết càng tốt không quan hệ tín nhiệm chỉ là vì cẩn thận để là lấy đối diện đồ đệ h oán giận mục thiên không có quá nhiều giải thích mà dương thuần cũng có linh lung tâm làm việc biết đúng mực chỉ là đơn thuần muốn nói hết một phen giảm bớt áp lực mục thiên khá là ý động rõ ràng đồ đệ nỗi khổ tâm trong lòng liền hắn tiếp theo dương thuần xin hỏi bây giờ địa cầu đối mặt tình hình nói về những này dương thuần lông mày trong nháy mắt răng ra khá là tự tin nói địa cầu hạm đội quét ngang dị giới đại quân đến mức không người nào có thể địch cảnh này khiến ta địa cầu nguyên lãnh địa an cố ngàn tỷ sinh linh có thể lấy quá s o n g an ổn tu hành tháng này g đồng thời cũng chưa bao giờ dừng lại quá hướng ra phía ngoài khai thác bước tiến dù cho thế giới dung hợp cũng vẫn cứ là thế giới này chủ nhân hừm thế giới dung hợp vốn là địa cầu tiến hóa thoải mái địa cầu dân bản địa nghị đến ở tiến hóa trên đường không kéo xuống đến nhất định phải khai thác tiến thủ một lần nữa đoạt lại thế giới quyền chủ đạo đối với những này từ huyền giới du học trở về mục thiên rất tán thành huyền giới đã từng cũng từng có như vậy trải qua có điều huyền giới quá trình tiến hóa không nhanh không c h ậ m tiến lên dần dần mà địa cầu bởi vì huyền giới hoành thọ một chân vào đốt cháy giai đoạn sau khi địa cầu thế cuộc phức tạp hơn ở này điều tiến hóa trên đường lạc hậu liền đại diện cho bị đào thải cũng làm người ta tu hú chiếm tổ c h i m khách mục thiên nói rất khẳng định cũng rất nghiêm túc dương thuần gật đầu lão sư nói đúng lắm n à y quân dị giới người tuy rằng bị đánh sợ nhưng là bọn họ vẫn có chút khó chơi không nói những cái khác chỉ cần nhiều như vậy thế giới lập tức cùng dung hợp lại cùng nhau muốn ăn bọn họ nhưng không dễ dàng chiến hạm quét ngang toàn thế giới nhưng là hữu hiệu, hiệu khu khống chế vẫn không có thuận lợi triển khai mục thiên khẽ cười một tiếng làm sao dị giới người không tốt thuần hóa từng cái từng cái quyết tâm đi theo huyền giới trung thành tuyệt đối dương thuần gật đầu phải nay quân dị giới người hoàn toàn bị huyền giới thánh địa tẩy não nô tính mười phần đối với đã từng mọi cách tước hiếp bọn họ huyền giới coi như q u â n phụ không chút nào dám ngẫu nghịch đối với địa cầu nhưng là hận thấu xương cũng là đạp mã tiện rõ ràng là bọn họ xâm phạm trước vẫn không có hận bọn họ tận xương đây bọn họ đúng là từng cái từng cái đổi hận trong lòng đối với địa cầu một phương thiện ý ngoảnh mặt làm ngơ nguyên bản mục thiên cũng vì chuyện này buồn rầu nhưng là nghe đồ đ ạ dương thuần bạo t thu h ố c khẩu hán trái lại bị trọc cười trong lòng m ở rộng nói không cần phải gấp gáp triệu an một chuyện cẩn từ từ đồ chi không thể nóng vội tự thân còn cần càng mạnh mẽ sở dĩ dị giới sinh linh không tình nguyện đầu vào địa cầu ôm ấp nói cho cùng bọn họ cảm thấy thực lực không đủ dương thuần bực tức nói thực lực không đủ hiện tại huyền giới tu sĩ nhìn thấy địa cầu đại quân liền sảng hoàng mà chạy bọn họ cũng xứng cảm thấy không được không có hết sức trả thù đuổi tận giết tuyệt phản mà đối với bọn hắn an tâm động viên đã là rất nhân nghĩa cử chỉ thực sự không biết điều mục thiên cười ha ha hắn tuy rằng không trên địa cầu nhưng là có ám thứ thiên ma vì hắn thu thập tình báo nào đó một số chuyện trên mục thiên so với dương thuần hiểu rõ còn muốn thâm nhập lý giải càng t ấ u triệt nhân tiện nói vẫn không có cùng huyền giới giao thủ không phải sao huyền giới là chủ nhân của bọn họ huyền giới thánh địa mạnh mẽ ở tại bọn hắn từ lâu ở tại bọn hắn thần hồn nơi sâu xa thâm căn cố đế dễ dàng không cách nào thay đổi dù cho đối với bọn họ lại làm sao dày rộng bọn họ cũng sẽ không cảm ơn đái đức dù d ỗ chính sách cuối cùng vẫn là sẽ lấy thất bại mà kết thúc dương thuần há to mồm muốn nói điều gì nhưng là thoáng suy nghị qua đi hắn liền tán thành lao sư lời giải thích sự thực chính như lão sư từng nói không khỏi hắn cười khổ một tiếng lao sư vậy thì giết đi giết cho bọn họ chịu t h u a trong phút chốc dương thuần sát khí lấm liệt cùng bình thường ôn hòa đôn hậu hình tượng như hai người khác nhau mục thiên xứng sở khá là bất ngờ dương thuần thấy đến lao sư ánh mắt kinh ngạc lúc này sờ đầu một cái nói lao sư ngài có phải là cảm thấy loại thủ đoạn này quá kịch liệt kỳ thực ta cũng là muốn như vậy vì lẽ đó vẫn không có thực thi nhưng là d ụ d ỗ chính sách không cách nào có hiệu quả lôi lệ phong hành mới là hữu hiệu nhất dù sao không tốn thời gian dài huyền giới chân chính chủ lực giáng lâm nếu là địa cầu không thể an ổn thực sự là bị động mục tiên h gật đầu nói tiếp tương lai huyền giới giáng lâm sự không cần lo lắng chưa chắc không có sức đánh một trận mà nếu là chiến thắng huyền giới huyền giới thánh địa vô địch thần thoại một khi bị đánh vỡ đến lúc đó này quần dị giới sinh linh trong lòng tín ngưỡng liền như vậy đổ nát không cần lo lắng bọn họ không quy hàng dương thuần giật nảy cả mình vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con hắn mặc dù đối với lao sư vô điều kiện tín nhiệm nhưng là thông qua cùng dị giới người giao lưu nói bóng gió đối với huyền giới mạnh mẽ cũng có hiểu biết địa cầu có thể đánh với huyền giới một trận nói thật dương thuần là vạn vạn không tin hắn không phải là không có kiến thức tiểu tiểu tu sĩ không nói chuyện thực lực tổng hợp liền nói có thể quyết định chiến cuộc đỉnh cấp sức chiến đấu huyền giới thánh địa mạnh nhất thánh tử như mây địa cầu một mới có thể sánh ngang mạnh nhất thánh tử một tay có thể đến được song phương thực sự không phải một cấp bậc lao sư đánh thắng được huyền giới sao nghe nói huyền giới cường giả như mây liền chỉ cần nắm cấp độ thánh tử cường giả tới nói mạnh nhất thánh tử ngoại trừ n g à i còn có ai có thể chống đỡ nói lời này dương thuần một mặt ủ r ũ càng ngày hiểu rõ chân tướng trong lòng hắn càng là không chắc chắn có lúc vô c h i là một niềm hạnh phúc chí ít không cần tại mọi thời khắc lo lắng mục thiên không nói gì một bên lẳng lặng chờ đợi ám thứ thiên ma nét mặt c ổ quái vẻ nghĩ thầm huyền giới thánh địa mạnh nhất thánh tử đều bị chủ nhân giết đến mười đi thứ chín còn sợ gì ám thứ thiên ma không có nói ra mục thiên tự nhiên cũng sẽ không để có điều hắn nhưng trấn an nói yên tâm đi huyền giới thánh địa tuy rằng mạnh nhất thánh tử như mây có điều lao sư một người đủ để trấn áp chương năm trăm tám mươi chín xưa nay chưa từng có vật t r ù n g xâm lấn lao sư một người đủ để trấn áp mục thiên nói nhẹ như mây gió p h ả n phất đi d ị a đường hộp số điểm món ăn lao sư định liệu trước để dương thuần trận mắt mắt m ộ m theo mặc dù là một trận mừng như điên kêu lên lao sư ngài đột phá đã là thần trùng cảnh cường giả nói như vậy sau đó cũng có thể đột phá thần trùng cảnh mục thiên đầu tiên là lắc đầu sau đó lại là gật đầu không phải ta không có đột phá có điều thần trùng cảnh phương pháp tu hành đúng là có các ngươi chúng đệ tử sẽ là cái thứ nhất an con cua người dương thuần đã không lo được cái khác kinh hỷ vấn đạo cũng có thể đột phá. mục thiên g ậ t đầu đây là tự nhiên hay là khả năng so với ta sớm một bước trên thực tế dung vào địa cầu đám kia cường giả dị giới môn sớm đã chiếm được thần trùng cảnh phương pháp tu hành ân khả năng là bọn họ sau khi chiến bại huyền giới thánh địa liền c h u y ể n xuống đã từng bọn họ tiểu thế giới không cách nào dựng dục ra thần trùng cảnh cường giả bây giờ đến địa cầu bọn họ cũng là có thời cơ đột phá huyền giới người muốn mượn bọn họ tay đối phó động tác này là tất nhiên dương thuần như có ngộ g a địa gật ư có điều ngượng ngùng nói lão sư theo lý thuyết ngài không nên những cái thứ nhất đột phá sao một khi đánh vỡ hạn chế chỉ có ngài mới có thực lực chấn áp ngoại giới dị tộc mục thiên nghĩ thầm chính mình cũng muốn à, đáng tiếc hắn tu hành không vội vàng được có điều cũng may hết thầy đều ở quy hoạch bên trong huyền giới vẫn thánh bình nguyên mục thiên một lần đánh giết mấy trăm vị mạnh nhất thánh tử thôn phệ thần thông linh mạch đem các đại thánh địa chi tuyệt học thu hết trong túi chỉ được đ ư ợ c được tìm hiểu tiêu hóa hắn tất nhiên có thể như năm đó thiên đế bình thường đi ra một cái hoạn lộ thênh thang thậm chí vượt qua thiên đế cũng không phải không thể đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp sự thực rất tán khốc mục thiên tinh hải quan g hoa không đủ không có hiểu rõ tích tinh hải phụ trợ tìm hiểu mục thiên muốn toàn bộ tìm hiểu hiểu rõ cần thiết tiêu tốn thời gian tất nhiên cực kỳ dài lâu không bột đấu gột nên hồ thua đến cùng mục thiên vẫn là cần phải tiếp tục truyền đạo tích góp càng nhiều tinh hải quan g hoa vì vậy mục thiên thần chủng cảnh giới không có đơn giản như vậy nói không chắc ngộ tính cao tuyệt tiền liền dịch cung ngọc l o n g so với hắn sớm một bước đột phá đương nhiên n à y cũng không nói được tất cả xem mục thiên truyền đạo hiệu quả làm sao bây giờ địa cầu sinh linh trên người da lông đào móc gần như từ ngưng m ạ n h cảnh đến thần trùng cảnh từ luyện khí đến luyện đan các loại truyền thừa đầy đủ mọi thứ mỗi thời mỗi khác chỉ cần địa cầu sinh linh được quá mục thiên chỉ đạo tinh hải quang hoa thì sẽ cuồn cuộn không ngừng bay tới nhưng là những này vào sổ đã hướng tới ổn định không có nổ tung thức tăng trưởng ở mục thiên mỗi ngày điên cuồng tiêu hao dưới tinh hải quang hoa hoàn toàn không đủ dùng mục thiên tìm hiểu hiểu rõ mạnh nhất thánh tử thần thông linh mạch là việc cấp bách hết thẻ tinh hải quang hoa đều tập trung vào trong đó tiết lưu là không thể duy nhất có thể làm chính là mở nguyên muốn mở nguyên thu được càng to lớn hơn tinh hải quang hoa thậm chí là tinh hải quang hoa nổ tung thức tăng trưởng như vậy mục thiên liền cần tìm tới tân truyền đạo mục tiêu địa cầu sinh linh đảo móc gần đủ rồi tuy rằng mục thiên mở ra truyền đạo đại hội cũng có thể lại đào móc một phen làm cho tinh hải quang hoa tiểu tiểu nổ tung nhưng l à n à y t r ù n g quy không phải tốt nhất phương án trong lúc nhất thời mục thiên hồn ở trên mây rơi vào đ ầ m chiêu bên trong dương thuần chính bàn luận trên trời dưới biển tưởng tượng ngày sau vô số địa cầu cường giả đột phá thần t r ù n g cảnh phong quang cảnh tượng nhưng là một lát hắn lại phát hiện lão sư căn bản không có tiếp tục nghe lúc này rất là l u n g túng lão sư ngài đang nghe sao mục thiên t ử trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại nghĩ một đăng nói một nẻo gật đầu nói, đang nghe, đúng rồi, ngươi vừa nãy nói gật gì? một một đầu rồi, cái vừa dương thuần trận tròn mắt cười khổ nói cũng không có gì đồ đệ si người cùng tưởng có điều lao sư làm sao lâm vào trầm tư bên trong có chuyện gì mục thiên gật đầu ta muốn truyền đạo ngoại giới dị tộc có điều tinh tế cân nhắc cảm thấy có chút không thích hợp truyền đạo xác thực là thu phục dị tộc tốt nhất phương án nhưng là có chút khó khăn chúng ta muốn truyền đạo nhân ra còn xem thường đây dương thuần căm giận nhiên có điều sau đó nhớ tới cái gì tiếp theo ngượng ngùng nói khà khà lao sư ta không phải nói ngài chuyển ra đạo không được chỉ là này q u ầ n dị tộc ngu xuẩn không để ý ở trong lòng bọn họ bên trong huyền giới văn minh mới là trí cao vô thượng còn lại đều là dị đoan đều là nhà quê thổ mục thiên c ư ờ i khổ n à y xác thực là chỗ mấu chốt muốn để bây giờ địa cầu dị tộc tiếp thu mục thiên đại đạo khó khăn kia so với lúc trước mục thiên hướng về linh thú nhất mạch truyền đạo còn khó hơn dù sao linh thú nhất mạch tuy rằng cao cao tại thượng nhưng là mục thiên truyền lại đại đạo s á c thực s á c thực cao hơn một đoạn dài linh thú nhất mạch hân nhiên tiếp thu sau khi còn cảm ơn đái đức mà ngoại giới dị tộc nguyên vốn là toàn bộ tiếp thu huyền giới thánh địa tu hành văn minh hệ thống bản thân khởi điểm liền đầy đủ cao mà mục thiên truyền lại đại đạo xuất từ huyền giới tuy rằng có đặc sắc chỗ nhưng là nếu là thật cùng huyền giới khá là ai cao ai thấp còn nói không chắc đây ngoại giới dị tộc vốn là có vào chức là chủ quan niệm Huyền giới mục thiên thở dài một tiếng truyền đạo con đường từ từ văn minh tán đồng cũng không phải một lần là xong trước hết từ hóa hình thuật bắt đầu đi có t h ể là h u y ề n giới thánh hạn địa chủng ế t h đ o ạ cảnh là một ngưỡng cửa báo trước tu sĩ、si、từ bình thường hướng đi cường giả phóng tầm mắt chư thiên vạn giới chỉ có thần trùng cảnh trở lên tu sĩ mới có thể xưng là cường giả mục thiên t ử lâu mơ tưởng mong ước đặc biệt hắn đi chính là một cái chưa từng có ai con đường nhớ năm đó thiên đế lấy kim loại mười một c h u y ể n đột phá thần trùng cảnh vậy cũng là nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn liền những kia cao cao tại thượng thánh nhân láo tổ môn đều vì thế mà chấn động nếu là kim loại mười hai vòng đây lao sư vê đút vê đút, đút vô ê đút, v c à n xù c o n nói đến h o a hình thuật ta ngược lại thật ra có chuyện muốn hướng về ngài báo cáo nói dương thuần một mặt cổ quái nói ngoại giới dị tộc không đáng sợ đặc biệt này quần có thể hóa hình đi tới con đường tu hành siêu phàm sinh linh bọn họ lại làm sao mạnh mẽ cũng đánh không lại mạnh mẽ chiến hạm sớm muộn có thể triệt để hàng phục đồng hóa bọn họ bây giờ tối nghiêm túc vấn đề kỳ thực là dị giới những kia nhỏ yếu ngu xuẩn sinh vật mục thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hỏi có ý gì dương thuần nghiêm mặt nói đây là một hồi siêu quy mô lớn sinh vật xâm lấn ở hòa vào thế giới trước rất nhiều tiểu thế giới tự thân có hoàn thiện sinh thái hệ thống bây giờ thế giới dung hợp ngư long hôn chát sinh thái hệ thống liền triệt để hỗn loạn những tu đó hành cao thâm siêu phàm sinh linh không có uy hiếp bọn họ cấp độ sống cao sinh sôi trầm trượm nhưng là rất nhiều ngu xuẩn man thú bọn họ thông minh hạ thớp không cách nào lĩnh ngộ cao thâm đại đạo nhưng là bọn họ như điên cung luất linh khí điên cuồng trưởng thành điên cuồng sinh sôi trước đây bọn họ thế giới linh khí mỏng manh không quan trọng lắm nhưng là thế giới dung hợp đến thế giới này bọn họ liền bắt đầu điên cuồng sinh sôi trong thời gian ngắn ngủi đã đến một loại cỏ dại lan tràn mức độ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi so với châu chấu đáng sợ hơn mỗi một cái linh khí hiện lên thế giới bên trong bộ sinh linh đại thể có thể chia làm hai loại một loại là phát hiện linh khí hơn nữa có thể khống chế linh khí sinh linh loại này sinh linh cảm ngộ đại đạo cấp độ sống bắt đầu bay vọn tuổi thọ dài lâu có thể coi là siêu phàm sinh linh nhân tộc linh thú hàng ngũ đều tại đây trong hàng ngũ mà khác một loại sinh linh sưng là man thú chúng nó ngu xuẩn không thể tả không cách nào lắng nghe đại đạo tự nhiên cũng không cách nào khống chế linh khí vì lẽ đó chỉ có thể bị động địa nuốt linh khí điên cuồng sinh sôi tuổi thọ đối lập hơi ngắn năng lực sinh sản cực cường bây giờ các đại thế giới dung hợp sinh thái hệ thống đại tan vỡ thế giới dung hợp sau b ố n phía linh khí đại bạo phát vì là rất nhiều man thú cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh sinh tồn không ít vật chủng bắt đầu rồi không chỉ huy sinh sôi dù cho bây giờ thế giới địa cầu các đại chiến hỏa nổi lên bốn phía nhưng l à n à y quần sinh sống ở thế giới tầng dưới c h ố t man thú đã vẫn có thể tìm tới sinh tồn không gian hơn nữa còn nhanh chóng sinh sôi sinh hoa sinh con trai một tổ tiếp theo một tổ bởi vì có linh khí nồng nặc thúc không ít man thú trưởng thành kỳ rút ngắn rất nhiều nói thí dụ như một số man thú nguyên bản từ ấu thú đến thành niên thể chí ít cần một năm nhưng là hiện tại chúng nó nuốt hấp thu tự do bên trong đất trời tinh khiết linh khí chỉ cần chừng mười ngày liền có thể thành t h ủ man thú thành thục sau khi lại bắt đầu điên cùng sinh sôi như vậy tuần hoàn sau khi rất nhiều man thú vật chủng bắt đầu đại bạo phát bây giờ đều có loại khó có thể ngăn chặn xu thế dương tuần h hướng về mục thiên báo cáo thì trên mặt mang theo một bộ thận trọng vẻ căn cứ cố vấn đoàn phân tích nếu là không thể có hiệu ngăn chặn những này vật chủng bạo phát thức tăng trưởng địa cầu toàn bộ sinh thái hệ thống đều sẽ chịu đến nghiêm trọng sung kích tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả này không chỉ có uy hiếp đến địa cầu dân bản địa đối với khắp cả địa cầu tới nói cũng có thể là một lần hủy thiên diệt địa tai nạn sinh thái hệ thống hoàn hoàn liên kết vô cùng phức tạp nếu là người nào phân đoạn triệt để tan vỡ n h ữ n g kia cao cao tại thượng tu hành vấn đạo siêu phàm sinh linh cũng sẽ không có quả ngon ăn vừa nghe đến vật trùng xâm lấn mục thiên kỳ thực liền trở nên coi trọng bởi vì hắn ở huyền giới lật xem huyền giới sử liệu thì cũng tẳng từng thấy tương tự ghi chép khi đó huyền giới vẫn còn man hoang thời đại toàn bộ thế giới đều ở cao tốc phát triển trong đó tự nhiên miễn không được thôn phệ những thế giới khác mà ở thôn phệ những thế giới khác trong quá trình vật chủng xâm lấn liền sinh ra rất rất nhiều man thú bắt đầu điên cuồng sinh sôi khởi đầu huyền giới cũng không có để ở trong lòng dù sao man thú ở trong mắt bọn họ lại xuẩn lại yếu thực sự không dùng qua với quan tâm sơ sẩy sau khi sự tình liền phá hủy ở này còn nhỏ yếu man thú trên tay không ít nhỏ yếu man thú điên cuồng sinh sôi rất nhanh con số liền đạt đến trình độ kinh người thời cổ hậu địa cầu có nạn châu chấu châu chấu chỗ đi qua không có một ngọn cỏ mà những này nổ tung giống như tăng trưởng man thú so với châu chấu lợi hại trăm lần ngàn lần phàm là bọn họ tàn phá địa phương linh thảo linh hoa lòng đất vùi lấp linh thạch linh khoáng chỉ cần ẩn chứa linh khí có thể ăn đều bị chúng nó thôn vệ sạch sành xanh ở tại bọn hắn dày đặc hội tụ địa phương liền không trung tự do linh khí đều khô cạn trạng huống này thực tại có chút d ọ người ở man thú đại bạo phát sau khi toàn bộ huyền giới đều vì thế mà khiếp sợ Cuối cùng các các thực lực nhuệ tu đại thánh địa phái gia tinh thánh ứng nơi mạnh địa đệ tử, hô ứng các nơi thực lực mạnh mẽ So ĩ thanh trước mấy năm mới ngăn chặn ra năm ngăn trước mấy mới l ạ i diện cuộc này. So với huyền giới địa cầu tình huống càng nghiêm túc bởi vì lúc trước huyền giới thôn vệ tiểu thế giới là từng cái từng cái thôn vệ mà địa cầu đây một hơi thôn vệ gần trăm cái tiểu thế giới trong lúc nhất thời địa cầu coi là thật là vật t r ù n g đại bạo phát tính chất phức tạp tự nhiên không cần nói cũng biết huyền giới còn bởi vì man thú vụ nổ lớn mà dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người địa cầu càng là như vậy tình huống bây giờ làm sao mục thiên nghiêng đầu truy hỏi dương thuần dương thuần cười khổ một tiếng hiện đang không có lao sư nói như vậy nguy cấp có điều loại này đại nguy cơ là hoàn toàn có thể từ trước trước thứ hai mươi tám hạm đội chỉ huy quan hướng về địa cầu liên minh bộ chỉ huy báo cáo bọn họ ở bắc vực phát hiện một vùng núi một tuần lễ trước vẫn là non xanh nước biếc nhưng là ở tại bọn hắn tác chiến trở về lần thứ hai trải qua dãy núi kia thì phát hiện kỳ đã biến thành một mảnh cánh đồng hoang vu dạ m ạ nạ cả linh thảo linh n ụ c dưới đáy khoáng sản hơn nửa đều biến mất thay vào đó chính là một đám chính đang điên cuồng ăn uống nhuyễn trùng sinh vật nói đến đây dương thuần vẻ mặt buồn thiu rất hiển nhiên đầu mối lần đầu gặp gỡ nếu là linh vật đều bị chúng nó này quần x ú t sinh tiêu hao hết vậy chúng nó những tu sĩ này t r ờ i cái gì bây giờ địa cầu tình huống thật sự không tốt hơn chỗ nào rất nhiều man thú bởi vì linh khí thôi hóa sinh dục sinh sôi năng lực tăng cường rất nhiều trưởng thành chu kỳ rút ngắn e sợ không bao lâu nữa tình huống này sẽ lộ ra đi ra so với dị tộc siêu phàm sinh linh bọn họ xác thực càng khó dây dưa nói đến siêu phàm sinh linh mới là đối với tự nhiên sinh thái nghiêm trọng nhất phá hoại giả bọn họ khống chế nghịch chuyển tự nhiên p h á p tác sức mạnh khống chế những sinh linh khác sống còn bao nhiêu vật t r ù n g ở siêu phàm sinh linh trong tay biến mất thế nhưng siêu phàm sinh linh cuối cùng cũng coi như có chút khắc chế năng lực hơn nữa sinh linh cấp độ càng cao sinh dục sinh sôi năng lực càng kém cấp cao tu sĩ cũng cần tháng năm d i i đẳng đăng trưởng thành vì vậy luận trong thời gian ngắn lực phá hoại siêu phàm sinh linh vẫn là không sánh được trước mắt này quần điên cuồng tăng vọt man thú môn xem tới đối phó man thú so với phó dị tộc tu sĩ càng k h ẩ n thiết mục thiên nói tiếp mục thiên vốn cho là bọn họ phát hiện sớm tình huống đối lập sẽ chỗ tốt lý một điểm nhưng là nghe dương thuần lời giải thích thế cuộc có vẻ như chút nào không thể lạc quan nếu là hiện tại không trọng thị đợi được man thú quy mô lớn bạo phát toàn bộ địa cầu đều muốn chơi xong dù sao địa cầu một lần d u n g hợp nhiều như vậy tiểu thế giới sinh thái hệ thống tan vỡ đến trình độ nào tự nhiên không cần nhiều lời huyền giới có thể ở man thú đại bạo phát đương khẩu dùng man lực thanh trước thế nhưng địa cầu một hơi dung hợp thế giới quá nhiều có thể làm không đến một bước này là lấy nhất định phải phòng ngừa chú đáo vê đút vê đút vê đút vô cản s ù com sớm tính toán lão sư địa cầu một phương tự nhiên nghe theo điều phối ra lệnh một tiếng hơn trăm c h i hạm đội điều động tiêu diệt man t h ú không thành vấn đề nhưng là chống chân hành động có thể đ ư n g đùa này không chỉ có là địa cầu dân bản địa sự ngoại giới dị tộc đồng dạng muốn khiến một cái lực dù sao tay cũng không có như vậy trường cũng không có nhiều như vậy tinh lực này liên quan đến toàn bộ địa cầu vận mệnh ngươi có thể cùng các đại thế giới dị tộc đầu lĩnh thông qua k h i không mục thiên hỏi dương thuần nghe đến nơi này giận không chỗ phát tiết máng lao sư đệ tử làm sao không nhắc nhở bọn họ nhưng là đám người kiệt nhưng là một đám chưa qua giáo hóa dã man nhân ngu mội vô tri đem cảnh cáo của ta vào thai này ra thai kia một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa nghĩ đến dương thuần là c h ạ m qua bích đối với đám kia dị tộc sinh linh tràn ngập á n nghiệm mục thiên giải sầu nói người trước tiên làm tốt chúng ta địa cầu lãnh địa bên trong dự phòng công tác phái hạm đội tổ chức tu sĩ định kỳ quét sạch man thú để bọn họ duy trì ở một hợp lý phạm trù bên trong còn dị tộc phương diện một mặt thông báo nhắc nhở bọn họ một phương khác đừng có ngừng dưới chinh phục b ư ớ tiến thuận ta thì sống nịch ta thì chết c h i ế mục lĩnh lớn làm lại càng hơn khu vực, sau đó phổ biến chính sách, cần động viên động viên, cần chấn áp, chấn áp, làm tốt chính mình bản.、Trước、công tác, còn lại xem tình huống nói sau đi. Mặc cho số phận. khu phổ sách, cho vực, Trước tác, Mặc Trước to tốt sau sau số đó đi. áp áp, xem m 591,、mục、Bánh, thiên a đem bọn ọ ăn thành bảo vệ động、vật. Dương Thuần báo cáo xong tình vật. huống bảo báo cáo vệ sau l ề n hấp h tấp t rời đi. i Mục thiên không có giữ lại đệ tử hướng về hắn báo cáo tình huống h i ệ n nhiên có chuyện nhờ giáo ý tứ có điều mục thiên tạm thời cũng không có biện pháp hay trước hắn đối với dương thuần dặn d o kỳ thực không nhiều lắm dinh dưỡng mục thiên không nói dương thuần đại khái cũng sẽ như vậy làm nói đến dù sao mục thiên chỉ là một lần phạm nhân không phải thần có thể giải quyết bất cứ chuyện gì nguyên bản mục thiên quét ngang huyền giới thánh địa thế hệ tuổi trẻ hào quang soi sáng chư thiên vạn giới tuy không thể nói bành trướng tự đại nhưng là hơi có vẻ tự đắc đều là khó tránh khỏi nhưng là trước mắt vừa trở lại địa cầu liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh hắn vẫn là chỉ là một vị không đủ tư cách tiểu tu sĩ liền chân chính cường giả cửa lớn đều không có bước vào mục thiên lôi kéo tiểu h ắ c cùng song song tay nhỏ bước chậm ở chuyện đạo giáo bên trong dọc theo đường đi có đệ tử nhìn thấy hắn r ồ n dập kích động cung kính hành lễ mục thiên gật đầu ra hiệu rất nhanh song song liền lôi kéo mục thiên đi vào một tinh xảo tao nhã trong đ ì n h viện vừa đi lên song song liền giạt ra mục thiên bàn tay lớn nhảy nhót tưng bừng xông vào trong phòng lớn tiếng la lên tê tê không cần phải nói n à y chính là liễu hàn tô trụ sở rất nhanh liễu hàn tô lôi kéo song song đồng b ề n mà tới hồi lâu không thấy liễu hàn tô rung nhan vẫn chỉ là mặt mày nhiều hơn mấy phần khó có thể dự đoán m ở mị xuất trần khí phảng phất tiên tử lâm phạm ngươi làm sao không quen biết ta liễu hàn tô ngoại ý muốn địa mở miệng trong lời nói càng có mấy phần t r e o g ẹ o đây là trước chưa từng có liễu hàn tô chính mình không có phát hiện mục thiên xưng sở trụ cũng không có chú ý không có không có chẳng qua là cảm thấy thực lực ngươi càng ngày càng mạnh như một tiên tử mục thiên không c h ọ n vẹn là khen ngợi giai nhân lấy lòng mà là chân thật có cái cảm giác này loại này xuất trần khí chất rất kỳ lạ mang theo một luồng thần vận cùng tiên khí mục trời mới biết đây là tu vi tình tiến đối với thiên địa đại đạo có cực sâu cảm nộ g thể hiện lúc trước ở huyền giới bất kể là sơn ngữ tiên tử vẫn là sư tỷ định ba công chúa cũng làm cho mục thiên sản sinh cái cảm giác này đương nhiên mỗi người mang đến cho hắn một cảm giác hơi có sai biệt mục thiên ngay thẳng tự nhiên lời giải thích ở trong mắt người ngoài vậy thì là ngọt ngào lời tâm tình tiểu hát cùng song song nghe xong đều cải vã lên bánh nói đúng lắm tê tê là tiên nữ nhân gia chính là tiểu tiên nữ song song nhảy nhảy nhóc nhót hai tay hợp lại cực kỳ thoải mái liễu hàn tô dù cho lạnh nhạt đến đâu có thể nàng vẫn là nữ nhân nghe được mục thiên gọi thẳng nàng vì là tiên nữ trong lòng càng có mấy phần ngọt ngào cảm nàng cũng không hiểu vì sao có cái cảm giác này nhưng là theo thời gian trôi qua nàng đối với loại tâm tình này phản kháng trong lòng càng ngày càng yếu lúc trước người bên ngoài đưa nàng xem thành mục thiên đạo lữ nội tâm của nàng là không thích có điều vì lợi dụng mục thiên qua loa lấy lệ người trong nhà nàng không có lên tiếng nhưng là theo thông thường tiếp xúc liễu hàn tô phát hiện hắn dĩ nhiên không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy mục thiên c h ỉ ít không đáng ghét đã vượt qua chán ghét không thể không nói hai người đối với cảm tình đều là chất p h á t non nớt ai cũng không có hướng về ai đồng ý quá nhưng là bởi vì song song xuất hiện bọn họ lấy một loại khác loại quan hệ ở chung gặp mặt thời gian không nhiều nhưng lại nhưng càng ngày càng tự nhiên lại như tóc trắng phơ lão bà bà lao ra ra mặt trời chiều ngã về tây lẫn nhau tựa sát thuần túy mà lại đơn giản đương nhiên l i ế u hàn tô không có quá nhiều biểu thị mang theo mục thiên cùng hai thằng nhóc liền bùn u trong phòng đầu đi tới mục bánh ngươi tu hành thành quả thế nào hấp tấp chạy đi đem ta cùng song song em gái lưu lại rất đáng thương không có đồ vật ăn chỉ có thể chính mình đi tìm thực nửa đường còn gặp gỡ hai bên quân đội giao hỏa suýt chút nữa thương t ổ n được tiểu hắc cái tên này hiện tại không có chút nào đáng yêu trước mục thiên tìm bọn họ hai hiện tại lập tức bắt đầu trả đũa tiên hạ thủ vi cường hướng về liễu hàn tô cáo trạng quả nhiên nghe vậy liễu hàn tô liễu mi cao lại nhìn thấy mục thiên khá là căng thẳng ngược lại không là mục thiên sợ liễu hàn tô chỉ là nữ nhân này thực sự không tốt giao lưu nếu là lại đổi loại vẻ mặt này cái kia liền càng khó ở chung vì đón lấy giao lưu càng hòa hợp Mục trầm cười cái con, các có được các thiên tội theo thể thương tổn nhân Người đi người người, ai người, nguyên bên rộng mắng. gấu đào liễu ạ nói ta nhưng là ngàn dặn vạn dặn, để cho các người khiêm tốn một chút. Hai thằng nhóc nghe hai khiêm Hai ta một chút. cho là dò vậy để các hàn tô tính tình lạnh nhạt người như thế ít lời thiếu ngữ thế nhưng khá là chú ý quan sát phần lớn thời điểm đều có thể một chút nhìn thấu rất nhiều chuyện nàng sẽ không hướng về cô gái tầm thường như thế oán giận mục thiên để hai cái tiểu hoa nhi tử đặt mình trong hiểm địa mà là sờ sờ tiểu hắc ca nùi hán nhưng là ngoài miệng nhưng không có biểu thị nhiều trải qua một ít là chuyện tốt chỉ cần không có bị đánh đổ tất cả ngăn trở đều là chính hướng về hữu í c h liễu hàn tô lành lạnh lòng đất n ắ p quan định luận mục thiên lắc đầu một cái biểu thị tán thành hai cái gấu con rất hiểu chuyện biết để cho đại nhân một chỗ không gian cũng không lâu lắm hai gấu con liền thí vui vẻ xe nhẹ chạy đường quen địa tiến vào trong h ò a viên chơi náo đi tới hai người một chỗ bầu không khí lung túng ép một cái một lúc lâu mục thiên mới mở miệng hàn tô thấy ngươi quanh thân khí thế khoảng thời gian này cảnh giới tu hành tăng mạnh a liễu hàn g tô gật gù khẽ hư một tiếng sau khi hỏi ngược lại ngươi đây không có đột phá thần trùng cảnh sao nay cảnh giới công pháp địa cầu không có huyền giới cũng không thể truyền xuống liễu hàn g tô đã sớm đánh giá quá mục thiên đã sớm phát hiện hắn không có đột phá là lấy rất nhanh chuyển đề tài đề cập huyền giới bất c h u y ể n pháp nói nói liêu hàn g tô trên mặt càng hiện lên vẻ do dự đúng đấy huyền giới bất c h u y ể n pháp thần chủng cảnh là bước lên con đường cường giả chân chính khởi điểm chỉ có bước vào thần chủng cảnh mới xem như là chân chính ngộ đạo người mục thiên khá là c ả m khái liêu hàn g tô lần thứ hai hiện lên vẻ do dự rất nhanh nàng liền nghiêm mặt nói kỳ thực ta có thần chủng cảnh pháp môn ư mục thiên đầu tiên là xứng sở lập tức tự nhiên gật đầu vấn đạo là kim loại pháp môn sao kim loại mười hai vòng bên trong thứ mấy chuyện liêu hàn t ô nguyên bản trên mặt xoan suýt nhưng là thấy mục thiên không một chút nào giật mình nàng nhưng là giật nảy cả mình n g ư ờ i không kinh sợ liêu hàn tô hỏi ngược lại mục thiên lắc đầu ta không phải đã sớm biết không ít người thu được những thế giới khác truyền thừa sao không chỉ có là ngươi cung ngọc long tiền dịch đều có mặt bên trong có điều ta vẫn là giật mình bọn họ thậm chí ngay cả thần chủng cảnh phương pháp tu hành đều chuyện truyền thừa khẳng định không phải đến từ huyền liền giới mà là đến từ những thế giới khác liễu hẳn g t ô luôn luôn bình thản như không trước mắt nhìn phía mục thiên trong ánh mắt mang theo đã từng chưa bao giờ có s á t thái người nói không sai vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c o n không phải huyền giới truyền xuống huyền giới là không thể truyền xuống nặng như vậy muốn truyền thừa ta công pháp tu luyện dựa theo huyền giới lời giải thích đó là kim loại sáu chuyển không biết này xem như là cấp bậc gì rất cao cấp công pháp kim loại mười hai vòng kỳ thực chỉ là kim loại cựu chuyển thánh nhân lão tổ cũng mới kim loại cựu truyện càng hà luận những người khác liễu hàn tô có viên linh l u n g tâm từ mục thiên trong miệng nghe ra ý tại ngôn ngoại nếu ngươi đối với những này hiểu rõ như vậy vì sao buồn dầu mục thiên lần này kinh ngạc ngươi còn có thể nhìn ra ta có hay không buồn dầu vậy thì lợi hại được rồi ta không vì là công pháp buồn dầu ở liễu hàn tô ánh mắt nghi hoặc dưới mục thiên đem dương thuần cho hắn báo cáo vật trùng xâm lấn toàn bộ tha ra liễu hàn tô t r ầ mặc tựa hồ chương ũ n đang g suy tư p pháp phá á giải. Mục b năm h ngươi trăm h h ậ t tốt, có bao n i ê chín ngài để ta ra tay, ta mươi bọn họ ăn thành bảo thành độc hai c hưng phấn gào ngoại h thô ệ b ạ giáng Trưng g n dấp. 592, o lai xâm lấn vật t r ù n g giới x ỉ nhục ăn mục thiên không khỏi mỉm cười n ở nụ cười không bao lâu tiểu hắc cùng song song đi mà quay lại đi tới mục thiên cùng liễu hàn tô trước người song song cũng là một tan v ậ t hàng nghe được tiểu hắc n h ứ c lên nàng cũng là hưng phấn không được bi bô nói và ánh đem bọn họ ăn đi nhân ra ở trên đường phát hiện thật nhiều ăn ngon nếu để cho đại gia đều đi ăn bọn họ liền không cần lo lắng bọn họ chản lan tiểu hắc cùng song song hai thằng nhóc không có mục thiên giảng buộc sau khắp thế giới loạn bò loạn uống hai người vốn là nắm giữ phi phạm sức mạnh ở thế giới địa cầu vậy thì thật là trắng trận không kiên g rẻ dọc theo đường đi chúng quanh truy sát cấp độ thánh tử cường giả dị giới đồng thời vậy cũng là toàn thế giới mỹ thực liên quan với điểm ấy toàn bộ địa cầu cũng không cách nào tìm ra người thứ ba có thể sánh ngang hai người nói đến đây hai thằng nhóc đều vô cùng hưng phấn hiến vật quý tự hướng về mục thiên giới thiệu các nơi mỹ thực có bài có bản địa giới thiệu nào đó ngọn núi nào đó có ăn ngon linh quả hay hoặc là là chỗ nào linh thú rất thích hợp đổ nướng nói nói hai thằng nhóc n g ụ m nước đều sắp rơi xuống vậy một bộ kẻ tham ăn r á n g r ấ p mục thiên bắt đầu vẫn có chút cảm thấy hứng thú có điều nghe bọn họ từng cái đạo đến trong lòng lại là thoải mái thở dài nói mị thực của các ngươi đều là linh thảo linh bảo linh thú những thứ đồ này không cần các ngươi nói bọn họ tràn lan không đứng lên ta nói chính là những k i a tràn lan cấp thấp man thú bọn họ sao có thể dựa vào ăn giải quyết tiểu hắc vô vô cái bụng nói có thể dọc theo đường đi cũng gặp phải rất nhiều man thú bọn họ tu vi rất t h ấ p không ít vật chủng thân thể đều phi thường khổng lồ lại như là tràn ngập tức giận khí cầu như thế xem ra xấu xấu có điều khà khà nói đến đây tiểu hắc dĩ nhiên k h ả k h ả cười không ngừng lên tuy nhiên làm sao mục thiên nguyên bản cũng không có đem tiểu hắc hiến vật quý để ở trong lòng chỉ cho là đùa hai thằng nhóc có điều này sẽ hắn đúng là có mấy phần hứng thú muốn nghe một chút tiểu hắc phát hiện tiểu hắc chép miệng một cái một mặt dư vị địa nói rằng có điều ăn rất ngon ngày đó ta cùng song song truy sát một vị chỉ nửa bước bước vào cấp độ thánh tử cừng giả không cẩn thận tiến vào một mảnh chim không thèm ị địa phương nơi đó sinh vật ít ỏi không trung linh khi đều so với những nơi khác mỏng manh rất nhiều có điều chỉ có trải rộng đạn đạn cầu không có cách nào chẳng muốn chạy đã bắt đạn đạn cầu ăn sau đó phát hiện ăn rất ngon mục thiên có loại phát hiện tân đại lục cảm giác mới lạ song song lúc này cũng nói tiếp đúng bánh đạn đạn cầu thì ăn rất ngon so với bình thường linh thu thịt ngon ăn đương nhiên không có màu sắc rực rỡ linh quả ăn ngon thế thì rất t nhưng chỉ đứng sau linh h đứng ăn rất ngon. Cùng sau a quả, là kẻ mục ăn, ăn、so、sánh mà nói, song song thực đơn càng ăn cỏ, yêu chuộng linh quả linh sơ loại hình, rõ ràng nàng cũng yêu thích đạn đạn nhưng miệng, nặng thân một lần chính mình hăng ớn, đem mà một mực một một so sơ sự loại thực thích chưa khỏi thực là là lời cỏ, cầu, yêu yêu quả rõ ra vừa kịp t rẹ lại ngạo kiếu ô gái nhỏ. Mục thiên bị hai thằng nhóc tiện đà liền ba hấp dẫn lấy liễu hàn tô lúc này cũng nói tiếp ta cảm thấy tiểu hắt cùng song song nói rất có đạo lý man thú đại bạo phát nếu thành chắc chắn như vậy thế tất yếu ngăn chặn phương pháp nhớ lúc đầu vẫn là thời đại hòa bình vật chủng xâm lấn vấn đề cũng một loại đều tồn tại có điều sau đó không đều là khống chế được chưa ta nhớ tới trước đây có nhất đạo phi thường có tiếng m ị thực tiểu long tôm mỗi đến hạ thiên bia tôm hùm thành mọi người yêu nhất n à y tiểu long tôm chính là một loại sinh sôi năng lực mạnh phi thường sinh vật có vật chủng xâm lấn uy hiếp năng lực nhưng là bởi vì kẻ tham ăn nhiệt tình làm kiêu ngạo hung hăng xâm lấn vật chủng chúng nó lại bị ăn thành lâm nguy vật chủng cần dựa vào nhân công nuôi trồng mới có thể quy mô lớn cung cấp nói đến đây luôn luôn lành lạnh hờ hững liêu hẳn tô dĩ nhiên xì xì cười ra tiếng m ị không gì tả nổi kinh tâm động thách mục thiên cũng theo tiếng n ở nụ cười liên quan với tiểu long tôm hắn giải cũng không ít đã từng hắn ở nông thôn mang quá một quãng thời gian trong thôn có một diện tích không lớn không nhỏ bể nước nguyên bản bể nước bên trong không có tiểu long tôm hắn cùng hắn tiểu các bạn bè bắt được vài con ném vào đi năm sau bọn họ từ lần này về nước bên trong câu ra mấy dũng tiểu long tôm đầy đủ mấy chục cân bởi vậy có thể thấy được tiểu long tôm sinh sôi năng lực có cỡ nào mạnh mẽ nhưng là sau đó nó càng ở đại hoa hạ suýt chút nữa sống không nổi tiểu long tôm từ chuyển trên bàn ăn lên toán rong ma c â y mười ba hương đa dạng cách làm để kẻ tham ăn môn đại no có lộc ăn đây tuyệt đối là sinh vật xâm lấn bên trong thất bại nhất tán lệ có thể nói ngoại lai vật trùng xâm lấn dưới bên trong xỉ n h ụ vì thế có thể thấy được dùng cái gì ứng đối ngoại lai vật chủng xâm lấn không gì khác an ngươi mà đối phó ngoại lai xâm lấn vật chủng rét quốc dân chúng rất có lên tiếng quẩn ở trong mắt người ngoài nghe tiếng đã sợ mất mật khủng bố xâm lấn vật chủng nhưng là đến mênh mông rét quốc cuối cùng phần lớn đều bị trở thành ân hương vị không sai đương nhiên trước khác nay khác thời đại đại biến tình huống muốn phức tạp rất nhiều không phải chắc hẳn phải vậy địa dựa vào kẻ tham ăn liền có thể giải quyết bây giờ thế giới phần lớn siêu phàm sinh mệnh đều lấy tu hành vấn đạo vì là mục tiêu tu sĩ mạnh mẽ thổ nạp linh khí bình thường ăn không phải linh quả linh sơ linh quả chính là linh thú thịt đối với cấp thấp man thú vậy khẳng định là không lọt nổi mắt xanh p h à m là có thực lực siêu phàm sinh linh đại thể đều sẽ không ăn man thú thịt bọn họ ăn đồ ăn không vì mỹ vị chỉ quan tâm dùng ăn chi đồ vật có hay không ẩn chứa linh khí dùng ăn sau có hay không dễ dàng hấp thu hiển nhiên man thú cũng không nằm trong hàng ngũ này linh khí hiện lên thời đại hết thể sinh linh bởi vì linh khí tồn tại mà phồn thịnh sinh trường vì vậy không một không bị linh khí ảnh hưởng man thú ở sinh trưởng trong quá trình tương tự hấp thu rất rất nhiều linh khí nhưng là bọn họ không có tiêu hóa linh khí biện pháp chỉ là bị động địa tiếp thu linh khí xâm nhập trong cơ thể linh khí đã sớm không tinh khiết đến đâu tu sĩ ăn cũng tăng trưởng không được tu vi linh thảo linh thụ chờ linh thực cùng man thú rất tương tự có điều linh thảo sinh mệnh kết cấu đơn giản linh khí vào thể sau có thể có thể nguyên bản hình thái thậm chí linh thực bên trong linh k h í càng lợi cho siêu phạm sinh linh hấp thu vì lẽ đó không ít man thú hình thành ngoại lai vật t r ủ n g xâm lấn uy hiếp vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ con mà linh trồng vào xâm ví dụ nhưng đã ít lại càng ít man thú ăn ngon hay không tạm thời bất luận bởi vì đại đa số địa cầu cùng tu sĩ dị giới tới nói man thú đều không phải thực đơn trên tốt nhất khách quen bọn họ muốn linh thực mà không phải ăn những k i a hấp không thu được linh khí man thú nếu là vẹn vẹn vì thỏa mãn ăn uống trí mớn man thú thực sự dẫn không nổi tu sĩ h ứ n g thú đừng nói là hóa hình làm người tu sĩ coi như là hơi hơi cường lớn một chút linh thú đều xem thường với ăn man thú cũng là một ít nhỏ yếu linh thú dựa vào man thú làm thức ăn đã như thế rất nhiều man thú vật t r ù n g ở thiên địch sức mạnh bất biến thích hợp bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh trở nên càng lưu dị thế cuộc dưới bọn họ bắt đầu rồi điên cùng sinh sôi mục thiên trầm tư để những người khác đều trầm mặc kinh ngạc mà nhìn hắn mục thiên nở nụ cười hớn hở bất kể như thế nào tên dương cổ vũ kẻ tham ăn môn khai phá man thú ă n pháp xác thực là một tốt hơn con đường là lấy mục thiên tản a dương tiểu h á c song song thật thông minh các ngươi mang ta đi nhìn đạn đạ n cầu thứ tốt muốn chia sẻ một hồi chương năm trăm chín ư thưởng thức cùng khích lệ đối với giáo dục hải tử mục thiên không tính có kinh nghiệm có điều hắn dạy rất nhiều đồ đệ cũng coi như là có chút tâm đ á c liên quan với hải tử hán tử trước đến giờ thờ phụng thưởng thức giáo dục hải tử ưu điểm tán đồng hắn hắn sẽ vững vàng nhớ kỹ hắn là nhân tại sao mới bị khích lệ có thể ngươi tiểu tiểu một tiếng khen ngợi cùng tán đồng sẽ thay đổi hắn một đời mà đại đa số cha mẹ đối với hải tử nhà mình rất là hàm s ú c khích lệ ít n à y tự nhiên có nguyên nhân sợ hải tử kiêu ngạo mà như hải tử gây lỗi lầm bọn họ liền bắt đầu thuyết giáo bởi vì bọn họ lo lắng tương lai hải tử còn có thể tái phạm sai chịu thiệt đau lòng cha mẹ sẽ dựa vào ngốc biện pháp lấy khắc sâu ấn tượng thuyết giáo thậm chí là mắng to Động để đó Như ăn thủ tử thể ít hài ký ức sâu sắc như vậy có sâu sau vậy gian cảm mục thiên đại đại khích lệ tiểu hắc cùng song song nói bọn họ giúp đại ân cung cấp một cái phi thường có giá trị con đường nếu là tương lai có thể tác dụng vậy thì là lập công lớn thật là nhiều người đều muốn cảm tạ bọn họ điều này làm cho hai thằng nhóc sướng đến phát rộ rồi, rồi cái kia sợi cảm giác thành công sứ mệnh cảm so với thưởng thức mỹ thực thì còn muốn hạnh phúc ba phần từ đó sau khi bọn họ liền không ngừng hỏi ý liên quan với sinh vật xâm lấn nguy hại loại hình vấn đề tích cực suy nghĩ phương pháp giải quyết có thể ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản nhưng là ở này tích cực thăm dò trong quá trình hai cái không sợ trời không sợ đất tiểu tử cuối cùng kết thúc phá kẻ xấu cuộc đời trái lại thông qua các loại con đường s i ê u tập tư liệu học tập làm sao chống đỡ man thú vụ nổ lớn ngày xưa hai cái động thủ năng lực rất mạnh hôn thê tiểu ma vương thành yêu học tập con n g oan cô gái ngoan ngoãn này một trăm tám mươi độ kinh thiên đại chuyển biến để liễu hàn tô mở rộng tầm mắt hai người này gấu con đường xem lớp tiểu nhưng là sức chiến đấu của bọn họ đủ để đứng vào toàn cầu cường giả bảng danh sách cái kia lực phá hoại quả thực phá núi liệt thạch cái kia đều là việc nhỏ như con thỏ trọng yếu hơn chính là hai thằng nhóc lớp tiểu k h ô nhưng g i nói ể thể u chuyện, cực có không h gây sự, t ơ thiên hại là ý nhưng bình thường quay dối lên vậy cũng quay vậy dối l làm người đầu. là người nhức Nhưng đầu. trước mắt đây hai thằng nhóc ôm chỉ chất thư tịch xét điện tử tịch thậm chí linh bảo ghi chép văn hiến l ậ n xem cái kia chăm chú nghiên cứu răng rớp nhanh nhẹn hai cái tiểu học giả mà liễu hàn g tô mừng rỡ như vậy trong lòng chấn an vui mừng đồng thời đối với mục thiên cũng nhìn với cặp mắt khác xưa nàng không có làm rõ vì sao mục thiên vừa trở về hai cái cả ngày điên điên k h ủ n g khùng khó có thể quản giáo gấu con dĩ nhiên có thể như thế ngoan ta trời ạ liễu hàn tô vốn là lo lắng hai thằng nhóc xem tư liệu xem đầu t r ắ n g váng để bọn họ đi ra ngoài s á i sái yêu cầu duy nhất chính là b ấ t lo từng cái điểm không cần loạn làm phá hoại nhưng là tiểu hắc cùng song song từng cái từng cái lắc đầu trả lời lạ kỳ nhất trí không đi nói xong hai thằng nhóc hùng hục chạy ra ngoài bảo là muốn đi tìm bọn họ mục bánh hỏi vấn đề kết quả như thế để liễu hàn tô rất vui mừng nhưng là cùng lúc đó nàng có loại tức giận gặp trở ngại kích động hai cái không có lương tâm con vật nhỏ có điều đánh sau khi liễu hàn tô nội tâm tràn đầy nghi hoặc hai thằng nhóc đi theo bên người nàng tháng ngày cũng không ít nàng bình thường tận tình khuyên đ ủ giáo dục thời gian dài như vậy nhưng là dạy nửa ngày hai cái gấu con vẫn là điên điên khủng khủng làm ầm ĩ không được h á n mục thiên dựa vào cái gì liễu hàn tô khá là không cam lòng ở mục thiên truyền đạo giảng sẽ sau khi trở lại nàng hỏi ra chính mình nghi hoặc mục thiên trong lòng đắc ý nguyên bản khô cạn tinh hải quang hoa ở hắn cho các đệ tử giảng đạo sau khi lại đại đại tăng trưởng một làn sóng buổi tối hắn tìm hiểu tiến độ liền có thể tăng lên rất nhiều một đoạn này tự nhiên là thật đáng mừng nhưng là so với liêu hàn tô giờ khắc này rằng rớp tất cả những thứ này đều thua kém không ít vì sao cười không gì khác mục thiên dĩ nhiên nhìn thấy liêu hàn tô chu miệng nhỏ hướng về hắn lên án dáng rớp kia thực sự là có chút đáng yêu quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy người cười cái gì không nói dẹp đi đừng đục thừa nước đục thả câu, nhử.、Liệu、hàng tu không có phát hiện thả tu phát câu, có Liêu mục ì n đáng yêu hành h chỉ cho yêu là vi, m thiên vẫy vây, vây tay nói kỳ thực này rất đơn giản rồi liền nói trước tiểu hắc cùng tiểu song song vào song phương chiến trường bị song phương tập hỏa đánh giết bọn họ sau khi trở về ngươi khẳng định cho bọn h ắ n giáo hơn đi bởi vì xác thực là bọn họ quá liều lĩnh nên phê bình có điều mà phê bình giáo dục chỉ là vì làm cho thẳng g i a o h ấ n có thêm thì có rẻ xịt sở tảng sở gấu con vẫn là gấu con khắp nơi làm phá hoại dẫn dắt mới là đường ngay tiểu hắc cũng rất nghe lời trước đây còn giúp nhân tộc mậu dịch đội buôn dẫn đường bù đắp nhau bất kể là địa cầu một phương vẫn là đã từng linh thú nhất mạch đối với hắn đều yêu thích không được ai dám nói hắn là gấu con lần này cũng là như vậy ngươi xem hiện tại hắn hai nhiều h a n g say có bận bịu sự tình tuy rằng cuối cùng không nhất định có thể có thành tựu nhưng là quá trình này chính là quý giá của cải ngươi xem một chút mấy ngày nay bọn họ nhìn bao nhiêu văn hiến tư liệu học tập bao nhiêu tri thức c h à c h à bọn họ không phải là qua loa cho xong mà là chăm chú học tà thi quá mục thiên khá là dễ dàng nói hắn không phải một yêu thích mang hài tử người đặc biệt bồi hài tử chơi đùa thực tại không có kiên trì vì lẽ đó hành động hôm nay cũng coi như là một tiểu tiểu lười biếng đi đương nhiên lười biếng sau khi hắn còn nói ra một bộ lý luận đem cái liêu hẳn tâu nghe được xứng sờ xứng sờ trên mặt càng hiện lên xấu hổ vẻ đây chính là ngươi để song song cùng tiểu hắc biến ngoan bí quyết liêu hàn tô như nhặt được trí bảo mục thiên gật đầu nói đúng đấy cái này gọi là khích lệ giáo dục không chỉ có là đứa nhỏ nam nhân cũng đúng m u ố nam n nhân có tiền đồ nhiều nữ nhân khích lệ chuẩn không sai mỗi ngày nói mình ra nam nhân không tiền đồ hán chuẩn không tiền đồ ân ngươi có thể khích lệ khích lệ ta mục thiên nhất thời hưng khởi chậm rãi mà nói đúng là trong lúc nhất thời quên chính mình nói rồi món đồ quỷ quái gì vậy vê đút vê đút vê đút vô cản Con rất là tập trung vào càn Con là trung sụ. rất tập l địa bãi mục ra trờ sau ra một bộ mong vẻ mặt. Chỉ thấy sau một một m bộ thấy Tô Hàn lệnh lùng phun vẻ Chỉ khắc, chữ cút. Liễu thiên xác thực là lan có điều không phải chính hắn mà là mang theo tiểu hắc cùng song song hai thằng nhóc cơ chính là hắn chuyên môn tỏa giá nhân hoàng hảo mục thiên cùng liễu hàn tô không thể không nói là hai cái h oan g ra bất chi bất giác mục trời đã đem liễu hàn tô xem là nửa kia từ trước hắn trong lời nói liền có thể thấy được mà liễu hàn tô tuy rằng đáp lại không phải khen thưởng là một câu không mặn không nhạt lan nhưng là đỏ h ư n g khuôn mặt nhưng nói rõ nội tâm của nàng đồng dạng không bình tĩnh mục bánh bánh chính là chỗ này phía trước thì có thật nhiều đạn đạ n cầu hoa、wow, ăn thật ngon ngồi ở thư thích rộng rãi người hoàng hào bên trong mục thiên chính thưởng thức rộng lớn thần kỳ tân địa cầu này sẽ nghe được hai thằng nhóc gào to kêu to chính là chỗ này sao đúng bánh chào một nhóm trở lại h ả o h ả o nghiên cứu chương năm trăm chín mươi bốn mãn đảo tất cả đều là đạn đạ n cầu nhân hoàng hào chiến hạm do mục thiên đệ tử tô hữu tài tự mình dẫn dắt đoàn đội kiến tạo từ thiên tài địa bảo chọn nhân tài đến linh bảo thần thông cấu tạo không có chỗ nào mà không phải là tại ngũ chiến hạm bên trong k ế t xuất chỉ bằng chiếc chiến hạm này chính là hai vị cấp độ thánh tử cường giả cũng không làm gì được vì vậy nhân hoàng hào ở rắc rối phức tạp thế lực cắt cứ tân địa cầu trắng trận không k i n h rẻ muốn đi đâu liền đi đâu tiểu h ắ c cùng song song trong miệng đạn đạn cầu dị giới thế lực đại hậu phương hiếm có người địa cầu đặt chân ở ngục thiên mang theo hai cái gấu con hải đảo sau khi hắn liền bén nhạy phát hiện rất nhiều n h ò m ngó trong bóng tối tồn tại bất quá bọn hắn không có để ý đến hải đảo sau khi hắn thậm chí mang theo hai cái gấu con ra chiến hạm ở dưới con mắt mọi người công khai tiến vào đảo nhân hoàng đại nhân không cần đi vào sao chiến hạm quan chỉ huy là một vị trung n i ê n tộc từ khi hắn nghe nói mình trở thành nhân hoàng tòa giá hạm trưởng sau khi liền kích động không thôi giờ khác này nhìn thấy người trong truyền thuyết hoàng cả người hắn là phấn khởi trạng thái Tràn ngập song ứ mệnh cảm. Không cần, ngươi bên n chờ các g ở à i đi, i c h ế hạm h quá k ổ n lồ. song a u khi đi v à dễ d à bí mật mang theo đạn đạn cũng ầ u hậu quả, tạo thành thể tâm, sẽ không sao. Chính là, vị này thúc thúc, ta bánh là trên thế nhất thương tổn. mạnh đoán sao. Song song không không Chính bánh nhân, hắn không là, này là yên nam giới dự mẽ sẽ ai có có c vị ở, manh manh địa hướng về quan chỉ huy các hạ điểm điểm n ở nụ cười trên nét mặt tràn đầy tự hào quan chỉ huy ngô lỗi hàm hậu n ở nụ cười c ũ nhất g là n â nhân n hoàng nhưng toàn n h là đại đệ cầu cứng có nếu giả, là đạo ồ vật có thể thương tổn được nhân hoàng, cái kêu cấp độ thánh tử có được cái cấp chiến nhân hoàng, h độ kêu cũng không dụng. Nghĩ rõ ràng những này, hắn hữu rõ à túi chào linh mệnh. Kiếm mệnh. đến. n h ấ trạm ánh sáng màu lam từ chiến hạm trung phi ra nay thình lình chính là mục thiên duy nhất linh bảo xanh thảm kiếm nói tới phi hành tòa giá xanh thảm kiếm mới là mục thiên người đầu tiên nhận t r ư ớ c linh tính mười phần xanh thảm kiếm ở mục thiên bên người xoay quanh rất là thân mật trạm lam thúc thúc song song ngoan n g o á n địa hô hoán xanh thảm kiếm cũng thân mật bay đến song song bên người mặc cho ôm lấy đi thôi theo mục thiên dứt lời xanh thảm kiếm đột nhiên to lớn hóa triển khai thần thông mang theo ba người tiến vào hải đảo bên trong hải đảo diện tích khá lớn nhưng là tầm mắt nhìn thấy lại có vẻ rất là hoang vu trên hải đảo linh khí mỏng manh trung điệp chập trùng ngọn núi bên trong ngàn quật vận động cắt đất bay đầy trời hình ảnh trước mắt cùng v ụ cận hải vực linh khí mịt mờ linh vật đầy đất sinh cơ bừng bừng hình thành sự chênh lệch rõ ràng song song tiểu hắc các ngươi lần trước tới nơi này hình ảnh trước mắt là như vậy sao mục thiên mở miệng hỏi hai thằng nhóc nghe vậy cũng là giật nảy cả mình sau đó đồng loạt lắc đầu không phải trước đây hải đảo hơn một nửa vẫn là màu sắc rực rỡ hiện tại làm sao một mảnh tất cả đều là hạ cát tiểu hắc nuốt một ngụm nước bọn một mặt vẻ khiếp sợ bánh nơi này linh khí thật m ỏ n g manh không tốt đẹp gì chơi làm trời sinh linh thể song song đối với linh khí phi thường mẫn cảm ở linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh nàng một mặt ghét bỏ miệng nhỏ đều đô lên mục thiên gật đầu trong lòng nhưng là chìm xuống tình huống xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn căn cứ hai thằng nhóc lời giải thích cách bọn họ lần trước đến vẹn vẹn cách một tuần lễ nhưng là tình hình nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất nguyên bản sinh cơ bừng bừng hải đảo mạnh mẽ thành một tòa chết đảo còn không dễ dàng linh khí hiện lên thế giới mạnh mẽ một lần nữa biến trở về đã từng thời đại mặt pháp nhỏ yếu sinh vật mạnh mẽ chết đói mạnh mẽ linh thú thì lại trốn đi chỉ còn sót lại hai thằng nhóc trong miệng đạn đạn cầu rất nhanh mục thiên đoàn người liền phát hiện lượng lớn đạn đạn cầu nói chính xác lượng lớn cái lượng này từ không thể miêu tả này quần đạn đạn cầu quy mô đầy khắp núi đồi đầy đất tất cả đều là đạn đạn cầu quả thực trở thành một mảnh hải dương màu đỏ tiểu h ắ c cùng song song cho bọn họ gọi là đạn đạn cầu rất hình tượng Này quần man thu sinh vật vận động phương thức chính thu vật thức lần à vào dựa ra cao mấy mét, có cường tráng đạn, đạn đạn bắn cường tráng có c mấy mét, u b ắ ra hai mười mấy, mươi mét. Đã này h thế, trước mắt hình ảnh khá ư trước mắt l đồ sộ, thiên thiên vạn vạn chỉ đạn đạn cầu đạn đến đạn đi, đưa sộ, thiên thiên mắt. thiên t chỉ khá vạn vạn cầu Mục là loa a trột mục ộ một t từ cái, một con cầu m đạn đạn cầu từ đằng xa bị thiên mới ạ n h hút mẽ t khoảng ô n g ở t r n không động Lần này, thiên g tay, thể đậy. k h mục mới o cách gần quan sát loại này dị giới sinh vật đạn đạn cầu toàn thân đỏ thám mới nhìn toàn thân tròn vo có điều tế quan sát kỹ cũng biết hắn là hiện hình ở tròn vo thân thể bên trong c ó một đôi mắt một há to mồm cùng với cơ quan bài tiết n à y đạn đạn cầu trào ở trên tay mềm mại không c ó xương cảm giác rất tốt phảng phất xoa xoa ở mỹ nhân cánh tay ngọc n à y biết cái này đạn đạn cầu bị mục thiên nắm ở trong tay phảng phất nhận biết được nguy hiểm liền điên c ù n g run run nhảy đánh lên y đồ chạy trốn mục thiên không chế đương nhiên n à y tự nhiên là hưởng công vô ích đừng nói là mục thiên coi như là rơi vào phổ thông tu sĩ nhân tộc lấy bọn họ đáng thương sức mạnh muốn tránh thoát đó là quyết định không thể thực lực suy nhược không đỡ nổi một đòn đây là mục thiên đối với hắn đánh giá rất đúng trọng tâm nhưng là sau một khắc mục thiên nhất thời bị kinh sợ đến mức trợn mắt ngoắt mồm chỉ thấy trong tay hắn đạn đạn cầu trải qua kịch liệt dễ rủa sau khi phảng phất biết mình không cách nào chạy trốn vận mệnh đón lấy nó dĩ nhiên không dễ rủa mà là toàn thân phồng lên mục thiên cho rằng nó là muốn tự bạo nhưng là sự thực nhưng ngược lại chỉ thấy từ nó to lớn khẩu khí bên trong phun ra một đại đoàn xương máu mục thiên đương nhiên sẽ không để cho sương mù đào tẩu thuận lợi một k h ỏ a xương máu giảng buộc ở mục thiên trước mặt ba mục bánh ngươi xem là tiểu đạn đạ n cầu này trong huyết vụ tất cả đều là tiểu đạn đạ n cầu thật là lợi hại bọn họ sinh bảo bảo không cần bánh tê tê ở một chỗ sao song song thiên chân vô tả nghi vấn mục thiên mang tính lựa chọn quên hắn một mặt kinh sợ mà nhìn ngón này trúng đạn khiêu không ngừng mà tiểu đạn đạ n cầu qua loa một mấy trong lòng bàn tay tiểu đạn đạn cầu dĩ nhiên nhiều đến hơn trăm thật là cường hãn sinh sôi năng lực mục tiên h rõ ràng vì sao này cái hải đảo tại sao bị này quần nhỏ yếu man thú chiếm lấy hủy diệt có thể mạnh mẽ linh vật hủy diệt những này đạn đạn cầu rất đơn giản nhưng là không chịu nổi chúng nó khủng bố sinh sôi năng lực không chỉ có bình thường có thể sinh sôi đối mặt tuyệt cảnh thời điểm thành niên thể đạn đạn cầu thường thường cũng sẽ l i ề u mạng sinh sôi cuối cùng đời sau mục thiên mang theo hai thằng nhóc ở trên hải đảo đi dạo một vòng lớn vê đốt vê đốt vê đốt vô càn su con phát hiện trên đảo hoàn toàn bị đạn đạn cầu chiếm lấy rất nhiều nơi còn để lại đạn đạn cầu thi thể hiển nhiên bọn họ bị chết đói kết quả là lượng lớn đạn đạn cầu hội tụ ở cạnh biển nỗ lực hút theo gió biển đ ồ n g b ì n h mà đến linh khí có không ít đạn đạn cầu càng là nỗ lực ngang qua đại hải tân quê hương có điều cũng may đạn đạn cầu rất sợ thủy những kia tiến vào vào trong biển đạn đạn cầu không bao lâu liền lịch vong h ả thật là cao minh linh trận nguyên bản mục thiên tiến vào hải đảo thì liền nghĩ hoặc vì sao bên ngoài linh k h í không vào được do xét hải đảo sau khi mục thiên liền phát hiện một tòa bí ẩn linh trận có cao thủ đã tới này đảo cũng phát hiện đạn đạn cầu nguy hại sau đó mục thiên lập tức thần hồn nhìn quét toàn bộ hải đảo các hạ xin mời ra gặp một lần chương năm trăm chín mươi lăm hồng ma mục thiên kỳ thực cũng không có chuẩn sắc bắt lấy vị trí của đối phương nhưng là thần hồn của hắn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ vẫn là có thể mơ hồ nhận biết được một luồng khá là mạnh mẽ thần hồn lực lượng ẩn giấu ở hải đảo bên trong theo thần hồn của mục thiên thanh âm truyền khắp hải đảo rất nhanh hai bóng người xuất hiện ở mục thiên trước mắt người tới một già một trẻ một tóc bạc hạc phát đồng nhan ông lão cộng thêm một hai tám xuân xanh thiếu nữ một già một trẻ nhìn thấy mục thiên đồng dạng mang theo hai thằng nhóc lập tức nguyên bản khá là căng thẳng sắc mặt biến đến ung u n rất nhiều đều là mang theo tiểu hoa nhí tử nếu là thật động lên tay đến ai cũng có bận tâm địa phương này linh trận là các hạ bố trí mục thiên không có hỏi lai lịch của đối phương mà là ngay lập tức hỏi linh trận này ngăn cách linh khí linh trận xem như là một chiều tiêu diệt đạn đạn cầu tất phải giết thuật trực tiếp đoạn tuyệt đạn đạn cầu duy nhất đường sống không tốn thời gian dài hải đảo này liền sẽ trở thành cái chết thực sự chi đ ả o không hề sinh cơ có thể nói ông lão khẽ vớt cảm bốn phía đánh giá mục thiên nói ngươi là địa cầu dân bản địa xa xa chiến hạm liền chờ ở bên ngoài đây căn bản không cần hỏi ngươi vì sao tới đây phải biết nơi này không phải là địa cầu các ngươi dân bản địa phạm vi thế lực hơn nữa ngươi dĩ nhiên ra cục sát vụn thật là làm cho lão phu bất ngờ cho tới nay ở dị giới người trong lòng dân bản địa căn bản không mạnh chỉ là dựa vào linh bảo chiến hạm khoe ngoai nếu là không có chiến hạm bọn họ căn bản không sợ dân bản địa đó là bản tọa tòa giá chỗ cần đến, đến dĩ nhiên là hạ xuống ngươi cũng là vì hồng ma mà đến mục thiên gật đầu nguyên lai、like、đạn đạn cầu gọi là hồng ma xác thực ta không xa vạn rằm mà đến chính là vì nó nghe nói như thế ông lão sắc mặt đột nhiên chìm xuống trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ ngươi điên rồi sao các tộc cùng các ngươi dân bản địa tuy rằng ngọn lửa chiến tranh không ngừng nhưng là nói thế nào đều là bình thường t r i n h phạt nếu là các ngươi muốn dựa vào hồng ma đối phó các ngươi cũng sẽ hối hận nói xong ông lão dĩ nhiên nổi giận đùng đùng trên mặt dĩ nhiên xuất hiện kiên quyết vẻ Tiểu tử,、lão、phu lao h sẽ k ô người để cho n g ơ ngươi i hiện giới. Nói xong, vị lao giả này trực tiếp bỏ lại thực quyết thế trực hồng chân chính phu định không cho hồng hoác được, dùng loạn xong, này bên n để ư g ma ma ma lao là lao quỷ, vị sẽ bỏ nữ hài, toàn thân hài, tỏa ra một ra lao u luồng ồ n kinh khủng, g khí tức một x n xương tràn ngập quanh thân. Thần quang h đậm giả này thần thông tuy rằng vừa p h ó n g thích nhưng là đột nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng khá là không tầm thường so với huyền giới chính phái dự bị thánh tử cũng mạnh hơn ba phần ông lão ở ngươi hùng tiểu ra trước mặt còn dám gào to không đợi mục thiên ra tay tiểu hắc dũng cảm đứng ra mục thiên thấy này cũng không có ý kiến ôm song song xem ra náo nhiệt hắn tự nhiên biết đối phương khả năng hiểu lầm cái gì có điều hắn không chuẩn bị giải thích thời đại này nằm đấm chính là chân lý đánh phục rồi hắn đối phương tự nhiên bé ngoan yên ổn h ả o h ả o nói đặc biệt hắn không ra tay mà là để người hiền lành tiểu hắc đánh phục rồi này hiệu quả trực tiếp là gấp đôi tiểu hắc thực lực tự nhiên không cần phải nói trời sinh trí tôn hơn nữa đi theo mục thiên bên người đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ cũng vượt xa cái khác siêu cấp thần thú sức chiến đấu chi d ụ n g mánh khó có thể tưởng tượng ba lần hai lần ông lão liền ở thần thông đấu pháp xa suốt thất bại cả người bị tiểu h ắ c một cước g i ẫ m trên đất không thể động đậy xương giả đều kèn kèn v ă n g vọng đáng tiếc nhâm lão giả làm sao triển khai thần thông hắn đều không thể tránh thoát phảng phất mấy ngọn núi lớn gắt gao ngăn chặn không thể động đậy h ắ c ông lão ngươi dám đối với ta mục bánh gàu to để ngươi còn hung hăng không tiểu hắc hóa thành một tôn cự nhân gắt gao đạp lên ông lão một mặt vẻ đắc ý rất nhanh xa xa thiếu nữ nước mắt như mưa khóc s ứ t mướt chạy tới thiếu nữ khá là sáng suốt không có đối với tiểu hắc động thủ chỉ là quý gối tiểu hắc dưới chân ôm lấy ông lão cánh tay khổ sở cầu xin không nên thương tổn ông nội ta tiểu hắc ca ca chớ làm tổn thương vị tỷ tỷ kia lúc này mục thiên ôm song song đi tới một mặt bình tĩnh mà đối với ông lao nói lao trượng hiện tại có thể hào hào nói chuyện sao nói xong mục thiên cho tiểu hắc một cái ánh mắt để tiểu hắc thả ra đối phương tiểu hắc tuân lệnh một mặt khinh bỉ mà nhìn ông lão sau đó rời đi cự chân làm lại biến thành manh manh tiểu chính thái hình tượng ông lão ở thiếu nữ nâng đỡ lảo đảo chiến lên t h ổ một ngụm tinh huyết vẻ vải khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ khi hắn lần thứ hai đánh giá mục thiên thì trong mắt tràn đầy vẻ chấn động vị này chân bóng như ngọc nam tử không có ra tay vẹn vẹn là con trai của hắn ra tay chính mình dĩ nhiên liền bị đánh không còn sức đánh trả chút nào thực lực của đối phương là khủng bố cỡ nào ông lão một mặt sợ hãi có điều suy nghĩ sau khi tầm nhìn hắn dĩ nhiên đại thở ra một hơi còn bỏ ra nụ cười nói vị đại nhân này tại hạ là là sinh mệnh thần điện tế tự phương tài lúc nãy đều là hiểu lầm chỗ đắc tội kính xin lượng giải hiểu lầm hiểu lầm gì đó ông lão khá là lung túng không cái gì mục thiên cân nhắc n ở nụ cười ngươi sợ ta phong thích hồng ma dùng hồng ma đối phó các ngươi ông lão này sẽ khá là căng thẳng cũng không kịp nhớ cái gì nhân tiện nói vị đại nhân này ngàn vạn không thể hồng ma là chân chính ma quỷ nguyên bản ở thế giới vật này liền gợi ra một cơn hạo kiếp đem đang yên đang lành một thế giới làm cho sinh linh đ ổ t h á n thật vất vả mới khống chế lại nhưng là bây giờ thế giới d u n g hợp linh khí tăng vọt hồng ma lại bắt đầu điền cùng sinh sôi hồng ma là thai nạn tri nguyên ông lão cuối cùng hạ xuống nắp quan định luận nói như vậy này trận pháp xác thực là các ngươi bố trí ông lão gật đầu liên tục không sai là bố trí hồng ma phần lớn đều k h ô n g chế lại có người muốn dùng hồng ma đối phó các ngươi lão hủ cũng là ngôn từ từ chối thông qua một phen trò chuyện ông lão phỏng t r ừ n g nhìn ra mục thiên khá thức cơ bản cũng là yên lòng mục thiên gật đầu ngươi làm không tệ các tộc t r i n h phạt không ngừng là một chuyện nhưng là này hồng ma nhưng là không thể phóng thích bọn họ sinh sôi năng lực quá mạnh mẽ hơn nữa còn điên cuồng thôn phệ linh khí nếu để cho bọn họ tứ nghiệt e sợ không tốn thời gian dài toàn bộ thế giới đều muốn xong đời ông lão này sẽ khá là kích động vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản s ù còn cũng là theo tiếng nói rằng ngài nói thực sự quá đúng rồi này hồng ma nguy hại không chỉ có như vậy tuy rằng bọn họ không cách nào tu hành nhưng là chúng nó biến dị tiến hóa năng lực phi thường mạnh mẽ nếu không là lao phu sử dụng linh trận phong tỏa mặt biển e sợ này quần hồng ma l i ề n có thể vượt qua đại hải thả xuống thành kiến sau khi hai người bắt đầu đàm luận vật trùng xâm lấn nguy hại không thể không nói trải qua hồng ma chi loạn ông lao rất rõ ràng ngoại lai vật trùng xâm lấn nguy hại đối với mục thiên lo lắng rất tán thành mục thiên nghe dương thuần nói dị tộc tu sĩ ngu muội không thể tả không cách nào giao lưu hiển nhiên không cũng tận nhiên l ã o giả trước mắt hay là chính là chỗ đột phá ngày sau nói không chừng cần liên lạc hô hào toàn cầu tu sĩ thống trị ngoại lai vật trùng xâm lấn ông lao biết được mục thiên thái độ trong lòng cảnh giác thả xuống không ít mở miệng cười nói đại nhân thực sự là thâm minh đại nghĩa rất nhiều dị tộc đại lão không hiểu trong đó nguy hại ngại nhưng có thể nhất trâm kiến huyết ngại ánh mắt thực sự là vượt qua thời không khiến cho người kính nghệ ông lão lúc nói chuyện vẻ mặt ôn hòa nhưng là nói được nửa câu hắn nét mặt giàn u a càng trong nháy mắt trắng bệnh xong mặt khác một tòa cứ điểm trên hồng ma bị người p h o n g thích lần này toàn s o n g toàn bộ thế giới đều sẽ chịu ảnh hưởng chương 596, hồng ma chi loạn thế giới đại dung hợp đông đảo thế giới cùng địa cầu dung hợp hình thành một mới tinh đại thế giới có điều nói tới ai làm chủ mỗi người nói một điều địa cầu một phương là dân bản địa tự nhiên chuyện đương nhiên đem thế giới mới gọi là địa cầu lấy bọn họ làm chủ đạo mà những thế giới khác mới gia nhập thành viên nhưng là khách không mời mà đến dị tộc quân hùng cùng nổi lên thêm vào huyền giới chống đỡ bọn họ dã tâm bừng bừng muốn tu hú chiếm tổ c h i m khách chủ đạo cái này mới tinh mà lại tiềm lực vô cùng quang minh thế giới hai người mâu thuẫn vốn là cực kỳ sắc bén hơn nữa huyền giới dinh lưu làm cho song phương càng thêm s u n g khắc như nước với lửa thế giới dung hợp bắt đầu chính là chung quanh chinh phạt bắt đầu có điều dị tộc người trước sau là tự ti h bọn họ biết huyền giới chính là thượng giới người trời sinh cao quý tư chất tu hành không phải bọn họ này quần tiểu thế giới tu sĩ có thể sánh ngang vốn định ở dân bản địa suy nhược thời khắc tu hũ chiếm tổ chim khách nhưng là chiến hạm đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đánh vỡ giấc ngộng đẹp của bọn họ không chỉ có tiến công địa cầu dân bản địa bước tiến thế tiến công dừng lại trái lại địa cầu dân bản địa bắt đầu quy mô lớn tiến công dị tộc lãnh thổ đã khống chế tảng lớn địa bàn nỗ lực làm lại tiếp quản toàn thế giới kết quả như thế để dị tộc người càng tự ti làm mục thiên hỏi ông lão vì sao khác thường tộc nhân sẽ chọn thả ra hồng ma thì ông lão nói ra này một phen lời giải thích địa cầu dân bản địa quá mạnh mẽ đã đạt đến để không ít dị tộc người khủng hoảng mức độ liền có người nghĩ đến trên địa cầu nguyên trụ danh địa bàn đưa lên hồng ma xấu căn cơ vị đại nhân này lão hủ trước đây còn không tin nhưng là vừa nãy cùng vị này tiểu công tử một trận chiến lão hủ thực tại xấu hổ không công sống trăm năm liền một đứa bé đều đánh không lại có thể tưởng tượng được tương lai đối diện ngài tộc nhân căn bản vô lực chống đối lão hủ trắng bệnh trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng tận lực giải thích cái gì mục thiên tự nhiên rõ ràng đạo lý này lấy hiện nay địa cầu biểu hiện ra tiềm lực đến xem nó hoàn toàn có năng lực trưởng thành đến sánh ngang huyền giới chờ siêu cấp đại thế giới tiềm lực mà làm thiên địa nhóm đầu tiên siêu phàm sinh linh địa cầu một phương sinh linh đều có phi phàm tiềm lực một năm tu luyện làm những thế giới khác tu sĩ mười năm khổ công mà như tiểu hắc loại này chịu đến thiên địa yêu tha thiết lọt m ắ t xanh trời sinh trí tôn càng là n g ị c h tiên ông lão bại bởi tiểu hắc rất bình thường không tốn thời gian ăn dài tiểu hắc thực lực còn có thể tăng v ọ n mà ông lão tu hành tình tiến tốc độ thì lại sẽ chậm lại chờ đến lần sau gặp diện ông lão hay là ở tiểu h ắ t trên tay một chiêu đều đi không được trực tiếp thuấn sát đều là có thể hiểu thì hiểu có thể mục thiên trên mặt nhưng tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng nay quân dị tộc người thực sự là ngu m g ộ i vô tri hắn trực tiếp đem ông lão hút tới nắm lấy cổ áo của hắn v ấ n đạo lúc nào bị người phong thích mục thiên không muốn hỏi nhiều như vậy nguyên nhân hắn hiện tại chỉ muốn hỏi có hay không bổ cứu cơ hội ông lão thất vọng lắc đầu khổ nao nói nên sớm đã bị người trong bóng tối bí mật mang theo mang đi ra ngoài phóng sinh có điều này còn đáng ghét ngu xuẩn muốn đưa lên càng nhiều tạo thành càng to lớn hơn gây dối bọn họ lại một lần đi thâu hồng ma không cẩn thận bị ta thần điện thủ hộ giả phát hiện song phương đại chiến làm cho trận pháp tan vỡ lượng lớn hồng ma chạy thoát mục thiên vừa nghe cả người trong lòng nặng trình trịch tin tức của ngươi là thật hay giả vị đại nhân này ta nào dám nói dối đây là ta bạn tốt khẩn cấp thần hồn truyền âm cho ta trên thực tế hắn ngay ở vạn dặm ở ngoài trên hải đảo mục thiên trầm giọng nói mang ta đi nói xong cả đám ra khỏi biển đảo nhân hoàng hào rất sớm ở bên ngoài chờ đón ông lão giật n ạ cả mình chiến hạm thân thuyền có người hoàng hào đạo văn xì、sì、sơn rất là bắt mắt hắn đầu tiên nhìn liền nhìn thấy trong nháy mắt giật n ạ cả mình đồng thời trong lòng cũng thoải mái hóa ra là địa cầu dân bản địa thần bí lãnh tụ nhân hoàng đại nhân nhân hoàng hào mang theo mọi người theo gió vượt sóng chạy tới ông lão nói tới khắc một tòa hồng ma khu k h ô n g chế có điều còn chưa có tới hải đảo hình ảnh trước mắt liền để mục thiên chố mắt ngoắt mồm chỉ thấy xanh thảm đại hải hóa thành một cái biển máu đỏ thám một mảnh huyết hải tự nhiên không phải thật dòng máu mà là lít nha lít nhít đạn đạn cầu chính như ông lão từng nói nay quần đạn đạn cầu có mạnh mẽ thích thướng tính cùng với mạnh mẽ biến dị năng lực tiến hóa nguyên bản đạn đạn cầu không thiện kỹ năng bơi nhưng là mắt xuống mặt biển trên đạn đến đạn đi đạn đạn cầu cái nào còn có nửa điểm e ngại kỹ năng bơi nhược điểm ngoại giới phong phú linh khí tài nguyên xúc tiến chung nó biến dị tiến hóa khiến cho bọn họ có thể tốc độ cực nhanh địa thích đứng cảnh vật chung quanh đồng thời cấp tốc sinh sôi sinh lợi lớn mạnh bộ tộc chờ đến mục thiên ngồi nhân hoàng hào tới rồi thì một nhóm lớn dị tộc cường giả chính triển khai thần thông tiêu diệt này còn hung hăng đạn đạn cầu liệt hỏa phân hải liên miên đạn đạn cầu chết đi tình cảnh có thể đ ổ sộ cùng mục thiên đi theo mà đến vị lão giả kia tầng tầng thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ song tiêu diệt không xong h ồ n ma có gần như phục chế giống như sinh năng lực hơn nữa bên trong đất trời linh khí như vậy r ồ i r à o tương lai thế tất ở vùng biển này tràn lan cũng lại không ngừng được nói xong ông lão mang theo hắn tiểu tôn nữ sủi lơ địa quỷ phù ở trên mặt nước tùy ý hồng ma ở bên cạnh hắn đạn đến đạn đi mục thiên trầm mặt cũng không có quản hồn bay phách lạc ông lao cùng chung quanh giết chết hồng ma dị tộc cực giả hắn vung tay lên mệnh lệnh người hoàng hào khởi hành trở về đại hải minh ông một khi để hồng ma vào chú muốn khống chế lại liền trở nên cực kỳ khó khăn không phải vị nào cường giả ra tay liền có thể giải quyết cái kêu một g i a một trẻ tộc nhân rõ ràng hồng ma nguy hại vì lẽ đó bọn họ sẽ tận lực không chế nhưng là đại đa số dị tộc sinh linh không hiểu trong đó chỗ lợi hại có thể ra tay không chế người tự nhiên đã ít lại càng ít hồng ma tràn lan toàn cầu nguy cơ cũng đem đúng hạn giáng l â m mục thiên dĩ nhiên có thể dự kiến có điều hắn hiện tại khá là quan tâm chính là địa cầu một phương lãnh địa bên trong hồng ma tràn lan tình huống căn cứ ông láo từng nói một số giáp tâm bất lương dị tộc người sở di ăn cắp hồng ma vê đốt vê đốt vê vô ê đút, v c à n su con vì là chính là trên địa cầu một phương lãnh địa bên trong đưa lên muốn dựa vào hồng ma đối phó địa cầu mục tiên h trong lòng p h i ề n muộn không hiểu này quần dị tộc người vì sao như thế xuẩn này hồng ma có thể hay không đối với địa cầu một phương tạo thành nguy hại không nói dù cho thật có thể đối phó địa cầu dân bản địa đến thời điểm toàn cầu hồng ma đại tràn lan đem địa cầu linh khí ăn sạch sẽ xui xẻo không chỉ có riêng là địa cầu một phương mà là toàn bộ thế giới thành sự không đủ bại sự có thừa mục thiên đầu có chút thống bên người tiểu hắc cùng song song trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc hai người bọn họ lật xem lượng lớn tư liệu biết vật chủng xâm lấn chỗ đáng sợ đặc biệt đạn đạn cầu hồng ma thôn vệ linh khí phục chế sinh sôi mạnh mẽ biến dị cùng thích t ư ớ n g lực loại loại thần thông để hồng ma không có tuyệt đối thiên địch kết bệ kết lũ chỗ đi qua không có một mọn cỏ ngẫm lại liền làm người nhức đầu đạn, đạn cầu thật là xấu tuy rằng ăn rất ngon nếu như đại gia đều ăn đạn đạn cầu là tốt rồi hai thằng nhóc nhỏ r ộ n g lầm bầm mục thiên sờ sờ tóc của bọn họ đ ộ n viên sau đó liền bắt đầu liên hệ dương thuần trù bị thống trị hồng ma chi loạn chuẩn bị công tác chương năm trăm chín mươi bảy thánh địa trưởng lão c qnld kinh hoàng hồng ma loại này bị song song tiểu hát xưng là đạn đạn cầu con vật nhỏ rất nhanh trên địa cầu rất nhiều địa vực xuất hiện bọn họ kết bẹ kết lũ điên cùng thôn phệ các loại linh vật thôn phệ linh khí phát triển lớn mạnh hồng ma tính chất công kích khá cao hơn nữa thường thường kết bẹ kết lũ nhỏ yếu linh thú đều không phải là đối thủ của bọn họ đối diện che n g ậ p bầu trời đạn đạ n cầu thực lực không đủ linh thú thường thường chạy mất dép mà mỗi khi hồng ma xông vào sinh linh mạnh mẽ lanh địa sau siêu phàm sinh linh triển khai thần thông dưới hồng ma thường thường liên miên ngã xuống tử thương một chỗ đáng tiếc này vẫn không cách nào ngăn cản hồng ma cũng không lâu lắm hồng ma liền có thể cho tàn lại cháy một lần nữa tráng quy mô lớn hơn nữa hồng ma thiện ý hấp thu kinh nghiệm su lợi tránh hại tránh né mạnh mẽ siêu phàm sinh linh chung quanh phát rủ, làm hết sức lớn mạnh bộ tộc hứa cao minh bao nhiêu tu sĩ đều không thể hấp thu linh khí hồng ma nhưng có thể hấp thu có thể nói thần kỳ đáng sợ hơn chính là khi chiếm được linh khí nồng nặc cung cấp trưởng thành dưới hồng ma phát sinh điên cuồng biến đến dị trước đây cường tráng nhất hồng ma có điều nhảy một cái mấy chục mét rất nhanh hồng ma bên trong xuất hiện biến chủng xuất hiện có thể phi hồng ma phi thiên vào biển nước lửa bất xâm càng ngày càng nhiều mạnh mẽ hồng ma trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện người xem hoa cả mắt càng làm người sợ hãi chính là hồng ma thôn phệ linh khí dị năng càng ngày càng lớn mạnh trước tu sĩ mạnh mẽ thần hồn quét qua phong tỏa một thế giới triển khai thần thông thao túng sức mạnh đất trời thường thường có thể lập tức quét dọn một khu vực hồng ma nhưng là dần dần các tu sĩ phát hiện đối diện hồng ma ngày xưa thuận buồm xuôi gió thần thông uy lực to lớn suy giảm liền sức mạnh đất trời k h ô n g chế cũng biến thành chậm chạp cảnh này khiến thanh lý hồng ma công tác càng ngày càng khó khăn thường thường phía trước vừa giết xong chân sau không biết cái nào góc khe trong lại chui ra vài con hồng ma sau đó không lâu quy mô lại một lần tăng vọt liên giống với ở cồn u g phong gào thét tình huống thanh quét lá rụng phía trước lá cây mới vừa quét xong mặt đất sạch sẽ một thanh nhưng là phong đồng thời lại là rơi xuống đất đầy đất khiến cho người rất là tuyệt vọng nguyên bản một số lòng mang ý đồ xấu dị tộc người là chuẩn bị dùng hồng ma đối phó địa cầu một phương trên địa cầu lãnh địa bên trong đưa lên lượng lớn hồng ma làm cho hồng ma cỏ dại lan tràn có điều ở mục thiên dưới sự chủ trì lấy hắn siêu cao người vọng khắp nơi đều toàn lực phối hợp thanh trước không có lơ là nhưng là ở rất nhiều dị tộc lãnh địa bên trong liền hoàn toàn không phải chuyện như thế bởi thanh trước hồng ma một điểm chỗ tốt đều không có những dị tộc kia người vừa không có báo trước đến hồng ma chỗ đáng sợ vì vậy hồng ma ở dị tộc lãnh địa bên trong cỏ dại lan tràn càng diễn càng liệt đại không có cách nào thu thập tư thế này lung túng một màn để rất nhiều có thấy xa thức đại cục dị tộc lãnh tụ thầm mắng đồng thời cũng là nhức đầu không thôi hô hào các tộc thủ lĩnh thanh lý hồng ma đáng tiếc nhân ra mặt ngoài hùng hồn trần từ địa đáp ứng nhưng là rơi xuống thực tế hành động nhưng ít đến mức đáng thương vào lúc này đoàn người đều vội vàng chung quanh cướp địa bàn có thể bài trừ lượng lớn binh lực thanh lý hồng ma dị tộc thủ lĩnh thực sự là hiếm có yêu thích khẩn cũng chính bởi vì một ít người phong túng làm cho hồng ma tràn lan quy mô càng lúc càng lớn mà này q u ấ n bách thế cuộc cũng gây nên huyền giới đại l a o quan tâm bắc hàn tuyết sơn thánh địa các trưởng lao ước đàm luận mấy vị thánh địa trưởng lão vì là chính là địa cầu phát sinh hồng m à chi loạn trên thực tế huyền giới thánh địa bây giờ cũng là một mặt mậu b ớ c cộng thêm vô cùng phẫn nộ ở trong mắt bọn họ địa cầu không phải địa cầu dân bản địa cũng không phải bọn họ những n à y mới gia nhập dị tộc người mà là bọn họ các đại thánh địa mặc dù hiện tại không phải tương lai khẳng định cũng là chúng thánh địa trưởng lão dồi dải hồng ma sự kiện sau khi từng cái từng cái vô cùng phẫn nộ m a n g to